t r ư ơ n g hai trăm ba mươi b ố gặp thăng quá chương hai trăm ba mươi bốn gặp thăng q u a nhưng cái này vòi rồng cũng không phải là hủy diện mà là dịu dàng ngoan ngoãn còn c u ố n ngụy minh trong gió t r u y ề n đến thanh thúy tiếng chim hót tinh khiết mạ cao quý thành ngụy minh tâm thần k h ẽ động thổ lộ một chữ vừa dứt lời to lớn vòi rồng đ ố n g nhiên qua vào một cái hoàn toàn do tinh khiết phong linh chi lực tạo thành chim thần màu xanh thanh loan ngưng tụ thành hình nó dương cánh mười t r ư ợ n g mỗi một phiến lông vũ đều là lưu động luồng khí xoáy đôi mắt là hai đoàn tái nhật mắt phượng nó xuất hiện s ắ na giữa thiên đ i ệ tràn đầy nhẹ nhàng lại ở khắp mọi nơi phong chi ki t r u n g quanh cây cối trên loạt thạch trải rộng vết kiếm thậm chí có cây cối tại kiếm ý vô ý cắt xuống đã hóa thành n á t b ấy vẫn chưa xong lôi trì chân hình quỳnh nhưu ngụy minh mắt phải trong nháy mắt có tử sắc lôi quang nổ tung thanh loan phía trên bầu trời màu xám mây đen bị cưỡng ép xé mở một cái vòng xoáy vô số đạo tử sắc thiên lôi như bách xuyên quý hải đánh rất tại ngụy minh m ộ n phía lại không phải tiêu tán mà là ngưng tụ thành x ô i trào khắp trốn lôi trì lôi trì bên trong truyền đến trầm mượn dung chuyển tâm hồn thu giống nóng nảy mà uy nghiêm lên vừa dứt lời dưới chân lôi chỉ xôi chào, một đầu xanh biết sắc cự thú quỳ n h i ê u ngầm đầu hiện thân nó quanh thân toát ra hủy diệt tính tử sắc lôi hồ mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy trầm m u ộ n tiếng sấm hắn còn sót lại độc chân đặc hạ toàn bộ rừng rậm cũng vì đó rung động dường như đại địa đều không thể thừa nhận nó n ặ n g lượng nhìn xem không chung cùng đại điệu bên trên hai cái cự thú ngụy minh trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được cái này hai cái cự thú khí t ứ c so với mình cùng thái tiếu tỳ thí ngày đó chỗ hội tụ kim ô kiếm khí khi thế còn cường n ạ i hơn ngụy minh tán đi tạp n i ệ m trường kiếm hướng phía trước đưa tới đi lệ thanh loan phát ra một tiếng xé vải giống như thanh min cũng không bay thẳng mà là trong nháy mắt hóa thành nghìn vạn đạo màu xanh nhạt phong ngân như là vô số trôi vô hình lợi kiếm theo bốn phương t á m hướng hướng phía ngụy minh chỉ một rừng cây cắt chém phanh phanh phanh p h ư ơ n g viên gần trăm triệu rừng cây tại cái này kinh khủng kiếm thế phía dưới trong nháy mắt hóa thành một mịn lá rụng mảnh gỗ vụn g ì rào rứt xuống đất đã thành một mảnh đất trống giống cơ h ộ i trong cùng một lúc quý ngưu thẳng tắp gào thét đó đã không phải là thanh âm mà là một đạo ngưng tụ thành thực chất tự sắc lôi trụ hôn hợp có chấn vỡ hồn phách sóng âm thẳng tắp đánh vào trên đất trống đây là thuần túy nhất lực lượng hủ không gian cũng hơi v n m ẹ o dọc đường lá rụng cỏ dại đều trong nháy mắt bốc hơi tinh hóa vê anh tại lôi chi hủy d i ệ t a n h k í c h hạ nguyên vốn đã là trống rông đất trống lần nữa như là địa long lăn lộn đồng dạng cuối cùng nổ bể ra đến nhấc lên đầy trời bụi bặm theo kiếm ý tiêu hao hai tấm cự thú cũng tiêu tán theo nhưng ngụy minh trong lòng rung động còn không có rút đi cảm thụ được thể nội chân nguyên ngụy minh sắc mặt biến hóa hai cái cự thú thành hình về sau thể nội hai mươi tám quả chân nguyên chỉ còn lại mười tám quả hán trạng thái toàn thịnh cũng chỉ có thể sử dụng hai lần có thể thấy được một chiêu này tiêu hao chi lớn bất quá ngụy minh còn có một loại cảm、giác. cái kia chính là phong lôi chân hình cũng không chỉ là vừa rồi biểu hiện phong lôi chân hình còn có tiến thêm một bước kiếm chiêu nhưng là kém chút cảm giác không cách nào xử suất một c h i ê u kia trầm mặc một lát ngụy minh mới hồi phục tinh thần lại hít sâu một hơi lại chậm dại phương ra thầm nghĩ trong lòng còn tốt tới là ít h ai lui tới địa phương và không khẳng định có người sẽ đến xem xét tình huống tại ngụy minh trước mặt thổ địa như là bị vạn lôi h oanh kích đ ồ n g dạng rách nát không chịu nổi tản ra một cỗ khí tức hủy diệt nhường nàng sâu trong linh hồn đều có một chút sợ hãi ngụy minh thấy là diệp mộng nhấc lên tâm lại bông xuống hiếu kỳ hỏi làm sao ngươi tới nơi này bởi vì nơi này có một cái bắt mắt dị tượng a diệp mộng chỉ chỉ bầu trời trong mây đen một cái đ ộ n lớn kia là bị lôi chi chân hình cưỡng ép xé mở dương quang xuyên thấu qua mây đen lô lớn chiếu xuống ngụy minh trên thân ngụy minh trong lòng giật mình vội vàng nói đi nhanh lên vạn nhất có cao thủ gì trải qua sẽ không tốt a hai người nhanh chóng nhanh rời đi tại hai người rời đi không lâu một đạo khôi ngô lão giả đi và o ngụy minh đứng thẳng địa phương lão giả này rõ ràng là ngụy minh viện trưởng trương bất lão hắn mặt sắc mặt ngừng trọng đánh giá cảnh tượng trước mắt lẩm bẩm nói gió lôi xem ra minh linh thành tới một vị nửa bước cương khí cảnh v õ giả lại tìm tòi bốn phía một cái cuối cùng không có kết quả bất đắc gì rời đi mà tại hắn sau khi đi một cái vóc người thon đông dài sắc mặt tâm trầm thân mang vải rách quần áo trung niên nhân tới chỗ này ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nay khi tức chỉ sợ so ta đều không kém là bao nhiêu con tưởng rằng lại tới đây liền có thể an gối không lo đâu không nghĩ tới còn có nửa b ư ớ c c ư ơ n g khí cảnh t a o thủ cắt tinh sờ lên trong ngực vật cứng nhìn về phía minh linh thành phương hướng đã tại giã ngoại hoang vu chạy tám ngày muốn hay không đi tòa thành thị kiêm ngừng lại chân đâu suy nghĩ một lát cắt tinh trên mặt hiện lên vẻ kiên định đi nghỉ ngơi một chút lấy thực lực của ta chỉ cần không có đụng phải c ư ơ n g khí cảnh v õ giả đại khái có thể tới lui tự nhiên nghiệm này cắt tinh hướng phía minh linh thành phương hướng đi đến chủ nhân cái k i a gọi cắt tinh giặc cấp là nửa bức cơm khí cảnh vó giả trên đường trở về diệm mộng hoảng sợ nói không sai là chuyên môn đổi bắt hán người nói ngụy minh gật đầu nói may mắn còn không có gặp phải hắn nếu như bị hắn phát hiện ta liền xong đời diệp mộng có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực may mắn nói cho nên kế tiếp ngươi không cần lại đi tìm hắn về trước vòng tay nghỉ ngơi đi ngụy minh nói ân vừa v ậ n ta trong khoảng thời gian này còn hấp thu một chút oán khí không có l u y ệ n hóa diệp mộng gật đầu hóa thành một đạo hắc vụ tiến vào vòng tay ngụy minh tiếp tục hướng phía minh linh thành tiến lên siêu ngụy minh vừa tới đạt cửa thành liền thấy một thân ảnh siêu việt chính mình trực tiếp vào thành quan sát đối phương một hồi phát hiện cũng không có cái gì chỗ đặc thù ngụy minh liền không có để ở trong lòng trở lại ngụy ra tiểu viện bồi người nhà ăn một bữa cơm ngụy minh lại bắt đầu tu luyện trong mấy ngày kế tiếp tuần kiểm phủ t r i n h phạt đội ngũ cũng chuyển về tin tức nghe nói tại mật vân sơn mạch đã cùng mật vân ngũ trại sơn tặc g i á o thủ còn đụng phải đại lượng cùng loại với nhân khôi đồ vật bất quá tại đoạn vô cực gia t a y h ạ những g n n à y nhân khôi căn bản không tạo nổi sóng gió gì thực lực yếu nhất thanh lang trại đã bị nổ t ậ n gốc ngụy minh kết thúc tu luyện đến đến đường lớn bên trên mở ra thường ngày tuần tra đi vào một chỗ nhà dân phát hiện một vòng người vây quanh bên trong còn chuyển đến loang thoáng tiếng khóc mấy tên nha dịch ngay tại xua tan đám người duy tr t tr ậ t tự ngụy minh k sau đó đi tới cất cao giọng nói tuần kiểm phủ làm việc người không liên quan rời đi đám người rầm rầm t ạ n ra sợ bị ngụy minh để mắt tới chương 235, phạm án chương 235, phạm án một gã nha dịch nhận ra ngụy minh liền vội vàng nên đón ngụy đại nhân ân xảy ra chuyện gì ngụy minh nhìn về phía trong v i ệ n nghi ngờ nói có một hung á c tặc nhân tối hôm qua l ặ n g yên không tiếng động tiến vào gia đình này nữ nhi gian phòng đem nó gian dâm trí tử nha dịch hồi đáp ngụy minh cho mày tuần kiểm phủ nhân thủ bị điều đi chỗ xấu hiện hiện ra trước k i ê n minh linh thành trong đêm ngoại trừ chi phủ nha môn bộ khoái cũng có tuần kiểm phủ nhân thủ bây giờ tuần kiểm phủ có càng quan trọng sự tình xử lý ban đêm cũng chỉ có chi phủ nha môn bộ khoái tuần tra cái này tạo thành tuần tra c h â n không nhường thập nhân chui chỗ trống thập nhân có manh mối sao ngụy minh hỏi còn không có đâu chúng ta bộ đầu chuẩn bị điều tra một chút gần đây tiến vào minh linh thành người xa lạ nha dịch cười khổ nói bất quá tự khai xuân đến nay đến minh linh thành người bên ngoài càng ngày càng nhiều đoán chừng cũng là không công mà lui ngụy minh không nói gì thêm mà là tiến vào phòng trong phòng có một gã khôi ngô hán tử đang kiểm tra phòng trên mặt đất có một bộ bị vải bố đắp lên thi thể mà tại bên cạnh bàn ngồi một đôi đôi vợ chồng trung niên mặt mũi tràn đầy bị thương nguy đại nhân k i ế mặt mũi tràn đầy giữ tận bộ khóe nhìn thấy nguy minh trong lòng giật mình liền vội vàng hành lễ đây chính là có thể cùng bọn hắn t i trưởng đấu cao thủ hạ có thể lãnh đạo nguy minh k h o á t k h o á tay ra hiệu không cần đa lễ sau đó ngồi s ổ m ở người chết bên cạnh vẽn ra một góc nhìn thấy người chết bộ dáng nguy minh chân mày nịu càng chặt người chết sinh tiền bị cha tấn hỏng sắc mặt dữ tợn trên mặt còn có thật nhiều vết thương hơn nữa lồng ngực còn có bộ phận huyết n ụ c thiếu thốn Hiển nhiên là hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn. cố ý làm hung thủ kia nhất định phải bắt quỷ án xem hết người chết t h n g trạng nguy minh trong lòng lập tức xuất hiện một cái ý niệm trong đầu hung thủ kia xem xét chính là cùng hung cử các người thủ đoạn tàn bạo hơn nữa thực lực phải rất h á và n g không cũng sẽ không tại người chết phụ mẫu chưa phát giác dưới tình huống đem người chết g i à n v ậ t đến chết loại nguy hiểm này nhân vật cần mau chóng xử lý nguy đại nhân n g ư ơ i nhất định phải là nữ nhi của ta báo thù a k i a đôi vợ chồng trung niên bên trong trượng phu dường như nhận ra nguy minh phích một tiếng quỷ xuống đất không ngừng dập đầu lão bá xin đứng lên nguy minh liền tranh thủ đỡ dậy kiên định nói chúng ta nhất định sẽ đem hung thủ bắt quy án còn người nhà của ngài một cái công đạo tạ ơn tạ ơn t r ư ở n g phu đạt được ngụy minh trả lời mặt mũi tràn đầy cảm kích ngụy minh an ủi hảo t r ư ở n g phu nhìn về phía kia giữ tận bộ đầu buổi tối hôm nay tăng lớn tuần tra nhân thủ ta cũng biết cùng nhau tuần tra là đối với ngụy minh mệnh lệnh kia bộ khoái không chút do dự trực tiếp bằng lòng thật giống như ngụy minh là hắn cấp trên như thế sau đó ngụy minh rời đi gia đình này đi tới tri phủ nha môn hình ngục đường tìm tới tới giao thủ qua hình chiến ngụy lão đệ ngọn gió nào thổi ngơi tới hình chiến nhìn thấy ngụy minh ngoài ý muốn nói chẳng lẽ lại có thời gian cùng ta giao thủ ngụy minh có chút bất đắc dĩ trong đoạn thời gian này hình chiến thường xuyên để cho người ta cho hắn đưa chiến thư đều bị ngụy minh lấy tuần kiểm phủ nhân thủ không đủ sự vụ bận rộn lừa gạt đi lão ca ta là thật không có thời gian vừa rồi lại xuất hiện một cái bị gian dâm trí t ử bản án nhu cầu cấp bách xử lý đâu hình chiến nghe vậy toàn vẹn xem nhẹ làm loại sự tình này người đều không có bản lãnh gì chỉ cần hắn còn muốn phản án nhất định có thể tìm tới hắn ngụy lao đệ không cần như thế lo lắng ngụy minh khoác khoác tay cười khổ nói đây là chức trách của ta được tôi hình chiến thấy ngụy minh nói như thế cũng không tốt nói thêm cái gì sau đó hỏi k i u ngươi tìm đến ta làm gì tuần kiểm phủ bởi vì nhân thủ không đủ ban đêm tuần tra đều không a i cho nên ta muốn mời lão ca ban đêm phái thêm một chút người ngụy minh nói thì ra ngụy minh là sợ kia bộ khoái thấp cổ bé họng liền trực tiếp tìm hình chiến việc này đơn giản ta hạ một đạo mệnh lệnh liền có thể hình chiến thuận miệng bằng lòng viết hạ một đạo văn thư gọi tới một vị quan văn nhường hắn mang theo văn thư đi hướng mặt ngoài tuyên đọc văn bài lần này có thể a có thể ngụy minh gật đầu cười nói chờ giải quyết người này chúng ta thật tốt giao lật tay một cái mấy ngày nay ta thật là lại lĩnh ngộ chiếu thức mới hình chiến nhãn tình sáng lên vô ngụy minh b ả vai hương phần nói vậy ta có thể liền đợi đến ngươi không cho phép đổi ý khẳng định không đổi ý ngụy minh gật đầu nói hai người lại hàn huyên một hồi ngụy minh liền cáo tử đi vào ngoại thành một con phố chính dừng lại tại một nhà tên là thanh n g u y ệ t đan p h ư ờ n g cửa hàng trước cửa trong cửa hàng tiếng người huyên náo rất nhiều võ giả ngay tại xếp hàng mua thuốc cái này rõ ràng là dương n g u y ệ t cùng ngụy thanh kết phường mở đan phưởng mà từ trước đến nay trong lúc rảnh rỗi ngụy phụ ngụy mẫu cũng bị ngụy thanh dọn dẹp gia nhập đan phưởng làm chút việc vật lánh trên q u y có mới chiêu nguyễn thanh bọn hắn không nắm quyền sự tỉnh tự thân đi làm đi thẳng tới hậu viện nguyễn thanh đang ở trong viện đứng vững hai mắt nhắm nghiền một tay nắm chặt bên hông chuỗi kiếm giống như tại minh tưởng nguyễn minh lại biết nguyễn thanh đang tu luyện tích thế kiếm pháp tại vỏ kiếm bên trong hình thành chính mình thế không có quái dày nguyễn thanh nguyễn minh đi tới một chỗ c ơ n phòng nguy phụ ngay tại chơi hắn nghề cũ làm tiên sinh kế toán trước kia trong nhà khí chất hiệu sự hiệu sự nguy phụ bây giờ biến sinh long hoa hồ làm lên sự tỉnh đến so với tuổi trẻ tiểu hoạ tử còn có kỉnh mà nguy mẫu thì là tại một gian khác phòng bếp chỉ huy đầu bếp là trong tiệm nhân viên nấu cơm cũng tính được là một cái lã nhỏ minh tới tìm a i ngụy phụ nhìn thấy ngụy minh hiếu kỳ nói tìm các ngươi ngụy minh đem hôm nay phát sinh bản án cùng ngụy phụ nói một lần sau đó giạt g ò hôm nay sớm một chút đóng cửa về nhà có biến liền lớn tiếng hô ta nhường nha môn t ă n g phái nhân thủ nghe được trong thành xuất hiện một cái cùng hung cực các hái hoa đạo tặc ngụy phụ mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới ta đã biết ta sẽ cho dư cô nương còn có thanh nhi nói ân vậy ngươi tiếp tục làm việc a ngụy minh gật đầu ra gian phòng ngồi trong sân bên cạnh cái bàn đá rót một chén trả lảng lặng nhìn ngụy thanh tu luyện giắt chít nơi hẻo lánh bên trong một cái phòng bỗng nhiên mở ra dương nguyệt mặt mũi tràn đầy mệt mỏi từ bên trong đi ra toàn thân tản ra đan hương nhẹ chân nhẹ tay đi vào ngụy minh ngồi xuống bên người ngụy minh gặp nàng như thế m ỏ i mệt vội vàng vì đó rót một c h é n t r à trong lòng có chút kinh ngạc dương nguyệt thật là chân nguyên cảnh v õ giả tinh lực dồi dào nhưng nàng bây giờ nhìn lại biến như thế m ỏ i mệt thậm chí còn có mắt còn thâm có thể thấy được trong khoảng thời gian này vì chủ bị đan phượng hao phí nhiều ít tinh lực không cần l i ề u mạng như vậy a tiền đủ là được rồi ngụy minh trêu kẹo nói hiện tại còn không thể buông lỏng đan phượng còn không có hoàn toàn đặt chân dương nguyệt nhanh chóng uống xong một ly trả ra hiệu ngụy minh tiếp tục、ngược. nguy minh một lần nữa rót một chén dư nguyệt lại nhanh trong uống xong dường như cảm thấy chưa đủ nghiền trực tiếp không để ý hình tượng cầm lấy ấm trà đối với hồ nước uống nguy minh sững sờ nhìn xem nàng cảm thấy có chút mới lạ luôn luôn đoan trang văn t ĩ n h dư nguyệt lại còn có dạng này hào phóng dáng vẻ thật sự là thêm kiến thức hô nguyên một t ấm trà uống xong dư nguyệt trùng điệp thở ra một hơi sờ lên có chút hở ra bụng dưới nặng có chút ngượng ngùng nhìn xem nguy minh ta bình thường không dạng này vừa rồi quá khát không có việc gì nhân chi thường tình chương hai huyền thụy đan t r ă rồi đen chương hai h u y ề n t h ủ y đan trăm năm r ù a đen hai người câu có câu không trò chuyện đến cuối cùng không lời nào để nói nguyện minh do dự một chút thử dò xét nói n g u y ệ t nhi cô đ ư ơ n g ngươi nơi đó phải chăng còn có thể tăng cao t u vi đan dược trước đó ba loại đan dược đối ta đã vô dụng nhanh như vậy dương nguyệt giật mình nhìn xem nguyện minh mới không đến nửa tháng liền đã vô dụng ngươi sẽ không phải là đem đan dược coi như đường xốp giòn đi nguyện minh sờ lên chót núi không nói gì thêm dương n g u y ệ t thấy một lần liền hiểu như chính mình nói tới n g u y minh thật đem đan dược làm đường xốp g ò n n ngươi thân thể này có thể gánh vác được trong thời gian ngắn thường xuyên nuốt đan dược sao Thể nụy ộ i s minh cũng kỳ ý nàng hành động yên lặng nhìn xem một sợi thanh lương chân nguyên tại nụy g minh thể nội gân lạc đi khắp dương nguyệt sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc trong cơ thể của ngươi thật một tia đan độc cũng không có nụy g minh tự tin cười một tiếng hắn có độc tà tịch dịch cái này là tính có thể miễn trừ tất cả độc đan độc cũng là độc đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng dương n g u y ệ t thu tay lại ánh mắt quái dị nhìn xem ngụy minh thể chất của ngươi thế nào kỳ quái như thế lần trước nói đúng không sẽ trúng độc hiện tại nàng lời nói xoay chuyển trầm giọng nói không đúng đan độc cũng coi như độc rất hợp lý chầm ngâm một lát dương n g u y ệ t không còn xoắn suýt chuyện này c h ầ m dãi nói ngươi muốn tăng cao tu vi đan dược đan phương ta tự nhiên còn có nhưng đa số đều là thiếu khuyết mấu chốt dược liệu không cách nào dùng cái khác dược liệu thay thế không ngại ta có con đường có thể đi tìm kiếm dược liệu ngụy minh tinh thần phân chấn vội vàng nói không có đan dược ăn thời kỳ tu vi tăng lên chậm hắn vô cùng khó chịu cảm giác trên người có con kiến đang b ò dương nguyệt kinh ngạc nhìn nguy minh một cái nhưng nghĩ đến nguy minh thân phận có chút hiểu được nàng suy nghĩ một hồi nói ta có thể cho ngươi một phần đan phương nhưng ta có một cái yêu cầu yêu cầu gì nghe nói ngươi có một cái lượng sắt lộc ta muốn nó một chút máu dùng để luyện đan dương nguyệt khẩn trương nhìn chằm chằm nguy minh nguy minh nghe được dương n g u y ệ t biết mình có lượng sắt lộc cũng không có kinh ngạc chính mình cũng không có che giấu lượng sắt lộc tồn tại hơi hơi nghe nóng liền có thể biết có thể là có thể bất quá ta có thể không có cách nào để nó thuận theo nguy minh gật đầu nói không sao cả ta có biện pháp dương n g u y ệ t đạt được khẳng định trả lời trên mặt lộ ra nhảy cấm chi sắc đi vậy ngươi đi theo ta đi dẫn ngươi đi lấy máu ngụy minh không có chút nào trì hoãn nói thẳng ta đi lấy một vài thứ dương n g u y ệ t trở lại phòng luyện đan vác lấy một cái căng p h ò n g tiểu bao đi theo ngụy minh rời đi đi vào võ viện dương n g u y ệ t kích động nhìn trong viện chạy lưỡng s á t lộc thật sự là lưỡng s á t lộc mặc dù là không thành niên ngươi đi lấy a ngụy minh nhìn xem cả vườn vui chơi lưỡng sắt lộc khe cười nói ra n o à i trúc đi vào ngụy minh một bên bất đắc di nói ngụy đại ca vô thường ra hỏa này càng ngày càng n h ạ y thoát ta đều bắt không được nó nguy minh chậm chạp một hồi mới phản ứng được vô thường là lượng s á t lộc h ắ c bạch vô thường cũng là phù hợp không sao cả đừng cho nó chạy ra võ viện liền có thể nguy minh thuận miệng nói sau đó là hai người lẫn nhau giới thiệu nguyệt nhi cô đương xem ngươi rồi dương nguyệt gật gật đầu theo tiểu bao bên trong lấy ra một cái tiểu t h ư bình nhẹ nhàng mở ra cái nắp cái nắp mở ra trong n y mắt một cố dị hương tràn ngập tại mọi người bột phía cũng hướng phía địa phương khác truyền bá mà đi nguy minh cảm giác có chút quá thơm nghe có chút khó chịu liền chủ động nín tở giang hoài trúc cũng có chút khó chịu cao lại lông mày dương n g u y ệ t thấy thế xin lỗi nói xin lỗi trong này là một loại đậu hoa mật hoa nhân loại n gửi được nó sẽ cho rằng nó xú xú bất quá dị thú n gửi được nó sẽ cảm thấy nó vô cùng hương thậm chí sẽ để cho đậu bật nghiện ngụy minh tâm thần k h ẽ động nhìn về phía cánh tay ở nơi đó than nắm đang c u ấ n quanh ở cánh tay hắn bên trên đi ngủ cũng không chịu ảnh hưởng xem ra than nắm đã thoát ly dị thú phạm chủ âu âu mùi thơm rất nhanh liền truyền đến lượng sắc lộc nơi đó nó gửi được cỗ này dị hương trực tiếp xoay xoay người hướng phía dương nguyện vào tới ánh mắt xi、si、mê đi vào dương nguyện bên người muốn muốn mạnh mẽ cướp đoạt kia bình xứ lại bị dương nguyện tranh thoát l ư ỡ n g sắc lộc càng ngày càng lo lắng bốn vo không ngừng kích thích mặt đất dương nguyện thấy thế cảm thấy thời cơ đã đến móc ra một thanh đoạn đao theo l ư ỡ n g sắc lộc trên thân vẽ một cái lô hồng nhỏ tay mắt l ê n h lệ xuất ra một cái không từ bình đem chảy ra sữa dòng máu màu trắng toàn bộ chứa đ ư ợ c chờ g ắ n xong liền từ chứa nắng trói trang mật bình xứ bên trong đổ ra một giọt mật hoa nhọt tại lưỡn sắc lộc miệng bên trong lưỡn sắc lộc nếm đến kia mật hoa trực tiếp thân thể mềm lún nga xuống đất ánh mắt tăng g ã thân thể hơi hơi run dậy ngụ đây là thoải mái rút ngụy minh hoa này m ậ t đối với nó chỉ có mê miễn tác dụng sẽ không sinh ra cái khác nguy hại dương n g u y ệ t đem hai chiếc bình đều cất kỹ giải thích nói ngụy minh khẽ vớt cảm nhìn xem dương n g u y ệ t tiểu bao hỏi cái kia mật hoa có thể đối với người có tác dụng sao dương n g u y ệ t chậm rãi l ắ c đầu vừa rồi ngươi cũng ngửi thấy cũng không có cái gì vui vẻ cảm xúc ca ngụy minh gật đầu không chỉ có không có vui vẻ ngược lại có chút bài xích cụ minh bạch hoa này mà không cần đến chiến đấu phía trên ngụy minh đành phải bỏ đi suy nghĩ thánh huyết tới tay chương này đan phương cho ngươi dương nguyệt lại từ tiểu bao bên trong lấy ra một cái quyền gia cựu đưa cho ngụy minh ngụy minh tiếp nhận triển khai trong này là một loại tên là huyền thủy đan tác dụng chính là một loại cái tia chính là t ă n g cao tu vi dược hiệu là trước tia đưa cho ngươi long hồ đan ngưng t u y ể n đan gấp năm sáu lần dược hiệu phi thường cường đại nhưng đối ứng cường đại dược hiệu dược liệu cũng là m ộ ư ơ i phần chân quý trong đó một mặt liền là đã sống tối thiểu một trăm n ă m rùa đen trái tim dương nguyệt giải thích nói một trăm n ă m rùa đen trái tim ngụy minh mặt múi tràn đầy kinh ngạc đặc biệt như vậy sao sau đó lại có chút mảy ủ mặt ê một trăm năm lão nhân đều có chút khó tìm một trăm năm rủa đen đi cái nào tìm a tính toán t r ư ớ c thu đợi chút nữa tìm chu kim hỏi một chút giao dịch hoàn thành vậy ta cũng không lưu lại cáo tử dương nguyệt vội vã không nhịn nổi rời đi lưu lại nguyễn minh giang hoài t r ú c hai người giang hoài t r ú c có chút đau lòng dùng băng gạc đem lưỡng sắc lộc vết thương xử lý một chút sau đó lại có chút buồn cười nhìn xem còn tại có giật lưỡng sắc lộc g i a hòa này đều một nén nhang còn không có khôi phục lại sẽ không cả một đời cứ như vậy a n g u y minh đầu ngón tay dò ra đôn đốt lôi mạch chân nguyên hóa thành điện xả bổ vào l ư ỡ n sắc lộc trên thân ô ôu l ư ỡ n g s á c lộc kinh hô một tiếng ánh mắt lập tức thanh minh thân thể cũng không có g ó p nó từ dưới đất nhảy lên một cái ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngụy minh dường như trách tội hắn hỏng chuyện tốt của nó vô thường vậy cũng là ảo giác không cần chấm luân trở về hiện thực mới đúng ngụy minh khẽ cười nói ô ôu l ư ỡ n g s á c lộc lại là không ngừng mặt lộ vẻ vẻ hung ác hướng phía ngụy minh đánh tới cắn xé ngụy minh cười ha ha một tiếng thân hình phiêu giật tránh thoát l ư ỡ n g s á c lộc công kích rời đi võ viện chương hai trăm ba mươi bảy đêm u y a chương hai trăm ba mươi bảy đêm u y a rời đi võ viện nguy minh đi trước khi đến chu thị bố phô trên đường tự hỏi chu kim có thể hay không cung cấp trăm năm rùa đen trái tim trên đường một đạo mùi máu tươi bỗng nhiên chuyển vào nguy minh xoắn mũi quay đầu nhìn lại một cái vẻ mặt tâm trầm trung niên nhân từ trên người chính mình nhanh chóng đi qua nguy minh tâm thần khẽ động hô phía trước vị kia dừng lại trung niên nhân khẽ giật mình dừng lại nghi hoặc nhìn nguy minh hãn quan sát một chút nguy minh quần áo lập tức vẻ mặt cung kính nói vị đại nhân này không biết rõ ta phạm vào chuyện gì không có gì chỉ là thông lệ kiểm tra nguy minh thuận miệm nói người tên là gì ta giống như chưa thấy qua ngươi t i ể u nhân cao chiếu không phải minh linh thành người đến từ hỏa thiêu chấn cao chiếu nịnh mọc nói ngụy minh đến gần cái này tự xưng là cao chiếu nam nhân mũi thở khẽ nhúc ních trong lòng có chút n g h i hoặc vừa rồi rõ ràng ngửi được một cỗ mùi máu tươi vì cái gì hiện tại lại không đánh giá cao chiếu trên dưới phát hiện tại d à y mặt cùng ống quần bên trên có từng điểm từng điểm vết máu trên người ngươi từ đâu tới vết máu ngụy minh thần sắc cứng lại trầm giọng nói đại nhân tiểu nhân vừa rồi bắt được một cái lao lang đem hắn làm thịt bắn mất nói cao chiếu theo trong túi móc ra một hạt bạc vụn ngụy minh ngồi xuống tại cao chiếu dày trên mặt gỡ xuống một giọt chưa vết máu khô khốc dùng tay vê chỉ chốc lát phát hiện xác thực không phải là máu người trong lòng cũng trầm t ĩ n h lại không sao ngươi đi đi ngụy minh phất phất tay nói khẽ nghe vậy cao chiếu cung kính gật đầu quay người rời đi khi hắn rời đi ngụy minh ánh mắt sau hắn mới chính thức yên lòng trở lại một cái tiểu viện đóng cửa phòng hắn từ trong ngực lấy kế tiếp tiểu đình vẻ mặt q u á dị cái này thiên ngoại đỉnh từ khi đêm qua nhiễm tới huyết nục về sau tựa hồ đối với huyết nục có dị thường chấp nhất vừa rồi rét ba cái lang nó mới khôi phục lại bình tĩnh người này hách lại chính là mang theo bảo lẩn trốn cát tinh đêm qua hắn trong lúc rảnh rỗi gian dâm một thiếu nữ giết đối phương về sau tiểu lĩnh trong lúc vô tình dính dáng tới tới đối phương huyết n ụ c đem một bộ phận huyết n ụ c t h ô n g h ệ đều nói cái này thiên ngoại đỉnh có hư không nạp vật hiệu quả vì cái gì ta không có phát hiện cắt tinh thầm nói từ khi hắn thu hoạch được thiên ngoại đỉnh về sau một mực không có lục lọi ra thiên ngoại đỉnh công dụng các loại phương pháp đều thử vẫn là đêm qua dính vào thiếu nữ huyết n ụ c mới có một ít biến hóa bất quá hắn phát hiện cái này thiên ngoại đỉnh vật liệu đặc thù cứng rắn vô cùng thế nào cũng sẽ không bị phá hư có thể coi như một cái rất tốt vũ khí hắn liền dùng cái này thiên ngoại đỉnh đập chết qua mấy cái cản đường cướp bóc đạo tặc ông ngong ngong đang lúc c á t tinh chuẩn bị đem thiên ngoại đỉnh thả lên đến thời điểm thiên ngoại đỉnh bỗng nhiên chấn động lên cái này c á t tinh nghi hoặc mà nhìn xem trong tay tiểu đỉnh một lát sau tiểu đỉnh lại ngừng run trở nên yên lặng hắn tâm thần khéo động cắn nát ngón tay nhỏ xuống một giọt máu thiên ngoại đỉnh không có biến hóa chút nào đầu góc của ta c á t tinh vô vô chán bất đắc dĩ lắc đầu bỗng nhiên hắn linh quang nói lên thiên ngoại đỉnh là đêm qua đụng phải một cái tuổi trẻ thiếu nữ huyết nục mới xảy ra biến hóa vậy mình tối nay lại đi tìm một cái tuổi trẻ thiếu nữ đem huyết đ ụ c của nàng toàn bộ nuôi n ấ n g cho thiên ngoại đ ỉ n h có phải hay không có khả năng sẽ xảy ra càng nhiều gì i ế n đâu nghĩ đến đây các tinh liền có chút không kịp chờ đợi khai triển hành động về phần trong thành nha môn tuần k i ể m phủ hắn tia éo để vào mắt theo hắn biết tuần k i ể m phủ đa số lực lượng đã ra khỏi thành tiêu p h ỉ đi trong thời gian ngắn về không được về phần chi phủ nha môn đều là m ộ thiên hạ của hắn nếu không phải sợ bại lộ hành tùng dẫn tới chi viễn phủ truy binh hắn đã sớm ra đường đại khai sắc giới nên đi dẫn một chút điểm nhìn xem có cái gì không tệ nữ tử đã có thể khiến cho ta thoải mái một chút lại có thể đút cho thiên ngoại đình cắt tinh tà dâm cười một tiếng lại rời nhà ánh mắt quét mắt người đi trên đường phố tìm kiếm lấy mục tiêu một bên khác ngụy minh cùng cắt tinh phân biệt sau đi vào chu kim cửa hàng hỏi thăm khả năng không tìm tới trăm năm rùa đen trái tim chu kim hỏi cái này trái tim là muốn hoạt bắt mới từ trăm năm rùa đen trên thân gỡ xuống vẫn là có thể là thịt khô trả thái ngụy minh khẽ giật mình có chút m ở mịt đan vương bên trong giống như không có nói là hoạt bắt vẫn là thịt khô trả thái do dự một phen ngụy minh nói hai loại đều、muốn. đi chu kim gật đầu chờ xem có tin tức đưa qua cho ngươi đa tạng nguy minh cáo t ử rời đi thời gian trôi qua sắc trời dần tối nguy minh ăn cơm xong hướng ra người dặn dò một phen liền sách theo trên thân kiếm đường phố tuần tra mặc dù minh linh thành không thi hành cấm đi lại ban đêm nhưng bởi vì ban ngày xảy ra án mạng vẫn là cho bách tính tạo thành khủng hoảng bởi vậy vốn cũng không nhiều người biến càng thêm thưa thớt thậm chí không có nguy minh cũng vui vẻ nơi này đang thuận tiện bắt tội phạm trên đường nguy minh cũng đụng phải hình chiến phái ra thủ h ạ vì đem hung tay năm lấy nguy minh suốt cả đêm đều đang đi tuần ngay tại ngụy minh dự định ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi lúc tại ngụy gia phương hướng một đạo kiếm khí màu bạc đánh tan nóc nhà phóng lên tận trời kiếm khí lạnh leo s ắ c bén cho dù ở số ngoài t r ă m thước ngụy minh đều có thể cảm nhận được trong đó uy lực không tốt là thanh nhi khí tức ngụy minh cảm thụ được cái này khí tức quen thuộc biến sắc thể nội chân nguyên lưu truyền trực tiếp đằng không mà lên hướng phía ngụy gia phương hướng nhanh chóng bay đi dưới ánh trăng hắn có thể nhìn thấy tại ngụy gia phương hướng nhanh chóng bay đi dưới ánh trăng hắn có thể nhìn thấy tại n g ụ gia i trong có hai đạo nhân n h ngay t i g h ủ m ộ ngụy minh một cái liền nhận ra k i ế nhỏ nhắn sinh sắn bóng người là mội mội mình ngụy thanh lúc này nàng đang cật lực ngăn cản được nhân ngụy minh càng đến gần ngụy ra liền thấy càng rõ ràng hơn cao chiếu nhìn thấy tập kích mội mội mình người bộ dáng ngụy minh trong lòng chấn động cái này không phải liền là ban ngày gặp phải người kia sao cao chiếu không còn ban ngày cung kính định ngọn mà là vẻ mặt dữ tợn trong tay còn cầm một cái tiểu đình bộ chia tay ngay trước quyền sáo không ngừng hướng phía ngụy thanh gặp tới ngụy thanh mặc dù kiếm pháp sắp bén cao chiếu tốc độ lực lượng lại càng thêm cường đại bị đối phương đánh liên tiếp lui về phía sau sắc mặt trắm bệnh k h e miệm tràn ra má hiển nhiên là bị nội thương thanh nhi tránh ra không kịp nghĩ nhiều thấy ngụy thanh t ụ thương ngụy minh rút ra trường kiếm trực tiếp từ không t r u n g tự do rơi xuống trường kiếm trong tay phát ra một đạo hẹp dài vặn vẹo lôi xả chiếu dọi ra toàn bộ ngụy ra tiểu viện thậm chí chung quanh cảnh tượng ngụy thanh t h ấ y thế vội vàng đánh lui cát tinh né tránh ngụy minh phạm vi công kích đôn đốt lôi xả theo l ư ớ i kiếm mạnh mẽ bổ về phía cát tinh đỉnh đầu muốn đem thứ nhất kiếm nêu đầu nhưng mà các tinh thân làm nửa bất cơm khí cảnh vó giả thực lực tự nhiên không kém k e n g hắn cũng không ngẩng đầu lên nâng lên tiểu đỉnh thuận thế ngăn lại trường kiếm đôn đốt lôi x ả đồng thời rơi vào tiểu đỉnh trên thân điện quang bắn toe bốn phía như là đoá hoa giống như sán g lạ cao chiếu không đúng ta phải gọi ngươi cắt tinh mới đúng ngụy minh một kích không được tay cũng không ngủ rũ đi vào ngụy thanh bên người đem nó hộ tại sau lưng mặt sát mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối diện trải qua từ đối phương kia thâm thúy khí tức cùng trong tay tiểu đỉnh đến xem đối phương rõ ràng chính là mang theo bảo đảo vong cắt tinh chương hai trăm ba mươi tám kịch liệt giao chiến chương hai trăm ba mươi tám kịch liệt giao chiến a người meta cắt tinh thấy ngụy minh một ngụm nói ra tên thật của hắn cặp t i a âm vụ trong mắt trong nháy mắt ngưng kết thành băng m á n h liệt s á t ý cơ hồ hóa thành thực chất không khí bốn phía đều dường như bị đ ô n g cứng hắn sừng s ữ n g mở miệng nói nếu biết tên của ta vậy ngươi cũng đi chết đi vừa dứt lời thân ảnh tại nguyên chỗ đ ố n g nhiên mơ hồ tiêu tán ngụy minh trong lòng coi báo động đại tác chỉ cảm thấy một cỗ x é rách không khí rít lên đập vào mặt cắt tinh tốc độ nhanh đến hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự phán cơ hồ là tại thanh â m đối phương rơi xuống sắt na một cái lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt thân ảnh đã như là t u ấ n gì giống như xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn ngay phía trên giữa không trung tốc độ thật nhanh tránh không thoát. tâm giữa làn toàn bị cái k danh sinh tử ngụy minh suy nghĩ lấy siêu việt cực hạn tốc độ điên cuồng vận chuyển giữa không trung cắt tinh nhìn thấy ngụy minh bộ này dọa sợ bộ dáng khoe miệng quét ra một cái tàn nhẫn mà vạn bèo nhai răng cười trong mắt tràn đầy khát máu khoái ý cùng đ ắ c ý hắn dường như có lẽ đã nghe được xương đầu vỡ vụ g i ò n vàng thấy được đối phương óc bắn tung tóe huyết vụ tràn ngập huyết tinh hình tượng quyền thế tăng thêm ba phần n g o a n tuyệt nhưng mà ngay tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lôi cuốn lấy tiểu đỉnh trọng quyền không trở ngại chút nào d á n d á n chắc chắc nện chúng ngụy minh đầu lâu nhưng trong dự đoán cốt nục va chạm nát b ấ y xúc cảm cũng không chuyển đến cắt tinh trên mặt nghe răng cười trong nháy mắt cứng ngắc nắm đấm của hắm vậy mà như là xuyên qua một đạo hư vô hấn ảnh không trở ngại chút nào thẳng tắp xuyên qua ngụy minh đầu lâu cả tựa như là một kích toàn lực đánh vào không có vật gì trong không khí làm sai lực lượng to lớn tương phản làm cho b ộ ngực hắn một hồi khí huyết c u ậ n c u ộ n cái quỷ gì? c á t tinh kinh hãi gần chết con người bỗng nhiên co lại thành c â y kim lòng tràn đầy đều là khó có thể tin kinh hãi cùng mờ m i ệ n g nay quỷ dị tới cực điểm tình huống hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn ngay tại c á t tinh cái này một kích toàn lực thất bại tâm thần cực h ấ n lực cũ đã hết lực mới chưa sinh tuyệt đối khoảng cách ngụy minh đ ộ n hắn ngưng trọng hai mắt đột nhiên chừng một cái trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất hắn không chút do dự bắt lấy cái này thoáng qua liền mất sinh cơ thể nội yên lặng công pháp trong nháy mắt này bị thôi động tới cực hạn chỗ mi tâm điểm này kim sắc ấn ký đột nhiên toát ra vạn trượng quan g hoa như là mới lên nắm n Tung, g gắt. Tùng, ba. ộ t t i ế n gắt cổ thạch cái hực khổng lão, liệt lên. lên lửa lồ gạo trong huy nghiêm, như mình thuần thiêu hừng hư ảnh, xuyên quang túy nháy giống vang vang ngưng nóng kim kim kim ẩm Một m kỳ dít từ tụ, đốt dị một tiếng ngột ngạt n tới làm người sợ hai tiếng vang nổ tung các tinh chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn m g ủ i teo i gen cả người như là diệu bị đứt dây lấy vừa xa lúc trước hắn đánh tới tốc độ bị tia cũ không thể địch nổi kim ô thần uy mạnh mẽ nện đến bay rớt ra ngoài thân thể của hắn trùng điệp đâm vào cứng rắn trên vách tường tia lực trùng kích là to lớn như thế đã rắn xây thành vách tường như là gỗ mục giống như bị mạnh mẽ xô ra một cái biên giới d ạ n nước đ á vụn vẩy ra rõ ràng hình người lô lớn các tinh thần ảnh biến mất đang tràn ngập trong bụi mù hô nhìn xem trên vách tường hình người lô lớn ngụy minh căng cứng tiếng lòng rốt cục hơi lỏng mọc ra một n g ụ m trọc khí một cô manh liệt nghĩ mà sợ cảm giác sông lên đầu may mắn thủ đoạn mình đủ nhiều nắm giữ kia thời khắc mấu chốt có thể vân thân hóa khí năng lực cùng mi tâm tích chứa kim ô thần chân chủng nếu không vừa rồi cắt tinh kia nhanh như quỷ mị tất sát một quyền mình tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi chỉ sợ tại chỗ liền phải đầu lâu vỡ vụn hồn phi đây thật là hắn cuộc đời cách tử vong gần nhất một lần tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa ngụy minh không chút do dự lập tức quay đầu nhìn về phía một bên chỉ thấy mọi m ộ i ngụy thanh còn đắm chìm trong vừa rồi k i ê n phong hồi lộ chuyển một màn bên trong trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chưa tình hồn sau ngốc trệ thanh nhi ngụy minh thanh âm gấp rút trong nháy mắt đem ngụy thanh theo trong thất thần tỉnh lại nhanh mang theo cha mẹ đi võ viện lập tức đi mời viện trưởng đến giúp đỡ trước mắt cắt tinh mặc dù bị đánh bay nhưng này cỗ u n g lệ khí tức còn tại tuyệt không phải dễ dễ chơi người nhất định phải tìm kiếm càng cường viện hơn tay thân lại cực kỳ nguy hiểm a a tốt ngụy thanh bị ca ca tiếng la cả kinh một cái giật mình trong mắt lưu lại sợ hai trong nháy mắt bị một loại mãnh liệt sùng bái cùng tín nhiệm thay thế nàng vội vàng nhìn ngụy minh một cái phản phất muốn đem hắn giờ phút này độc đấu cường địch anh tư khắc ở trong lòng lập tức không còn dám có chút trì hoãn quay người cực nhanh xông về trong phòng rất nhanh nàng liền đỡ lấy một mực trốn ở trong phòng giống nhau kinh hồn táng đảm phụ mẫu ba người hướng phía võ viện phương hướng hối hạ rút lui mắt thấy trí thân, thân ảnh biến mất trong tầm mắt an toàn rút lui ngụy minh trong lòng kia cuối cùng một tia lo lắng cũng hoàn toàn bông xuống hắn ánh mắt đ ỗ n g nhiên biến sắp bén tất cả lực chú ý trong nháy mắt h ó a chặt c á t tinh rơi ở chỗ lúc này lại tránh lo âu về sau ngụy minh thể nội chân nguyên điên cùng p h u n g trào trường kiếm trong tay phát ra từng tiếng càng chiến minh bị hắn hướng phía kia bụi mụ tràn ngập l ô rách phương hướng đột nhiên đưa về đằng trước phong chi chân hình thanh loan trong lòng của hắn mặc n i ệ m p h á t quyết thể nội chân nguyên cực tốc p h u n g trào lệ ba một tiếng thanh thúy dụ dương nhưng lại tràn ngập lực xuyên tấu cùng uy nghiêm minh rít gạo bỗng nhiên vang lên thanh em này hoàn toàn khác biệt tại trước đó kim ô kia cổ lão nặng nghề ung âm thanh ngụy minh quanh thân cồn phong đ ư ợ c khởi giữa thiên địa khí lưu dường như nhận lấy vô hình triệu hoán điên cồn g hướng hắn muối kiếm chỉ chỗ hội tụ trong chốc lát không chung cồn phong gào thét cái này do cồn g bạo mà sắc bén đem bốn phía kiến trúc bên trên vỡ vụn gạch nói vụn tán rơi xuống đất lớn nhỏ đá vụn cùng tràn ngập đ u ổ i m ù toàn bộ quét sạch mà lên một cái từ phong lực c ư ơ n g ép thúc đẩy trộn lẫn lấy vô số tạp vật mảnh vụn to lớn cột lốc xoáy bằng tốc độ kinh người tại hắn phía trước ngưng tụ thành hình phát ra ầm ầm gào thét thành ngụy minh trong mắt tinh quăng nổ bắn ra khẽ quát một tiếng t i a ngưng tụ thành hình quần bạo v ò i rồng dường như đã c o i được sinh mạng giống như tạo ý niệm của hắn cùng kiếm thế dẫn dắt hạn mang theo x é rách tất cả khí thế như cùng một cái khổng lồ phong chi cự mãng hướng phía kia phiến bùi bặm chưa kết thúc vách tường lỗ rách hướng phía cắt tinh bị đánh bay rơi xuống vị trí hung hăng quét sạch mà đi chương hai trăm ba mươi chín phong lôi hợp ích chương hai trăm ba mươi chín phong lôi hợp ích ẩm ẩm ba cột lốc xoáy lấy thế tồi khô là vụ trong nháy mắt thôn vẹ một khu vực như vậy quần bạo sức gió đem vốn là dạn nước vách tường tiến một bước xe rách phá hư đã vụn cùng đùi mù bị điên cuồng ngay tại cái này c u ầ n bạo màu xanh vòi rồng t ứ n g ư ợ c phản phất muốn đem tất cả nghiền nát sana một cỗ so trước đó kim ô lúc buộc phát càng thêm hưng lệ càng thêm nguyên thủy tràn ngập ý sát phạt khí tức khủng bố đột nhiên theo phong trụ trung tâm theo chân tường chỗ bạo phát đi ra khí tức kiết như là ngủ say viễn cổ hung thú đông nhiên thất tình giống ba một tiếng rung động tâm hồn làm cho người thần hồn rung động mánh hổ dích đạo như là đất bằng tiếng sấm ngang nhiên sẽ rách phong trụ tiếng rít theo lăn lộn đuổi mù nơi trọng yếu quần bạo truyền ra ngay sau đó phanh ba lột ngạt tiếng vang bên trong chỉ thấy một cái từ thuần t ú y năng lượng tạo thành hình thể khổng lồ. toàn thân tản ra l ệ n h thấu xương hàn mang màu trắng cự hổ hư ảnh đột nhiên theo trong đuổi mù hiển hiện nó kia to lớn bao trùm lấy năng lượng quang diễm lợi trào mang theo x é rách tất cả ngang ngược lực lượng hướng phía tứ ngược màu xanh vòi rồng mạnh mẽ vung lên Xoẹt! xé bạo phong trào tại cái này cực hạn sát phạt trước mặt, tạp vật mất Cùng chi cái chứa cực chi lực bạch hổ lợi trước mặt, lại như cùng vài vóc rách. Cách sức rồng, này ẩn hạn như giống như bị mạnh mẽ xé rách. Ra, vô số đá vụn bị lại hổ vòi lợi vài đi Vô ra! đá số mẽ đã t hướng phía phía trước cầm kiếm mà đứng ngụy minh bộ nhào mà đi ngụy minh trên mặt hiện lên một tia ngoài ý m u ố n nhưng cũng không sợ hãi c á t tinh tu vi tuy cao hắn một tuyến nhưng chiến đấu cũng không phải là chỉ nhìn cảnh giới càng nhìn thủ đoạn cùng tùy cơ ứng biến hắn ngụy minh thân phụ nhiều loại đ ặ c tính nội tinh thâm hậu hiệu chết vào tay a i còn chưa thể biết được siêu tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa ngụy minh quyết ý không còn lưu thủ hắn manh hít một hơi trong đan đ i ể n vốn đã tiêu hao không ít chân nguyên như là bị nhen lửa cụi khô ẩm vang cháy bùng điên quần mà tràn vào toàn thân cùng sâu trong thất hải quan tường ân k h một cỗ xa so trước đó càng thêm đồng thời m h hủy diệt tính tử sắc lôi đình như là cồn xà lò vũ mang theo làm người sợ hai tư tư thanh l i t nha lít nhít bao trùm hắn cùng cắt tinh ở giữa không gian toàn bộ thiên địa phản phất bị đầu nhập vào phong cùng lôi lò luyện tia sáng và mẹo không khí cháy bỏng nơi xa những cái k i a bị kinh động mà chậm chạp không dám đến gần nha dịch cùng bọn bộ khoái càng là sợ vỡ mật nhao nhao lại lui ra phía sau mấy chục bước sợ bị k i a hủy diệt dư ba cuốn vào ép l à bờ mịt ngưng ngụy minh tâm thần như lao thức hải bốc lên quanh thân kim ô hư ảnh quang mang nở rộ trên đỉnh đầu một cái d ư ơ n g cánh mấy trượng toàn thân lưu chuyển xanh biết sắc thần quang thanh loan hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực reo rắt loan minh mang theo c ắ t chém vạn vật phong mang tới đồng thời xuất hiện là một đầu hình thể càng thêm khổng lồ chỉ có một chân quanh thân quấn quanh lấy quần bạo hủy diệt từ lôi quỳnh lôi quan g tại nó độc dưới chân hội tụ mỗi một lần đạp động hư không đều mang theo trần m u ộ n lôi minh giờ phút này các tinh thúc đẩy kim sắc bạch hổ hư ảnh đã mang theo thế như v ạ n tấn nào đến ngụy minh trước người không đủ một t r ư ợ n g c h i địa gió lạnh đập vào mặt sắc bén hổ t r ả o xé rách không khí thẳng đến ngụy minh đầu lâu ngụy minh trong mắt tàn khốc l ó e lên trong miệng quát k h ẽ như kinh lôi nổ vang đi ẩm ẩm hai đầu từ phong lôi bản nguyên ngưng tụ cự thú ứng thanh mà đậu thanh loan hai cánh đột nhiên chấn động không có vọt tới trước mà l à phanh một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên giải thể tia thân thể khổng lồ trong nháy mắt hóa thành vô số đạo hơi mờ. mỏng như cánh ve lại sắc bén vô song màu xanh phong nhận những n à y phong nhận cũng không phải là lung tung tàn ra mà là hình thành một đạo cực kỳ nghiêm mật từ vòng lưới mang theo chói thai dích lên phô thiên cái địa hướng lấy khổng lồ bạch hổ hư ảnh bao phủ tới mỗi một phiến phong nhận đều tinh chuẩn cắt cấu thành bạch hổ hư ảnh canh kim chi khí cùng dấu ấn tinh thần giống theo sát phía sau quý ngưu k i a to lớn độc đủ mạnh mẽ giống một cái hư không đầu lâu to lớn cao hướng phía gần trong gang t ứ p bạch hổ mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét tiếng giống dường như đến từ hầm hoang hình thành như thực chất sóng x nương theo cái này song âm một đạo cơ t h ù n g nước từ thuần túy hủy diệt lôi đình ngưng tụ mà thành màu tím sầm lôi trụ như là khai thiên tích địa thần phạt chi mâu xuyên thủng hư không mang theo đốt diệt tất cả khí tức khủng bố phát sau mà đến trước mạnh mẽ đánh phía bạch hổ hư ảnh hạch tâm thật ở tại bạch hổ hư ảnh tinh thần hạch tâm cắt tinh giờ phút này kinh hai trong lòng quả thực tột định cái này sao có thể ba loại quan tưởng pháp hắn đến cùng là lai lịch thế nào cắt tinh sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi vô cùng ngụy minh cảnh giới rõ ràng không bằng hắn nhưng cái này phong lôi hợp kích kỹ năng lại đã hoàn toàn có thể cùng hắn cái này bạch hổ hình ý chống lại. tại cái này nho nhỏ minh linh thành lại t à n g lấy yêu nhiệt g như thế nhân vật nhưng mà tên đã trên dây không phát không được ngõ hẹp gặp nhau duy dũng giả thắng giờ phút này lui lại không chỉ có phi công đọc sức tâm thần bị thương càng sẽ bị cái này t i n h khủng phong lôi hoàn toàn xé nát không thể lui phá cho ta cắt tinh trong mắt vẻ ngoan lệ tăng vọt điên cùng tôi động thể nội hùng hồn chân nguyên không để ý phong nhận cắt chém mang tới kịch liệt tinh thần nhói nhói quả thực là đỉnh lấy thanh loan phong nhận lưới cùng quý n ữ h ủ diệt lôi trụ song t r ọ n đà kích điều khiển quan mang đã bắt đầu kịch liệt chấn động bạch hồ hữ ảnh lấy ngọc thạch câu phần chi thế hướng phía bản thể hùng manh đánh giết. to lớn hổ trào xé rách phong lôi sen lẫn trường năng lượng thẳng đến ngụy minh trước ngực đôn đốt suy suy suy phong nhận cắt chém canh kim chi khí chói hai duệ vang cùng lôi đình á n h kích nổ đùng đình thai nhức góc cắt tinh trên mặt ngoan lệ trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế hắn vốn cho rằng có thể bằng vào bạch hổ hư ảnh cường đại phong ngự cường ngạnh vượt qua cận thân giết chết ngụy minh nhưng mà hắn nghiêm trọng đánh giá thấp cái này phong lôi hợp kích duy lực kia thanh loan phong nhận biến thành lưới cứng cỏi mà xảo trá mỗi một đạo phong nhận đều ẩn chứa xé rách thần hồn ý trí điên cùng cung cầ càng như là vạn kim c h â m toàn đâm trực tiếp tác dụng tại các tinh cùng bạch hổ tương liên trên tinh thần nhường hắn thức hải kịch liệt đau nhức không chịu nổi cơ hồ duy trì không được quan tưởng hình thái ngay sau đó cái kêu đạo hủy d i ệ t tính t ử sắc lôi trụ ẩm vang đụng vào bạch hổ hư ảnh ngực côn bạo lôi đình chi lực mang theo mẫn diện đặc tính không chỉ có điên cuồng tiêu hao bạch hổ hư ảnh năng lượng càng xuyên thấu hư ảnh như là vô số cây nung đỏ cương trâm mạnh mẽ vào các tinh tinh thần bản nguyên một tiếng ngột ngạt tới làm người sợ hãi bạc hưởng tại hai đạo công kích duy trì liên tục không ngừng làm hao mòn cùng xuyên tấu hạ nguyên bản ngưng thực y mánh kim s ắ c bạch hổ hư ảnh kịch liệt lấp lóe như làn nến tàn trong gió trong nháy mắt biến cực độ m ỏ n g manh quang mang ảm đạm tới cơ hồ trong suốt trong đầu bạch hổ hình ý ấn ký phát ra không chịu nổi gánh nặng g á o thét biến đến vô cùng yên lặng dường như sau một khắc l i ề n phải hoàn toàn vỡ vụn ghê tởm làm sao có thể các tinh cảm nhận được hình ý tri vật gần như sụp đổ phản vệ kịch liệt đau nhức một có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng khó có thể tin trong nháy mắt che mất hắn. ngay tại các tinh tâm thần thất thủ bạch hổ hư ảnh sắp phá nát sát na ngụy minh bắt được cái này thoáng qua liền mất sơ hở trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra đem thể nội cuối cùng cũng là hạch tâm nhất một sợi chân nguyên toàn bộ thiếu đốt phá theo ngụy minh một tiếng mang theo hết khí gào thét kia nguyên bản cùng bạch hổ căng thẳng hủy diệt lôi trụ đột nhiên bộc phát ra chói mắt tử quang uy lực trong nháy mắt lại chướng ba phần như là nung đỏ bản ủi đâm vào băng tuyết vốn là ảm đạm trong suốt bạch hổ hư ảnh hạch tâm trong nháy mắt bị đạo này tăng cường lôi trụ hoàn toàn xuyên thủng ạch đa ba một tiếng thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm theo cắt tinh trong miệng bộc phát bạch hổ hư ảnh như là vỡ vụn lưu ly x o á t một tiếng hoàn toàn băng tán hóa thành đ ầ y trời lưu ly k i m quang chợt bị c u ồ n g bạo phong l ô i chôn b ù i hư ảnh vỡ vụn trong nháy mắt cắt tinh như là bị một thanh vô hình trọng truy mạnh mẽ đập trúng ngực thân thể của hắn kịch liệt r u n động máu tươi không cần tiền dường như theo trong miệng mũi quần bắn ra sắc mặt trong chốc lát biến giấy vàng đồng dạng thất khiếu đều chảy ra tinh tế tia cỗ tinh thần cùng năng lượng bị cưỡng ép sẽ rách phản vệ chi lực nhường trong cơ thể hắn kinh mạch từng khúc kịch liệt đau nhức ngũ tạng lục phủ dường như đều sai vị nhưng mà phát ra cái này tuyệt s á t một kích nguy minh một cái giá lớn giống nhau thảm trọng tới cực điểm trong cơ thể hắn cuối cùng một tia chân nguyên hoàn toàn bị ép h ô đan đ i ể n khô kiệt kinh mạch truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức thân thể trong nháy mắt bị một c ô mánh liệt c h ố n g d ô n g cùng cảm giác hôn mê thối vệ toàn thân như là gióc h ỉ giống như nặng n ề nhất là cưỡng ép thôi động siêu việt cực hạn lực lượng đối tinh thần tạo thành gánh vắc càng làm cho hắn đầu đau mất trận trận biến ngay tại hắn lực cũ hao hết lực mới chưa sinh thân thể cứng ngắc cái này cực kỳ ngắn ngủi một nháy mắt các tinh tại bị đánh tan trước dựa vào cuối cùng một tia hung ác bản năng miễn cưỡng thao túng sắp tán loạn bạch hổ hư ảnh vung ra tia cuối cùng một trào mặc dù bạch hổ hư ảnh h ạ c h tâm đã phá lực lượng đại giảm nhưng cái này ngưng tụ các tinh cuối cùng ý chí cùng còn x u ấ t lại chân nguyên hổ trào hư ảnh vẫn như cũ mang theo sắc bén vô cùng canh kim sắc khí như là hồi quan phản chiếu tử thần liêm đao hung hăng đập vào ngụy minh trên lồng ngực giang dắc rõ ràng tiếng xương nước hỗn hợp có lôi đình dư âm văng lên ng d cả người hắn như là phá bao tải giống như bị đập bay ra ngoài máu tươi vạy ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung phía sau lưng trùng điệp đâm vào lấp kín tàn phá trên tường đá đâm đến mảnh đá bay tán loạn bức tường đều vỡ ra mấy đạo khe hở ngụy minh dọc theo vách tường mềm mềm trượt xuống ngồi liệt trên mặt đất g i a lưng vào băng lanh vách đá mỗi một lần hô hấp đều dính dấp vỡ vụn xương ngực mang đến tê tâm liệt phế thương ổ khâu kiệt đan điền như là bị liệt hỏa thiếu đốt thức h ả i cũng bởi vì quá độ tiêu hao mà như kim đâm nhói nhói tươi máu nhuộm đỏ hắn và tháo trước theo khỏe miệng không ngừng nhỏ xuống hắn dây r ủ i lấy muốn ngừng đầu ánh mắt lại hoàn toàn mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy nơi xa cắt tinh không nhúc nhích thân ảnh cùng càng xa xôi bọn nha dịch kinh nghi bất định thử thăm dò muốn muốn tới gần thân ảnh từng đợt manh liệt cảm giác suy yếu cùng mê m ộ i giống như nước thủy chiều vào tới cơ hồ muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn bọt máu theo trong miệng hắn không ngừng tuân ra mỗi một lần ho khan đều mang đến càng đ dưới tình thế cấp bách ngụy minh muốn từ bản thân ở trên người sớm đã chuẩn bị tốt đăng lượng chịu đựng kịch liệt đau nhức vội vàng từ bên hông một cái tiểu bao xuất ra một cái bình xứ mở ra bình xứ trực tiếp đối với miệng đem bên trong thánh đan nuốt vào trong bụng thánh đan vào miệng tan đi thuốc chữa thương hiệu tùy theo hướng chạy đan điện toàn thân mang đến từng tia từng tia ý lạnh tại cái này chữa thương hiệu quả hạ ngụy minh cảm giác thể nội đâm nhói ngay tại dần dần biến mất thậm chí sớm đã khô kiệt trong đan điện sinh ra từng sợi chân nguyên cái này thánh đan dược hiệu vậy mà như thế kinh người nguy minh trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ và phần may mắn chuẩn bị cẩn thận thánh đan bằng không lần này mình thật đúng là nguy hiểm thấy thương thế của mình chuyển biến tốt đẹp nguy minh nhìn về phía c ắ t tinh lúc này c ắ t tinh đang phát ra kia sau cùng phản kích sau đã ngã trên mặt đất không rõ sống chết nguy minh chịu đựng đau đớn đứng dậy đi vào c ắ t tinh bên cạnh đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn bị c ắ t tinh bên cạnh thân một cái cổ phát tiểu đình hấp dẫn đây chính là kia thiên ngoại đình a nguy minh trong lòng suy đoán trầm ngâm một lát nguy minh trực tiếp đem nó cầm lên bỏ vào trong ngực đã người là hắn đánh、tan. nguyện minh thay thế trực tiếp đem đầu lâu chém xuống trong lòng lúc này mới nới lỏng một ngụm nhìn xem chết đi cắt tinh nguyện minh lúc này đối thực lực của mình rốt cục có một cái đại khái nhận biết cắt tinh là nửa bức cương khí cảnh mà đánh bại hắn chính mình chân thực chiến lực cũng khẳng định là nửa bức cương khí cảnh nhìn như vậy đến chính mình đủ để tại chân nguyên cảnh đi ngang nguy minh trong lòng càng thêm tự tin tại cái này chỉ có hai tên c ư ơ n g khí cảnh võ giả minh linh thành hắn chính là đệ tam cao thủ siêu siêu nguy minh trầm ngâm thời điểm hai thân ảnh bỗng nhiên theo trong bóng đêm x u ố n g tới một đạo rõ ràng là võ viện viện trưởng trương bất lao một vị khác là hình n g ụ c ti ti trưởng hình chiến hai người xông vào phế tích thấy được nguy minh cùng người nằm trên đất ảnh nguy minh người không sao chứ trương bất lao đi vào nguy minh bên người m ặ t sắc mặt, mặt ngưng trọng trên dưới d ò xét nguy minh ta không sao chỉ là chân nguyên khô kiệt mà thôi nguy minh thuận miệm giải thích nói Hình c h i ế n g hai n trăm u n bốn mươi mốt thiên trúc, ngoại lưu đình bạn bạn chương hai trăm ự c u ố n mươi ộ t mốt thiên ngoại đình nguy minh cùng ra hỏa này lai lịch thế nào hình chiến vượt qua các tình thi thể hỏi hắn chính là phạm phải hung sát tán cái kia hung thủ nguy minh nói hắn cũng không đem c á t tinh thân phận chân thật nói ra một là không tiện làm cho đối phương biết mà là có tư tâm của mình phải biết c á t tinh trên thân thật là mang theo thiên ngoại đ ỉ n h nếu là vị trí viễn phủ tới n h ư b ă n g biết mình g i ế t c á t tinh khẳng định sẽ đoán được thiên ngoại đ ỉ n h rơi vào trên tay mình thì ra là thế hình chiến gật đầu hướng phía phế tích bên ngoài bọn bộ khoánh g á c người tới mang về nha môn xử lý là đại nhân một gã đại hắn đáp sau đó chỉ huy đám người đem thi thể k h i ê n g đi chứng bất lao như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bị khiêng đi thi thể một cái nửa bức cương khí cảnh vó giả thế mà cứ như vậy chết tại ngụy minh trong tay lấy hắn cương khí cảnh thực lực h ắ n tự nhiên có thể cảm nhận được chết đi c á t tinh thực lực chân thật thật không nghĩ tới ngụy minh tiểu tử này chiến lược đã xuất chúng như thế xem ra lần này vũ cử nói không chừng ta minh linh thành võ viện cũng có thể đoạt được trước hai mươi một cái danh lệch trương bất lão mừng thầm trong lòng nhìn về phía ngụy minh ánh mắt càng thêm tán thưởng ngụy minh ngươi cái nhà này đều thành phế tích tại trùng kiến trước đó vẫn là đi võ viện ở a trương bất lão nói cha mẹ của ngươi về sau liền ở tại võ viện a võ viện có ta ở đây cái gì đạo trích cũng không dám đến nghe vậy ngụy minh vội vàng ô quyền cảm kích nói đa t ạ viện không cần k h á c h khí ngươi là ta võ viện đệ tử thanh nhi lại là đệ tử ta chúng ta sớm đã thân như người một nhà chân g bất lao cười ha hà nói ngụy minh gật đầu sau đó nhìn về phía hình chiến hình chiến lao ca đã vụ án này giải quyết qua mấy ngày chúng ta tìm cái thời gian luận b à n một chút khu khu h ì n h chiến nhìn một chút chung quanh cảnh tượng xấu hổ cười một tiếng lao đệ ngươi mong muốn ca ca chết nói thẳng không cần kiếm cớ liền ngươi thực lực này ta có thể đi hay không qua một chiêu đều là cái vấn đề lao ca không cần tự coi nhẹ mình ta cũng là may mắn mà thôi ngụy minh k i ê m tốn nói hình chiến quái dị nhìn xem ngụy minh tốt ngươi mày dẫm mắt to vậy mà muốn cho ta mất mặt ta lại không bằng ngươi ý cái này lão đệ nha môn còn có thật nhiều công vụ đâu ta đi trước kế tiếp ta sẽ bề bộn nhiều việc đừng tìm ta ta đi trước hình chiến l ừ a gạt nguy minh vội vàng rời đi tới cuối cùng càng là toàn lực bắn vọt rời đi đ ừ n g đi ha ha trương bất l ã o thấy thế cười ha ha hình chiến thật là một cái võ phong tử hiện tại hắn đều bị ngươi dọa đến không dám cùng ngươi giao thủ tiểu tử ngươi thực lực bây giờ chỉ sợ không thể lấy t h ư ở n g nhân đến đối đãi chỗ nào may mắn mà thôi khu k u trương bất lao tiếng cười đình chỉ kém chấm ú t ngâm n một lát ngụy minh nhìn thoáng qua đạo hóa thành phế tích phòng ư úp tiếp hận nói đáng tiếc cái này khu vực phòng ở rất đáng tiền bị hủy như vậy đáng tiền chính là mặt đất cũng không phải phòng ở chưng bất lao cười nói đi thôi về võ viện cha mẹ ngươi bọn hắn hẳn là rất lo lắng ngươi ân nguyện minh đi theo trương bất lao trở về võ viện trên đường hắn ngạc nhiên phát hiện ngực của mình sương đã hoàn toàn khôi phục bình thường thánh đan dược hiệu vậy mà trực tiếp n h ư ờ n g hắn ngoại thương khỏi hẳn ngoại trừ thể nội nội tạng còn có một số thương thế cái k h á c cũng nhanh tốt lắm rồi thánh đan thánh đan nguyện minh trong lòng chuẩn bị mở ra một vòng mới thánh đan l u y ệ n chế đầu tiên trọng yếu nhất chính là ngàn năm tuyết sâm đây là quan trọng nhất trở lại võ viện nguy phụ nụy mẫu được gan bài tại một cái trong sân nhỏ ra n o à i trúc cùng n g u y thanh ngay tại buổi cùng bọn hắn, bọn hắn thấy n g u y minh không có việc gì rốt c ụ ộ c yên lòng sau đó liền không chống đỡ được mọi bệnh trở về phòng nghỉ ngơi nguy minh cùng nguy thanh đến đưa tiễn trương bất lao nguy minh nhìn xem trương bất lao bong lưng tâm thần khéo đậu viện trưởng n g ư ơ i biết nơi nào có ngàn năm tuyết xâm sao trương bất lao nghe vậy khe giật mình sau đó trầm ngâm một lát trầm rãi gật đầu ta biết nguy minh trong lòng vui mừng chính mình chỉ là thuận miệng hỏi một câu không nghĩ tới thật là có ai chi phủ đại nhân hắn có một cây ngàn năm tuyết xâm nghe nói là hắn ra truyền bảo vật trương bất lao trầm mặc một hồi bỗng nhiên phát ra một tiếng cười nhạo tên kia cha hắn chính là trồng trọt thế mà lại có ngàn năm tuyết s â m loại bảo vật này ngụy minh nghe được chi phủ lại có một cây ngàn năm tuyết s â m n h ư ớ n g mày lần này không dễ làm mình cùng chi phủ cũng không giao tình hơn nữa cũng cùng chi phủ không nói nên lời tuyết này tham gia thật đúng là không dễ làm nghĩ đến cái này ngụy minh cũng có chút xoắn s u y ế t muốn đi t r ồ n g sao theo trương bất lao trong lời nói có thể nghe ra chi phủ c ă n này tuyết s â m lai lịch có lẽ có ít không sạch sẽ nhưng cái này trung quy là t r ồ n g cắp cùng hắn làm việc có chút không hợp a thấy ngụy minh sắc mặt xoắn suýt một bên ngụy thanh ánh mắt lấp lóe sau đó biến kiến định dường như đã quyết định cái gì quyết tâm đưa tiễn viện trưởng ngụy minh trở lại viện tử của mình giang hoài trúc cũng tại ngụy phụ nụy g mẫu nghỉ ngơi sau cùng ngụy minh cùng nhau trở về sân nhỏ ngụy đại ca ngươi không sao chứ giang hoài trúc giờ phút này có thời gian cùng ngụy minh nói chuyện đánh giá ngụy minh vết máu trên người lo lắng nói không có việc gì ta ăn chữa thương đan dược thân thể đã tốt lắm rồi ngụy minh khẽ cười nói nghe vậy giang hoài trúc cau lại lông m ạ n mới chậm dại thi triển vậy ngươi nói bụng sao ta cho ngươi phía dưới ăn ngụy minh sờ lên bụng một phen chiến đâu sau tiêu hao thật là có hơi lớn vui vẻ đầu. Vậy đầu. gật ô ô lưỡng sắc lộc sợ hãi kêu lấy chạy trở về phòng không còn dám đi ra nguy minh khét cười một tiếng đi vào giếng nước cởi quần áo ra dùng băng lánh nước giếng không ngừng cọ rửa toàn thân một phen thanh tẩy về sau thay đổi y phục nếu không phải nội t ạ n g chuyển đến đâm nói ngụy minh đều coi là không có xảy ra chiến đấu một lát sau g i a ngoài h trúc bưng tới một bát mì trứng gà ngụy minh miệng lớn ăn xong mới về đến phòng đóng kỹ cửa phòng ngụy minh xuất ra theo c á t tinh trên thân lấy được tiên ngoại đ ỉ n h cẩn thận chú đáo tiểu đỉnh tiểu d á n g cổ phát mặt trên còn có hoa chim cá sâu đồ án nhìn qua tựa như một thời đại xa xưa đồ cổ trải qua ngụy minh công kích tiểu đỉnh này trên thân cũng không có chút nào vết cắt hiển nhiên chất liệu cả thủ thứ này đến cùng dùng như thế nào a ngụy minh trong lòng hơi nghi hoặc một chút tựa hồ là có cái gì hư không nạp vật hiệu quả nguy minh xuất ra một hạt mặt vụn bỏ vào tiểu đ ỉ n h mặt lại không có biến hóa chút nào chẳng lẽ không phải từ vật mà là vật sống nguy minh tâm thần k h ẽ động vén tay áo lên nhìn về phía than nắm gia hỏa này tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong không động chút nào dường như không có chút nào lo lắng cho mình bị giết nguy minh cẩn thận từng l i từng tí đem còn tại ngây thơ trạng thái tiểu xà than nắm để vào thiên ngoại đình trong miệng ngay tại than nắm rễ rủa dài nhỏ thân thể dường như muốn tìm càng hài lòng tư thế nằm co do trong nháy mắt d ị biến nảy sinh nó vậy mà biến mất không còn t â m hơi dán đâu ngụy minh con ngươi bỗng nhiên co vào tâm đột nhiên trầm xuống mới vừa rồi còn trong lòng bàn tay vặn b ẹ o tươi sống thàn nắm lại hắn ngay dưới mắt mất tung ảnh một luồng hơi lạnh trong nháy mắt bỏ lên trên lưng hắn mặt sắc mặt ngưng trọng lập tức đem thiên ngoại đỉnh n g â g đến trước mắt cấp bách tả hữu tưởng tận xem xét trên dưới là xem ánh mắt cơ hồ muốn đem nắp đỉnh đốt xuyên y đổ tìm ra cái gì một tia cơ quan hoặc khe hở vết tích cái này thần bí tiểu định không n ú c n nhưng mà ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ sân a miệng đỉnh quang ảnh một hồi nhỏ xíu và mẹo than nắm thân ảnh không ngờ trong chớp đoán một lần nữa hiện hiện nó bình yên địa bàn ngồi tại miệng đỉnh cùng biến mất trước vị trí không sai chút nào càng làm cho ngụy minh kinh ngạc là tiểu gia hỏa không còn trước đó mờ mịt giờ phút này nó dựng thẳng nho nhỏ đầu dài nhỏ trong mắt lóe r a dị thường vẻ hư h ấ n cái miệng nho nhỏ chính nhất chống một chống nhanh chóng nhai n u ố t lấy quai hàm nhét trần đầy hiển nhiên miệng bên trong ngầm lấy cái gì hiện ra ngụy minh căng cứng tiếng lòng lập tức bung lỏng thở pha một hơi lập tức kìm n mau nói ngươi nhìn thấy cái gì bên trong là d ạ n gì g có thể than nắm hoàn toàn đắm chìm trong trong miệng mị thực mang tới khoái cảm bên trong đối ngụy minh hỏi thăm mắt biết thai ngơ chỉ lo đắm chìm trong nhấm nuốt trong sự thỏa mãn ngụy minh ánh mắt nguy hiểm n í u lại như thiểm điện ra tay hai ngón tay tinh chuẩn nắm than nắm non mị n cổ than nắm bị đột nhiên xuất hiện kiềm chế làm cho có chút ngộng vô ý thức vùng vẫy một hồi ngụy minh lập tức đẩy ra miệng nhỏ của nó mượn tia sáng ngưng thần nhịn kỹ chỉ thấy tại than nắm nhỏ bé răng ngay tại p h í công vạn mèo dãy r u cái này côn trùng bộ dáng ngụy minh chấn động trong lòng lại cùng ban đầu ở hỏa xà nuôi nốt hủ thiết trùng cực kỳ tương tự thiên ngoại đỉnh bên trong vậy mà thật sự có vật sống cái này nhận biết n h ư ờ n g ngụy minh nhịp tim trong nháy mắt da tốc một cỗ khó mà ư ớ c chế t h a m dò muốn cháy h ừ n g h ự c lên hắn níu lấy than nắm cổ vội vàng lay động nhanh nói cho ta ngoại trừ loại này hồng trung tử bên trong còn có cái gì mau nói a than nắm bị hắn bóp phải có chút khó chịu đúng đưa đầu dùng sức giấy ruộa phát ra nhỏ xíu tê tê tiếng kháng nghị ngụy minh cái này mới giật mình chính mình quá mức vội vàng liền vội vàng vông tay ra ánh mắt nhưng như cũ nóng rực như lửa mà nhìn chầm chầm vào nó. tràn đầy chờ đợi tt tt than t nắm trùng hoạch tự do lập tức vui sướng tê minh lên dãy rủa thân thể dường như tại hướng ngụy m i n h chia sẻ kinh nghiệm của nó ách ngụy minh lúc này mới đột nhiên vỗ c h á n một cái hắn hoàn toàn nghe không hiểu rắn lời nói vừa rồi chỉ lo hưng phấn lại đem cái này gốc dạ đem quên đi rơi vào đường cùng hắn đành phải cưỡng ép đẻ xuống sao động nỗi lòng nhắm mắt lại cố gắng truy tìm lấy đáy lòng k i a sợi gần như phiêu m i ể n nguồn gốc từ linh hồn khế ước yêu đất liên hệ kia là hắn cùng diệp n g ở giữa liên hệ mối quan hệ sau một lúc lâu một đạo như mực cô động hắc vụ giống như là có sinh mệnh lặng yên không một tiếng động tự cửa sổ khe hở bên trong tràn vào trong phòng cấp tốc ngưng tụ thành hình diệp m ộ n g thân ả n h tại hắc vụ bên trong rõ ràng hiện hiện nàng cung kính nói chủ nhân ngài t ì m ta đang khi nói chuyện con mắt của nàng đã tò mò rơi vào ngụy minh trong tay tôn này tản ra cổ lao khí tức trên chiếc đỉnh nhỏ đến rất đúng lúc ngụy minh lập tức chỉ hướng thẳn nắm ngươi mau giúp ta hỏi một chút nó nó vừa rồi tại cái này bên trong chiếc đỉnh nhỏ đến cùng nhìn thấy cái gì kỹ cảng điểm diệp mẫu nghe vậy ánh mắt lần nữa ngưng trọng xét lại kia tinh x ả o tiểu đỉnh một cái dường như cũng có thể cảm nhận được bất phàm nàng chuyển hướng than nắm hỏi than nắm nói cho ta ngươi ở đằng kia phương tiểu đỉnh không gian bên trong đến tột cùng gặp được cái gì cảnh tượng ttt tttt than nắm lập tức tinh thần tỉnh táo đối với diệp mộng bắn liên thanh tựa như tê minh lên nho nhỏ đầu kích động đung đưa chót đuôi cũng càng không ngừng điểm m i ệ n g đỉnh diệp mộng vẻ mặt chuyên chú n g h i ê n g hai lắng nghe liên tiếp gật đầu hiển nhiên hoàn toàn lý giải than nắm dắn lời nói bên trong tin tức ngụy minh ở một bên thấy là đã buồn bực vừa bất đắc dĩ đồng dạng là ngôn ngữ thế nào than nắm cùng diệp mộng liền có thể không c h ư n g ngại chút nào câu thông chính mình lại như là nghe thiên thư làm than nắm rốt cục đ ỉ n h chỉ tê minh diệp mộng chậm rãi n g n g đầu trên mặt đã là hiện đầy khó mà che giấu chấn kinh chi sắc thậm chí s o ngụy minh lần đầu phát hiện than nắm biến mất lúc mạnh liệt hơn chủ nhân diệp mộng thanh â m mang theo một tia không dễ dàng phát giác run g dày than nắm nói đỉnh kia bên trong tự thành một phương tiểu thiên địa có sông núi có cây có sinh linh nghỉ lại chân thực tiểu thế giới nó vừa rồi biến mất một lát chính là tiến vào phương t i a thế giới đồng thời ở nơi đó bắt được cái này màu đỏ côn trùng làm làm thức ăn một cái tiểu thế giới diệp mộng lời nói như là kinh lôi tại ngụy minh bên t a i nổ vang hắn chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện theo x ư ơ n g sống bay thẳng đỉnh đầu tim đập loạn không ngừng mặc dù sớm có dự cảm đỉnh này phi phạm nhưng hắn vạn vạn không dám hy vọng xa vời đúng là ẩn chứa một phương độc lập thiên địa đây quả thực siêu việt pháp bảo tầm thường phạm chủ một cỗ khó nói lên lời khát vọng cùng tò mò như là bị một cái vô hình b ớ t mẹo không ngừng cào lấy trái tim nhường hắn đứng ngồi không yên hắn gấp xiết chặt thiên ngoại đ ỉ n h đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh hắn không thể lập tức tận mắt xem xét bên trong tàn khôn nhưng mà bất luận hắn như thế nào tập trung tinh thần như thế nào nếm thử dùng thần thức do xét trước mắt tiểu đỉnh đều như là một khối ngon thạch ngăn cách hắn tất cả nhìn trộm thủ đoạn trong đỉnh thế giới đối với hắn mà nói vẫn như c ũ là một mảnh hỗn độn không biết ngụy minh hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo suy nghĩ hàng đầu vấn đề kia bên trong hoàn cảnh như thế nào phải t r ă n g an toàn đối sinh linh nhưng có ảnh hưởng hắn nhất định phải bảo đảm đây là một cái có thể dung nạp vật sống không gian diệp mộng lập tức đem vấn đề thuật lại cho than nắm than nắm không chút do dự hí một tiếng xem như đáp lại diệ mộng tiên dịch nói than nắm nói bên trong vô cùng an toàn là một cái cực g a i cư chú chỗ nó cảm giác ở bên trong vô cùng dễ chịu ấm áp thích hợp k h í tức tinh khiết thậm chí là địa phương ngủ tốt so bên ngoài còn muốn ăn bình dạng này a ngụy minh như có điều suy nghĩ ánh mắt lần nữa ấy trở về trong tay thiên ngoại đỉnh bên trên trong mắt quang mang càng ngày càng sáng đủ loại dấu hiệu xuyên kết hợp lại một cái suy đoán tại trong đầu hắn dần dần thành hình tôn này thiên ngoại đ ỉ n h chỉ sợ cũng không tầm thường hư không nạp vật chi bảo mà là một cái cực kỳ hiếm thấy chuyên môn dùng cho bồi dưỡng thuần dưỡng thậm chí dung nạp các loại kỳ dị linh thú động thiên bảo vật một cái to gan suy nghĩ trong nháy mắt sông lên đầu Hắn chương ỉ vào m n hai đ trăm bốn mươi ba thí nghiệm chương hai trăm bốn mươi ba thí nghiệm nguy minh mắt thấy một màn thần kỳ này trong lòng thị trấn đối tôn này thiên ngoại đỉnh đánh giá lần nữa tiêu thang tâm tư cũng trong nháy mắt hoạt lạc như bên trong đúng như than nắm nói tới như vậy an toàn ổn định không gian rộng lớn đây chẳng phải là nói hắn lập tức nghĩ đến ở trong võ viện thường xuyên vui chơi gây sự làm hắn nhức đầu không thôi lưỡng sắt lộc tên tia tinh lực tràn đầy lại rất có linh tính đưa nó giam lại lộ ra không hợp tình hợp lý b ỏ mặc không quan tâm lại thường gây phiền thoái như có thể đưa nó an trí tại đỉnh kia bên trong tiểu thế giới hô Hồ. một hồi gió nhẹ lướt qua than nắm thân ảnh như cùng nó biến mất lúc như thế đột ngột lại xuất hiện tại nguyên chỗ lần này trong miệng nó ngậm con mồi hoàn toàn khác biệt kia làm ộ t đầu chừng cánh tay dài ngắn toàn thân bao trùm lấy h ám giáp s á rắn giáp sát tại tia sáng chiếu xuống hiện ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn quang trạch càng làm cho người ta ngạc như là tại cái này đen nhánh côn trùng ở giữa trán trung tâm lại mọc lên một cái ngón lút d à i ngắn ngân quang sáng chói độc rác độc rác mũi nhọn mơ hồ có ánh sáng nhạt lưu chuyển lộ ra kỳ dị phi phảm cùng lúc trước kia bình thường màu đỏ rắn hoàn toàn khác biệt lại không giống như vậy ngụy minh trong lòng kinh ngạc càng lớn đỉnh kia bên trong thế giới sinh thái hiển nhiên so hắn tưởng tượng còn muốn phong phú cái này cùng ngươi vừa rồi ăn hết đầu kia hồng trùng tử hoàn toàn khác biệt loại tt tt than nắm lần nữa hưng phấn tê minh lên. Diệp mộng than nắm nói bên trong thế giới rất lớn côn trùng chủng, chủng loại phong phú không chỉ một loại hai loại bọn chúng chủ yếu sinh hoạt tại một mảnh màu đen rừng c â y tạo thành khu vực bên trong vấn đề mấu chốt nhất tới ngụy minh ánh mắt s á n g rực nếu là ta đem vô thường bỏ vào bên trong côn trùng sẽ công kích nó sao than nắm nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ sau đó phát ra một chuỗi t ế minh d i ệ p mộng nghe xong trên mặt lộ ra một tia có thể sưng là buồn cười biểu lộ than nắm nói nó cũng không biết những cái tia côn trùng sẽ sẽ không công kích hiệu bất quá nó vỗ b ậ ngực cam đoan nó có thể làm vô thường hộ vệ hơn nữa nó cường điệu không gian bên trong vô cùng vô cùng bao la Những côn cái kia trong phòng i truyền đến giang hoài trúc thanh thúy đáp lại tiếp lấy chính là một hồi náo loạn thanh em cùng hiệu bất mãn ối ô, ô tiếng kê ờ nguy minh đẩy cửa đi vào lúc vừa hay nhìn thấy giang hoài trúc đang cầm c r ộ i luồng gà tốn sức đem tránh ở gầm giường hạng vẻ mặt không tình nguyện lưỡng sắc lộc đổi ra ngoài vô thường hiện ra ngụy đại ca có chuyện tìm n g ư ơ i g i a ngoài h t r ú c thanh â m mang theo bất đắc dĩ lưỡng s á t lộc lềm mà lềm mề chui ra ngoài dùng cặp kia linh động mang theo một tia bất mãn cùng buồn ngủ nông g lung mắt to liếc mắt ngụy minh một cái dường như đang trách cứ hắn q u ấ y dày chính mình thanh ộ n g ngụy minh không nói hai lời tiến lên ô m cổ của nó nửa kéo nửa ô m đem đầu này không quá hợp tác hình thể không nhỏ linh thú mang về gian phòng của mình phanh một tiếng cửa phòng bị một mực đóng lại về đến phòng ngụy minh lập tức xuất ra thiên ngoại đình đầy cói lòng mong đợi đem miệng đỉnh gần sắt lượng sắc lộc thân thể hắn coi là sẽ giống than nắm như thế tiếp xúc sau liền có thể đưa nó đưa vào đỉnh nội thế giới nhưng mà cái gì đều không có xảy ra lượng s á t lộc vẫn như cũ vững vàng đứng trên mặt đất nghi hoặc mà nhìn xem chủ nhân cùng cái k i a cổ quái tiểu đình lại nhìn xem bị ngụy minh siết trong tay thân đ ỉ n h ai sao không đi ngụy minh kinh ngạc nhìn xem không có chút nào biến hóa lượng s á t lộc lại nhìn xem tiểu đình lông mày lần nữa n h ă n lại chủ nhân một mực đứng ngoài quan sát diệp mộng hợp thời mở miệng thuật lại than nắm nhắc nhở than nắm nói tiến vào đỉnh nội thế giới cần người nắm giữ hoặc bị truyền tống người tâm không kháng cự ý niệm hoàn toàn bông lỏng thể xác tinh thần mới được chống cự hoặc đề phòng tâm tư sẽ để cho truyền thống mất đi hiệu lực thì ra là thế ngụy minh bừng tỉnh h i ể u ra hắn nhìn về phía theo cũ có chút lẩm bẩm rõ ràng mang theo tâm tình bất mãn lưỡng s á t lộc đội bộ h ống dụ khẩu khí vô t h ư ờ n g ngoan đ ừ n g chống cự tập trung tinh thần nghĩ đến tiến vào chiếc đỉnh nhỏ này bên trong đi ngươi b i ế t không bên trong cũng lớn có thật nhiều thật nhiều ngươi chưa từng thấy qua tươi non ngon miệng mỹ vị tiên thảo linh dược ngẫm lại xem đều là ngươi lưỡng sắc lộc nghe vậy bất mãn vẻ mặt quả nhiên tiêu tán hơn phân nửa thay vào đó là nồng đầm hồng nghi nó mắt to tại ngụy minh tiểu đỉnh cùng than nắm ở giữa qua lại băn khoăn dường như đang phán đoán chủ nhân có phải hay không đang lừa dối nó ngụy minh thấy thế lập tức chỉ hướng một bên xem trò vui than nắm không tin ngươi hỏi than nắm than nắm có thể làm c h ứ n g bên trong là không phải có phong phú ăn ngon than nắm lập tức vô cùng phối hợp địa gật gật nó cái đầu nhỏ phát ra một tiếng khẳng định tê minh diệp mộng biểu lộ biến có chút vi rượu cùng cổ cái đối loài rắn mà nói những cái kia kỳ dị côn trùng tự nhiên là vô thượng mỹ vị nhưng đối một đầu ăn cỏ hiệu mà nói những cái kia ăn ngon chỉ sợ cũng hoàn toàn là một cái khác khái niệm bất quá nàng sáng suốt không có chọc thùng thấy than nắm cái này người trong cuộc đều gật đầu lưỡng s á c lộc trong mắt một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng tan thành m â y khói trong n g á y mắt bị lửa nóng hiếu kỳ cùng muốn ăn nhóm lửa nó kia đôi mắt to lập tức một mực khóa chặt lại tôn này thần bí thiên ngoại đ ỉ n h dường như đã thấy trong đỉnh mỹ thực đang hướng về m ì n h mắc một giây sau một cỗ vô hình không gian ba động dập dần mở lưỡng s á c lộc thân ảnh tính cả một mực chiếm cứ tại miệng đỉnh sung làm dẫn đường than nắm cùng nhau không có dấu hiệu nào biến mất tại bên chỗ phòng lớn như thế bên trong chỉ còn lại ngụy minh cùng diệp mộng hai người cùng tôn này an tinh thiên ngoại đình ngụy minh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng biến mất đối với trong đỉnh phát sinh tất cả vẫn như c ũ hoàn toàn không biết gì cả loại kêu biết rõ bảo tàng đang ở trước mắt lại không cách nào tự mình đụng vào cảm giác như là vô số con kiến trong lòng trên ngọn bò nhường hắn chăm chào cào tâm đứng ngồi không yên hắn nhìn chằm chằm thiên ngoại đ ỉ n h ánh mắt lấp loe không yên trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ phi tốc chuyển động đ n g nhiên một cái to gan ý nghĩ nổi lên đã nhục thân không cách nào tiến bảo linh thức ý niệm đâu hắn từng dùng kim ô quán tượng pháp ngưng tụ qua hình ý tri vật ngụy minh không có chút gì do dự lập tức k h a n h chân vào chỗ hai tay kết tấn ở đan đ hắn ngưng thần tĩnh khí sâu trong thức hải kim ô quán t ư ở n g pháp tâm quyết giống như nước thủy triều hiện lên bất quá một lát hắn mi tâm tổ khiếu vị trí kim quang đại thịnh dường như một vòng nho nhỏ mặt trời ở nơi đó thay n é n lập tức một cái vẹn vẹn có người thành niên lớn trừng bàn tay lại sinh động như thật toàn thân thiêu đốt lên kim hồng sắc hư hảo h ỏ a diễm tam túc kim ô nương theo lấy một tiếng thanh thúy hấp vang đột nhiên theo hắn mi tâm ngảy nhảy ra cái này nhỏ kim ô mới vừa xuất hiện cả phong nhiệt độ đều tựa hồ tăng lên mấy phần t ả ra trí dương trí cương thuần khiết khí tức ngụy minh tâm n i ệ m vừa động khống chế cái này từ hắn cường đại tinh thần lực ngưng tụ hình ý kim k h ô ngay chút hướng h do dự p í thiên ngoại đỉnh kia thâm t đỉnh h ngoại kia ú miệng mà đi, đỉnh xuống chừng lao 244, ngự tại h chừng thú ú đầu đầu tiên, tiên. t ngự Ngay 244, nhỏ kim ô hình thái tinh thần ý niệm chạm đến miệng đỉnh biên giới s á t na d ị biến tái sinh cái k i a lớn chừng bàn tay kim ô cũng không phải là bị ngăn cản mà lại như là d ọ t nước dung nhập biển cả giống như trong nháy mắt bị một cỗ cường đại hấp lực t h ô n p h ệ theo n g ụ y m ì n h cảm giác bên trong hoàn toàn biến mất nhưng tùy theo mà đến cũng không phải là ý niệm tiêu tán hư vô cảm giác mà là một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu thể nghiệm một cỗ khổng lồ mà rõ ràng tin tức lưu như là vỡ đê như h ư n g thủy m á nơi xa là núi non trùng điệp dây núi mơ hồ có thể thấy được thác nước như luyện chỗ gần có bốn lượn dòng sông như là như nai ngọc chạy xuôi sóng nước lấp loáng to to nhỏ nhỏ hồ nước như là khảm nặng ở trên mặt đất minh châu phản xạ không biết từ đâu mà đến nhu hòa sắc trời khu rừng rậm rạp bao trùm lấy đồi núi và bình nguyên các loại trước đây chưa từng gặp kỳ dị cây ở trong đó sinh trưởng bầu trời mặc dù không nhìn thấy nhật nguyện tinh thần lại bị một loại ấm áp mà đều đều nguồn sáng bao phủ như là vĩnh hằng thần hy toàn bộ thế giới biên giới bị một tầng n g ô n g lung hỗn độn s ư ơ n g mù chỗ v ầ n quanh sơ bộ tính ra khu vực hạch tâm diện tích lại không dưới trăm ngàn mẫu có thể so với ngụy minh kiếp trước trong ấn tượng một cái chúng tiểu hình tự nhiên bảo hộ khu quả nhiên là một phương chân chính tiểu thế giới ngụy minh rung động trong lòng vui mừng như liên tâm thần khuấy động không thôi kim ô tầm mắt cho hắn không có gì sánh kịp th đúng lúc này một hồi tràn ngập vui vẻ quen thuộc hiệu minh thanh từ phía dưới một mảnh xanh ngắt trong rừng rậm chuyển đến vô cùng rõ ràng quanh quẩn tại ngụy minh bên hai ngụy minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút khống chế tinh thần kim ô trong nháy mắt lao xuống hạ thấp độ cao chỉ thấy cành lá rậm rạp rừng hạ lượng sắc lộc vô thường đang vung ra b ố n v ó vui sướng giữa khu rừng xuyên thẳng qua chạy nó khi thì lại bị ngọn cây rủ xuống chạy xuôi kỳ dị chất lỏng dây leo hấp dẫn linh hoạt toát ra đi gặm ăn định tươi non phi lá trong mắt to tràn đầy đối thế giới mới vô hạ ngạc nhiên cùng hài lòng hiện nhiên đối mảnh này phì nhiều hoàn cảnh yêu thích đến t ự điểm than nắm đâu ngụy minh điều khiển k i mô tại trên rừng rậm không xoay một vòng cũng chưa phát hiện tiểu xá thân ảnh k i mô ánh mắt lợi hại liếc nhìn đại địa rất nhanh khóa chặt mục tiêu tại khoảng cách lưỡng sắc lộc chỗ rừng rậm tương đối xa một phiến khu vực kia là một mảnh cực đặc biệt rừng cây cây cối cũng không tầm thường lục sắc mà là b ả y biện ra một loại thâm thúy dường như có thể hấp thu tia sáng màu đen như mực thân cây vặn vẹo từng cục p h i ế lá cũng như màu đen kim trúc bạc phiến làm cánh rừng tản ra một loại ấm lãnh đủ rột dị ngay tại cái này màu đen rừng rậm khu vực biên giới ngụy minh tinh thần kim ô bén n h ạ y bắt được một cái n h ỏ nhỏ ngay tại di chuyển nhanh chóng thân ảnh màu đen chính là than nắm chỉ thấy nó như cùng một cái linh hoạt k i a chớp màu đen tại từng cây từng cây to lớn hát thiết sắt thân cây ở giữa du thoan nó dường như khóa chặt cái nào đó mục tiêu động tác mau lẹ mà tinh chuẩn v c h một chút chui vào trên cành cây một cái không đáng chú ý trong lỗ thủng chỉ để lại một nửa cái đuôi ở bên ngoài hơi rung nhẹ vô thanh vô tức lướt qua màu đen rừng rậm trên không như cùng một cái quan sát đại địa thần linh trong nháy mắt liền xuất hiện ở than nắm chui vào gốc cây kia bên cạnh hắn không có lập tức tới gần mà là lựa chọn rơi vào một cây hơi thấp màu đen chạc cây bên trên thu liễm lại tự thân ý niệm chấn động yên lặng quan sát lệ ngụy minh tâm niệm vừa động kim ô mở ra hư hảo mỏ phát ra một tiếng rất có lực xuyên thấu lại cũng sẽ không quá q u ấ y nhiều réo rắc kêu to thanh âm kia dường như trực tiếp tại than nắm p h ụ cận ý thức phương diện vang lên đang hết sức chăm chú móc gốc cây than nắm động tác đột nhiên cứng nở thân thể nho nhỏ mang theo một tia bị quáy i à y bất mãn chậm rãi đem đầu theo kia t ĩ n h m ị c h trong thụ động rút ra dài nhỏ thân thể c u ố n quanh ở trên cành cây khi nó nâng lên cái đầu nhỏ l ầ n theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại lúc cặp kia dựng thẳng đồng trong nháy mắt bởi vì cực độ kinh ngạc mà phóng đại tại nó đỉnh đầu cách đó không xa màu đen trên nhánh cây thình linh ở lại lấy một cái từ thuần túy kim quang hòa d i ễ m tạo thành vi hình tam túc kim ô. t i a quen thuộc khí tức để nó một nháy mắt liền nhận ra người đến thân phận than nắm mở to hai mắt nhìn miệm vô ý thức có chút mở ra liền trong miệm ngầm lấy một nửa còn đang vặn mẹo ngân rác tr nó kia nho nhỏ rắn trên mặt rõ ràng viết đầy to lớn hoang mang cùng khó có thể tin chủ nhân người người vào bằng cách nào hắn v u cánh thịt chủ động bay đến kim ô bên người nhưng lại bị kim ô tán phát nóng dực khí tức bắt buộc lui liền vây quanh ở kim ô bên người t hiếu kỳ đánh giá ngụy minh không để ý đến nó mà là đi vào màu đen rừng cây dường như cảm nhận được ngụy minh khí tức kinh khủng nguyên bản an tĩnh màu đen rừng cây bỗng nhiên táo động tại ngụy minh xung quanh cây cối bên trong từng đầu nhan sắc khác nhau hình dạng khác nhau dài mảnh trạng sinh vật theo hốc cây dễ cây hạ phong đi hướng phía rời s a ngụy minh phương hướng rời đi Ngụy minh tay mắt lanh lẹ hai cánh chấn động độc đủ liền nén ở một cái ngân g i á c hát trùng k i mô độc đủ đẻ lại ngân g i á c hát trùng s á t na ngân g i á c hát trùng liền dường như vô cùng thống khổ thân thể không ngừng dãy r u ộ n bị nguỵ minh tiếp xúc bộ vị thậm chí toát ra khói trắng chỉ chốc lát nó liền không động đậy được nữa nghiễm nhưng đã bị nguỵ minh nóng rực khí tức nướng chết nguỵ minh ngạc nhiên nhìn xem ngân g i á c hát trùng trong lòng có chút đau lòng h ắ n thấy cái này chân quý dị trùng đều là tài sản của mình à chính mình tự dưng giết một cái thật sự là bại gia tử than nắm thân hình xuất hiện ở một bên khác gặp ăn kia chết đi ngân rác hát trùng may mắn có than nắm tại cũng không coi là nhiều lãng phí ngụy minh tập trung ý chí nhìn một chút than nắm lại đi xem nhìn an toàn không lo lượng sắt lộc liền rời đi tiểu đỉnh không gian trở lại hiện thực kim o từ nhỏ đỉnh hiện hiện chui về ngụy minh m i tâm ngụy minh hai mắt chậm rãi mở ra liền nhìn thấy vẻ mặt hiếu kỳ diệp mộng ngồi s ồ n ở trước mặt mình không dám chớp mắt một cái nhìn mình chằm chằm thấy ngụy minh mở mắt diệp mộng kinh hỉ nói chủ nhân ngươi đã tỉnh bên trong là dạng gì a ngụy minh mỉm cười, đứng dậy giới thiệu bên trong đ ộ n tiên chầm ngâm một lát, nguy n minh nhìn trong phát tay cổ tiểu đem ngự thú động thiên khỏa tiến một cái giản dị tự nhiên vải thô trong túi trịnh trọng tiếp thân dấu vào trong l g ự c lưỡng s á t lộc cùng than nắm hiển nhiên đối mảnh này linh khí giạt rào động thiên phúc địa tình hữu độc chúng lại ở trong đó không muốn chuyển ổ nguy minh cũng không bắt buộc tùy theo bọn chúng tự tại nghỉ lại hắn xoay người lại tới ra ngoài trúc trước của phòng khẽ chọc đạt được trả lời chắc chắn sau đẩy cửa vào ra ngoài trúc đang ngồi ở bên cửa sổ trong tay vân vê một cọng c ỏ thân đùa lấy một chỉ không biết nói từ đâu đến chim nhỏ ngụy minh h á n g dọn một cái ra vẻ buông lòng nói hoài trúc có vấn đề nói cho ngươi h âm t h à n h vô t h ư ờ n g tiền kia gia tính khó thuần vừa rồi chạy về sau cũng là không cần người lại hao t â m tổn trí chăm sóc a giang hoài trúc đột nhiên ngầm đầu trong tay nhánh cỏ phiêu nhiên rơi xuống đất trên mặt viết đầy c h ấ n kinh cùng không tin chạy làm sao có thể nó không phải rất thật thích nơi này sao nàng dọn đứng người lên không kịp hỏi nhiều liền một trận gió dường như lướt qua ngụy minh bên cạnh trực tiếp xông vào hắn trong phòng nàng đem gầm giường tủ sau nơi hẻo lánh đều c ẩ n t h ậ n lật một lần lại vội vã chạy đến trong viện ánh mắt vội vàng tại bùi hoa g i ả sơn mái hiên ngọn cây ở giữa tìm kiếm liền khe đá gạch ngói vụn đều không công tha trải qua tìm kiếm đều không có thu hoạch giang hoài trúc rốt cục xì hơi thất hồn lạc phách trở lại ngụy minh trước mặt đôi mi thanh tú nhữ chặt thanh âm mang theo vài phần m ở mịt cùng tiếp hận thật chạy à nàng d ư ơ n g mắt nhìn hướng ngụy minh trong mắt tràn đầy lo lắng ngụy đại ca vô thường nó liền chạy như vậy thật không sao cả sao bên ngoài sẽ có hay không có hông hiểm ngụy minh trong lòng hơi co h náy trên mặt lại duy phất phất tay nói không sao không sao nó vốn là chờ không ngừng hạng người tính tình nhạy thoát yêu tự do chạy cũng tốt tránh khỏi ngày nào s ô n g ra càng lớn thai họa đến theo nó đi thôi d ư a hái xanh không ngọt kia tốt à i a ngoài h t r ú c há to miệng còn muốn nói điều gì nhưng nhìn xem ngụy minh một bộ ném đi liền ném đi lạnh nhạt bộ dáng chung quy là đem lợi nuốt trở vào bất đắc dĩ rủ xuống tầm mắt nhẹ gật đầu chỉ là trên mặt vẫn có lau không đi thất lạc thành công đem chuyện này lấp liếm cho qua ngụy minh đáy lòng một khối đá rơi xuống âm thầm nhẹ nhàng thở ra trở lại gian phòng của mình hắn lập tức tập trung ý chí bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ như thế nào đem ngự thú động thiên cái ngoài ý muốn này có được trí bảo hiệu dụng phát huy đến cực hạ n động thiên bên trong những cái kia kỳ dị côn trùng không có chỗ nào mà không phải là chân quý hiếm thấy dị thú toàn thân là bảo sau này như trên con đường tu hành tài nguyên thiếu thốn cái này nhưng đều là tuyệt hảo thẻ đánh bạc đủ để đổi lấy cần thiết linh tài đan dược lâu dài hơn xem phương này động thiên chính là hắn nuôi dưỡng bồi dưỡng dị thú tuyệt hảo chi địa tương lai nếu có thể lại bắt được mới dị thú liền có thể để vào trong đó tỉ mỉ bồi dưỡng lấy tinh tài mà không thương tổn về căn bản quần quân không g i ấ đây không thể nghi ngờ là một đầu đáng giá dốc sức kinh doanh có thể tiếp tục phát triển t r i đạo nghĩ đến đây ngụy minh trong mắt lóe lên một tia tinh quang đối tương lai quy hoạch từ từ rõ ràng Mới một mùi Minh mi tâm một màn kim châm chậm liễm, ảm đạm Kim một mãn điểm, viện tiểu viện tinh ngồi kia rãi nội đi. Thiên cái viên thiết ngày bên trong tràn ngập một cố nhàn nhạt mùi thuốc cùng chân nguyên lưu chuyển ánh sáng nhạt. Nguyễn、minh、bàn ngồi như trông, mi tâm một màn kia sắc bén như kim châm vàng chậm nội liễm, ảm đi. Theo kim Tuần Thiên, quan tưởng vận chuyển đến sau, sâu, sắc thuốc lưu võ thất Theo phát chỗ cố rực Ô với người nhà quế luyến đối t ự thân tồn tại cảm giác một lần nữa chạy xuôi trong tim điền vào quan tưởng lúc loại kia gần như thần linh giống như đạm mạc trông vắng chờ tâm thần hoàn toàn yên ổn nhân tính trở về sung mãn hắn lập tức chầm thần nội thị đan điền trải qua huyền t h ủ y đan tinh thần dược lực gột rửa cùng cái này mười ngày khổ tu rèn luyện từng khỏa như hơi co lại sao trời giống như sáng long lanh phong lôi chân nguyên hạt giống số lượng đã tăng vọt đến ba mươi năm khỏa c h i cự chân nguyên hạt giống lẫn nhau hô ứng tại đan điền khí hải bên trong xoay c h ầ chậm tản ra bành trướng mà tinh t h ầ n lực lượng chấn động hắn ý niệm khẽ nh kỹ nghệ phong lôi bảo điện tầng thứ năm trăm ộ t hai hai nghìn phong lôi kiếm pháp nhất thứ phá hạn một trăm năm mươi chín h a nghìn đặc tính phong lôi chân hình kim ô tuần thiên quan tư n g pháp viên mãn một nghìn một nghìn phá hạn điểm chín mươi điểm ánh mắt rơi vào kim ô quán tưởng pháp sau cùng viên mãn chữa bên trên ngụy minh trong lòng một hồi nóng hổi năm ngày trước phong lôi bảo điện thành công đột phá tới tầng thứ năm mang tới thực lực bay vọt đã để hắn mừng rỡ không thôi mà giờ khác này môn này t r ợ hắn nhiều lần khắc cường địch thậm chí nhìn trộm động thiên cường đại quan tư pháp cũng rốt cục đi tới thông thường tu hành đỉnh điểm đặt đến có thể xung kích cảnh giới cao hơn viên mãn trạng thái phá hạn ngay tại lúc này suy nghĩ như như điện quan g hỏa thạch hiện lên nguyện minh không chút do dự ngưng tụ tâm thần hướng bảng phát ra chỉ lệnh theo mười điểm phá hạn điểm trước mắt tiêu hao bảng bên trên văn tự như là sóng nước lắc lư gây dựng lại vẹn vẹn mấy hơi thở hoàn toàn mới miêu tả hiện hiện kim ô tuần thiên quan tưởng pháp nhất thứ phá hạn tháng một năm hai nghìn đặc tính đại nhật chân hỏa đại nhật chân hỏa quan tưởng kim o dẫn động huy hoàng đại nhật tri tinh túy thần hồn tri lực cẩn chứa tri dương chân hỏa có thể thiêu đốt hữu hình vô hình tri vật thiêu tân thế gian tà ma ô h ế chú r đại n h ậ t chân hỏa thần hồn chi lực ngụy minh thấp giọng niệm tụng lấy mới đặc tính miêu tả trong lòng kinh nghi không chừng cái này thần hồn chi lực đến tội cùng là vật gì lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn lập tức nếm thử vận chuyển cảnh giới mới quan tư ớ n g pháp tâm niệm vừa động mi tâm tổ khiếu chỗ kim quan g đại thịnh t cháy rồi một tiếng rất nhỏ khí bạo âm vang lên chỉ thấy một cái chỉ có lớn nhỏ c ỡ nắm tay lại thần tuấn phi phạm lông vũ giống như kim ô hư ảnh đột nhiên theo ngụy minh mi tâm trôi ra cái này nhỏ kim ô vừa mới xuất hiện tính nhiệt độ trong phòng đống nhiên tiêu thang tới gần ngụy minh không khí bên người mắt trần có thể thấy bắt đầu và mẹo chỉ nghe đôn đốt vài tiếng nhẹ vang lên cách hắn gần nhất tơ l a màn khăn trải bàn trong nháy mắt khô vàng con xoắn không gây lửa tự đốt một cỗ mùi khét l ẹ n trong nháy mắt tràn ngập ra ngụy minh giật nảy cả mình lập tức ý niệm nhanh quay ngược trở lại cưỡng ép đem kia nhỏ kim ô thu hồi tổ khiếu dù là như thế trong phòng đã lưu lại mấy sợi khói xanh cùng mấy trôi cháy đen vết tích hắn lòng còn sợ hãi lập tức phun lên chính là to lớn ngạc nhiên mừng rỡ thì ra ta hình ý tri vật đúng là thần hồn chi lực ngưng tụ hiện hóa mã thành phá hạn về sau không chỉ có cô động trình độ cùng y lực tăng vọt mấy lần kim nén không được thí nghiệm xúc động nguy minh thân ảnh l ó a lên nhanh chóng nhanh rời đi minh linh thành đi vào ngoài thành một chỗ vắng vẻ không người vùng hoang vu thuyền định một b ù i cỏ m ộ t thưa tớt bên cạnh vừa có một phương đầm nước nhỏ địa phương hắn lần nữa vận chuyển công pháp u n g từ n g tiếng càng hót vang tại nguy minh thức hải vang lên cái kia kim ô hình ý chi vật lần nữa v ô cánh bay ra lần này hiệu quả càng thêm dọn người kim ô lơ lửng tại cách đất ba thước giữa không trùng quanh thân giường như bao phủ một v ò n g vô hình liệt diễm q u a n hoàn trong chốc lát lấy làm trung tâm phương viên mấy trượng bên t r o n trên đất có khô thấp bé bùi cây dọn một chú liền sinh mệnh lực h o à n cường cây tối cảnh lá cung cấp tốc khô héo b ố c khói b ố c cháy lên chương 246, t i s u ế u phỉ trở về chương 246, t i s u ế u phỉ trở về không khí bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến v ặ n vẹo lan lộn sóng nhiệt đập vào mặt ngụy minh tâm ý khé động thao túng quan g mang kêu bắn ra bốn phía nhỏ kim mô một đầu đâm vào trong đầm nước ù ngô cục phốc phốc phốc bình tĩnh mặt đầm trong nháy mắt như là đầu nhập nung đỏ bàn ủi đại lượng bọt khí điên cuồng hiện lên lan lộn nổ tung hơi nước bốc hơi tràn ngập bất quá mấy hơi thở c ô n phu toàn bộ đầm nước nhỏ lại kịch liệt sôi trào quay c u ồ lên nhiệt độ nước k rất nhanh liền bóng quen đáy nước tôm cá con nít quơ trắng bóng thi thể n h a u n h a u trôi nổi lên trong không khí tràn ngập quái dị thực phẩm chín khí vị ngụy minh ý niệm lại chuyển nhỏ kim ô thuận theo theo x ô i trào trong đầm nước bay ra nhẹ nhàng linh hoạt trở về lòng bàn tay của hắn kỳ dị là tia đủ để đốt kim nấu s á t nhiệt độ cao ngụy minh lại chỉ cảm thấy một tia hơi ấm như là bưng lấy một khối ô ngọc cái này đại n h ậ t chân hỏa đặc tính nhìn như đơn giản trực tiếp lại ẩn chứa thiêu cháy tất cả lớn uy lực càng quan trọng hơn là điều khiển cái này thần hồn hiển hóa kim ô tiêu hao xa so với hào cái này đặt tính mạnh viễn siêu mong muốn lại thí nghiệm trải qua mắt thấy thế lửa có lan tràn toàn bộ rừng cây s u thế ngụy minh không còn dám chơi vội vàng đem kim ô thu hồi luồn cuống tay chân dẫn nước đập thật vất vả mới đưa rừng lửa dập tắt nhìn qua cháy đen bừa bộn mặt đất hắn lau mồ hôi mang theo một thân khói lửa nhưng trong lòng tràn đầy hưng phấn quay trở về minh linh thành sáng sớm sương mù chưa tan hết minh linh thành t ẩ n kiệm phủ nha môn trước cổng chính đã đứng đầy người ngụy minh sáng sớm liền tiếp vào tin tức sát thật hôm nay chính là phủ chủ đoạn vô cực xuất đội tiêu phị khải hoàn thời gian hạ tự mình mang theo trong phủ tất cả lưu thủ lại viên, sớm ở hàng ngũ này đội trở tin tức lan truyền nhanh chóng dân chúng trong thành cũng nhao nhao phun lên đầu đường chen tại hai bên đường mong mọi cùng trông mong đều muốn thấy một lần tiêu phỉ anh hùng phong thái trong lúc nhất thời tiếng người u y ê n áo c ử a thành vô cùng náo nhiệt thời gian từng giờ trôi qua một g ã tuổi trẻ nha dịch điểm lấy chân d ư ỡ n g cổ lên nhìn về phía quan đạo cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng l ầ m b ầ m có tới không a các loại tam bông hoa đều cảm ơn chân đều đứng tê bên cạnh một vị lớn tuổi c h ú t bộ khói ôm lấy tay bàng trầm ổn trở về câu gấp cái gì phủ chủ đại nhân tự thân xuất mã nhất định là thắng lợi trở về nhanh hơn nhìn bên kia bụi mù đ o á n chừng nhanh hơn h ắ c lời này có lý người thứ ba chen vào nói trong giọng nói tràn đầy cùng có vinh yên ngươi là không nghe nói lần này có phủ chủ đại nhân tự mình toa c h ấ n kia thật là thế như t r ẻ tre tin chiến thắng truyền về một cái tiếp một cái nghe nói đem chiếm cứ nhiều năm mấy c ỗ tội phạm ha n hổ đều cho bưng thu được trồng chất như núi lớn tuổi bộ khoái n g a y vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ sùng kính kia là tự nhiên phủ chủ đại nhân nhân vật bậc nào đây chính là chúng ta minh linh thành phương viên trăm dặm danh xứng với thực đệ nhất cao thủ cơ khí cảnh đại võ giả l ã o nhân ra ông ta thân tự ra tay thu thập những cái k i a gà đất cho sành giống như sấn phỉ còn không phải dễ như t r ở bàn tay phần này công lao vững vàng mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc xa xa trên đường chân trời một mặt mặc tiền ứng trước văn theo lên minh linh tuần kiểm bốn chữ lớn cờ xí dẫn đầu đâm rách sương ngủ ngay sau đó một đầu tử nhân mã tạo thành m à u đèn trường lòng xuất hiện tại quan đạo cuối cùng tinh kỳ phấp phới giáp trụ tại thần hy bên trong hiện ra ánh sáng lạnh tới tới thật trở về trong đội ngũ lập tức vang lên không đè nén được hương phân thấp giọng hô ngụy minh ánh mắt n g ư n g tụ công tụ hai mắt ánh mắt lợi hại xuyên thấu mấy trăm bước khoảng cách chỉ thấy đội ngũ phía trước nhất một thất thần tuấn dị thường toàn thân đen nhánh tuấn mã bên trên ngồi ngay thẳng một vị dáng người t h ẳ n g tắp khí đội uy nghiêm nam tử trung niên chính là minh linh tuần kiệm phụ p h ụ chủ đoạn vô cực hắn bên cạnh thân sau đó vị trí song song ngồi ba vị cung phụng trong đó lý tu nguyên thái t i ế u ba người mặc dù cánh tay hoặc đầu vai quấn lấy bắt mắt màu trắng b ă n g vải h i ệ n nhiên là phụ t ổ thương nhưng nguyên một đám nét mặt hưng hào tinh thần phân trấn hiển nhiên chuyến này thu hoạch tương đối khá cùng bọn hắn hình thành、so sánh rõ ràng, là lạc bọn hắn giống nhau ngồi trên lưng ngựa nhưng s ắ c mặt âm chầm đến như là đáy nổi ánh mắt h u n g ác n h ă m hiểm khoe m i ệ n g nít trên thân tuy không minh tổn thương lại lộ ra một cỗ k h ó nói lên lời biệt khuất cùng bực bội cùng toàn bộ khải hoàn đội ngũ chúc mừng bầu không khí không hợp nhau đội ngũ tốc độ tiến lên không chậm ước chừng thời gian đốt một n é n hương liền đã đi tới minh linh thành nguy nga trước cửa thành ngụy minh sửa sang lại uy quan bước nhanh tiến ra đón đối với lập tức đoạn vô cực ôm quyền không người thanh âm to mà cùng kính cung nên phủ chủ đại nhân khải hoàn về thành đại nhân vất vả đoạn vô cực tìm chặt ngược ư ơ n g ánh mắt như điện quét mắt trước cửa thành nên tiếp mọi người và vây xem uy nghiêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng cười nhạt ân đứng lên đi bản phủ bên ngoài trong lúc đó cái này minh linh thành bên trong có thể từng sinh ra loạn lợi gì ngụy minh ngồi dậy chắp tay hồi bẩm hồi bẩm phụ chủ tất cả mạnh khỏe vẹn vẹn vài ngày trước làm ẩ m ĩ qua một cái hái hoa tặc đã bị kịp thời cầm nã quy án chưa từng quấy nhiêu bách tính trừ cái đó ra trong thành bình ổn cũng không cái khác thái họa rất tốt ngươi làm việc ổn thỏa bản phủ rất tán đùi đoạn vô cực khẽ vất cảm nụ cười sâu một chút vào thành là ngụy minh đứng thanh nghiêng người mường mở con đường đội ngũ chậm rãi khởi động bắt đầu vào thành trải qua ngụy minh bên người lúc lý tu nguyên thái tiếu chờ ba vị bản phủ cũng vụng dù là mang theo tổn thương cũng khó nén vui mừng nhao nhao cởi ha hả hướng ngụy minh chắp tay thăm hỏi ánh mắt giao lưu ở giữa đều là lần này đi theo phủ chủ dính lớn quang đắc ý nhưng mà theo sát phía sau ngư băng ba người kia cũng bị đè nén chi khí cơ hồ yếu d ầ n xuất lai ngư băng đột nhiên thúc vào bụng ngựa mang theo hai cái tùy tùng thoát ly đại đội ngũ trực tiếp v ọ t tới ngụy minh trước mặt dừng lại hắn thân hình cao lớn trên ngựa bỏ ra một mảnh bóng dâm ánh mắt sắc bén như chí mừng mang theo không che giấu chút nào xem ngụy cung phụng ngụy băng từng c h ư a nói ra cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra lời nói đến ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút những ngày này minh linh thành bên trong làm thật không có cái gì đặc biệt nhân vật xuất hiện qua hoặc là có cái gì dị thường phong thanh ngụy minh sắc mặt bình tĩnh như nước đón đối phương cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt bình thản ung dung lần nữa ô m quyền ngự khí không có chút nào gần sóng châu cung p h ụ c minh d á m t u trước ngày đêm lưu tâm s á c thực chưa phát hiện bất kỳ đặc biệt người hoặc dị thường sự tỉnh trong thành tất cả như thường hắn mạnh mẽ trừ ngụy n g minh một cái q u a i hàm cắn thật chặt dường như muốn nổi giận lại mạnh mẽ nhìn xuống hắn chuyến này vốn là lấy hiệp trợ đổi bắt cát tinh làm tên theo tới vốn muốn mượn cơ hoàn thành nhà mình p h ụ chủ nhiệm vụ kết quả toàn bộ hành trình bị đoạn vô cực làm vũ khí sử dụng gọi đi tiêu phỉ xuất lực chỗ tốt không có mò được nhiều ít mục tiêu chân chính cát tinh càng là liền sợi lông đều không có s ở lấy giờ phút này trở lại minh linh thành một tia hy vọng cuối cùng phá hủy trong lòng đọng lại lựa giận cùng biện khuất cơ hồ muốn nổ tung hắn cuối cùng không hề nói gì chỉ là theo trong lỗ mũi trùng điệp phun ra một c ố khí đột nhiên ké mang theo đầy n g ậ p lửa giận cùng cảm giác bị thất bại cũng không quay đầu lại r i ụ c ngựa xông vào thành đi sắt móng ngựa tại b à n đá xanh bên trên bước ra gấp rút mà tiếng vang trầm nặng chương hai trăm bốn mươi bảy tên dở hơi chương hai trăm bốn mươi bảy tên dở hơi nguy minh đứng yên nguyên đ ị a ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn xem k i ê u ba đạo lộ ra h o à n khí bóng lưng dần dần biến mất ở cửa thành đường hành lang trong bóng tối trước kia xuất phát lúc nhu băng khá lịch sự bây giờ trở về lại giống ngăn pháo đốt liền con mắt đều không đáp lại ngụy minh khoe miệng m ấy không thể xem xét rắc đống núc đ í c h một tia đ ạ m mạc mỉm cười dưới đáy lòng lướt qua nhiệm vụ bọn họ thành bại hay không trong lòng kìm nén nhiều ít ngột ngạt cùng hắn ngụy minh lại có gì liên quan hắn vô ý thức đưa tay cách thô r i á p vải áo nhẹ nhàng chạm đến kề sát lồng ngực phương k i a tiểu đ ỉ n h hắn khẽ vớt c ằ m khoe miệng ngậm lấy một vệ không dễ dàng phát giác ý cười ánh mắt chuyển hướng đội ngũ đầu sau sư đệ sư đệ bên này một cái tràn ngập sức sống cứ việc mang theo nồng đập ủ dũ quen thuộc tiếng nói xuyên t ấ u hơi có vẻ ồn ào nhân mã ồn ào náo động theo tiếng kêu nh sợi tóc hơi loạn gương mặt dính lấy một chút bụi đất mấy đạo nhỏ bé vết máu tại nàng cái chán cùng trên mu bàn tay có thể thấy rõ ràng nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào trong mắt nàng bay lên thần thái nàng đang dùng sức v ớ i tay sợ ngụy minh nhìn không thấy nàng tại bên người nàng hách kiếm cùng chính n h i ê n giang linh mấy người cũng đều là một bộ phong trần m ệ t mọi bộ dáng hách kiếm áo bảo và táo bị xé nứt một đường vết rách giang linh cánh tay đơn giản bằng b ỏ lấy mà chính yên chính yên tiểu tử này thì là một bộ điên cùng trạng thái mặc dù trên mặt cũng bị thương lại hưng phấn đến phảng phất muốn nhảy dựng lên sư minh, sư minh. chính nhiên cưới tại một thất giống nhau lộ ra mệt mỏi s á m lập tức không kịp chờ đợi dò xét lấy thân thể hướng về phía ngụy minh phương hướng liền cao giọng reo lên t h a n h âm to đến đưa tới không ít vé mắt ta lần này thật là lập công lớn chính tay đâm một cái điều khiển khôi lỗi lao đầu tử hắc trang diện kia ngụy minh nghe vậy trong lòng đột nhiên nhảy một cái điều khiển khôi lỗi lao đầu tử một cái tên trong nháy mắt hiện lên ở não hải phong nhương giao tế ti hồng thiên trạch người này rốt c u c đ i n tội một tia phức tạp cảm khái tại ngụy minh đáy lòng lan tràn ra cái này hồng thiên trạch coi là thật như là đánh không chết có dán lần trước tiêu diệt phong nhơn giáo bị hắn sớm đào thoát về sau c ư ớ p pháp trường loại kia hiểm cảnh không ngờ nhường hắn trốn mất nghĩ không ra lần này cái k i a quỷ quyệt vận khí xem như hoàn toàn đã dùng hết lại đưa t ạ i trình nhiên t i ể u t ử này trong tay ngụy minh đệ xuống trong lòng g ậ n sóng d ư ơ n g mắt nhìn về phía vẫn trên ngựa dương dương đại ý nước miếng văng tung tóe trình nhiên cố ý kéo dài ngữ điệu t r e o kẹo nói à, trình sư đệ lập này l ạ i công kia có phải hay không nên mời sư huynh ta ăn bữa ngon địa điểm đi tự nhiên phải là trong thành tốt nhất từ lâu này sư huynh chỉ là một bữa cơm sao có thể xứng với ta công lao này chính nhiên h i ệ n nhiên hưng phấn đến mức quá đáng đầu góc nóng lên không hề nghĩ ngợi liền thốt ra âm lượng còn không nhỏ ngươi yên tâm ta mời ngươi đi mỹ hưng ơ lâu bảo đảm để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là hắn lời còn chưa dứt một cố lạnh thấu xương hàn ý bỗng nhiên theo bên cạnh thân bộ phát ra lý thiến hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết t ậ p kia nguyên bản ánh mắt sáng ngời giờ phút này lạnh đến có thể rơi ra vụn băng tử thẳng vào đính tại chính nhiên trên n ó nàng không khí chung quanh giường như đều đông lại k u k u bên cạnh h á c kiếm phản ứng cực nhanh nặng nghề mà vội ho một tiếng đồng thời không chút lưu tình ánh mắt kia rõ ràng đang nói nhanh âm miệng người đúng làng u xuẩn trinh nhiên đang nói đến cao hứng bị như thế đâm một cái không những không có ý thức được nguy hiểm ngược lại hiểu lầm hách kiếm y tứ quay đầu liền trách móc hách kiếm người cũng nghĩ đi a được a bất quá h ắ c h ắ c người kia phần được bản thân xuất tiền túi a hắn còn tưởng rằng hách kiếm là động tâm rồi hách kiếm trong nháy mắt mặt xám như cho thái dương gân xanh hẳn lên hắn không nói hai lời đột nhiên kéo một phát dây cường khống chế tọa kỵ của mình giống tránh ôn dịch như thế yên lặng cách xa trinh nhiên mấy bước bên cạnh giang linh trong ánh mắt tràn đầy đối trinh vô hạn đồng tình p h ả n phất tại nhìn một cái sắp anh dũng hy sinh trang sĩ khe khe thở dài cũng yên lặng đi theo hách kiếm d ụ c ngựa thối lui uy các ngươi t r ì n h nhiên vẻ mặt mê mang nhìn xem đ ố n g nhiên xa cách mình hai người vừa muốn mở miệng hỏi thăm ba ba một tiếng thanh thúy cái tắt van g r ộ i tiếng vang triệt bùn u phía chỉ thấy một cái lôi cuốn lấy nộ khí cùng lạnh thấu xương kình phong bàn tay lấy thế xét đánh không kịp bưng t h a i mạnh mẽ phiến t ạ i t r ì n h nhiên trên mặt ngao t r ì n h nhiên chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực vào tới cả người như là bị một tất phi nước đại liệt mã đ ụ vào thân thể hoàn toàn không bị k h ô n g chế theo trên lưng ngựa đặng không bay lên trên không t r u n g sẹt qua một cái chật vật đường vòng cung phù phu một tiếng r ắ n r ắ n chắc chắc ngã xuống tại ngụy minh bên chân trên mặt đất bên trên bụi đất tung bay bên trong hắn bày biện ra một cái vô cùng tiêu chuẩn đầu dạm xuống đất rán g vẻ mặt hướng xuống nằm sấp ở nơi đó trong lúc nhất thời liền vẫn kêu thảm đều n g ẹ n tại trong cổ họng ngụy minh cố nén cơ hồ muốn dâng lên mà ra ý cười liền hội vàng tiến lên một bước ra vẻ kinh ngạ c xoay người vươn tay ra đỡ vị này thành kính hành lễ sứ đệ trong thanh âm tràn đầy vô tội cùng lo lắng ai nha nha chính sứ mau mau xin đứng lên mau mau xin đứng lên t r ì n h nhiên bị ngụy minh đỡ lấy đầu góc choáng váng đứng lên nửa bên gõ má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được x ư ơ n g đỏ lên phía trên rõ ràng in một cái bàn tay ấn hắn lau mặt một cái bên trên bụi đất lúc này mới hậu chi hậu giác quay đầu nhìn về phía đã rục ngựa đi xa chỉ lưu lại một cái tản r a người sống chớ gần hẳn khí bóng lưng ly tiến t t r ì n h nhiên hít sâu một hơi xoa gương mặt nóng bỏng trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khóc o i hơn cười ngượng ngủng đối với ngụy minh nhỏ giọng nói k h ụ quên quên một cao hứng liền đắc ý quên hình không giữ mồn giữ miệ ha ha ngụy minh rốt cục nhịn không được cười ra tiếng đưa tay tại trình nhiên không bị tổn thương bên kia trên bờ vai dùng sức đập hai lần xích lại gần hắn bên thai dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm mang theo nồng đầm ý cười nói khẽ sư đệ à, kia mỹ hưng ơ lâu sư minh ta liền tâm lĩnh chính ngươi đi kiến thức một chút ta trình nhiên nghe xong đầu dao như đánh trống trầu vẻ mặt ta giác ngộ biểu lộ lời lẽ chính nghĩa nhỏ giọng thầm thì nói không không không. sư minh chỗ kia ta cũng không đi ta ta vừa rồi chính là rất cao hứng nói hiệu nói vượt c h đùa lời nói tuyệt đối là trò đùa lời nói Hắn m chương n hai trăm bên t t dạng n g bốn mươi tám quái dị chim thú chương hai trăm bốn mươi tám quái dị chim thú nguy minh bước vào tuần kiểm phủ bên trong trực tiếp tìm được đoạn vô cực đem mấy ngày liên tiếp trong thành các hạng sự vụ an bài tiến độ cùng cần cân đối chỗ trật tự rõ ràng tưởng hơi thỏa đáng báo cáo một lần đoạn vô cực ngồi ngay ngắn thượng thủ ngay s n g ngụy minh tự thuật hình dáng rõ ràng trên mặt không thấy vợ sóng chỉ là khẽ vớt c ằ m cho biết là hiểu hắn hơi chút trầm âm mở miệng nói lần này tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp thu hoạch tương đối khá trừ một chút thông thường vật tư còn thu được tám cỗ hình thái khác nhau dị thú can thi rất có giá trị ngoài ra hắn dừng một chút trong mắt lướt qua một tia hứng thú còn có một tổ có chút kỳ lạ loài chim dị thú con non ngươi như cảm thấy hứng thú sau đó nhường lý tu nguyên dẫn ngươi đi lĩnh một cái quyến tác ngươi trong khoảng thời gian này bôn ba lao lực khen、thưởng. Giáng chờ sự vụ giao phó xong nguyễn minh liền theo lý tu nguyên xuyến qua mấy tầng biệt lạc đi tới tuần kiểm phủ hậu viện nơi đây là đội xe dỡ hàng tạm thời nơi trốn các loại vật phẩm trồng chất như núi lý tu nguyên dẫn hắn đi hướng một chiếc bị mấy tên hộ vệ nghiêm mật trông coi đặc chế xe ngựa nặng nề cửa xe bị kẹt kẹt một tiếng đầy ra toa xe nội bộ cảnh tượng đập vào mi mắt một cái dùng không biết tên nhánh c ó tỉ mỉ bệnh lớn tổ chim lớn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ toa xe trong sao huyệt bảy t ă n g cái lông xù hấu chim đang nhét chung một chỗ ngủ say kia đen nhánh bóng loáng ngỏ chim to lớn kích thước lại cơ hồ cùng chúng nó toàn bộ hấu tiểu thân thể trở dài tỷ lệ chi cách xa có thể xương quỷ dị bọn chúng chỗ khác thường trong nháy mắt bắt lấy ngụy minh ánh mắt cái này ra sao chủng loại gì đ i ề u ngụy minh chỉ vào kia bắt mắt lớn mỏ khó nén nghi hoặc mà hỏi t h ă m lý tu nguyên cười giang tay ra phủ chủ đại nhân kiến thức rộng rãi nhưng cũng nói thẳng chưa từng thấy qua loại này chim chim lai lịch thành mê a hắn nhìn một chút tổ bên trong số lượng không ít con non đề nghị ngụy cũng phụng chọn một chỉ a những tiểu tử này sức ăn chỉ sợ không nhỏ trong phủ cũng thực sự tìm không ra chuyên gia đến chăm sóc cái này một l ớ n ổ ngụy minh gật đầu đáp ứng cẩn thận từng ly từng tí đạp lên xe ngựa tới gần kia to lớn đống c ỏ khô x à o huyện túi người cẩn thận chu đáo mỗi một cái ngủ say con non tựa hồ là bị khí tức người sống quánh nhiễu ấu chim nhóm nao h nhau mở ra nhập n h ẹ m mắt b u ồ ngủ n mở ra kia tỷ lệ kinh người đen nhánh lớn bỏ phát ra nhỏ bé yếu ớt mà dồn dập chi chi tiếng tê giống như là tại khất thực ngụy minh dội ra ngón tay mang ngay tại hắn khó mà lựa c h ọ n lúc trong n g ự c ngự thú động thiên tiểu đình l ạ g yên truyền đến một sợi cực kỳ yếu ớt chấn động chỉ hướng rõ ràng không sai chính là nơi hẻo lánh bên trong một cái nhìn nhất là gầy yếu khí tức cũng nhất thể phải ấu chim non ngụy minh tâm thần run lên không trần trở nữa vững vàng đem cái kia yếu đuôi ấu chim theo chim trồng bên trong nâng đi ra nhảy xuống xe ngựa ta liền phải cái này ngụy minh ngữ khí kiên định lý tu nguyên cẩn thận quan sát một chút ngụy minh trong tay cái này rõ ràng so cái khắc cùng ổ nhỏ hơn một vòng lông thơ cũng hơi có vẻ thưa thất ấu chim lông mày cao lại ý tốt nhắc nhở ngụy minh cái này chỉ sợ là cái này một tổ bên trong nhỏ yếu nhất sống được không dễ chỉ sợ khó nuôi sống à, không bằng đổi chỉ cường t r ắ n g chút đa tạ lý cung phụng nhắc nhở ngụy minh lắc đầu ánh mắt rơi vào lòng bàn tay ấu chim nhưng ta tâm ý đã quyết liền nó có lẽ nó cùng ta có chút duyên phận cũng được lý tu nguyên thấy ngụy minh thái độ kiên quyết liền không còn quên nhiều hai người lập tức rời đi hậu viện ngụy minh đem ấu chim lũng vào trong ngực dùng v ạ táo vì nó che chắn nhắc tới cũng kỳ cái ấu chim vừa kề sát gần ngụy minh thân thể dường như cảm ứng được một loại nào đó để nó vô cùng an tâm thoải mái dễ chịu khí tức nguyên bản khẩn trương co rúm lại lại dần dần lắng lại thân thể nho nhỏ t r ầ m t ĩ n h lại lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say ngụy minh mới vừa đi tới tuần kiểm phủ lại môn đang chuẩn bị rời đi liền thấy lý thiến đi lại nhẹ nhàng tiến lên đón sư đệ người đan dược lần này có phủ chủ đại nhân t ọ a c h â n áp trụ chúng ta ứng phó đến coi như thuận lợi đều là chút bị thương ngoài ra không vận dụng tới nó lý thiến cười m ỉ m nói tiện tay đem một cái quen thuộc bình xứ vứt cho ngụy minh ngụy minh tiếp được bình xứ mở ra nút gỗ xem xét viên tiêu chân uy thánh đan quả nhiên hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại đáy bình hắn một chút suy ngh sư tỷ lần này thực chiến cảm giác như thế nào thu hoạch tự nhiên không nhỏ lý tiến hoạt động một chút cổ tay trong mắt lóe lên một tia chiến trường trở về nhuệ khí l i ề u mạng tranh đấu ở giữa đối chiêu thức tình lực vận dụng l ĩ n h ngộ sâu hơn bất quá đi nàng giọng nói v ừ a c h u y ệ n mang theo điểm danh mánh nhìn về phía ngụy minh tu vi bên trên tinh tiến đi tự nhiên không thể cùng sư đệ ngươi so sánh lúc này mới mấy ngày không thấy ngươi khí tức trên thân lại hùng hậu ngưng thật mấy phần thật sự là tiến cảnh t h ầ n tốc ngụy minh nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không nói tiếp hai người lại tùy ý nói chuyện p h i m vài câu tiêu phỉ chi tiết ngụy minh liền cáo tử trực tiếp trở về võ viện chỗ ở của mình đóng cửa phòng ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động nguy minh lập tức đem trong ngực kỳ dị ấu chim cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn đồng thời từ trong ngực lấy ra viên kia cổ phát ngự thú động thiên tiểu đ ỉ n h vừa rồi tại hậu viện lựa chọn ấu chim lúc chính là tiểu đ ỉ n h này đ ỗ n g nhiên chuyển đến kia k i a lực lượng thần bí chấn động chỉ dẫn lựa chọn của hắn vì sao cái này ngự thú động thiên lại đột nhiên chủ động cùng ta sinh ra liên hệ nguy minh vuốt ve tiểu đỉnh lạnh vuốt mặt ngoài lâm vào trầm tư hẳn là là lần trước cưỡng ép xâm nhập ở trong đó lưu lại thuộc về ta tinh thần là cấn bây giờ nó xem như nhận ta là chủ nguy minh trong lòng hơi động nhìn về phía trên bàn cái kia ngây thơ vô tri đang dùng mắt nhỏ hiếu kỳ đánh giá bốn phía ấu chim hắn tập trung ý niệm đối với ấu chim truyền một cái ý niệm trong đầu siêu trên mặt bàn ánh sáng nhạt l ó e lên cái kia ấu chim thân ảnh lại biến mất không còn t â m hơi nguy minh lập tức đem tâm thần chìm vào thức hải chỗ mi tâm kim quang lõi lên tôn này sinh động như thật kim ố hình ý liền hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập vào trong tay tiểu đỉnh bên trong ngự thú động thiên cảnh tượng ở trong ý thức triển khai chỉ thấy một đoá to lớn kỳ dị đoá hoa trung ương đương nhiên đó là cái kia vừa mới tiến tới âu chim nó dường như bị bất thình lình không gian chuyển đổi cả kinh không biết làm sao đang hoảng sợ ngẩng lên cái đầu nhỏ phát ra càng thêm sắc nhọn chi chi tiếng tê ơ thân thể nho nhọn tại mềm mại trên mặt cánh hoa bất an và mẹo t một tiếng nhẹ nhàng tiếng xe gió chuyển đến một cái thon dài thân ảnh bị động tĩnh bên này hấp dẫn từ đằng xa cấp tốc tới lui mà tới chính là hồi lâu không thấy thăn nắm tiểu gia hỏa này biến hóa nhường ngụy minh kim ô ý thức thể cũng vì đó khẽ giật mình nó đỉnh đầu kia hai kia c á i vốn c h ỉ là có chút n h ô ra c ố n g n hai ỏ b o bây g ờ lại m ắ trăm t ầ n có thể thấy đ b i ế n l ớ mươi chín ngự thú xuất, động thiên n lân h sơ hiện hiệu h ô n g chương hai i n nhánh, mà là lộ trăm bốn nổi i l mươi kim sác, tại không gian tia sáng dịu dịu hạ gian sáng tia dịu chín ngự thú động thiên sơ hiện hiệu dụng mới nhiều như vậy thời gian không thấy than nắm lại có như thế thuế biến ngụy minh trong lòng kinh ngạc càng lớn chẳng lẽ lại cái này ngự thú động thiên nội bộ không gian lại ẩn chứa ra tốc dị thú trưởng thành thần kỳ vĩ lực để ấn chứng suy đoán này hắn vừa chuyển động ý nghĩ kim ô ý thức thể trong nháy mắt cất cao hối h ạ lướt qua phía d ư ớ i kỳ huyện cây rừng rậm bắt đầu tìm kiếm lưỡng sắc lộc tung tích rất nhanh tại một mảnh tản r a thanh linh khí tức bãi cỏ biên giới hắn tìm tới lưỡng sắc lộc lưỡng sắc lộc biến hóa giống nhau rõ rệt hình thể so với lần trước nhìn thấy lúc lớn mạnh gần hai thành một thân hắc mạnh phân minh bày biện ra nước trượt bóng loáng quang trạch tinh thần sáng láng hiện nhiên trong khoảng thời gian này tại không gian này bên trong trôi qua cực kỳ tới ư nhuần hài lòng ngụy minh trong lòng lại không nghi ngờ quả là thế cái này ngự thú động tiên không chỉ có là một chỗ rung thân chỗ càng là một chỗ có thể cực lớn xúc tiến dị thú trưởng thành thậm chí khả năng dẫn động huyết mạch tiến hóa phúc địa đ ộ n g tiên giá trị quả thực không cách nào đánh giá ý thức trở về tới kia đ ó a lớn hoa phía trên than nắm đang quay quanh lấy thân thể đem cái kia run lẩy bẩy ấ u chim vòng ở trung ương một đôi dựng thẳng đồng tràn ngập hiếu kỳ cùng tìm tỏiên cứu nhìn chằm chằm cái này tiểu bất điểm dài nhỏ lưỡi rắn ngẫu nhiên giống như là đang thử thăm dò hương vị thấy ngụy minh ý thức thể tới gần than nắm lập tức khéo léo bông lỏng ra c u ố n quanh lui qua một bên ngụy minh ngưng tụ tại ấu chim trên không cẩn thận xem kỹ lấy cái này bị ngự thú động tiên khâm điểm tiểu g i a hỏa có thể khiến cho cái này thần bí động tiên đều chủ động phát ra chỉ dẫn chấn động người tiểu g i a hỏa này trên thân đến tột cùng ẩn giấu như thế nào bất phảm hắn vòng quanh ấu chim chuyển hai vòng ngoại trừ kia cường đại vô cùng đen nhánh mỏ chim tạm thời cũng nhìn không ra càng đa đoan hơn nê c h m ngâm một lát ngụy minh thoải mái tính toán suy nghĩ nhiều vô ích động tiên đã lựa thuận lợi lớ tất cả huyền bí tự nhiên công bố kim ô ý thức thể theo bên trong chiếc đỉnh nhỏ rời khỏi trong hiện thực ngụy minh mở hai mắt ra thử nghiệm tập trung ý niệm thả ý niệm lại chuyển hai thân ảnh xuất hiện ở trên bàn than nắm giường như còn không có kịp phản ứng phun lưới có chút n ộ n g ấu chim thì bị cái này thường xuyên không gian chuyển đổi làm cho chóng đầu lung la lung lay đứng không vững đến tận đây ngụy minh hoàn toàn xác nhận chính mình đã có thể tùy tâm sở d ụ n g trưởng không cái này ngự thú động thiên r a vào quyền lực đối với nó bên trong sinh linh nắm giữ tuyệt đối lực không chế than nắm ngụy minh khỏe môi câu lên một vệ ý cười đầu ngón tay điểm một cái trên bàn còn tại phạm trang âu chim về sau chiếu cố tiểu ra hỏa này nhiệm vụ liền giao cho ngươi nhớ kỹ muốn thật tốt n ô i hắn cố ý tại thật tốt hai chữ bên trên nhấn mạnh than nắm ngay vậy dựng thẳng đồng trong n g á y mắt t r ò n tròn nhìn một chút chủ nhân lại nhìn một chút cái kia so với mình chót đuôi còn nhỏ chỉ có thể chi chi đều v ư ơ n g hữu toàn bộ rắn đều lộ ra một c ô mánh liệt kháng cự nó dùng sức lắc cái đầu thân thể xoay thành hình n g m mó điên cuồng biểu đạt kháng nghị phản đối vô hiệu ngụy minh không nói lời gì ý niệm k ẽ n ú c n í c h trên bàn hai thân ảnh lần nữa biến mất bị cưỡng chế đưa vào ngự thú động tiên than nắm kia y măng kháng nghị cũng bị không gian hoàn toàn n g ă n cách ngụy minh cầm lấy trên bàn tiểu đ ỉ n h tại lòng bàn tay ư ớ c lược lấy ánh mắt sáng rực như thế trí bảo nơi tay đợi một thời gian kinh doanh lên một tòa quy mô khả quan dị thú trại chăn nuôi tuyệt không phải người xin ó i、si、ngộng hắn dường như nhìn thấy vô số chân quý dị thú tại động tiên h phúc điệu bên trong khỏe mạnh trưởng thành các loại quý hiếm vật liệu liên tục không ngừng địa sàn ra đến lúc đó chỉ là những n à y dị thú tự nhiên chóc ra hoặc có thể tái sinh bộ phận liền đủ để đổi lấy hải lượng tài nguyên mặc sức tưởng tượng tương lai nguy minh trong l ò n g ngực hào hùng p h u n g trào sáng sớm hôm sau nguy minh vừa kết thúc một vòng thâm trầm nội tức vận chuyển ý thức theo trong trạng thái tu luyện chậm rãi rút ra ngoài cửa liền vang lên một hồi gấp rút mà dùng sức gõ cửa âm thanh nương theo lấy giang hoài trúc mang theo hốt h o ả n g trong t r è o tiếng nói nguy đại ca không xong có người có người tới tìm người phiền thoái ngay tại võ viện đại môn nơi tìm ta phiền thoái nguy minh lông mày cao lại cấp tốc đứng dậy hắn tự hỏi gần đây làm việc cẩn thận cũng không cây cối địch mang theo một tia lo nghĩ hắn mở cửa phòng ra ngoài cửa g i a ngoài h trúc gương mặt xinh đẹp căng cứng tràn đầy lo lắng vừa thấy được ngụy minh như là gặp chủ tâm cốt ngự tốc cực nhanh nói rằng là tuần k i ể m phủ người tới ba cái cầm đầu nam nhân kia dáng dấp lại hắc lại xấu diện mục hung hãn danh tự giống như gọi gọi nhu băng đúng chính là nhu băng khí thế hung hăng xem xét liền kẻ đến không thiện ngưu băng ngụy minh trong lòng đột nhiên c h ầ m xuống hắn làm sao lại tìm tới cửa chẳng lẽ hắn cha được manh mối gì hoài nghi thiên ngoại đỉnh đã rơi vào tay ta không nên a lúc ấy giao thủ chỉ có một mình ta ở đây chương bất lão cùng hình chiến đều là tại thu hồi thiên ngoại đỉnh về sau mới đến bọn hắn không thể nào thấy được ta đoạt đỉnh cho dù bọn hắn có suy đoán lấy thân phận lập trường cũng tuyệt đối không thể hướng lưu băng tiết lộ tin tức tâm tư xoay nhanh ở giữa ngụy minh cấp tốc đem khả năng cắt tiệm một lần căng cứng tiếng lòng có chút lòng xuống chỉ cần không có c h ứ n g cơ xác thực liền không đủ gây sợ ngụy minh lấy lại bình tĩnh đối g i a ngoài h c h ú c gật gật đầu biết chúng ta đi xem một chút lập tức cất bước hướng võ viện đại môn đi đến còn chưa tới cửa chính xa xa liền nhìn tới đó đã bị bảy người vây chật như nêm tối ồn ào không ngừng bên thai gặt mở đám người chỉ thấy giải đất trung tâm đương nhiên đó là hôm qua mới tại tuần kiểm phụ từng có gặp mặt một lần ngư băng cùng với hai tên thuộc hạng ba người bọn họ bị một đám lòng đầy căm phẫn võ viện đệ tử bao bọc vây quanh ngụy sư huynh tới sư minh bọn hắn ngậm máu phương người nói xấu ngươi cầm bọn hắn đ ổ vật đối quá ghê tởm nhất định phải cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem dám đến chúng ta võ viện dương ai làm chúng ta dễ khi dễ sao các đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ mồm năm miệng mười lên ăn lấy mà bị vây ở trung ương ngư băng ba người đối mặt bọn này thực lực có lẽ tạm thời không bằng bọn hắn n h ư n g từng cái thiên phú ch huyết khí phương cương thiếu niên thiếu nữ tập thể để ý trên mặt cũng không khỏi đến hiện lộ ra mấy phần ngưng trọng cùng k i ê n kỵ bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới ngụy minh tại võ viện bên trong lại có cường đại như thế lực hiệu triệu ngụy minh đưa tay lăng không ấ n xuống một cỗ trầm ổn khí thế tự nhiên lan ra huyên áo đám người dần dần yên tĩnh hắn chậm rãi đi đến ngưu băng trước mặt thần thái không tiêu não không tự ti ngưu đại nhân không biết ngày hôm nay đại giá quang lâm võ viện có gì chỉ giáo không chờ ngưu băng mở miệng hắn bên cạnh thân cái kia cao gậy như cây gậy trúc giống như thuộc hạ liền đoạn trước một bước chỉ và ngụy ngh cái kia trộm đi trong phụ trọng bảo tặc tử cắt tinh cuối cùng chính là chết vào tay ngươi nói kia bảo bồi có phải hay không bị ngươi tư tàng trong n ô n ngữ hùng h ổ dọa người y đổ lấy khí thế đ ạ người ngụy minh trong lòng hiểu rõ quả nhiên là vì thiên ngoại đ ỉ n h xem ra giết cắt tinh việc này cuối cùng không thể hoàn toàn hồ lợi qua cũng đúng lấy tiểu đ ỉ n h kia tầm quan trọng bọn hắn coi như đem minh linh thành lật ú t sấp cũng chẳng có gì lạ hắn trên mặt lại lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng không hiểu ta khi nào giết cắt tinh n ư u đại nhân lời này bắt đầu nói từ đâu vây xem võ viện các đệ tử lập tức xôi trào nói hiệu nói vượn ngụy sư h i n h trong khoảng thời gian này một mực tại thành nội hiệp trợ công vụ không cách nào phân thân ở đâu ra thời gian đi giết cái gì cát tinh chính là vu hoan hãm hại cũng phải tìm ra dáng lấy cớ xin lỗi lập tức hướng chúng ta sư h i n h xin lỗi phẫn nộ tiếng gầm lần nữa tuân hướng lưu b a n g ba người chương hai trăm năm mươi b ộ c phát xung đột chương hai trăm năm mươi b ộ c phát xung đột lưu b a n g không để ý đến chung quanh quần tình xúc động phẫn nộ một đôi mắt trâu gắt gao tiếp cận ngụy mình tấm k i a bình tĩnh không lay động mặt trầm giọng nói ngươi trước đó vài ngày đánh giết cái tia hỏa loạn trong thành thiếu nữ hái hoa đạo tặc trải qua chúng ta xác nhận thân phận chân thật chính là việc này hình chiến hình ti trưởng có thể làm chứng a ngụy minh trên mặt lộ ra bừng t ỉ n h hiệu ra biểu lộ dường như vừa mới đem hai chuyện này liên hệ tới lập tức chuyện đột nhiên nhất chuyện ngự a khi chém đinh chặt sát ta giết hắn cái này không sai nhưng là hắn nhấn mạnh ánh mắt bằng thẳng cùng lưu băng đối mặt ta cũng không từ trên người hắn vơ vét đến bất kỳ vật việc này phụ trách thu l i ệ m thi thể hình ti trưởng cùng với thủ hạ có thể chứng minh lúc ấy trương viện trưởng cũng ở tại chỗ đại nhân nếu có nghi vấn chi bằng đi xác minh lưu băng ánh mắt sắp bén ý đổ theo ngụy minh trên mặt tìm tới một tơ một hào sơ hở ngươi làm thật không lấy được bất kỳ vật gì nhân cách ngưu băng bị ngụy minh cái này chém đinh chặt sát lời thể làm cho xứng sờ cái này hư vô mở mịt đồ vật tại tuần kiểm phụ quy tắc bên trong không đáng giá nhất tới nhưng ngụy minh bộ kia thản nhiên không sợ không có chút nào giả mạo thần thái lại nhường hắn vốn trong lòng chắc chắn hoài nghi sinh ra một tia giao rộng chẳng lẽ các tinh tên kia đi ra gây án lúc thật không có đem thiên ngoại đỉnh mang ở trên người mà là đem nó、no、giấu kín tại nào đó nơi bí ẩn ý nghĩ này cùng một chỗ ngư băng lập tức cảm thấy trở nên đau đầu nếu thật sự là như thế kia giá trị liên thành thiên ngoại đỉnh từ đây đã chìm đáy biển chỉ sợ lại không tìm về ngày ngư băng sắc mặt âm tình bất định biến nào hắn vốn có trong nháy mắt lóe lên suy nghĩ trực tiếp đập thủ dùng vũ lực b ấ t cung nhưng nghĩ đến các tinh thực lực cùng mình không kém bao nhiêu lại cuối cùng đưa tại ngụy m ì n h trên tay chính mình chỉ sợ cũng khó có hoàn toàn chắc chắn cân nhắc lợi hại dùng sức mạnh tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt cuối cùng hắn chỉ có thể cưỡng chế trong lòng bị đè nén cùng không c a m lòng trung điệp thở dài đối với ngụy minh ô n quyền ngự khí mang theo vài phần bất đắc dĩ việc này là tại hạ lỗ mãng chưa kịp tường thêm kiểm chứng liền tùy tiện đến đây v ậ n hỏi đã quáy dày ngụy cung phụng thanh tu mong rằng ngụy cung phụng rộng lòng tha thứ ngư đại nhân nói quá lời ngụy minh vừa định theo bậc thang cho đối phương một cái thể diện xuống đài cơ hội một tiếng thanh thúy lại tràn ngập nổ khí quắt liền giống như sấm nổ theo phía sau hắn văng lên rộng lòng tha thứ cái g á m a đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy ngụy thanh bóng hình sinh đẹp theo đám người phía sau bước nhanh đi ra. nàng gương mặt xinh đẹp chứa xương lông mày đ ứ n g đấy một đôi mắt hạnh đốt l ử a giận không sợ hai chút nào chừng mắt nhìn ngưu băng ba người thanh âm trong trẻo mà vang vọng toàn trường ba người các ngươi uy phong thật to không phân tốt xấu vẹn vẹn dựa vào bản thân phỏng đoán liền dám xông vào tiếng chúng ta võ viện hương sư v ấ n tội nói xấu anh ta thanh bạch trước đây q u ấ y n h u toàn viện đệ tử ở phía sau hiện tại nhẹ nhàng một câu rộng lòng tha thứ liền muốn vạch trần quá khứ làm chúng ta, võ viện không người, làm chúng ta người nhà họ ngụy dễ khi dễ đúng không đám người ngạc nhiên ánh mắt đồng loạt tập trung tại bỗng nhiên xâm nhập ngụy thanh trên thân không khí trong sân bị bất thỉnh, lớn mật tiếng người cao g ầ y vốn là bởi vì hưng sư vẫn tội bị võ viện đệ tử cùng vây đỗi mà nhẫn nhịn một bụng tà hỏa giờ phút này thấy một cái tuổi còn trẻ nhỏ cô nương lại dám như thế không nể mặt mũi trách móc bọn hắn trong nháy mắt như là bị nhen l ử a thùng thuốc nổ trong mắt của hắn lệ khí lói lên thân hình không có dấu hiệu nào bạo khởi tốc độ nhanh đến chỉ tại nguyên chỗ lưu lại mơ hồ tàn ảnh người đã tựa như tia chớp l ấ n đến gần ngụy thanh trước người hắn năm ngón tay xuề ra thanh t r ả o n ư n g tụ tràn trề kinh lực không khí đều vang lên chầm mượn gạo thét mang theo mười phần một trường này nếu là chứng thực lấy ngụy thanh lộ vẻ non nớt tu vi cho dù may mắn không chết cũng tất nhiên tâm mạch vỡ vụn rơi vào cả đ ờ i tàn phế kết quả ngụy minh con người bỗng nhiên c o rút lại thành cây k i m trái tim dường như bị một cái băng lãnh cự thủ mạnh mẽ nắm c h ặ t một cỗ trước nay chưa từng có cuồng bạo sát ý trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa tay phải bản năng liền hướng bên cạnh một tên đệ tử bên hông trôi kiếm trộm tới hắn phải lập tức ngay lập tức đem cái này dám to gan đối mọi mọi mình hạ tử thủ tạp h á i chém thành muôn mạnh nhưng mà ngay tại ngụy minh ngón tay s chỉ thấy ngụy thanh đối mặt kia đủ để vỡ bia n ư ớ c đá trí mạng một trường không những không kinh hoàng chút nào lui lại ngược lại thể hiện ra một loại cùng nó tuổi tác không hợp làm người sợ h a i trầm ồn cùng quả quyết tay phải của nàng lấy một loại siêu việt thường nhân lý giải trôi chạy tốc độ cầm bên hông c h u ộ kiếm không có rực rỡ chiêu thức không có có dư thừa động tác ngay tại trường kiếm ra khỏi vỏ trong n g á y mắt một đạo kiếm quang một đạo ngưng luyện đến c ự c hạn áp s ụ n g đến như là thực chất tản ra thấu xương khí tức băng hàn kiếm quang không có dấu hiệu nào tự trong vỏ kiếm dâng lên mà ra tiệ quang hoa là như thế thuần t y như thế nhanh chóng dường như trong bầu trời đ ê m xe tan bóng đêm l ã n h điện lại giống là kiểu u phía dưới đông kết linh hồn h à n mang đây chính là ngụy thanh ngày đ ê m khổ tu đ ê m tinh khí thần cao độ ngưng tụ chất chứa tại trong vỏ t u y ệ t kỹ xúc thế kiếm thuật kiếm khí ầm vang n g c phát kiếm ý trực chỉ thương cung muốn chém hết trước người tất cả địch suy một tiếng vang nhỏ dường như dao n o n g cắt vào ngưng kết dầu trơn cái kia đạo nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ băng lanh kiếm quang đi sau mà tới trước vô cùng tinh chuẩn lướt qua nam tử cao gậy vùng ra cánh tay phải cổ tay không có kịch liệt va chạm không có sắt thép va chạm chỉ có một đạo thế diễm tró như là bị vô hình c ự lực đẻ ép đ ỗ n g nhiên hiện lên mặt quạt t r ạ n g phun ra ra nam tử cao g ầ y trên mặt nhai răng cười thậm chí còn chưa hoàn toàn rút đi trong mắt liền đã bị kinh hãi gần chết thần s ắ c hoàn toàn c h i ế m cứ hắn cảm giác chỗ cổ tay truyền đến một hồi ngắn ngủi lạnh bớt túi đầu nhìn lại chỉ thấy chính mình cái kia vừa mới còn ngưng tụ lực lượng kinh khủng bàn tay giờ phút này không ngờ thoát ly cổ tay của mình mang theo một chốn huyết vũ vô lực rơi rơi xuống đất năm ngón tay thậm chí còn duy trì công kích dáng vẻ có chút quận công lại、Êch. trong cổ họng hắn phát ra một tiếng ngắn n g i mà quái dị âm tiết dường như nhất thời không thể tàn nát có lỏng như là thụ thương như dạ t h ú t h ê lương kêu rên mới đột nhiên sông nát cổ họng vang vọng toàn bộ võ viện trước cổng chính a tay của ta ba đồ hôn chứng ba một tên khác khuôn mặt bình thường trung niên nhân mắt thấy đồng bạn trong nháy mắt bị phế máu tươi tại chỗ vừa kinh vừa sợ phía dưới muốn rách cả mí mắt l ử a giận trong nháy mắt thôn vệ lý trí hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân hình như phát cuồng như m a n như phá tan cản đường đệ tử mang theo một cô áp phong h ô n g ác nào về phía vừa mới thu kiếm khi tức hơi có vẻ chập trùng mỹ thanh hiển nhiên là muốn không chết không thôi côn vọng d á tại chúng ta võ viện như thế dương ai ngụy minh giờ phút này sát ý trong lòng đã như sôi trào n h â m tương t i ệ u cao gầy đối mội mội sát chiêu người trước mắt này lần nữa đánh út về phía mội mội của nộ hoàn toàn đốt lên hắn ngang ngược lửa giận chương 251, gió ngợn lửa thế chương 251, gió ngợn lửa thế giống có vẻ ngược chạm vào h ắ n phải chết hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào b a n g lang một tiếng v a n h giòn đã đem bên cạnh đệ tử trường kiếm bên hông ngang nhiên rút ra b a n g lánh mùi kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ ra trói mắt h à n quang sắc bén vô song kiếm khí trong nháy mắt khóa chặt kia nhào về phía ngụy thanh như băng thủ hạ lần này, hắn tuyệt không chỉ là tay cụt mà là muốn làm trận đem nó giết chết gian đe mà giờ khắc này lưu băng sắc mặt đã biến xanh xám vô cùng hắn vạn vạn không nghĩ tới cục diện lại sẽ như thế chuyển tiếp đột ngột trong nháy mắt chuyển biến xấu tới sử dụng bạo lực m á u phun ra năm bức tình trạng trong lòng của hắn đã sớm đem chính mình hai cái xúc động lô mang thủ hạ m a n g m a n g t a tát thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn nhưng mà nhìn xem đau mất bàn tay kêu trên thủ hạ nhìn xem một cái khác nổi dẫn tấn công thủ hạ nhìn lại một chút đối diện sát ý ngốc trời đã g ú t kiếm ngụy mình cùng quần tính xúc động phẫn nộ võ viện đệ tử lưu băng trong mắt l việc đã đến nước này lại nghĩ ràn xếp ổn thỏa toàn thân trở ra đã là vào tường hai tên phế vật kia thủ hạ chết sống hắn bản không quan tâm nhưng ngụy minh cho thấy đối võ viện đệ tử lực hiệu triệu cùng hắn trong nháy mắt buộc phát băng l á n h s á t ý nhường như băng cảm nhận được uy hiếp cực lớn cùng cơ hội một cái điên cùng suy nghĩ ở trong đầu hắn như điện quang hỏa thạch hiện lên đã hoàn toàn không nể mặt mũi không bằng hoặc là không làm đã làm thì cho xong thừa dịp loạn ra tay lấy thế xét đánh lôi đình đem ngụy minh cầm xuống chỉ cần đem nó chế trụ mang ra thành khu có là biện pháp cậy mở miệng của hắn hỏi ra thiên ngoại đình hạ lạc chỉ cần có thể đạt được thiên ngoại đỉnh. trước mắt điểm này xung đột hậu quả hắn ngưu băng tự nhận còn khiếm nổi ngụy cung phụng đ ắ t tội ngưu băng quát to một tiếng như sấm thân hình như như đạn pháo đột nhiên khởi động đã không còn mảy may giữ lại thuộc về nửa b ư ớ c cương khí cảnh võ giả khí thế bảng bạ và cầm v a n g một phát hắn năm ngón tay thành trào mang theo x é rách không khí kêu to mục tiêu trực chỉ đang muốn chém giết chính mình một tên khác thủ hạ ngụy minh ý độ tại ngụy minh ra tay trước đem khác nhất cử cầm nã hừ mắt thấy ngưu băng thủ hạ giống như là con sói đói nào về phía mội mội ngụy thanh ngụy minh trong mắt hàn mang nổ bán ra sắc ý ngưng tụ như thật không ch Hắn trong đàn điển chân nguyên như sôi nước giống như cực tốc vận chuyển, một cố vô hình sôi cực tốc cố lực vô một không é o trong trận n á cái y mắt Cầm đột trưởng. bao kia long phủ kích người. Cầm long Ông. Trong không khí ô n g k h dường như vang lên một tiếng trầm thấp long âm kia h u n g mánh vọt tới trước thủ hạ chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi hấp lực đ ỗ n g nhiên ra thân thân thể đột nhiên dừng lại khí thế lao tới trước mạnh mẽ bị bóc chặt một giây sau hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng cả người bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kéo tới cách mặt đất bay lên không bị khống chế hướng phía ngụy minh phương hướng ngược bắn đi ngụy minh tay phải như thiết kiệm giống như tinh chuẩn gió da một thanh mạnh mẽ bóc chặt thủ hạ kia cổ h ọ n động tác nhanh như t h i ề m điện lãnh khóc vô tình thuận thế đem nó nặng nề thân thể coi như một mặt tấm khiên thịt người đột nhiên hướng trước người c h ặ n lại Phang! đúng vào lúc này ngưu băng k i a n é n giận cầm ra đủ để vỡ bia n ứ t đá ngũ t r ả o đã tới một chảo này thế đi hung hãn thu tay lại đã không kịp năm ngón tay như thép câu giống như rắn rắn chắc chắc c h ộ t vào dưới tay mình dậy đ ặ t trên lồng ngực x o ẹ t chói t hai vải vóc x é rách â m thanh nương theo lấy r a thịt bị cắt c h ầ m đục năm đạo sâu đủ thấy xương da thịt xoay tròn kinh khủng vết máu trong nháy mắt xuất hiện tại thủ hạ kia trước ngực tưới máu chạy như suối giống như phun tung tung tung t cảnh tượng huyết tinh dọa người như băng sắc mặt k ỳ biến tại trạm đến thủ hạ thân thể trong nháy mắt mạnh mẽ đem đến tiếp sau kình lực cưỡng ép thu hồi hơn phân nửa nếu không phải như thế hắn một chảo này đủ để đem dưới tay mở ngược một bụng bị mất mạng tại chỗ a dù vậy thủ hạ kia cũng trong nháy mắt mặt như giấy vàng phát ra như g i ế t heo rú thảm cơ h ồ đau nhức n g ấ t đi đồ h ố n trướng g i á m cầm người của lão tử làm b ị a đỡ đạn hèn hạ vô sỉ như băng nhìn lấy thủ hạ trước ngực giữ tận vết thương vừa sợ vừa giận như là bị đạp cái đôi mánh hổ côn bạo tiếng mắng chửi vang vọng toàn bộ võ viện nguy minh loại này lánh khóc mà hiệu suất cao lâm tràng ưng biến n h ư n g hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có khiêu khích cùng n ụ c nhã ai h è n hạ đối vô tội nhược nữ t ử ra tay không phải càng bị hụi nguy minh thanh n ấ m băng lãnh khoe miệng lại làm giấy lên một vệt b ù a cận độ cong lời còn chưa dứt cánh tay hắn đột nhiên hất lên đem tiêu trọng thương sắp chết đáng thương thủ h ạ n h ư là vứt bỏ phá bao tải đồng dạng mạnh mẽ đánh tới hướng nổi giận như băng muốn chết như băng giận dữ lại không thể không ra tay đón lấy thủ hạ của mình để tránh hắn ngã chết tại chỗ hắn một cánh tay đem tia người bị trọng thương hướng sau lưng một nhóm thân hình cơ hồ không có chút nào dừng lại chân xuống mặt đất tầm vang nổ tung cả người như là ra khỏi nòng trọng t h á o mang theo ngập trời sắt khí lôi cuốn lấy c u ồ n g bạo k h phong lần nữa hướng phía ngụy minh c u ồ n g bánh phóng đi khí thế so trước đó càng tăng lên ba phần thật to gan thật làm chúng ta minh linh thành là các người t r í viễn p h ủ hậu hoa viên mặc cho các người dương oai không thành ngụy minh nghiêm nghị t r á c h móc trong mắt chiến ý sôi trào kim ô h i ệ n thế ngay tại n g ư băng sắp vọt tới p ụ cận sắt na ngụy minh mi tâm tổ khiếu bỗng nhiên sáng lên một chút trói mắt k từ n g tiếng càng m à h uy nghiêm kêu to dường như tự cựu thiên tri thượng chuyển đến u、um. n g một cái toàn thân thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm thần tuấn phi phàm tam túc kim mố h ư ảnh vỗ cánh bay ra nó mặc dù hình thể c o n nhỏ lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kinh khủng nhiệt độ cao kim mô xuất hiện trong nháy mắt lấy làm trung tâm bán kính mấy trượng bên trong không khí trong nháy mắt và m ẹ o xôi trào nóng dực khí lãng như là núi lửa b ộ c phát giống như hướng bốn phía gạt ra a thật nóng nhanh chóng lui lại lùi xa một chút tóc của ta đều một tiêu nguyên bản còn đang nỗ lực tới gần quan chiến võ viện các đệ tử lập tức cảm giác giống như là bị ném vào lò luyện làn r a phỏng hô hấp nóng hổi nhao nhao hoảng sợ thét chói thai vang lên hướng về sau chật vật tránh lui giống như nước thủy triều rời sang ngụy minh chốt khu vực hạch tâm có thể ừ côn g t vọng tiểu liền chi ngưng như ngưng hình tụ thế ra thực ý vật, nhi thật sự cho rằng có quan tưởng pháp liền vô địch thiên hạ chết đi cho ta n lần, lần, lần này toàn n thân g n hắn chân nguyên Minh phồng lên hiển nhiên một g muốn làm thật chương lên, bàng hai c trăm năm mươi hai một kích thất bại chương hai trăm năm mươi hai một kích thất bại thứ không biết chết sống cũng được đã ngươi khăng khăng tìm chết hôm nay liền hoàn toàn đoạn ngươi tưởng niệm ngụy minh trên mặt cuối cùng một k i a ý cởi hoàn toàn biến mất thay vào đó là thuần túy sắc cơ đối mặt như thế không biết tiến thối cương địch chỉ có lôi đình thủ đoạn phong lôi chân hình thanh loan đại nhật chân hỏa vê anh ba ngụy minh thể nội phảng phất có một ngọn núi lửa bị triệt để nhóm lửa một cỗ xa so trước đó càng thêm côn g bạo càng càng bên ngông khí tức giống như là biển gầm từ trên người hắn phóng lên tận trời cùng phong bình đi lên nghẹn ngào gào t h é t cuốn lên đẩy trời bụi mù đá vụn cùng lúc đó tia xoay quanh kim ô hư ảnh đột nhiên quan mang đại thịnh vô số đạo vô hình ngọn lửa màu và nóng tản ra đốt diện như là thủy triều màu vàng nóng giống như mánh liệt mà ra phong hỏa tương sinh gió trợ thế lửa lửa mượn gió uy tia cồn phong gào thép cùng hừng hực kim diễm lại trong nháy mắt hoàn mỹ dung hợp gió không còn là đơn t u ầ n gió mà là lôi cuốn lấy hủy diệt chân hỏa gió p h ơ n lửa cũng không còn là tán loạn lửa mà là bị cồn phong tạo hình ngưng tụ thành sắc bén hình thái kinh khủng liệt diễm lệ ba một tiếng so trước đó càng cao hơn càng, càng thêm uy nghiêm mang theo viễn cổ thần cầm ý áp đều to vàng tận mây xanh trong nháy mắt một cái dương cánh mấy trượng toàn thân từ sáng chói chói mắt ngọn lửa màu vàng nóng t nó mỗi một phiến lông vũ đều từ khiêu động kim diễm cấu thành hai cánh vung lên ở giữa tung xuống điểm điểm lưu hỏa đem không khí đều thiêu đốt đến đ ô m đ ố t rung động cặp kia thiêu đốt lên hừng hực kim diễm đôi mắt g ắ t gao khoa chặt phía dưới n h ư băng trong ánh mắt tràn đầy thần cầm quan sát con kiến hôi h ở hưng cùng s á t ý như muốn đem nó hoàn toàn đốt lại cho t à n mà tại cái này to lớn kim diễm thanh loan đầu lâu chỗ cốt lôi kia lúc đầu nhỏ kim ô đang chiếu sáng rặn g rỡ cùng toàn bộ thanh loan hoàn mỹ d u n g hợp vì đó cung cấp liên tục không ngừng đại nhập chân hỏa bản nguyên cái này ngụy sư huynh hắn còn là người sao nơi xa thối lui đến khoảng cách an toàn võ viện các đệ tử nhìn xem cái này như là thần tích giáng lâm giống như hỏa d i ễ m t h ầ n điều không khỏi hoảng sợ thất sắc hai mắt trợn tròn xoe miệng há đến có thể nhét vào trứng gà kia kinh khủng nhiệt độ cao cùng khí tức hủy diệt dù cho cách xa như vậy cũng để bọn hắn cảm thấy làn da nhói nhói kinh hồn b ạ à vía dưới một kích này đến ta sợ là liền cho cốt đều không để lại a đừng nói ngươi ta cảm giác toàn bộ võ viện tiền đình đều nếu không có một bên quan chiến ngụy thanh trong đôi mắt đẹp giống nhau tràn đầy rung động nàng có thể cảm nhận được rõ ràng kk giờ phút này hiện ra lực lượng so với lần trước đối phó các tinh lúc càng mạnh càng bá đạo loại này tốc độ tiến bộ quả thực không thể tưởng tượng như băng sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi thậm chí mơ hồ phát xanh ngụy minh một kích này như thế vượt xa khỏi hắn dự đoán hiệu kim diễm thanh loan tản ra kinh khủng nhiệt lực cùng hủy diệt chấn động nhường hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng thế này sao lại là chân nguyên cảnh có thể phát ra công kích kẻ này kinh khủng như vậy t u y ệ t không thể giữ lại giống thiết huyết trưng vân tình như băng manh phát ra một tiếng như là thụ thương như dã thu gạo thét cũng không dám có mảy may giữ lại h ắ trong u trước mắt cả người n cao gần hai mét từ ngưng thực vô cùng lan lộn không nghỉ màu trắng hơi nước tạo thành hơi nước cự nhân tình lính xuất hiện cái này hơi nước cự nhân tuy là hình người lại có vẻ vô cùng dữ tợn t ả n ra như sắt thép nặng nề cùng nhiệt độ cao thiêu đốt ngang ngược khí tức nó không có ngũ quan chỉ có một đoàn kịch liệt lăn lộn bạch khí xem như lâu lâu nhưng này cô h u n g hãn liều mạng khí thế lại thẳng n g ố t trời tới đi nhìn lao tử xé nát ngươi cái này hòa đ i ể u hơi nước lớn trong thân thể chuyển ra n h ư băng ngột ngạt như sấm tràn ngập hung lệ gào thét lệ ung kim diễm thanh loan thanh thúy thần minh cùng hơi nước cự nhân trầm thấp gầm thét trên không trung kịch liệt va chạm một giây sau to lớn kim diễm thanh loan đột nhiên chấn động hai cánh lôi cuốn lấy phần thiên trử h ả i kim sắc sóng lửa như là thiên ngoại rơi xuống lượt nhật mang theo hủy diệt tất cả vì thế hướng xuống đất hơi nước cự nhân đắp xuống mà kia t ử n h ư u b ă n g biến thành màu trắng hơi nước cự nhân cũng buộc phát ra cùng nó thân hình khổng lồ không hợp tốc độ kinh khủng chỗ hai chân hơi nước mãnh liệt phun ra như là hỏa t i ễ n nâng lên đem mặt đất nổ tung hồ sâu thân thể cao lớn hóa thành một đạo mơ hồ b ó n g trắng ngang nhiên không sợ phóng lên tận trời vung lên k i a t ử cô đọng hơi nước hình thành l ớ i quyển mạnh mẽ đánh tới hướng đắp xuống kim diễm lớn chim、Ấm、ẩm ẩm sáu cả hai rốt cục tại mạnh liệt nhất tr một phút này dường như thiên băng địa liệt một đoàn khó mà hình dung từ cực hạn nhiệt độ cao kim diễm cùng cuồng bão xung kích bạch khí hỗn hợp mà thành cơn bão năng lượng như là bắn nổ hàng tinh hạch tâm tại va chạm điểm ẩm vàng b n g phát c h ó i mắt kim bạch quang mang trong nháy mắt thôn vệ tất cả thị giác ngay sau đó một cỗ mắt trần có thể thấy ẩn chứa kinh khủng lực phá hoại hình khuyên xung kích khí lãng giống như là b i ể n gầm lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng q u y t tán vừa anh mặt đất như là bị vô hình lớn cậy mạnh mẽ vượt qua cứng g i n phiến đá từng khúc gián n ư ớ tung bay nắp ấy trong nháy m sóng xung kích những nơi đi qua khoảng cách lân cận võ viện luyện công cộng ỗ tạ đá như là giấy giống như bị xé thành mảnh nhỏ gian g rắc ẩm ẩm võ viện kia nặng nghề kiên cố t ư ờ n g viện như là bị c ự truy đập trúng bánh b í c h quy tại quần bạo khí lãng trùng kích vào phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì trong nháy mắt c h e kín giống mạng n h ẹ n vết rách lập tức cầm vang sụp đổ một mạng lớn gạch đá như là như đạn pháo bắn tung tóe võ viện kia khí phái sơn son đại môn càng là ngay đầu tiên liền bị triệt để xe rách và mẹo nắp ấy mảnh gỗ vụn cùng mảnh kim loại như là như là như mưa to b tại hai đại cường giả cái này không giữ lại chút nào đụng nhau phía dưới trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn độn không chịu nổi phế tích bùi bằng ngập trời mà lên hỗn hợp có còn sót lại kim sắc lưu hỏa cùng lăn lộn màu trắng hơi nước hình thành một bức tận thế giống như cảnh tượng xung kích trung tâm kim diễm cùng bạch khí vẫn đang điên cuồng g i o sát trôn vùi bạo tạc p h ả n phất muốn đem mọi thứ đều hoàn toàn hủy diện không biết qua bao lâu vô tận oanh minh cùng ánh sáng chói mắt rốt cục dần dần tiêu tán như là phong bạo quá cảnh lại như thần minh nổi giận sau lắng lại tràn ngập đùi m ù chậm rãi rơi xuống lộ ra nơi xa trốn ở một tòa đối lập hoàn hảo luyện công s ả n h cột trụ hành lang sau võ viện các đệ tử lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra chương hai trăm năm mươi ba giải quyết tốt hậu quả chương hai trăm năm mươi ba giải quyết tốt hậu quả bọn hắn từng cái đầy bụi đất sợi tóc lộn xộn trên mặt lưu lại chưa tình hồn tái nhuận khe nhất miệng tiết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn nửa ngày đều không phát ra được một cái âm tiết cảnh tượng trước mắt vượt ra khỏi bọn hắn cằn cỗi tưởng tượng võ viện nguyên bản khí phái tiền đình hoàn toàn biến mất ánh mắt chiếu tới mặt đất như là bị một cái cuồng bạo cự th h tương, mũi mũi tương đổ khắp nơi có thể thấy được sụp đổ tường viện khối vụn giải đến khắp nơi đều là tia phiến tượng t r ừ n g cho võ viện uy nghiêm sơn son đại môn sớm đã không thấy tăm hơi chỉ để lại vặt vẻo biến hình khung cửa cùng rơi là tả trên đất mảnh gỗ vụn đinh sát trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khét lẹt b ụ i đất vị còn có một tia chưa tan hết nóng rực chân hỏa khí tức cùng hơi nước bốc hơi sau nước mùi tanh hoàn toàn t ĩ n h mịch bao phủ cái này m ả n h phế tích chỉ có nhỏ xíu b ụ i mù hạt tròn dưới ánh mặt trời phất phới cùng công trình kiến trúc hải cốt ngẫu nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng đôn đốc âm thanh cái này tận thế giống như cảnh tượng in dấu thật sâu khắc ở mỗi người đệ tử trong mắt để bọn hắn liền hô hấp đều biến cẩn thận từng ly từng tí nhưng mà làm ánh mắt của bọn hắn khó khăn theo phế tích rời nhìn về phía phạm vi nổ bên ngoài lúc tất cả mọi người con ngươi đều đột nhiên co vào trái tim giống như là bị trọng truy mạnh mẽ gõ một cái chỉ thấy ngụy minh một thân áo xanh vẫn như cũ đứng thẳng như tủng như tủng bờ hố hơn đối lập hoàn hảo trên mặt đất hắn tay h á o thậm chí không có bao nhiêu lộn xộn sợi tóc cũng chỉ là bị khí lãng có chút phát động tia cùng bạo tới đủ để phá hủy toàn bộ tiền đình sóng x u n g kích dường như ưu tại trước người hắn vài thước chi địa liền lặng lẽ tiêu tán liền một tia bụi bặm đều không thể n h ấ m thân dương quang xuyên thấu qua chưa tan hết bụi mù rơi ở trên người hắn tỏa ra hắn bình tĩnh đến gần như lạnh lùng bên mặt tia phần t h o n g rong cùng phế tích thảm thiết tạo thành nhất tươi sáng chấn động nhất so sánh mạnh trước nay chưa từng có mạnh như là vực sâu giống như không lường được mạnh một cái uy mắng nhận biết trong nháy mắt tại các đệ tử trong đầu nổ tung. không cần ngôn ngữ thắng bại đ ã phán cao thấp lập hiện ngụy sư huynh thực lực sớm đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm chủ đặt đến một cái làm cho người ngưỡng vọng độ cao l i ê n k i a t r í viễn phủ hung hãn thống lĩnh ở trước mặt hắn cũng như sâu kiến nghĩ đến ngư băng ánh mắt của mọi người mới mang theo một chút sợ hãi cùng tìm kiếm sợ hãi rụt rè nhìn về phía kia bạo tạc trung tâm bụi mù chậm rãi tàn ra một cái mơ hồ cháy đen thân ảnh hình dáng dần dần hiện, hiện. kia dường như là một cái hình người nhưng trạng thái thê thảm đến cực điểm ngư băng kia mang tính tiêu chí khôi ngô thân thể giờ phút này như là bị lửa thang c trên người hắn món kia chất lượng bất phàm trang phục sớm đã hóa thành cho bụi bộc lộ ra làn da hiện ra đáng sợ cháy đen cùng than hóa hiện đầy răng khắp nơi sâu đủ thấy xương vết n ư ớ có c nhiều chỗ vết thương thậm chí còn đang liều lĩnh yếu đ ớt khói xanh mấy cái tàn phá thiết giáp hộ hoạn mảnh vỡ nóng chảy biến hình khảm nạm tại cháy đen tứ chi bên trên cái kia trương đã từng hung h á n gương mặt bị thật dày đen s á m bao trùm miệng mũi chỗ không ngừng tràn ra hỗn hợp có bọt máu khói đen không do súng chết chỉ có thể nhìn thấy ngực cực kỳ yếu ớt chập trùng chứng minh hắn còn lưu lại một tia sinh giờ phút này lại như là một khối bị vứt bỏ tại lò luyện bên cạnh b à i rách sùi lơ tại từ chính hắn cùng đối thủ cộng đồng chế tạo hủy diệt vết tích bên trong m á n h liệt này đánh vào thị giác nhường các đệ tử đều cảm thấy dùng cả mình theo sương sống dâng lên nhìn về phía ngụy minh ánh mắt ngoại trừ sùng bái càng nhiều hơn một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong một tiếng bao hàm vô tận bi thống phẫn nộ cùng khó có thể tin bén nhọn kêu trên như là bình mà sấm xét giống như ở sau lưng mọi người bỗng nhiên nổ vàng thanh âm kia thậm chí bởi vì quá kích động mà mang tới ph cái này thê lương kêu trên trong nháy mắt phá vỡ trong sân yên tĩnh như là nước lạnh r ộ i nhập lan dầu các đệ tử toàn thân giật mình đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy võ viện vệ i n trưởng trương bất l a o chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bọn hắn phía sau vị này ngày bình thường gặp chuyện không hoảng hốt có chút chú trọng dáng vẻ vệ i n trưởng giờ phút này hoàn toàn mất suy tính hắn sát mặt tái xanh bờ môi run r ẩ y hoa dâm râu ria bởi vì cảm xúc kịch liệt chấn động mà nhét lên nhét lên cái kia sau nguyên bản luôn luôn không có chút rung động nào ánh mắt giờ phút này chừng đến căng tròn trong mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt lồi ra đến vô cùng đau lòng nhìn chằ hoặc là nói là nhìn chằm chằm đại môn đã từng vị trí bây giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn phế tích hắn dội ra một cây tay run dày chỉ chỉ hướng k i u phiến thảm không nỡ nhìn tiền đình ngón tay bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng đau lòng mà run dày kịch liệt thanh âm cũng thay đổi điều đại môn ta trăm năm thiết m ộ t đại môn tương viện trải nửa năm kim cương thạch gạch còn có còn có ta t r ấ n viện thạch sư tuần mất giáo cũng bị mất hắn đau lòng nhức góc đánh lấy lồng ngực của mình dường như bị đảo đi tâm đầu nhục cái nào cái nào trời phạt cái này cần hoa bao nhiêu bạc khả năng xây xong a lao thiên gia của ta a chương bất lao thanh â m quanh quẩn tại phế tích phía trên tràn đầy tuyệt vọng lên án vị này ngày bình thường uy nghiêm viện trưởng giờ phút này càng giống là một cái bị cướp sạch tất cả gia sản đáng thương lao đầu các đệ tử hai mặt nhìn nhau muốn cười lại không dám cười chỉ có thể gắt gao đình chỉ bầu không khí biến cực kỳ cổ quái mà ngụy minh ánh mắt bình tĩnh đảo qua phế tích bên trong không rõ sống chết n g ư bằng lại nhìn về phía nơi xa đấm ngực dẫm chân viện trưởng trên mặt lộ ra một chút xấu hổ biểu lộ viện trưởng thật có lỗi không dừng lực trương bất lão nhìn quanh bốn phía một cái thấy được nằm trên mặt đất không biết sinh t ử n h ư băng đi vào bên người dò xét một chút thương thế của hắn ở trên người hắn điểm mấy lần lại cho ăn hai viên thuốc mới dừng lại động tác đứng dậy nhìn về phía ngụy minh cười khổ nói giá hỏa này người nào thế nào tại võ cửa sân đánh nhau ngụy minh còn chưa mở miệng võ viện đệ tử liền t r ê n tới một năm miệng mười đem chuyện nói ra nghe được dưới mắt trọng thương người là trí viễn phủ t u ầ n kiểm phủ người trương bất lão cười khổ một tiếng người thật là lớn gan liền cấp trên của mình bộ môn người đều dám đánh hơn nữa còn kém chút đánh chết chỉ là bị động đánh trả mà thôi ngụy minh lạnh nhạt nói hắn đã xuất thủ liền phải thừa nhận hậu quả sau đó lại xin lỗi nói viện trưởng xin lỗi những tổn thất này ta đến bồi thường t r ư ơ n g bất lao khẽ lắc đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong hai cái t h ụ thương như băng thủ hạ n g sau đó chỉ vào mấy người đệ tử nói mấy người các ngươi đi lấy ba cái cáng cứu thương đi đem bọn hắn đưa đi tuần k i ể m p h ụ đừng chết ở ta nơi này còn có n h ư ờ n g đoạn p h ụ chủ bồi thường tiền là võ viện đệ tử mặc dù không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành làm theo đem ba người đưa đi tuần kiếm phủ chương hai trăm năm mươi b ố lý tu nguyên hỏi thăm chương hai trăm năm mươi b ố l ý tu nguyên hỏi thăm xử lý xong công việc trương bất lão nhìn lướt qua trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình lưu lại vết tích ánh mắt cuối cùng rơi vào ngụy minh trên thân khóe miệng khẽ n ở nụ cười ý sách tiểu tử ngươi ra tay đến rồi vừa rồi kia mãng phu bị ngươi dọn dẹp chỉ còn nửa cái mạng à. chí viễn phủ người bên kia ăn thiệt thòi lớn như thế cũng sẽ không từ bỏ ý đồ lần này nhưng có được ngươi vị kia đoạn phụ chủ nhức đầu sư phụ nguyên bản n ú t ở nơi hẻo l á n h cây c ộ sau ngụy thành lập tức nhảy cả tương bổ nhào vào trương bất lão bên người chăm chú níu lại ống tay á o của hắn vội vàng gi là trí viên phủ đám t i ê n ngang ngược giá hỏa ra tay trước bọn hắn ỉ vào người đông thế mạnh không giảng đạo lý còn muốn làm tổn thương ta k a k a là bất đắc dĩ mới hoàn thủ là đáng đời bọn họ chứng bất lao ruôi ra khô gầy ngón tay mang theo vài phần cương triều lại mang theo vài phần bất đắc dĩ nhẹ nhẹ gật gật ngụy t h à n h chân bóng cái chán tiết lực đạo nhẹ nhàng cùng nó nói là trách cứ không bằng nói là trấn an lời nói là như thế lý nhi không sai nhưng nha đầu à người k a k a lần này ra tay cũng xác thực quá năm chút cái tia to con ngư băng bên ta k h ô n ngoan một cảm giác t r ư n g bất lao có chút n h e o lại mắt phản phất tại dư vị cái kêu đạo thê thảm khí tức toàn thân trên dưới sợ là tìm không ra một khối lớn chừng bàn tay tốt ra thịt xương cốt sợ là đoạn không ít càng chết là ngũ tạng lục phủ đều chấn động phải rời vị mấy c h ố t đều gặp vết rách đoạn phủ chủ lần này chỉ sợ thật muốn đem áp đáy h ỏ n g kéo dài tính mạng sâu hồn bảo bối linh dược móc ra khả năng miễn cưỡng bảo vệ hắn đầu kia mệnh đi cái này đại giới c h ậ c h ư hắn nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa phiền thoái rất lớn ngụy minh đứng ở một băng thủ hạ muốn đả thương cùng ng lại dẫn đầu vây công đánh hắn trong lồng ngực lệ khí quần quận chỉ muốn hung hăng ráo hơn cái này không biết trời cao đất rộng m a n phu lên cơn giận dữ phía dưới hắn vô ý thức dùng ra chính mình suy nghĩ ra chiêu kia một cách kia không giữ lại chút nào chút xuống hắn mười phần mười công lực hắn trong dự đoán ngư băng sẽ trọng thương ngã xuống đất lại vạn vạn không ngờ tới uy lực càng như thế dọa người kia lực lượng c u ầ n bạo như là vỡ đê hồng lưu trong nháy mắt phá vỡ ngư băng vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể cơ khí đem nó như rìu đứt dây giống như đánh bay liền dây rủa cơ hội đều không nhìn xem người chung quanh ánh mắt kinh sợ cùng chương bất lao mang theo tâm h ý nhắc nhở ngụy minh mới chính thức ý thức được chính mình cái này tiện tay sáng lập ra chiêu thức lực sát thương đáng sợ đến cỡ nào trong lòng của hắn có hơi hơi nặng vô ý thức s ở lên tiếp thân cất giữ một cái lạnh buốt hộp ngọc nhỏ bên trong còn sót lại một quả thánh đan chẳng lẽ thật muốn là cái kia đối với hắn ý đồ bất chính ngu xuẩn lãng phí hết cái này còn sót lại một quả bảo mệnh thần đan ý niệm này cùng một chỗ ngụy minh liền cảm thấy rất lo lắng đau lòng so chúng vào mười quyền còn khó chịu hơn ngụy minh ngay tại ngụy minh nội tâm thiên nhân giao chiến tính toán được mất lúc. một tiếng la lên theo hành lang g ó c rẽ chuyển đến ngay sau đó thân mang tuần kiểm phủ cung phụng phục lý tu nguyên đi lại vội vàng hiện thân làm ánh mắt của hắn đảo qua mảnh này như là bị cự thú trà đạp qua phế tích vỡ vụ nền n đá mặt sụp đổ tạ đá đứt gãy có c ỗ cùng kia pha tạp t r ó i mắt vết máu trên mặt hắn thong dong trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại thật sâu chấn kinh cùng ngưng trọng hắn bước nhanh đi đến ngụy minh trước mặt ánh mắt phức tạp nhìn từ trên xuống dưới hắn dường như lần t h ứ nhất chân chính nhận biết người trẻ tuổi này có thể đem nhu băng loại kia ra dạy thịt béo thể tu cao thủ đánh tới không thành nhân dạng ngụ chỉ sợ so với hắn lần trước lúc rời đi lại nhảy lên một cái đáng sợ bậc thang chuyện gì xảy ra ngưu băng bọn hắn cũng không phải bình thường nhân vật người thế nào cùng bọn hắn buộc phát kịch liệt như thế xung đột đem tiền căn hậu quả không rõ chi tiết nói cho ta nghe một chút đi lý tu nguyên thanh nhâm mang theo thật sâu lo lắng hỏi ngụy minh lấy lại bình tĩnh đem tiền căn hậu quả rõ ràng nói tới hắn giảng thuật đến trật tự rõ ràng ngựa khí bình tĩnh không có thêm mắm thêm gối lại cũng chưa từng bỏ sót bất kỳ một cái nào mấu chốt chi tiết lý tu nguyên ngưng thần lắng nghe khóa chặt lông mày theo ngụy minh tự thuật chấm rãi từng chú nghe tới làng yu băng bộ hạ ra tay trước càng là vì nục người thân nguội trong mắt của hắn cuối cùng một tia lo nghĩ cũng hoàn toàn tán đi thay vào đó là một loại gần như lẽ thẳng khí hùng thoải mái h ừ lý tu nguyên lạnh hừ một tiếng trên mặt hiện ra không che giấu chút nào khinh miệt hóa ra là đối phương ra tay trước tia còn có cái gì dễ nói chết đều là đáng lời gieo gió gợi bão lời của hắn chém đinh chặt sát lời vừa nói ra ngụy minh ngụy thanh thậm chí một bên xem trò vui t r ư ơ n g bất lão ba người sắc mặt đều biến có chút cổ quái ngụy thanh là cảm thấy vị này cung phụng nói chuyện quá trực tiếp quá hạ giận lại có chút đáng sợ ngụy minh là không nghĩ tới lý cung phụng đại nghĩa như vậy nghiêm nghị t r ư ơ n g bất lao thì là cảm thấy thú vị một bộ xem kịch vui biểu lộ lý tu nguyên bị ba người này đồng loạt quỷ dị ánh mắt nhìn đến có chút không hiểu đấu sờ lên cái m ũ i khó hiểu nói ân thế nào sự thật tin tưởng sai lầm mới là trí viễn phủ người ta nói như vậy chẳng lẽ có sai ha ha ha t r ư ơ n g bất lao cái thứ nhất cười ra tiếng vớt vớt thưa thất sợi dâu khó được đối lý tu nguyên giơ ngón tay cái lên không sai tiểu tử ngươi cái này tính tỉnh làm rõ sai trái dám làm dám chịu có tiền đồ lao g i ả ta ưa thích trương viện trưởng quá khen lý tu n g u y ê n ô u n quyền trên mặt khôi phục một chút đã từng nghiêm túc nhưng hai đầu lông mày mây đen đã quét sạch sành xanh, xanh chuyện mạch lạc đã biết rõ vô cùng làng như băng thủ hạ gây hấn gây chuyện động thủ đả thương người trước đây ngụy minh hoàn toàn là phòng vệ chính đáng tỉnh có thể mẫn lý có thể chiêu đừng nói chỉ là trọng thương liền xem như tại chỗ giết chết kia cũng là bọn hắn tự tìm được chết coi như trí viễn phủ, phủ chủ tự mình tìm tới cửa đối mặt cái này như sắt thép sự thật hắn cũng chỉ có thể cứng miệng không trả lời được nằm lô mũi nhận hắn quay đầu nhìn về phía ngụy minh n g a k h í chắc chắn mà trần an nguy minh chuyện này ngươi không cần lại có bất kỳ băn khoăn nào càng không cần tự trách đến tiếp sau phiền thoái tự có đoạn phụ chủ cùng chúng ta tuần k i ể m phụ ra mặt vì ngươi dốc hết sức giải quyết ngươi chỉ q u ả n an tâm chính là như thế liền phiền thoái ly cung phụng cùng đoạn phụ chủ nguy minh trong lòng hơi ấm trịnh trọng ô m quyền hành lễ có tuần kiểm phụ thư xác nhận hắn xác thực bất lò không ít việc nằm trong phận sự lý tu nguyên k h o á t k h o á tay ra hiệu không cần phải khắc khí nhưng hắn cũng không lập tức rời đi trên mặt giường như lướt qua một chút do dự t r ầ n ngâm một lát hắn ánh mắt ngưng tụ bất động thanh sắc hướng ngụy minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái lập tức quay người hướng phía võ viện bên trong một chỗ yên lặng không người hẻm đi đến ngụy minh ngầm hiểu lập tức đối chương bất lao cùng ngụy thanh nói viện trưởng thanh nhi ta theo lý cung phụng đi một lát sẽ trở lại nói xong liền bước nhanh đuổi theo hai người tại t ĩ n h mịch t i ê n tĩnh trong ngõ hẻm đứng vững lý tu nguyên xoay người ánh mắt sắc bén như chìm ừ n g chăm chú nhìn ngụy minh hai mắt hạ g i n g vô cùng trịnh trọng mà hỏi thăm ngụy minh hiện tại chỉ có hai người chúng ta vừa rồi n g ư băng thủ hạ kêu to nói người giết các tinh cướp đi thiên ngoại đỉnh việc này. Liên quan trọng đại, người thành thật nói cho ta là thật là giả tự ư n Nguyễn Thanh Hiến Trưng g 255, quý. vật Thanh Hiến h vật quý. nhiên không phải ngụy minh trả lời chém đinh chặt sát không trần c h ờ chút nào ánh mắt càng là bằng phẳng vô cùng nếu là vừa đạt được thiên ngoại đình lúc đối mặt như vậy chất vấn hắn có lẽ sẽ còn bởi vì không biết giá trị mà do dự một chút thậm chí khả năng thừa nhận nhưng bây giờ hắn không chỉ có biết được ngự thú động tiên h kia gần như nghịch thiên công năng càng bởi vì này cùng chí viễn phủ kết cựu á n thứ này vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại giao ra giờ phút này không thừa nhận là duy nhất cũng là nhất định lựa chọn hắn sớm đã hạ quyết tâm muốn một ngụm cắn chết tuyệt không biết rõ tình hình lý tu nguyên ánh mắt tại ngụy minh trên mặt băn khoăn thật lâu ý đồ bắt giữ bất kỳ một tia t r ộ t dạ n g hoặc tránh né vết tích nhưng mà ngụy minh ánh mắt thanh tịnh biểu lộ t r ầ m ổn liền hô hấp đều đặn ề u đ bình ổn nhìn không ra mảy may sơ hở lý tu nguyên cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thôi ta ta tin tưởng ngươi lý tu nguyên thở dài nhưng vẻ mặt cũng chưa hoàn toàn buông lỏng ngược lại càng thêm ngưng trọng giặt giỏ bất quá ngụy minh ngươi cần g i nhớ nếu là ta nói là vắn nhất ngươi ngày sau thực sự tới thiên ngoại đình cần phải lập tức ngay lập tức đem trên đó giao tuần k i ế m phủ vật này không thể coi thường tuyệt không phải ngươi có thể trưởng không cùng có đ o ạ n phủ chủ đã đạt được tin tức s á c thật đế đô bên kia đối với cái này cực kỳ trọng thị đã chuyên môn điều động thân phận đặc thù năng lực cực mạnh mật sứ đến đây thanh châu bí mật điều tra việc này cái này tranh vào vũng nước đ ủ sâu không lường được ngươi như cuốn b ả o hậu quả khó mà lường được đế đâu người tới ngụy minh trong lòng đột nhiên run lên như là bị một chậu nước đá rội xuống thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo l ư n g dâng lên hắn cưỡng ép đệ xuống quần quận tâm tư trên mặt vẫn như c ũ duy trì lấy chấn định trần bổn gật đầu nói lý cung phục n yên tâm ta nhớ kỹ nhưng trong lòng coi báo động đại tác tình thế xa so với trong tưởng tượng nghiêm trọng lý tu nguyên lại thấp giọng dặn d o vài câu lúc này mới mang theo một k i a lo hâu vội vàng rời đi nhìn xem lý tu nguyên biến mất tại đầu hẻm ngụy minh mới chậm dai phun ra một ngụm trọc khí vừa rồi tin tức như là trọng c h u y ê nện đ ở ngực đế đô mật xứ trong lòng của hắn tự l ầ m b ầ m xem ra cái này ngự thú đầu tiên đúng là khoai lang vòng tay lại mang ở trên người phong hiểm thực sự quá lớn ánh mắt của hắn vô ý thức rơi vào cổ tay phải của mình kim loại vòng tay bên trên. hắn b ấ m tay tại lạnh b u ố t vòng tay bên trên nhẹ nhàng k h é c h u ộ t đốt một tiếng thanh thúy êm thai minh êm vang lên vòng tay mặt ngoài ô quang lưu chuyển một đạo mảnh khảnh màu đen cái bóng như cùng sống vật giống như từ đó tách ra cấp tốc tại ngụy minh trước mặt ngưng tụ thành hình chính là thân mang thanh lịch váy trắng khí chất thanh lánh diệm mộng diệm mộng có chút không người dáng vẻ cung kính vô cùng chủ nhân có gì phân phó ngụy minh không chút do dự lập tức từ trong ngực lấy ra kia lớn chừng bàn tay ngự thú động thiên bản thể trực tiếp vứt cho diệm mộng cầm từ giờ trở đi ngự thú động thiên từ ngươi làm bảo ngươi cũng lập tức rời đi bên cạnh ta. tìm tuyệt đối an toàn ẩn nấp địa phương trở lệnh không có ta triệu hoán không phải chủ động nhiệt thân minh bạch diệp mộng tiếp nhận động tiên phúc địa chiếc nhẫn trịnh trọng gật đầu là chủ nhân ngẫu nhi minh bạch nàng vừa rồi mặc dù nơi tay vòng bên trong nhưng đối với ngoại giới đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng biết do đế đô mật sứ tin tức mang ý nghĩa như thế nào nguy hiểm nguy minh cử động lần này chính là muốn hoàn toàn chặt đ ứ t ngự thú động tiên cùng bản thân của hắn bên ngoài liên hệ tại diệp mộng sắp hóa thành lưu quang độn trước khi đi nguy minh lại gọi lại nàng chờ một chút hắn ý niệm k ẽ nhúc ních thông qua ngự thúm cùng lưỡng sắt lộc dỗ dành hơi có chút không tình nguyện lưỡng sắc lộc cống hiến ra chút ít quý giá huyết dịch lại cẩn thận theo than nắm tuyến trong túi lấy ra một chút trí mạng ngọc độc phân biệt chứa vào hai cái đặc chế tiểu từ bình phong tốt làm xong đây hết thảy mới khiến cho than nắm lưỡng sắc lộc trở lại động tiên ra hiệu diệp mộng mang theo ngự thú động tiên cấp tốc biến mất đem hai cái tiểu từ bình thiếp thân cất kỹ ngụy minh lúc này mới làm sửa lại một chút hơi có vẻ s ố c x í c quần áo q u a n người một lần nữa hướng võ viện tiền đình đi đến tiền đình bên trong trương bất lao đang chỉ huy mấy tên thủ hạch hạ ngói đá vụn ngẫu nhiên còn hùng hùng hổ hổ vài câu thì buồn bực ngán ngẩm ngồi chung một chỗ đối lập hoàn c h ỉ n h n ụ đá bên trên hai tay n g â g cầm lên một đôi ánh mắt linh động đang không nháy mắt nhìn qua hắn đi tới phương hướng khi thấy hắn xuất hiện lúc cặp mắt kia lập tức phát sáng lên đừng m g ầ n người ngụy minh đến gần tức giận bấm tay tại nàng chân bóng trên c h á n gậy một cái lên cùng ta về nhà ngụy thanh ô i một tiếng che lấy cái chán nhảy dựng lên quyệt mồn phản n à nói g n ca đau như ca còn có ngươi vừa rồi một kiếm kia thật, thật đáng sợ ngươi chừng nào thì biến như thế ân tàn bạo nàng ngờ đầu dường như đang tìm kiếm thích hợp tử tàn bạo ngụy minh bị nàng khí cười chừng nàng một cái nếu không phải kia đồ hôn t r ư ớ n g động thủ trước ta sao lại hạ này nặng tay ngươi ca ta từ trước đến nay là lấy đức phục người vậy sao ngụy thanh danh manh nháy mắt mấy cái cố ý kéo dài ngữ điệu vậy ta thế nào nhớ kỹ lần trước thành tây cái kia ra mặt dạy đòi tiền vô lại tên ăn mày ngươi thật là hảo tâm một cước đem hắn cái kia chén bể bị đá nắp ấy còn nói cái gì thân thể cường tráng không tìm việc để hoạt động ở đây đi lừa gạt đánh nát chén cơm của ngươi cho ngươi một lần nữa làm người cơ hội đây chính là ca ca ngươi thiện lương cùng lấy đức p h ụ người ừ nói hiệu nói vượn ngụy minh bị bội bóc ngắn mặt mo nóng lên cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn khiển trách kia là khích lệ n h ư n g hắn tự lực cánh sinh cũng là ngươi một cái cô nương nhà ra tay thế nào so ta còn hung á c nhìn xem trên mặt đất kia tay gãy về sau cho ta thu liễm một chút nghe được không ngụy thanh tự biết đ ố i lý rụt cổ một cái hai tay ngón tay có chút bất an rảo lấy g ó c áo nhỏ giọng thầm thì biết biết lần sau lần sau ta sẽ chú ý phân tắc rồi a đúng rồi nàng đ ỗ n g nhiên giống m ẹ ỏ bị dẫm đuôi như thế nhảy dựng lên giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện cực kỳ trọng yếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt tràn đầy thận trương cùng thần bí nàng cực nhanh trái phải nhìn quanh một chút xác nhận không ai chú ý bên này sau đó một phát bắt được ngụy minh tay không nói lời gì dắt lấy hắn hướng nhà phương hướng chạy ca nhanh mau cùng ta về nhà có cái gì vật rất quan trọng cho ngươi thanh âm của nàng ép tới rất thấp mang theo một loại làm tặc giống như hương phấn thứ gì thần thần bị bí ngụy minh bị nàng dắt lấy đầy bụng hầu nghi hoàn toàn theo không kịp mội mội cái này nhảy vọt tư duy ai nha trở về rồi hay nói nhiều người ở đây nhã tạp không t i ệ n ngụy thanh cũng không q a y đầu lại chỉ là càng thêm dùng sức lôi kéo hắn bước chân nhanh hơn hai huynh ngồi cơ hồ là chạy t r ư ớ c về tới ngụy minh giàn kêu bảy biện đơn giản gian phòng ngụy thanh phanh một tiếng đóng cửa lại còn cẩn thận rơi xuống k h e n cái nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm dường như thao xuống gánh nặng ngàn cân trên mặt lập tức hiện ra kìm nén không được đ ă n ý nàng v ề từ bản thân bên ngoài bảo báo cáo ngắn vật áo lộ ra tiến áp sát người cột vào bên hông dùng dây đặc vải s á m bao k h ỏ a dài nhỏ điều trả vật chương hai trăm năm mươi sáu lại tìm phụ dược chương hai trăm năm mươi sáu lại tìm phụ dược k ngụy thanh hiến vật quý dường như vỗ bên h lóe ra r i ả o hoạt cùng mong đợi q u a n mang nhanh đoán xem nhìn trong này là vật gì tốt ngụy minh tò mò xích lại gần quan sát tỉ mỉ cái kia bị quân lấy nghiêm nghiêm thật thật bao vải cách vải chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cứng rắn chất dài m ạ n h hình dạng đồ vật hắn lắc đầu vẻ mặt hoang mang nhìn không ra đến cùng là cái gì đừng t h ư a nước đục thả câu hh á t á đương nhiên là dưới mắt ngươi cần có nhất nhất tha thiết ước mơ bảo bối rồi ngụy thanh đắc ý cười hh động tác nhanh nhẹn giải khai bao vải bên trên nút thòng lọng từng tầng từng tầng để lộ vải xám làm tầng cuối cùng vải xốc lên lúc một gốc toàn thân á n h trắng như ngọc sợi dễ ung t ù m tản ra nhàn nhạt hẳn khí cùng có cây mùi thơm ngát dược liệu bại lộ trong không khí nó hình thái cực giống hình người lại lại dẫn như băng tuyết sáng long l a n h cảm giác tuyết sâm ngàn ngàn năm tuyết sâm ngụy minh thấy rõ vật kia bộ dáng con người bỗng nhiên qua vào là thất thanh ngụy thanh lấy ra thình lình chính là luyện chế thánh đan thánh đan trọng yếu nhất cũng khó tìm nhất chủ dược ngàn năm tuyết sâm ngạc nhiên mừng rỡ trong nháy mắt bị to lớn lo nghĩ thay thế ngụy minh trên mặt trấn kinh cấp tốc rút đi thay vào đó là vô cùng ngưng trọng ánh mắt của hắn như điện chăm chú nhìn ngụy thanh ánh mắt mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm thứ này người từ nơi nào lấy được nhặt được nha ngụy thanh không chút nghĩ ngợi trả lời ngay trên khuôn mặt nhỏ nhắn một phái hồn nhiên ngây thơ ánh mắt thuần khiết đến không mang theo một tia tạp chất nhịp tim lại không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần nàng đương nhiên không thể nói là chính mình thừa dịp c h i p h ụ phu nhân đi ngoài thành quan âm miếu dân hương c ầ u phúc hộ vệ thư giãn lúc dựa vào hơn người thân pháp cùng ẩn nấp g công phu chạm vào c h i phủ nhà để phòng xâm nghiêm nội khối hiệu thuốc phí hết lớn kình mới tìm tới cái này góc bị dấu cực sâu bà bối lại cẩn thận từng ly từng tí nếu là nói lời nói thật không phải bị ca ca mạnh mẽ c ỡ mắng một trận không thể làm không tốt sẽ còn bị cưỡng chế đưa trở về nhặt được ngụy minh thanh n ấ m nghe không ra h ỉ nộ chỉ là cặp kia con ngươi thâm thúy mang theo thấy rõ tất cả hiểu rõ l ặ n g lặng mà nhìn xem m u ộ i m u ộ i ngàn năm tuyết sâm là bực nào hy thế kỳ chân ven đường có thể nhặt được cái này nói láo liền ba tuổi hài đồng đều không đặt được lại liên tưởng đến trước đó trương bất lao thuận miệng đề cập qua đời miệng nói chi phủ đại nhân trong phủ liền giấu riêng một gốc chân tàng nhiều năm ngàn năm tuyết sâm tất cả không cần nói cũng biết ngụy minh thật sâu thật sâu nhịn ngụy thanh một cái trách cứ tới bên miệng cuối cùng vẫn bị hắn nuốt trở vào thánh đan dược hiệu thần kỳ hắn tự mình lĩnh giáo qua dưới mắt đế đô mật sứ sắp tới phong h i ể m đột n ổ t ă n g nhiều một quả thánh đan nơi tay liền nhiều một phần bảo hộ nhiều một cái mạng cái này gốc tuyết sâm tới qua là lúc này rồi mà thôi ngụy minh trong lòng im lặng thở dài một cái ý niệm trong đầu l ạ g yên rơi xuống coi như thật là nhà ta hắn v ư ơ n tay đem gốc kia ngàn năm tuyết sâm nhận lấy nhìn thấy ca ca cuối cùng nhận tuyết sâm ngụy thanh trong lòng khối kia treo lấy tảng đá lớn đông một tiếng rơi xuống thay vào đó là khó nói lên lời dễ dàng cùng to lớn cảm giác thành cự trên mặt nàng trong nháy mắt toát ra so dương quan còn muốn tươi đẹp nụ cười xán lạ mang theo vài phần tranh công tiểu đắc ý tiến lên trước cười h ỉ h ỉ hỏi ca thế nào ta lợi hại hay không kinh h ỉ hay không hừ ngụy minh trong lỗ mũi phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ h ừ nhẹ liếc xéo lấy nàng trong đôi mắt mang theo hiểu rõ bất đắc dĩ còn có một tia không dễ dàng phát giác cấm áp ngươi là ngứa ra muốn bị đánh sao hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn làm bộ dương lên tay ngụy thanh hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng nở như là sương đánh quả cả lập tức tiểu xịu đầu nhỏ của nàng cực nhanh r ồ rụt, rụt kaka phản ứng này giải thích rõ hắn cái gì đều n ắ n được bất quá đã không lập tức buộc nàng đưa trở về cái k i a chính là ngầm cho phép trận đánh này tỷ lệ lớn có thể tránh thoát đi trong nội tâm nàng âm thầm may mắn lại cũng không dám lại sách lợi hại hai chữ ngươi mau trở về cha mẹ vậy đi a ta có việc đi ra ngoài một chuyến ngụy minh cẩn thận từng ly từng tí đem gốc k i a ngàn năm tuyết s â m thu vào một cái đặc chế hộp ngọc thích đang cất k ỹ sau mới quay người đối với lại trên giường mội mội nói rằng không cần ngụy thanh đem đầu dao như đánh trống trầu đã rơi xuống trên chân g à y vẹo một cái nhảy lên ngụy minh giường cả người cấp tốc tiến vào trong trăn chỉ lộ ra một đôi rào hoạt ánh mắt linh động cùng nhỏ nửa cái đầu muộn thanh muộn khí nói ta mệt mỏi không đến muốn mạng ta muốn đi ngủ ca ngươi bận ngươi cứ đi a nhìn xem mọi mọi bộ này chơi xấu bộ dáng ngụy minh lắc đầu bất đắc dĩ biết lại t h ú c nàng cũng là phí công trong lòng của hắn ghi nhớ lấy vừa tới tay chủ dược liền không lại kiên trì vậy được rồi hắn đi tới cửa bên cạnh quay đầu lường kia ngâng lên tiểu ba một cái khỏe miệng nhỏ không thể thấy con một chút ngươi thay ta xem thật kỹ nhà không cho phép chạy loạn biết rồi biết rồi đi nhanh đi ngụy thanh thanh n m theo trong chăn chuyền tới nguy minh không lại chỉ hoãn trực tiếp rời đi võ viện hắn mục tiêu minh s ắ c đi vào thành nội đầu kia quen thuộc n õ nhỏ đẩy ra chu kim giàn hắn kia hơi có vẻ cổ xưa cửa hàng cửa hôm nay chu kim quả nhiên cùng ngày xưa khác nhau rất lớn t h ư ờ n g n g à y cái này canh giờ hắn nhất định là bền lòng v ữ n g dạ ghé vào trên q u o ả n h ngủ gật có thể lúc này hắn không chỉ có tinh thần phân chân đứng đấy kia trương tổng là mang theo vài phần không kiên nhẫn hoặc buồn ngủ trên mặt càng là chất đầy dấu cũng không giấu được ý cười liền khoe mắt nếp nhăn đều r ă n ra dường như trẻ mấy tuổi chu tiền bối nguy minh đi vào cửa ánh mắt rơi vào chu kim tấm kia c ư ờ i nở hòa trên mặt n h ì n không được t r e o ghẹo nói chuyện gì vui vẻ như vậy à chẳng lẽ hắn cô ý kéo dài điệu danh m a n h ngay mắt mấy cái cưới vợ đi đi đi tiểu tử ngươi ít cầm ta bộ xương giả này trêu ghẹo chu kim tức giận phất phất tay làm bộ muốn đuổi người nhưng nụ cười kia lại sâu hơn đôi lông mày khỏe mắt đều là hỷ khí là bảo bối của ngươi thánh đan lộ ra thần hiệu ta vị kia đ a n điền bị hao tổn văn bối dùng ngươi luyện chế thánh đan sau đ a n điền vậy mà thật trò tu bộ lại vừa mới truyền đến tin tức thử một chút dẫn khí nhập kinh mạch thông thuận thật sự lại nói xong lời cuối cùng hắn nhịn không được thoải mái cười ha h a a nguyện minh trong lòng cũng là tin tức này cảm thấy thích thú xem ra thánh đan hiệu quả s á t thực không phụ n ổ i danh hắn cười chắp tay nói đây là thiên đại hảo sự a c h ắ c không được ngày hôm nay cười đến tựa như hoa cái này tinh khí thần nhi nhìn xem so ta đều có k i n h đầu t i ệ n là đương nhiên chu kim luất vớt cái cảm vẻ mặt tự hào cùng vui mừng dường như chính mình được thiên đại ân huệ hắn quan sát toàn thể nguyện minh một phen tâm tình thật tốt hắn phá lệ hảo sảng nói đi tiểu tử ngươi hôm nay tới làm gì là muốn nghe ngóng tin tức gì vẫn là phải tìm cái gì hiếm lạ d ư liệu xem ở ngươi thánh đan lập công lớn phân thượng lại thêm hôm nay ta cao hứng chỉ cần là ta phạm vi năng lực bên trong hết thể miễn phí cấp cho ngươi nói lời giữ lời chương hai trăm năm mươi bảy lại luyện thánh đan chương hai trăm năm mươi bảy lại luyện thánh đan a nguy minh nghe xong ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên tinh thần vì đó rung động một cái coi là thật hắn vội vàng truy vấn trong thanh â m mang theo cưỡng chế hưng phấn tự nhiên chu kim ngay tại cao hứng không chút suy nghĩ liền thốt ra nhưng mà khi thấy nguy minh nghe được hắn khẳng định trả lời chắc chắn sau lập tức không nói hai lời đối với hắn chính là một cái cực kỳ trịnh trọng biên độ cực lớn túi người trào thật sâu dáng vẻ thả cực thấp lúc chu kim trong lòng lộn bột một chút một cố dự cảm không ổn trong nháy mắt dâng lên hỏng chu kim trong lòng thầm têu một tiếng hiện ra nụ cười trên mặt đều cứng một chút nhìn nguyện minh bất thình lình trịnh trọng tư thế tiểu tử này hôm nay sợ rằng là kẻ đến không thiện sợ câu sự t ì n h t u y ệ t không tầm thường a cái kêu câu miễn phí lời nói hùng hồn dường như cho mình đào hố sâu nguyện minh bén nhạy bắt được chu kim trên mặt kia lóe lên một cái rồi biến mất hối hận cùng cảnh giác trong lòng cười thầm hắn ngồi dậy trên mặt lập tức đổi lại một bộ vô cùng chân thành mang theo hai mắt sáng lên nhìn xem chu kim lơn tiếng nói chu tiền bối quả nhiên lợi hướng ngàn vàng nói là làm văn bối bội phục bội phục cực kỳ a cái này t â n bút một mang chắn đến chu kim liền đổi ý chỗ c h ố n g đều không có chu kim giờ phút này thật sự là đâm lao phải theo lao một gương mặt mo kìm nén đến có chút đỏ lên hắn chỉ có thể trong lòng mặc niệm lấy hôm nay chất nữ khang phục chuyện vui cưỡng chế đau lòng bất đắc di khoát khoát a y tức giận nói mà thôi mà thôi coi như ta lao đầu tự bị tiểu tử ngươi tinh kế nói đi đến cùng chuyện gì thừa dịp ta còn không có hối hận ngụy minh cười hắc, hắc. xoa xoa đôi bàn tay làm ra một bộ cẩn thận từng ly từng tí lại hơi có vẻ ngượng ngùng bộ g á n g xích lại gần một bước thấp giọng nói cái này chính là cái kia l u y ệ n chế thánh đan cần thiết bộ kia phụ dược n g a y nhìn có thể hay không lại cho ta một bộ cái gì chu kim nghe vậy hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi thay vào đó là hiện lên vẻ k i n h sợ lập tức sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được â m trầm xuống dần dần biến xanh xám l u y ệ n chế thánh đan phụ dược h ã n cơ hồ là cắn răng lặp lại một lần đây chính là giá trị liên thành thu thập không dễ chân quý dược liệu không được sao ngụy minh lập tức lộ ra một bộ cực kỳ vô tội cùng thụ thương biểu lộ dường như nhận lấy thiên đại lược gạt trong ánh mắt tràn đầy đối chu kim nhân phẩm chất vấn nhỏ giọng thầm thì nói chu tiền b ố i mới vừa rồi còn nói chỉ cần là phạm vi năng lực bên trong thật là chu kim bị ngụy minh ánh mắt này thấy có chút tức hồn hện đồng thời cũng tìm được một cái tuyệt hảo lý do cự tuyệt h ắ ngươi hít sâu một hơi, hòa hoan một sâu ý đồ n lại không có ngàn năm tuyết xâm loại kia hy thế kỳ c h â n lại muốn một bộ chân quý như thế phụ dược làm cái gì chẳng phải là phung phí của trời cái này cái này thực sự không ổn a hắn ý đồ dùng lãng phí đến nhường ngụy minh biết khó mà lui nhưng mà hắn vừa dứt lời đã thấy ngụy minh trên mặt chẳng những không có thất vọng ngược lại hiện ra một loại cao thâm mặt c h ắ c mang theo chút ít cười đắc ý ý, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hắn cũng không phản bác cũng không giải thích chỉ là cười chu kim là bực nào c a y bực người nhìn thấy ngụy minh bộ dáng này lại liên tưởng đến lúc trước hắn kia đã tính trước bộ dáng một cái khó có thể tin suy nghĩ đột nhiên lóe qua bộ não hắn con ngươi co r ụ t lại thất thanh nói ngươi, ngươi lại có ngàn năm tuyết sâm ngụy minh vẫn như cũ cười không nói nhưng ánh mắt kia bên trong ngầm thừa nhận cũng không lời thúc giục lại so hồi đáp gì đều rõ ràng hơn chu kim bị nghẹn đến một mạch kém chút không c ó đi lên chỉ vào ngụy minh ngươi nửa ngày cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài tràn ngập bất đắc dĩ cùng đau lòng thở dài bả vai đều sụp đổ xuống dưới ai hắn nặng nề m à vỗ xuống quầy hàng phản phất tại đập chính mình xúc động miệng mà thôi mà thôi thật sự là hôm nay coi như ta không may mà thôi xem ở cháu gái ta đan g đ i ề n phục hồi như cũ giành lấy cuộc sống mới ngày vui phân thượng lao giả ta hôm nay liền không thèm đếm sỉa ra lại hồi máu tiêu phụ dược ta cho ngươi thêm một bộ đa tạ chu tiền bối tiền bối đại ân văn bối k ắ c trong tâm k ả m ngụy minh vui mừng quá đỗi hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt sán l ạ n vô cùng vội vàng lần nữa thật sâu thở dài thái độ cung kính đến không thể bắt bẻ h ừ bỏ bất ngờ của ngươi cái g i á m chu kim mặc dù đau lòng nhưng lời đã ra miệng lại nghĩ tới chất nữ khang phục chuyện vui yêu cũ cũng hết giận hơn phân nửa hắn tức giận liếc mắt một bên đau lòng xoay người đi l đi, đi, đi tranh thủ thời gian cầm lên đồ vật rời đi trông thấy tiểu tử ngươi cái này khuôn mặt tươi cười ta liền thuyền đi nhanh lên ngụy minh giờ phút này đạt được mục đích vừa lòng thỏ ý đương nhiên sẽ không để ý chu kim ngữ khí một bên khác bài trừ ngoại giới hỗn loạn nguy minh giấu trong lòng một hộ phụ dược về tới võ viện nguy minh vứt bỏ tặc nghiệm tâm thần chìm vào thức hải dựa theo đan phương ghi lại đem từng cây nằm xa xưa phụ dược đầu nhập trong lò dược dịch tại hỏa diễm không chế tinh chuẩn hạ lan lộn chất lọc d u n g hợp một tia đan hương bắt đầu l ạ g yên tràn ngập hôm sau làm luồng thứ nhất sắc trời xuyên thấu qua cửa sổ d ư n g lô bên trong hỏa diễm đã l ạ g yên dập tắt chỉ còn lại ấm áp dư vị ngụy minh chậm rãi mở ra hơi khép hai mắt trong mắt thần quang trầm tĩnh không thấy mảy may mọi mệt hắn đi lên trước đầu ngón tay mang theo một tia thanh lương chân nguyên phất qua còn mang ấm áp nắp lò ông nắp lò khép mở một c ố khó mà hình dung mùi thơm n à ngạt đan hương như là như thực chất dâng lên mà ra trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ tinh thất tia hương khí tinh khiết mà đồng đậm hít một hít một hơi liền làm đáy lò hào quang lưu chuyển ba viên tròn trịa sung mãn lớn chừng trái nhãn đan dược lẳng lặng nằm ở nơi đó nguy minh cẩn thận c h ú đáo một lát cái này ba viên thánh đan chất lượng thượng dai dược lực nội ẩn sung mãn so trong dự đoán còn hoàn mỹ hơn hắn lấy ra một cái ôn nhuận hàn ngọc đan bình đem cái này ba viên mới xuất lô thánh đan dần dần để vào tiếp lấy lại từ trong ngực tiếp thân chỗ lấy ra một cái khác giống nhau chất liệu bình ngọc mở ra nắp bình bên trong lẳng lặng nằm một quả giống nhau thánh đan bốn cái thánh đan nơi tay nguy minh nắm chặt bình ngọc một cỗ trước nay chưa từng có nguồn gốc từ cường đại phân khích cả ý vị này bốn cái tính mạng du quan lúc bảo hộ đem b ì n h ngọc thích đáng c ấ t kỹ ngụy minh cũng không nóng lòng rời đi t i n h thất hắn khoanh chân ngồi trở lại trên bồ đoàn cũng không lập tức bắt đầu tu luyện mà là nhắm mắt ngưng thần trong đầu rõ ràng chiếu lại lấy trước đây không lâu cùng như băng trận kiệu kinh thiên động địa quyết đấu phong nhận như mạng lôi trụ phá không kim diễm phần thiên thanh loan thần uy đặc biệt là vậy sẽ phong lôi chân hình thanh loan cùng kim ô tuần thiên quan tưởng pháp dung hợp thi triển kinh thiên nhất kích gió m ư ợ lựa thế lựa trợ g i uy b ộ c phát ra viễn siêu đơn nhất công pháp điệp ra kinh khủng m năng cái này cho hắn cực kỳ khắc sâu gợ ly biệt chương hai trăm năm mươi tám ly biệt phong lôi kiếm pháp lấy phong lôi c h i lực là phong sắc bén mau lẹ kim ô quán tưởng pháp thì ngưng tụ đại n h ậ t chân hỏa bản nguyên đốt diệt và vật cả hai một là kỹ pháp một là quan tưởng bản nguyên nếu có thể càng thâm nhập tìm tới phù hợp điểm hỗ trợ lẫn nhau ngụy minh tâm tư thay đổi thật nhanh đối cái này hai môn công pháp tiềm lực có nhận thức sâu hơn bất quá hắn có chút phun ra một mụng trọc khí ánh mắt biến thanh tình đây hết thể uy năng cơ sở trung uy là cảnh giới là thể nội chân nguyên chất cùng lượng hắn nghĩ tới phong lôi b ả o điện bộ này giống nhau t h â m ảo căn bản công pháp hạch tâm đồng dạng là hội tụ thiên địa phong lôi chân ý rèn luyện bản thân chân nguyên nửa bước cương khí cảnh nói cho cùng vẫn là thuộc về khí phạm chủ mà chân chính cương khí cảnh nguy minh nhớ lại trong điện tịch liên quan tới cương khí cảnh miêu tả đó là một loại chất biến là thể nội chân nguyên độ cao cô đọc sau cùng thiên địa chi lực cấp độ càng sâu giao cảm có thể ly thể h ó a cương hình thành không thể phá vỡ hộ thể chân cương hoặc cự ly xa giết địch thủ đoạn bằng vào ta bây giờ thực lực kết hợp rất nhiều thủ đoạn nghiền ép bình thường nửa bước cương khí cảnh thậm chí lấy một địch nhiều đều dư xài nhưng nếu đối đầu chân chính cương khí cảnh võ giả ngụy minh trong lòng như nghị chỉ sợ liền đối phương tiện tay một đạo cô động cương khí đều khó mà ngăn cản trên lệch giống như trời vực thậm chí khả năng bị một kích miểu sát cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra cảnh giới nhất định phải nhanh tăng lên cảnh giới ý niệm tới đây ngụy minh lại không nửa phần tạp niệm tâm thần hoàn toàn n ạ n nhập thể nội phong lôi bảo điện tâm pháp tại thức hải bên trong chạy xuôi phong lôi bảo điện điểm kinh nghiệm một trong đan điền kia từ tinh thần phong lôi chân nguyên tạo thành vòng xoáy lạng yên ra tốc một kia tốc độ hấp nạc nguyên khí so trước kia nhanh hơn một phần Theo phong lôi bảo điện cấp độ từng bước đề cao ngưng kết chân nguyên luyện hóa nguyên khí hiệu suất cũng tại vững bước tăng lên phong lôi bảo điện điểm kinh nghiệm một chân nguyên ở trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển như là ẩn chứa phong lôi chi lực dòng suối mỗi một lần chu thiên tuần hoàn đều mang đến một tia nhỏ không thể thấy nhưng duy trì liên tục không ngừng lớn mạnh ngụy minh đắm chìm trong vật ngã lưỡng vong trong cảnh giới tu luyện thời gian thấm thoát như là giữa ngón tay lựa xa thoáng t r ớ c mắt nửa tháng thời gian lạc yên trôi qua minh、Linh、thành tại kinh nghiệm mật vân sơn nạn trộm cướp thanh trừ sau nên đón khó được lâu dài an bình phố xá phồn hoa v dường như trước đó trận kia chấn động võ viện kinh thiên đại chiến chưa hề xảy ra đ ã thương t r í viễn phủ thống lĩnh lưu băng sự tỉnh như là đầu nhập đầm sâu cục đá chỉ ở võ viện nội bộ kích n ổ i sóng cũng không tại minh linh thành dân chúng bình thường bên trong gây nên quá lớn nghị luận võ viện phương diện dường như vô tình hay cố ý phong tỏa chi tiết mà tuần kiểm phủ cũng giữ vững lạ thường trầm mặc lưu băng bản nhân tại đoạn vô cực tự mình ra tay cứu trị hạ khôi phục một chút ý thức nhưng thương thế quá nặng hán thanh tỉnh sau ngày thứ hai mang theo giống nhau trọng thương chưa lành thủ hạ xám xịt rời đi minh linh thành trở về trí viễn phủ thậm chí không có để lại bất kỳ nguy minh thời gian trôi qua bình tĩnh mà phong phú hắn hao tốn một chút tích xúc mời trong thành lão luyện nhất công tượng đem nhà mình bởi đó trước chiến đấu tác động đến mà biến thành phế tích trạch viện một lần nữa tu sửa không chỉ có theo nguyên dạng khôi phục còn ngoài định mức làm lớn g i a đ ì n h viện mua thêm giả sơn nước chảy tân phòng rộng rãi sáng tỏ rất có khí tượng nhưng mà làm nguy minh mời phụ mẫu chuyển về nhà mới lúc nguy phụ nguy mẫu lại cười từ chối lão lưỡng khẩu cảm thấy ở tại võ viện bên trong rất tốt thanh tịnh an toàn võ viện đệ tử cùng giáo tập cũng đều hiền lành nhất là ly nhi từ gần càng cảm thấy an tâm nguy minh không lay chuyển được cũng liền theo nhị lao tâm ý một ngày này nguy minh vừa kết thúc một vòng tu luyện tính thất cửa bị nhẹ nhàng góp vang ngoài cửa đứng lấy viện trưởng trương bất lão hắn đưa cho nguyện minh một phong đóng có đặc thù ấn tín thư tín bịa thình lình viết trí viễn phủ vũ cử tư mấy cái mạnh mẽ chữ lớn nguy minh a trương bất lao h á n giọng góp một cái ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng vũ cử sắp đến t r í viễn phủ đường xá xa xôi cần sớm xuất phát để phòng biến cố sau ba ngày ngươi liền lên đường đi võ viện sẽ vì ngươi chuẩn bị xe ngựa vòng v è o cùng thông quan văn thư nhớ lấy chuyến này không thể coi thường cần phải cẩn thận dương ta minh linh võ viện chi danh ngụy minh tiếp nhận thư tín vào tay hơi chầm xuống ánh mắt của hắn đảo qua kia uy nghiêm văn tín cảm nhận được trong đó chịu nặng p h â n lượng rốt cục muốn đạp vào hành trình chí viễn phủ đại huyền vũ cử còn có k i ệ rộng lớn hơn thiên địa đang đợi hắn trước khi ly biệt một ngày ngụy minh ở đằng kia ở giữa một lần nữa tu sửa tốt nhà mới bên trong cố ý mời ly tiến hách kiếm chỉ nhiên giang linh mấy vị này tại võ viện cùng tuần k i ế m t i nhất là quen biết bằng hưu đến trong nhà gặp nhau không có nâng ly cạn chén ồn ào náo động chỉ có xa cách từ lâu trùng phùng giống như c h â n quý cùng ấm áp đại gia ngồi vây quanh một bàn đàm luận võ viện chuyện lý thú tuần k i ế m t i v ụ v ặ t lý anh chắc cũng muốn cùng ỵ minh cùng nhau đi tới trí viễn p h ụ tham gia vũ cử tự nhiên cũng ở trong đó lý t i ế n đã là ngưng khí hậu kỳ võ giả lý anh chắc thì phong mang nội liễm chỉ kém lâm môn một cước liền có thể bước vào chân nguyên cảnh sáng sớm hôm sau sắc trời hơi hi minh linh thành cổ phát nặng nề trước cửa thành đã tụ họp không ít người. gió sớm mang theo ngày mùa thu ý lạnh thổi lất phất s ắ p người đi xa áo bảo ngụy minh l ý tiến h lý anh chắc ba người riêng phần mình nắm một con tuấn mã yên ngựa bên cạnh treo đơn giản bọc hành lý ngụy minh ba người một thân lưu loát trang phục tới đưa tiễn không ít người ngụy phụ ngụy m â u đứng tại phía trước nhất ngụy m â u hốc mắt từng đỏ cố nén không bỏ từng lần một thay ngụy minh sửa sang lấy vốn đã rất bằng p h ẳ n g v ậ t áo ngụy phụ thì dùng sức vô nhi từ bà vai thiên ngôn vạn ngự hóa thành một câu trên đường cẩn thận tuần kiểm phủ đồng liêu h ạ c kiếm chỉ nhiên giang linh cũng đều tới trong đám người ngụy thanh thân ả Nguyễn à n minh cùng phụ mẫu thắp giọng trò chuyện vài câu chấn an mẫu thân cảm xúc liền đi thẳng tới mọi mọi ngụy thanh trước mặt hán tử trong ngực lấy ra một cái màu trắng tiểu từ mình nhẹ nhẹ đặt ở ngụy thanh trong lòng bàn tay nguy minh thanh âm châm thấp cái này bên trong chứa một quả tên là thánh đan đan dược đón nội nội nghi hoặc lại chuyên trú ánh mắt nguy minh giải thích cặn cái nói đan này ẩn chứa cực mạnh sinh cơ cùng dược lực bất luận thụ nội thương nặng hơn n g o ạ i thường chỉ cần còn có một mạch tại ăn vào đan này liền có thể bảo vệ tâm mạch giữ được tính mạng tranh thủ quý giá cứu chữa thời gian người tính tình thẳng có khi khó tránh khỏi xúc động đan này cho ngươi cũng là nhiều một phần bảo hộ nhớ kỹ làm việc không cần thiết lỗ mãng mọi thứ suy nghĩ nhiều lượng cần thật chút nguy thanh ánh mắt không hề chớp mắt khóa tại ca ca trong mắt nàng dùng sức gật, gật đầu nhỏ tay thật chặt nắm lấy cái kia dường như còn mang theo nhiệt độ cơ thể tiểu từ bình ân ta biết ca ca chương 259, đi đường chương 259, đi đường nhìn xem mội mội chăm chú dáng vẻ ngụy minh trong lòng mềm lũn nhịn không được đưa tay vớt vớt nàng mềm mại tóc ngự khí mang hơn mấy phần nhẹ nhõm treo gẹo t ố t lại không là sinh ly từ biệt ca ca đi tham gia s o n g vũ cử liền trở lại rất nhanh ngươi ở nhà ngoan ngoãn không cần quá nhớ ta à. sẽ nghĩ ngụy thanh nhãm k ô n g lớn lại kiên định lạ thường ta sẽ rất muốn rất muốn ca ca ngụy minh hơi xứng sờ lập tức nhịn không được cười lên trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấ m hắn lại dùng sức vuốt vuốt đầu của mỗi m ộ i phát lúc này mới quay người đi hướng đứng ở m ộ t bên hách kiếm chỉ n g h i ê n giang linh ba người ánh mắt đảo qua ba người ngụy minh thần sắc nghiêm lại mang theo vài phần ngày xưa đi nghiêm các ngươi đều tới lúc ta không có ở đây tuần k i ể m phụ sự vụ còn có võ viện bên này có thể chiều ứng liền nhiều để ý một chút làm việc muốn càng k i ê n cố chút đừng chờ ta trở lại nghe được cái gì chỗ sơ xuất ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào h á kiếm trên thân hơi n h ũ mày đặc biệt là ngươi h á kiếm h á kiếm một cái giật mình đứng nghiêm không có việc gì thiếu hướng trong thiên lao chui ta biết ngơi ư hưng thú đặc t h ủ nhưng này chút t r à tấn Khục, thẩm vấn thủ đoạn dùng nhiều dễ dàng rời tính tình biến cực đoan v ậ t mẹo đối ngươi tâm cảnh vô ích h á c h kiếm bị điểm phá yêu thích lập tức trên mặt ngượng ngủ vội vàng giải thích đại nhân hoan h u ở n g a ta cái này thật không phải là vì t r à tấn ta ta là tại học tập học tập cái kia t r â m cứu ý thuật đúng chính là t r â m cứu ngay nhìn ta cái này không phải suy nghĩ huyệt vị kinh mạnh đi chờ sau này già ta dự định trong thành mở châm cứu ý quán hành y tế thế đâu hắn một bên nói còn vừa khoa tay lấy ghim kim tư thế biểu lộ cố gắng lộ ra chân thành ngụy minh ngoại ý muốn nhữ mày nhìn xem hách kiếm tia nóng lòng chứng minh bộ dáng cuối cùng không nói thêm cái gì chỉ là ý vị thâm trường ân một tiếng ánh mắt kia phảng phất tại nói ngươi vui vẻ là được rồi tiếp lấy ngụy minh ánh mắt chuyển hướng giang linh giang linh vô ý thức rụt cổ một cái có loại dự cảm xấu còn có ngươi giang linh ngụy minh ngữ khí bình thản lại làm cho giang linh trong nháy mắt mặt đỏ lên nghe nói ngươi lại vẫn ăn ngươi vị tia tình nhân cũ mội, mội của ngươi hôm qua chạy tới cùng ta cáo trạng nói ngươi đem nàng thật vất vả để giành được đến mua quần áo mới tiền thu đây là p h ì báng chân trùi p h ì báng giang linh giống như làm nhỏ bị dâm đuôi thanh âm đều cất cao tám độ trên cổ gân xanh đều p h ồ n g lên thân nhân ở giữa sự t ỉ n h cái kia có thể gọi c h ồ n g sao kia gọi là m ậ dùng đúng chính là m ậ dùng nàng là ta thân muội muội trợ giúp ca ca một chút quay vòng tài chính thế nào quay đầu ta phát đạt gấp đội trả lại nàng hắn cực lực giải thích ý đồ che giấu sự t r ộ t dạ của mình nhưng mặt đỏ bừng gò má cùng né tránh ánh mắt sớm đã bắn hắn ngụy minh mặt không thay đổi nhìn xem hắn chỉ nhàn nhạt ném ra ngoài một câu ân ngươi vui vẻ là được rồi trực tiếp n g ẹ n đến giang linh còn lại lời nói toàn kẹt tại trong cổ họng chỉ có thể lúng túng ho khan hai tiếng túi đầu làm bộ chỉnh lý quần áo cuối cùng ngụy minh ánh mắt rơi vào một mực yên lặng đứng ở bên cạnh có vẻ hơi thật t h ả trình nhiên trên thân trình nhiên lập tức ư ỡ n thẳng xuống lưng ánh mắt mang theo trở mong dường như đang chờ đợi ngụy minh dặn dò hoặc cổ vũ ngụy minh nhìn xem trình nhiên kia giản dị tự nhiên thậm chí có chút chất p h á t gương mặt trầm ngâm một lát h á c kiếm lau cá giang linh hao sắc đều có khuyết điểm chỉ có cái này trình nhiên mặc dù thiên p h không tính đỉnh tiêm nhưng làm người trung hậu trung thực làm việc chân thật lời ngụy minh cuối cùng cái gì cũng không nhiều lời chỉ là đi lên trước giơ tay lên tại trình nhiên kia dậy đặt trên bờ vai dùng sức v ỗ vỗ đập xong ngụy minh liền quay người ra hiệu lý thiến cùng lý anh chắc chuẩn bị lên ngựa trình nhiên bị đập đến s ứ n g sở n ơ ngác nhìn ngụy minh quay người bóng lưng rời đi nửa ngày mới phản ứng được trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng mê mang ai không phải ngụy sư m i n h ngươi ngươi liền liền vỗ vỗ b ả vai không có gì muốn nói với ta sao không có gì đáng nói ngươi người trung thực không nói nhiều làm việc đáng tin ngụy minh cười nhặt nói chính nhiên gãi gãi chính mình có chút rối bởi tóc đứng tại chỗ hoang mang nhỏ giọng thầm thì cái này đây rốt cuộc là khen ta đâu vẫn là mắng ta đâu hắn cố gắng nhớ lại vừa rồi sư h i n h đập vai lúc ánh mắt tựa hồ là mang theo điểm khen ngợi hẳn là a ân sư h i n h người này không nói nhiều nhưng hành động thực sự đập bà vai hẳn là khen ta an tâm đáng tin không cho hắn quan tâm a ân khẳng định là khen ta chính nhiên rốt cuộc bản thân thuyết phục thật thà trên mặt lộ ra một cái trung thực nụ cười mặc dù vẫn có chút mộng nhưng trong lòng an tâm không ít thành trên lầu truyền tới kéo dài trông sớm âm thanh nguy ễ n minh cuối cùng hướng tìm Lý Lý minh. Minh chặt dây cương tọa hạ tuấn mã nhẹ tê một tiếng rừng bước lại hắn có chút ngoại ý muốn bay đầu nhìn lại chỉ thấy minh linh thành kia pha tạp cổ lao thành lâu lỗ t h â u hai chỗ một cái thân ảnh quen thuộc đang dò ra nửa người dùng sức vây tay lại là chu kim hắn giờ phút này tựa hồ có chút kích động gân cổ lên sen lẫn phong thanh đức quang hướng phía phía dưới gọi hàng lên tinh thần một chút nhớ kỹ đi ra ngoài đừng đừng ném phần a tiểu tử ngươi chỉ định đi dương danh lập vạn trở về mời uống rượu thanh âm trong gió có chút phiếu hốt nhưng này phần mang theo t r ợ bữa hào khí cổ vũ lại rõ ràng chuyển tới nguy minh cười một tiếng hắn giơ cánh tay lên hướng phía trên cổng thành cái tia thân ảnh mơ hồ dùng sức cơ cơ không có có dư thường ô n ữ nguy minh thu hồi ánh mắt hai chân nhẹ nhàng thúc vào bụng n g a giá tuấn mã lần nữa mở ra bốn v ó chờ hắn tụ hợp vào giống nhau d i ụ c ngựa tiến lên lý thiến cùng lý anh chắc bên người ba người không còn lưu lại đón mặt trời mới mọc dọc theo rộng lớn quan đạo hướng về phương bắc mau chóng đuổi theo chỉ để lại một đường nâng lên bụi mù tại nắng sớm bên trong dần dần phiêu tán c h í với i phủ đại huyền vương triều phương nam trọng trấn cũng là lần này vũ cử chủ khảo chi điệp nó sừng sững đứng vững tại minh linh thành hướng chính bắc lưỡng điệu thẳng tắp khoảng cách mặc dù không tính xa xôi nhưng thực tế đường xá lại hiểm trở trùng điệp ra minh linh thành khu vực quan đạo liền dần dần đã mất đi bằng thẳng liên miên chập trùng qu Con trong không khí khí ẩm cũng càng thêm dày đặc mang theo sơn giá đặc hưu tươi mát cùng một tia không dễ dàng phát giác khí tức nguy hiểm con đường biến gặp gành dị thường đá vụn khắp nơi trên đất ổ gà lầm chợm địa hình như vậy tuy là thần tuấn thất ngựa cũng khó có thể thỏa thích giống rồi thường thường hành tàu đường này vượt qua một đạo trên núi trước mắt lại là một đạo khắc càng thâm thúy hẻm núi năm trăm dặm lộ trình tại bình nguyên đường bằng thẳng có lẽ chỉ cần mấy ngày phi nhanh nhưng ở cái này vốn lượn tại núi non trùng điệp ở giữa hiểm trên đường cho dù là cưỡi ngựa thông thuận không trở ngại ít ra cũng cần hao tổn nửa tháng đầu lâu bất quá n g u y minh lý tiến lý anh chắc ba người r ụ t ngựa đi tại trên sân đạo nhìn qua phía trước núi non trùng điệp n g h e bên thai lâm đ à o trận trận trên mặt nhưng cũng không có nhiều ít sầu lo hoặc vội vàng sao động tri xác khoảng cách vũ cử chính thức bắt đầu còn có tầm một tháng làm lý t ế n ngắm nhìn phương xa bị mù lượn lờ sân phong ngữ khí trầm cho dù trên đường nhiều chút chắc chở thời gian cũng dư x à i chính là lý anh chắc gật đầu hắn tính cách mặc dù nhảy thoát nhưng cũng thiết thực vừa vặn nhờ vào đó đường xá ma luyện lân cốt điều chỉnh tâm cảnh cái này sơn giã linh khí r ồ i r à o tại tu luyện tâm tính cũng hưu ít chỗ chương hai trăm sáu mươi giữa đường khách đến thăm chương hai trăm sáu mươi giữa đường khách đến thăm nguy minh nghe lý anh chắc lời nói có chút ghé mắt cười nói nghe nói lý sư m i n h lần trước tiêu phỉ trở về lâm trận có rõ ràng c ả n nộ bây giờ đã sắp đột phá đến chân nguyên cảnh nghe vậy lý anh chắc trên mặt lộ ra một tia ra vẻ khiêm tốn ý cười đâu có đâu có may mắn mà thôi lý tiến h bị môi bất mắn nói anh trắc ca ngươi cũng chớ giả bộ tại mật vân sơn mạch thời điểm ngươi cười đến miệng đều nhanh rồi tới sau thai căn đi khu khu lý anh trắc xấu hổ cười một tiếng nhìn về phía ngụy minh nói sang chuyện khác muốn ta nói ta tiến bộ dù lớn đến mức nào cũng so ra kém ngụy sư đệ à phải biết ngụy sư đệ thật là so ta sớm tiến vào chân nguyên cảnh m ấ y tháng ngay cả lý cung phụng đều nói không có thể thắng được sư đệ đâu có đâu có may mắn mà thôi ngụy minh học lý anh trắc lời nói khiêm t u n nói sư đệ ngươi cũng chớ làm bộ toàn tuần kiểm phủ liền số ngươi thích nhất giả heo an thị hồ Thái thiếu hai u vị c n g phụ h n ư thế, trước đó k i anh trí v i ễ p ủ tới Ngư Băng chắc ũ n trong ngươi g là tay t bị thấy ngưu cười nói. băng vì sao tại nhiều người như vậy trước mặt ra tay với ngươi có thể có dính hay không nói một chút không có gì chỉ là bởi vì ta giết nhiệm vụ của hắn mục tiêu mà thôi nguyễn minh thuận miệng nói hắn đối với chuyện này sớm đã không thèm để ý ngược lại ngự thú động thiên không tại trong tay mình hơn nữa còn có minh linh thành tuần kiệm p h ụ thư xác nhận ít ra chính mình bên ngoài là vô tội lý anh chắc thấy n g u y minh không nói nhiều cũng không có tiếp tục truy vấn nhìn một chút tới gần hoàng hôn sát trời nói sư đệ thiến muội sát trời đã trễ thế như vậy chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi đi nguy minh cùng lý tiến h cũng không ý kiến gật đầu đồng ý nơi đây địa hình phức tạp ban đêm đi đường dễ dàng mất phương hướng vẫn là dừng lại nghỉ ngơi cho thỏa đáng tìm một chỗ nơi có người ở a phụ chủ nói địa phương càng vắng vẻ liền có khả năng gặp phải yêu ma lý anh t r á c đề nghị tại giã ngoại có hai loại kỳ lạ giống loài một loại là dị thú đối với võ giả mà nói có to lớn giá trị hơn nữa nguy hại nhỏ bé còn có một loại giống loài chính là yêu ma yêu ma quỷ quyệt hay thay đổi tạ ác vô cùng trên thân chỉ có cực một số nhỏ mới có thể có võ giả có thể cần dùng đến đồ vật giống như than nắm đã từng tưng nuốt long huyết đan chính là theo một cái ẩn chứa long huyết yêu trên ma thân để lượt ra đồng dạng võ giả rất ít bằng lòng cùng yêu ma liên hệ mà yêu ma cũng chia là trí tuệ loại cùng không phải trí tuệ loại trí tuệ loại yêu ma vui cuộc sống thoải mái tại nhân loại căn cứ có thậm chí có thể hóa thành nhân hình mà không phải trí tuệ loại thì vui cuộc sống thoải mái tại giã ngoại nhưng bọn hắn đều có một cái điểm đặc trưng chung đều thích vô cùng nuốt ăn nhân loại cảm giác được nhân loại ngon vô cùng ngụy minh ba người cưỡi ngựa một phen Tìm tới một c hắn ỗ viện. Viện rút ra trường kiếm cổ tay nhẹ dung mấy đạo nhanh chóng hàn quang loại lên đem trong nội viện cao cỡ nửa người bùi hôn tạp thảo tận gốc cắt đứt xoạt xoạt tâm thanh bên trong thanh lý ra một mảnh đất trống lý thiến cùng lý anh chắc cũng hành động ba người hợp lực đem trong phòng chống chất tạp vật cùng thật giày tích bụi đại khái thanh trừ lại trải lên chút thanh lý xuống tới khô giáo cỏ dại quyền tắc chăn đệm nằm dưới đất mặt trời hoàn toàn biến mất thâm trầm màu xanh đen màn trời cấp tốc bao phủ khắp nơi hàn ý theo gió đêm l ặ n g yên không một tiếng động rót vào phá úc ngụy minh thuần thục dùng đá lửa đốt lên mang tới mảnh t u ổ i quít ngọn lửa màu đỏ nhúng nhảy miễn cưỡng xua tán đi bốn phía âm lãnh cùng khám tại tàn phá trên vách tường bỏ ra ba người lắc lư to lớn thân ảnh ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh lửa, tiên lặng là lúc này duy nhất an ủi t h ở phi phò ký hí đông nhiên trong viện thắt ở gốc cây khô cái khác ba thất thất ngựa không có dấu hiệu nào đồng thời ngẩng đầu tê minh lên ngựa nôn nóng dùng móng đạp đất mặt lỗ mũi phun ra thô trọng bạc h khí lỗ thai cảnh giác dựng đứng chuyển hướng cửa sân phương hướng trên cổ dây cương bị kéo đến thắng tóc hiện nhiên là cảm thấy mãnh liệt uy hiếp hoặc vô cùng bất an ba người trong nháy mắt trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt y mắng nắm chặt riêng phần mình đặt ở có thể đụng tay đến chỗ vũ khí ngụy minh ngón tay đã lạc yên đặt tại trên chỗ kiếm lý anh chắc bàn tay b ôi có người cơ hồ cũng ngay lúc đó một đạo hơi có vẻ cổng kềnh bóng đen như là con thỏ con bị giật mình giống như đột nhiên theo thấp bé tường viện bên ngoài la bảo bóng người kia vừa vừa rơi xuống đất hiện nhiên không ngờ tới trong phòng có ánh lửa bị bỗng nhiên xuất hiện ba người dọa đến hồn phi phách tán phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô vô ý thức liền muốn quay đầu lại lật ra đi suy tiếng xé gió chật vang lý t h i ế n động t á c nhanh như thiềm điện cổ tay rung lên một đạo sắc bén rét lạnh kiếm khí tượng như độc xả thổ tín vô cùng tinh chuẩn lau bóng người kia mũi chân đinh xuống mặt đất t ó lên một mảnh nhỏ bùi đất đá vụt, lưu lại kiếm khí kích thích k ì n h phong thậm chí phất động người tới góc áo hào hán tha mạng hào hán tha mạng kia thân ảnh nhất thời cương tại nguyên chỗ chưa tình hồn liên tục thở dài chắc tay thanh âm mang theo rõ ràng run r à y tại hạ tại hạ chỉ là qua đường hành t h ư ờ n g t r ờ i tối thực sự không chỗ có thể đi chỉ muốn tìm địa phương rách nát chịu được một đêm tuyệt không ác ý tuyệt không ác ý à hắn vừa nói một bên không ngừng dùng ống tay á o lau sạch lấy trên c h á n trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh mượn chập trần ánh lửa ngụy minh cấp tốc đem người tới dò xét t i n tưởng đối phương là cái thể hình có chút phúc hậu nam tử trung niên mặc một thân t c ù bộ dáng này ngược lại càng giống là cái nào đó ra đạo xa suốt hốt hoảng chạy nạn đi ra ông nhà giàu ngụy minh ý niệm trong lòng hơi đổi trên mặt cũng đã treo lên một tia nụ cười ấm áp nhẹ nhàng đẻ xuống lý thiến vẫn như cũ cảnh giác chỉ hướng núi kiếm của đối phương đi ra ngoài bên ngoài cùng người phương tiện chính là cùng phe mình liền vị này ân trưởng quỹ đã cùng là tìm tre gió tránh mưa chỗ nếu không chê cái này phá úp đơn sơ liền mời tiến đến cùng nhau xấy một chút l ử a à. thanh â m của hắn không cao lại mang theo một loại làm cho người khó mà cự tuyệt bình tĩnh lực lượng k i a trắng đ o a n trung niên mập m ạ p nghe vậy mắt nhỏ xoay tít chuyển động ánh mắt cực nhanh tại ngụy mình ba trên thân người qua lại lớp nhìn nhất là bên tay bọn họ binh khí cùng trên thân tuần kiếm p h ụ chế thức trang phục dường như đang cực lực phán đoán ba người này thân phận thực lực cùng ý đồ bước chân do dự cũng không lập tức tiến lên chương hai trăm sáu mươi mốt thái thuế hình ý chi vật hừ bên cạnh lý anh chắc lệnh hừ một tiếng vốn là mang theo vài phần uy nghiêm mặt lệnh tại ánh lửa hạ lộ vẻ áp bách bàn tay hắn nắm chặt bên hông trôi đao ngón cái đ ẹ và hộ thủ bên trên thân đao có chút ra khỏi vỏ tấp hơn lộ ra một tuyến khiếp người hàn mang ngự khí mang theo rõ ràng không kiên nhẫn cùng cảnh cáo còn đứng ngay đó làm gì sư đệ ta hảo tâm mời ngươi làm uống rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao kia c ố thuộc về sắp đột phá chân nguyên cảnh võ giả mơ hồ sắc khí theo động tác của hắn tràn ngập ra ôi nha không dám không dám không, dám, không, dám, không nghe theo đa tạ đa tạ ba vị đại hiệp phúc hậu mập mạp bị lý anh trắc khí thế cùng đao con kia dọa đến toàn thân thịt m ư t khẽ run r u à y trên mặt lập tức chất đầy g dùng cá tay chân hơi có vẻ vụng về chuyển vào hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua trên đất cỏ dại trồng tuyển cách đóng lửa không xa không gần chính đối ngụy m ì n h vị trí có chút cố hết sức q u a n h chân ngồi xuống thật dày vải bông ống quần bị trống bó chặt hắn vừa ngồi vững vàng ánh mắt liền giống bị nam châm hút lại đồng dạng vững vàng đính vào ngụy m ì n h trong tay cây kia đang bị ngọn lửa n ư ớ n g đến t ừ t ừ bốc lên, lên dầu tản mát ra mê người mùi thịt dài mảnh trạng hồng khô, khô, khô mập mạp hầu kết rõ ràng trên dưới bông n ú c n í c h qua một cái trong cổ phát ra cực nhẹ hơi một tiếng lộc cộc trong ánh mắt để lộ ra không che giấu chút nào khát vọng. hắn liếm môi một cái nhìn c h ầ m c h ầ m kia thì khô trần chờ một lát rốt cục vẫn là không nhịn được mang theo vài phần định nọt cùng thăm dò hướng phía ngụy minh mở miệng vị này vị thiếu hiệp kia ngài ngài trong tay cái này thịt này mức nghe thật là hương a cái này cái này l ờ i còn chưa dứt nhưng này thèm nhỏ ra ý tứ đã lộ rõ trên mặt ngụy minh ánh mắt tại trắng non mập mạp trên mặt dừng lại một cái trước mắt lướt qua cái kia dị t h ư ờ n g vẻ mặt cùng nuốt động tác trong lòng có chút kinh ngạc trầm ngâm một lát khe nhũ mày đem trong tay thịt khô hướng đối phương đưa đưa cầm đi, đi. bạch tuế nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở một đôi tay không gấp không thể trở vươn hướng thì khô hắn không chút do dự nắm qua thì khô dường như sợ đối phương đổi ý lập tức há to một mạnh mẽ cắn xé dầu chân theo khỏe miệng của hắn tràn ra tại ánh lửa hạ hiện ra bóng l o a n quang hắn quay hàm phồng lên như cầu thâu ngắn cái cổ bởi vì nuốt động tác kịch liệt chập trùng trong cổ không ngừng phát ra hài lòng ngông ngô âm thanh ân hương đúng là mẹ nó hương hắn mơ hồ không rõ lẩm bẩm vụn thịt h e o kẽ răng phun tung tóe cũng toàn vẹn không để ý tia đối nhỏ bé hai mắt trận tròn xoe thả ra gần như mừng như liên quang to mọng đầu gà con mổ t ó c g ư ờ n g như trên liên quan cái cầm thịt thừa đều đi theo loạt chiến ta bạch t u ế vào nam ra bắc liền chưa ăn qua như thế ngon miệng thì khô thiếu hiệp nhà tay nghề t u y ệ t mất lý thiến cũng không bởi vì hắn tướng ăn vung lòng cảnh giác thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước nó g n tay vẫn khoác lên bên hông trên chuột kiếm ánh mắt như kim châm giống như thổi qua bạch t u ế dính đ ầ y mỡ đông gấm vóc vào áo không nhuốm bụi trần đáy mềm, mềm dày cuối cùng rơi vào hắn quá mức trắng loan trên mặt tròn uy mập m ạ n người tên là gì hoàng sơn gia lĩnh thế nào l ạ đàn dự định hướng đến nơi đâu bạch t u ế đang phi sức nuốt xuống một khối thịt lớn ngay vậy vội và chất lên lấy lòng nụ cười ôi cô nương gọi ta bạch tuế liền tốt bị nhân bình sinh liền tốt du sơn n g o ặ n thủy mấy ngày nay ngay tại vùng núi lớn này bên trong đi dạo đâu dưới mắt đi hắn vô vô phồng lên cái bụng dự định rời núi đi trí v i ế t phủ sẽ một vị nhiều năm không thấy lao hữu hắn nói chuyện lúc con mắt nhanh chóng tả hữu chuyển động một cái trước mắt a trí v i ế t phủ lý anh chắc mày dậm vẩy một cái ngự a khí mang theo không còn che giấu ngoài ý mớn bạch tuế mắt nhỏ phút chốc sáng lên trên mặt hiện lên vừa đúng ngạc nhiên nghe thiếu hiệp ý tứ này hẳn là ba vị cũng là cùng đường không sai lý tiến gật đầu chúng ta là đi phó triều đình vũ cử vũ cử bạch t u ế đầu tiên là khẽ giật mình trong mắt lướt qua một tia ngắn m g i m ở mịt dường như chưa từng nghe qua cái từ này nhưng cái này vẻ mặt trong chớp mắt liền bị khoa trương tán thưởng thay thế hắn đột nhiên vô đùi chấn động đến bên hông thịt mềm thắng lắc ôi uy hóa ra là đi đoạt giải nhất võ đạo thiên tài ta bạch t u ế hôm nay có thể đụng vào ba vị quý nhân đây thật là mộ tổ bước lên khói xanh tam sinh đã tu luyện phúc phận a lời còn chưa dứt cái kia thèm nhỏ ra ánh mắt đã g i n g móc giống như gắt gao dính tại ngụy minh một lần nữa lấy ra khắc một miếng thịt khô, bên trên. Minh đem thịt khô chuyển tới bạch tuế thiên ân vạn tạ tiếp nhận đang muốn vùi đầu ăn liên tục ngụy minh thanh lanh thanh l m đột nhiên văng lên bạch huynh người đã nói mấy ngày liền bôn u ba tại thâm sơn vì sao áo bảo sạch sẽ như mới liền nửa điểm bùn tinh vụn cỏ cũng không cái này thân ra thịt càng là trắng non đến không giống trải qua gió lịch mưa người bang lý anh chắc bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ n ử a tấc lạnh leo đao quang chiếu sáng hắn g i ế t cơ h ẩn hiện khuôn mặt lý thiên đốt ngón tay giữ chặt kiếm đốt kiếm thân thể kéo căng như dây cung trong động không khí bỗng nhiên nứ kết chỉ có đống lửa đôn đốt rung động bạch tuế bị sát khí này hắn c u ố n quýt g ạ t ra một cái gần như nịnh nọt nụ cười mắt nhỏ híp thành khe hẹp thiếu thiếu hiệp có chỗ không biết ta cái này ra là trời sinh quái bệnh căn nhi mặt trời chói chang dưới đáy bạo chiếu mười ngày nửa tháng cũng hắc không được nửa phần v ề phần cái này đi phục đi hắn phủi phủi không nhốn bụi trần vào áo ngựa khí mang theo khoa trương uy khuất ta người này chính là nghèo giang cứu lên núi mang theo dòng giã ba bộ thay thế rời núi tiền định muốn tìm đạo sơn khe tắm đến sạch sẽ mới bằng lòng lên đường thấy lào hưu dù sao cũng phải giữ lại cái thể diện không phải ngụy minh mi tâm nhỏ không thể thấy nhăn lại h á n âm thầm vận chuyển kim Âu tuần thiên quan tượng pháp một chút rực rỡ kim quan g mang tự cái chán lặng yên hiện hiện tiếp theo một cái trước mắt một cái dương cánh tốc hơn toàn thân thiêu đốt kim diễm vi hình tam túc kim Âu, tự mi tâm tổ khiếu v ũ cánh bay ra lơ lửng giữa không t r ú n g huy hoàng thần uy ẩn mà không phát ôi uy bạch tuế cả kinh một cái ngựa ra sau ánh mắt chừng đến căng tròn bột miệng kêu lên hình ý hoa sinh kim Âu tuần thiên thiếu hiệp tuổi còn trẻ lại tu thành cái loại này quan tưởng bị pháp khó lường khó lường a ngụy minh con ngươi bỗng nhiên co vào ngươi nhận biết vật này trong lòng của hắn còi báo động đại tác hãng xoa xoa t mở n g p h ra bàn tay chỉ thấy lòng bàn tay bạch quan phong trào chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn sệt sệt mềm mặt màu trắng thể dính vận hình dạng mơ hồ không chừng giống một đoàn ngưng kết nước mũi chỉ ngây ngốc ghé vào trên lòng bàn tay không y thế chút nào có thể nói h ệ lý thiến chỉ nhìn thoáng qua liền căm ghét quay đầu ra đại mi nhựt chặt cái này cái gì bẩn thiệu đồ chơi lại xấu lại hèn mọn chương hai t r ư ơ i hai thái thuế quan tư pháp chương hai t r ư ơ i hai thái thuế quan tư n g pháp a lý anh chắc k h ị t mũi coi thường mặt mũi tràn đầy xem thường n gây mất đê mê cũng dám cùng thái dương chân hỏa hóa sinh thần cầm kim ô đánh đồng quả thực ô mắt người mắt bạch t u ế bị mắng ra mặt đỏ đen lúng túng gại gãi cái ốc nhưng như cũ bảo bối dường như bưng lấy đoàn kia bạch nước mũi chê cười nói. hai vị chớ cười chớ cười đừng nhìn ta cái này vật nhỏ bộ dáng k h ó coi có thể nó hh ắ c ắ có c chút không tưởng tượng được diệu dụng đấy ngụy minh tâm niệm v ừ a động trong lòng bàn tay đoàn kêu bỏng mắt kim hố chân hỏa như lưu xa giống như không có vào mi tâm chỉ còn lại trong không khí lưu lại nóng bỏng chấn động hắn ngước mắt nhìn về phía bạch t u ế trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu thứ này cái gì diệu dụng bạch t u ế xoa xoa góc áo cười h ắ c h ắ c gương mặt nổi lên thẹn đỏ m ặ t sắc thiếu hiệp không bằng hướng trên cánh tay mình cắt ra một đạo lỗ h ồ n h ỏ thử một lần liền biết hắn mở ra lòng bàn tay n â n đoàn chất keo vật nguy minh trong lòng đối cái này một đống nước mũi dạng đồ vật công dụng có chút suy đoán người sao không cắt chín h ngươi nhất định phải cắt sư đ ệ ta lý thiến bỗng nhiên theo nguy minh bên người thò đầu ra lông mày đứng đây lấy bạch tế u ruột của một cái cười ngượng ngùng ta sợ đau a lời còn chưa dứt chỉ thấy kiếm quang chật tránh bang nguy minh kiếm sắt đã ra khỏi vỏ mũi nhọn lướt qua cánh tay trong nháy mắt huyết c h â u như xích ngọc giống như bắn tung tóe tại trên mặt đất lát đá xanh tràn ra tinh điểm hưởng ai có thể kia xoay tròn ra thịt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kiềm chế vân ra như vật sống giống như núp nhích quần dao máu tươi đào ngươi khép lại tốc độ thế nào nhanh như vậy bạch tuế hai nhiên lui lại nửa bước trong tay viên keo dính suýt nữa rơi xuống công pháp đặc tính mà thôi ngụy minh đem còn mang vết máu cánh tay đưa tới trước mặt hắn ngựa khi không có một vợ sóng tới p h i a ngươi bạch tuế hầu kết nhấp n ô nuốt nước miếng hắn rõ ràng trông thấy cái k i a đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương ngay tại tự chủ lấp đầy nhưng cuối cùng vẫn là run dày đầu ngón tay đem đoàn kia mỡ đông giống như vật chất chụp lên vết thương vân r a dường như bị vô hình sợi tơ phi tốc khâu lại ba cái hô hấp ở giữa giữ tợn khe đã thành cạn phi tế ngân lại mấy hơi thở sau liền vết tích đều trừ khử vô tung tiêu kỷ vật thì cởi tận hào quang biến tuyết trắng mềm đu ai đại thúc ngươi cái này nước m ú i lý thiên tò mò chọc chọc ngụy minh chân bóng như lúc ban đầu cánh tay có thể tăng tốc khép lại vết thương bên hông lý anh chắc nhìn chằm chằm viên k e o dính trong mắt tinh mang c h ấ p động cái gì nước núi vạch t u ế đỏ lên mặt đây là thái t u ế thiên địa linh vật ngươi không hiểu không nên nói lung tung thái t u ế ngụy minh ánh mắt ngưng lại kia mềm mại hình thái s á t thực cùng trong cổ tịch chỗ ghi chép tương xứng nhưng chân chính làm hắn kinh ngạc là người này thái t u ế chính là hình ý c h i vật bên ngoài lộ ra người này thân phụ chữa trị chi lực đủ thấy tâm tính chất p h á t thuần lương hắn nhìn về phía bạch t u ế trong ánh mắt chưa phát giác thiếu đi mấy phần cảnh giác bạch t u ế trong tay đoàn kia chất keo thái t u ế trị liệu s o n g ngụy minh sau như vật sống giống như không có vào lòng bàn tay hắn n h u mày nhìn về phía ngụy minh đôi lông mày treo không che giấu chút nào đắc ý thế nào ta cái này hình ý tri vật mặc dù so ra kém ngơi q u mô nhưng cũng có chỗ thích hợp a có thể gia tốc chữa thương vận dưỡng sinh cơ ngụy mình ánh mắt lướt qua chính mình chân bóng như lúc ban đầu cánh tay thật là thượng phẩm lời còn chưa dứt lý anh trác đã như như mũi tên rời c u n g chen đến bạch t u ế bên cạnh thân mong đợi nói bạch đại ca loại ý nghĩ này có thể có thể dạy ta có điều kiện gì ngươi cứ việc nói có thể làm được ta nhất định làm bạch t u ế dò xét lý anh trác một lát mọi người ở đây cho là hắn sẽ cự t u y ế t lúc hắn nhường đám người giật này cả mình dạy ngươi có thể quan tưởng pháp gì nó chất quý cái này bạch t u ế vậy mà như thế hào phóng thế mà có thể đem chân quý như thế phương pháp dạy cho không đến thời gian một chén trả lý anh trác đám người nhất thời có chút khó có thể tin bạch đại ca ngươi sẽ không gạt ta à? lý anh trác h ầ nghi nói đương nhiên sẽ không thuyết giáo ngươi liền dạy ngươi bạch tuế khẽ cười nói sau đó hắn lại lời nói xoay chuyển nhưng là tu luyện thái tuế quán tưởng pháp cũng không dễ dàng nó cũng là có điều kiện điều kiện gì lý anh trác hiếu kỳ nói đầu tiên chính là từ bỏ tranh đấu bạch tuế vô vũ lý anh trắc bên người vào đao khẽ cười nói hình ý c h i vật chính là một người nội tâm bên ngoài lộ ra mà thái tuế ôn hòa thuận tiện yêu thích tranh đấu người là không cách nào tu luyện thành công dạng này a lý anh trác nghe vậy mặt lộ vẻ thất vọng hắn nhưng là muốn tham gia vũ cử hơn nữa về sau còn muốn trở về minh linh thành là tránh không được tranh đấu xem ra cái này quan tưởng pháp không có duyên với hắn đừng n ộ c trí chí viễn p h ụ chính là thanh châu thủ p h ụ võ đạo hưng thịnh nói không c h ừ n g trí viễn p h ụ có thể tìm tới thích hợp ngươi quan tưởng pháp đâu ngụy minh ă n ủi lý anh chắc nghe vậy gật đầu đồng ý không sai ta nhất định có thể tìm tới thích hợp bản thân quan tưởng pháp bạch tuế cười cười nhìn xem ngụy minh cũng không lại móc ra thị khô liền nằm trên đống cỏ chở minh tử liền đi ngủ đây ngụy minh ba người đưa mắt nhìn nhau người này tâm lớn như thế sao mới vừa rồi còn vô cùng cảnh giác hiện tại liền lớn như thế đầu chẳng lẽ liền không sợ bọn họ ba cái đem hắn làm thịt một phen cười khổ ba người cũng chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi nguyễn minh làm sửa lại một chút dưới thân đống cỏ liền phải nằm xuống đã thấy lý tiến h thân thể chậm dai hương chính mình bên này núp đ í c h hắn vừa muốn n ộ i chỗ lại bị lý tiến h cưỡng ép đệ lại sư đệ ta sợ lệnh tới gần chút nữa âm chút nguyễn minh trong lòng q á i gì? người tập võ còn có sợ lệnh đây là đang nói đồ chứ lý tiến đã thừa dịp n g u y minh xứng sờ thời điểm áp vào n g u y minh trong n ự c n g u y minh ngu ngơ một lát sau đó nằm thẳng dưới đất không đi còn n chỉ chốc lát trong phòng liền vang lên mấy đạo tiếng ấ y hôm sau nguyễn minh là tại nghe lấy sử nữ trong mùi thơm tỉnh lại mở mắt ra liền nhìn thấy một cái cái đầu nhỏ tại ngực mình tập trung nhìn vào đương nhiên đó là lý thiến nhẹ tay đem nó đ ẩ y ra đứng dậy đi vào ngoài phòng sắc trời đã tạng sáng trong núi còn phiêu đang thật mỏng sương ngủ rời giường đi đường nguyễn minh đứng tại cửa ra vào hô lớn vừa sáng sớm ngươi gọi cái gì a bạch tuế hiển nhiên có rời giường khí tại đống cỏ k h â bên trong lộn một chút liền lại ngủ tiếp đi mà lý thiến cùng lý anh chắc cũng là dứt khoát nghe được n g u y minh gọi liền trực tiếp lên ba người rửa mặt một lần làm sửa lại một chút vật phẩm tùy thân r ắ c ngựa rời đi tiểu viện sư đệ k i a bạch tuế mặc kệ hắn sao lý t h i ế n bay đầu nhìn về phía tối hôm qua ở lại tiểu viện nghi ngờ nói không cần phải để ý đến hắn ngụy minh lắc đầu nói người này mặc dù không có lòng xấu xa nhưng lai lịch thành mê vẫn là cùng hắn tách ra a cũng tốt hai người khác cũng không có ý kiến r ắ c ngựa rời đi thôn hoang vắng lâu chừng đốt nửa n é n nhang như g i ế t heo chu lên xé rách thôn hoang vắng chờ ta một chút ta bạch tuế phi nước đại xuất v i t ử hắn nhìn về phía chân trời đem trôi qua điểm đèn đấm ngực dập chân d à y vải hãm sâu vũng lầy cũng không hề hay biết chỉ còn gào thét tại sơn q u ố c quanh q u ầ n ta còn chưa lên ngựa a ta còn chưa lên ngựa a chương hai trăm sáu mươi ba tăng nhân p h á giới chương hai trăm sáu mươi ba tăng nhân p h á giới ánh nắng chiều khó khăn xuyên thấu trong núi trùng điệp đồng đậm cành lá móng ngựa đạp ở đá vụn cùng trên bùn đất phát ra thanh thúy mà hơi có vẻ đơn điệu tiến g vang nương theo lấy về tổ mệt mỏi chim lẻ thẻ h ó t vang càng nổi bật lên cái này thâm sơn đũ cốc kiến tĩnh n g u y minh lý tiến lý anh chắc ba người giục ngựa chạy chầm chậm cũng không tận lực chờ đợi rơi ở phía sau bạch t u ế bọn hắn tại một chỗ hơi có vẻ khóng đ ạ t cổ thụ từng cục rừng ở giữa đất chống ghìm ngựa dừng lại dự định làm sơ nghỉ ngơi ngay tại ba người vừa xuống ngựa dựa vào thân cây giãn ra gân cốt thời điểm cách đó không xa trong rừng trên đường nhỏ đột nhiên truyền đến một hồi gấp rút mà hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề nương theo lấy hồng hộp thở dốc hô hô ta nói ba người các ngươi cũng quá không trượng nghĩa a một cái tròn vo thân ảnh theo bóng cây bên trong đột nhiên trôi ra bạch tuế một tay dùng sức chống đỡ một gốc thô g á p cây già làm một cái tay khát sách sau lưng ngực kịch liệt chập trùng trên trán hiện đầy mồ hôi mị cứ như vậy trực tiếp đem ta một người ném ra cái này dừng sâu núi thảm vạn nhất vạn nhất ta bị cái gì hổ báo x à i lang điêu đi làm đ i ể m tâm các ngươi lương tâm không có trở ngại sao ngụy minh ba người nghe tiếng cùng nhau quay đầu trên mặt đều lộ ra không che giấu chút nào kinh ngạc lý thiến càng là kinh ngạc khé n ế t miệng nhỏ thốt ra bạch đại thúc ngươi không phải ở phía sau sao chúng ta cưỡi ngựa đi đường ngươi dựa vào hai cái đ u ổ i vậy mà thật đuổi theo tới nàng nhìn từ trên xuống dưới thở hồn hển bạch t u ế trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin bạch t u ế cố gắng bình phục hô hấp hết cái kia tròn trị bụng trên mặt lại hiện ra quen có đắc ý vẻ mặt đưa tay vô vô kia hơi có vẻ cổng cảnh phần bụng cười hát hát nói hừ hừ thiểu nha đầu cũng chớ xem thường người ta thật là sơn bên trong trường thành linh hoạt nhất bất quá lợi hại lý anh chắc nhìn không được đối với nó dựng lên một cái ngón tay cái từ đ ấ y lòng khen bạch đại thúc đủ nhanh nhẹn ngụy minh trên mặt thì mang theo một tia lạnh nhạt m ỉ m cười hắn nhìn nhìn sát trời lại nhìn một chút chính mình cùng lý tiến h lý anh chắc trạng thái quả quyết nói tiền bối ba người chúng ta đã nghỉ ngơi tốt người chậm rãi nghỉ ngơi khôi phục thể lực chúng ta đi trước một bước nói xong hắn liền không lại trì hoãn hai người trực tiếp đi hướng b u ộ c lên ngựa cây g i ả cái cọc chuẩn bị hiệu dây cương a lúc này đi bạch t u ế trên mặt đắp y trong nháy mắt sụp đổ hóa thành tình cảnh b i thảm hắn lau mồ hôi vội vàng quên y nhủ trời đang chuẩn bị âm u đêm hôm khuya khoác lên núi săn b á n đường nhiều nguy hiểm a không bằng không bằng nghỉ ngơi tại chỗ một đêm bình minh ngày mai lại đi không sao ngụy minh động tác chưa đình chỉ lưu loát giải khai chính mình kia thất đỏ thấm ngựa dây cương chở mình lên ngựa ngựa khí bình tĩnh chúng ta đều là người tập võ một chút đường ban đêm ứng phó được đến lý tiến h cùng lý anh chắc từ lâu ăn ý đứng dậy r i ê n g phần mình đi hướng ngựa của mình hiển nhiên đối ngụy mình quyết định không có có gì nghị t r o n g mong nhìn xem ba người động tác lưu l o á t lên lưng ngựa bạch t u ế mày n h u lại thành lũ cục một khuôn mặt béo viết đầy sầu khổ hắn xoa xoa tay mang theo một tia hy vọng cuối cùng thử thăm dò ướn mặt hỏi cái kia ba vị thiếu hiệp có thể hay không có thể hay không tiện thể ta đoạn đường a ta bộ xương g i ả này thực sự thật sự là không muốn chạy xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh lý tiến nghe vậy che miệm nhẹ cười lên thanh t h u tiếng cười giữa khu rừng quanh quẩn nàng treo gh gh bạch đại thúc ngài cũng không nhìn một chút ngài cái này thân thể nhi ngài nếu là lên ngựa của ta ta cái này đáng thương tiểu mã c â u a chỉ sợ liền vài dặm đều chạy không ra được liền phải cho ngài mệt mỏi nằm xuống báo hỏng bạch tuế vô ý thức túi đầu nhìn một chút chính mình tròn vó bụng lại ước lượng dường như vô vô tầng kia thịt mỡ lập tức trên mặt hiện ra thần sắc khó xử gãi đầu ngựa ngùng nói ếch hh cũng là a là có chút có chút phân lượng ngay tại bạch tuế chán ngán thất vọng nhìn xem ngụy minh ba người sắp thôi động ngựa nhanh chóng đi lúc một hồi yếu ớt mà kỳ lạ két âm thanh từ xa mà đến gần theo bọn hắn lúc đến đường núi phía sau mơ hồ chuyển đến thanh âm kia giống như là lâu năm thiếu tu sửa bánh xe ép qua bất bình đường đá ân bạch tuế lỗ thai khéo động lập tức q u a y đầu theo tiếng kêu nhìn lại ngụy minh ba người cũng đồng thời tìm chặt vừa định tăng tốc ngựa lòng cảnh giác trong nháy mắt nhấc lên ánh mắt đồng loạt nhìn về phía sau lưng mở tối đường núi chỗ sâu chỉ thấy tại bốn lượn khúc chiết cây rừng thấp thoáng trong sơn đạo ở giữa một chiếc cực kỳ đơn sơ thậm chí có chút rách nát quen cũ xe ngựa đang lác lắc cùng dung hướng bọn họ cái phương hướng này lai tới kéo xe chỉ có một t ấ t toàn thân trắng như tuyết thần tu xe ngựa kia mặc dù nhìn cổ xưa không chịu nổi giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh nhưng con ngựa trắng kia lại mạnh mẽ phi phạm đi lại ở giữa lộ ra lực lượng cường đại cảm giác tốc độ viễn siêu bình thường ngựa bất quá thời gian một chén trà công phu xe ngựa kia liền đã lôi c u ố n lấy một trận gió bụi vững vàng đi vào trước mặt mọi người không đủ trượng địa phương xa lái xe là một vị người mặc màu xám vải thô tăng ý tuổi trẻ hòa thượng hắn khuôn mặt có chút thanh tú làn da trắng non phải có chút quá mức tại dần tối sắt trời hạ lộ ra càng bắt mắt hòa thượng ánh mắt yên tĩnh không mảng danh lợ ý cười bạch thuế thấy một lần xe ngựa này như là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng vui mừng q u á đỗi vội vàng cơm ậ p m ạ p cánh tay hướng về phía xe trên những kệ tuổi trẻ tăng nhân nhiệt tình hô đại sư đại sư đại sư từ bi có thể tạo thuận lợi trở tại hạ đoạn đường thật sự là không rời nổi bước chân tuổi trẻ tăng nhân có chút nghiêng đầu một chút ánh mắt trong suốt rơi vào bạch thuế trên thân a di đảo phật thí chủ có chuyện nhờ đương nhiên không gì không thể mời lên xe a nhưng mà trong miệng hắn mặc dù đáp ứng trên tay lại không có bất kỳ cái gì dừng xe tới động tác vẫn như cũ vững vàng cầm dây cương tựa hồ là đang ra hiệu bạch t u ế cần tự nghĩ biện pháp lên xe bạch t u ế giờ phút này chỗ nào còn lại so đo những này chỉ cần có thể lên xe là được hắn nhìn chuẩn xe ngựa chậm rãi theo hắn bên người đi qua thời cơ hít sâu một hơi kia nhìn như thân thể cục kịch vậy mà buộc phát ra làm cho người kinh ngạc nhanh nhẹn chỉ thấy hắn hai chân hơi cong thân eo đột nhiên vặn một cái cả người như viên hầu giống như nhẹ nhàng vọt lên hổn đồn đương đương rơi vào tuổi trẻ tăng nhân bên cạnh chỗ trống động tác gọn gàng một mạch mà thành cùng lúc trước thở hồng hộp bộ dáng tưởng như hai người cái mông vừa sát bên xe tấm bạch t u ế liền lập tức chất lên vẻ mặt tươi cười chắp tay nói nhiều tạ đại sư viện thủ trí ân tại hạ bạch t u ế đang muốn đi kia trí v i ế t phủ xin hỏi đại sư đây là muốn đi hướng nơi nào tuổi trẻ tăng nhân vẫn như cũng là bộ kia lệnh n h ạ t xuất trần bộ g á n g mỉm cười hồi đáp tiểu tăng pháp hiệu phá giới cũng là tiến về trí v i ế t phủ phá giới đại sư bạch t u ế trong lòng hơi hồi hộp một chút cái này p h á p hiệu quả thư cổ quá i hiếm thấy người xuất gia giảng cứu thanh quy giới luật như thế nào lấy phá giới làm hiệu trong lòng của hắn mặc dù hiện lên nồng đậm kinh ngạc cùng một tia lo nghĩ nhưng nụ cười trên mặt không chút nào giảm ngự khí vẫn như cũ cung kính ôn hòa hóa ra là phá giới đại sư hạnh ngộ h ạ n h ngộ chương hai trăm sáu mươi b ố dị thú chiếu đêm câu chương hai trăm sáu mươi b ố dị thú chiếu đêm câu hắn theo pha giới ánh mắt nhìn về phía ven đường ngụy minh ba người nói bổ sung kêu ba vị là đồng bạn của ta chúng ta cũng là cùng nhau đi trí với phủ pha giới hòa thượng nghe vậy nhẹ nhàng ô một tiếng k h ô n g chế được kia thất dị thường thần tuấn m ạ c h mã khiến cho nó vững vàng dừng lại hắn hướng phía ven đường ngụy minh ba người chắp tay trước ngực đi một cái tiêu chuẩn phật lễ thanh âm bình thản a di đà phật ba vị thí chủ tiểu tăng pha giới cái này toa hữu lễ ngụy minh ba người thấy hòa thượng này khí độ bất phàm tọa kị lại như thế kỳ dị sớm đã thu hồi mấy phần tùy ý nhao n h a u trên ngựa ôn quyền hoàn lễ tại hạ nguy minh gặp qua đại sư nguy minh trầm bột đáp tại hạ lý tiến lý anh trác gặp qua đại sư hai người khác cũng theo sát phía sau báo lên tính danh pha dối ánh mắt tại ba trên thân người ôn hòa đ ả o qua chủ động đề nghị thì ra ba vị thí chủ cũng là tiến về trí với phụ núi cao đường xa ra hành không dễ không bằng chúng ta kết bạn đồng hành một đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau nguy minh lý tiến lý anh trác ba người bất động thanh sắc cấp tốc nhìn thoáng qua nhau lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được đối hòa thượng này cùng thần dị bạch mã hiếu kỳ cùng một tia cảnh giác nhưng cùng lúc cũng cảm thấy kết bạn càng thêm ổn thỏa an toàn ngụy minh xem như người đầu lĩnh khẽ b ư ớ c c ằ m cũng tốt nhiều tạ đại sư ý tốt chỉ là hắn mang theo lo nghĩ nhìn thoáng qua con ngựa trắng k i a cùng nhìn không rất nhẹ liền c ụ nát toa xe đại sư xe này tốc độ có thể theo kịp chúng ta toạ kỵ p h á giới hòa thượng nghe vậy nên miệng lên một vệ ý vị thâm trường cười yếu ớt nhẹ giọng trả lời thí chủ yên tâm tự nhiên có thể đuổi theo lời còn chưa dứt tay phải hắn nhìn như tùy ý dâng lên trong tay đầu kia ngựa bình thường roi trên không trung xẹt qua một cái bóng mở nhẹ nhàng quất vào con ngựa trắng kia mông đít phía trên、Ô. Chỉ ngay bạch phát hoàng ra tiếng xuyên hôn cao tấu hí ngay sau đó một màn kinh người xuất hiện nó quanh thân nguyên bản trắng loan như tuyết lông tóc lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc rút đi màu trắng phát ra một loại trong bóng t r i ề u lộ ra cực kỳ thần bí mà mậu ảo phấn h à o quang màu đỏ càng làm cho người ta ngạc như là cặp mắt của nó đ ố n g nhiên toát ra hai đoàn ngu hỏa như là minh nguyệt giống như trong sáng bạch sắc quan mang quan mang mặc dù không lắm trước mắt lại dị thường sáng ờ i trong nháy mắt đem chúng quanh vài chục bước bên trong mở tối đường núi chiếu lên như là bịt kín một tầm thanh lánh xa mỏng xua tán đi nồng đầm bóng đêm ông trời của ta lao ra cái này cái này ngựa còn có thể dạng này lý thiến cùng lý anh chắc cả kinh kem chút theo trên lưng ngựa nhảy dựng lên trong mắt chừng đến căng t r ọ n gắt gao nhìn chằm chằm kia thất trong chớp mắt đại biến bộ dáng thần kỳ ngựa mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi ngay cả từ trước đến nay trầm ổ n kiến thức rộng rãi ngụy minh giờ phút này cũng không nhịn được con ngươi hơi co lại trên mặt lướt qua một tia khó mà che giấu kinh diễm cùng ngạc nhiên hắn tìm chặt có chút bị hoảng sợ toạc kỵ nhịn không được từ đáy lòng khen đại sư ngài cái này ngựa quả nhiên là thế gian hiếm thấy tri kỳ vật làm người ta nhìn mà than thở phá giới hòa thượng trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia vân đạm phong khinh nụ cười dường như đây bất quá là bình thường việc nhỏ hắn n h ẹ khẽ vớt vớt sau khi biến thân bạch mã giải thích nói này ngựa tên là chiếu giả cú chính là tiểu tăng ở chùa miếu chủ trì phương trượng tự nhỏ tỉ mỉ nuôi nấng ngồi dưỡng một loại dị thú không phải là phà ngựa tốc độ k ỳ lực hơn xa bình thường ngựa càng thêm sức chịu đựng kéo dài thích nghi nhất lặn lội đường xa cái này nhìn ban đêm như ban ngày phát sáng chiếu sáng dị năng bất quá là nó một chút thiên phú mà thôi ban đêm đi đường cũng là khá là tiện lợi bạch tuế khoảng cách gần nhìn xem cái này lông t càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhịn không được vỗ tay tản thưởng ngoan ngoãn thật sự là mở con mắt thế gian lại thật có như thế kỳ thú sớm biết ngoài núi đầu có nhiều như vậy mới l ạ đồ chơi ta đã sớm nên đi ra đi một chút pha giới hòa thượng có chút như g đầu tập mắt trong suốt kia mang theo một k i a tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía bạch t u ế ôn hòa hỏi nghe thí chủ l ờ i ấy hẳn là trước đây một mực không dành thế sự trong núi thanh tu bế quan bạch t u ế vội vàng khoắt a y cười giải thích nói này đại sư hiểu lầm ngược cũng không tính được không dành thế sự chỉ là hh những năm này đầu đi ra số lần s á t thực có thể đếm được trên đầu ngón tay kiến thức nông cạn thật sự nhường đại sư chê cười p h á giới hòa thượng hiểu rõ gật đầu không hỏi tới nữa ngược lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ven đường c ư ớ i ngựa ngụy minh ba người đã đại gia cùng đường sắc trời cũng không còn sớm chúng ta cái này liền lên đường đi phía trước đường ban đêm khó đi các vị t h í chủ như không ngại có thể đi theo tiểu tăng cái này phía sau xe ngựa chỗ chiếu chỗ đường xá liền tinh tướng chút như thế rất tốt làm phiền đại sư ngụy minh ba người nhao nhao ô n quyền đáp trong lòng biết cái này chiếu g i cú quăng mang quả thật có thể giảm mạnh ban đêm đi đường nguy hiểm、Giá. phá giới hòa thượng k h á c quát một tiếng cổ tay rung lên dây cương tia thất phấn tông bạch quang chiếu dạ cú lập tức mở ra bốn vó lôi kéo c h i ế c kia nhìn như cũ nát kỳ thực dị thường k i ê n cô xe ngựa lấy một loại viễn siêu ngụy minh ba người dự đoán tốc độ liền xông ra ngoài bánh xe ép qua nát thạch sân đường phát ra kết tiếng vang tại chiếu dạ cú ánh mắt mang chỉ dẫn hạ bình ổn phi nhanh ngụy minh ba người không dám thất lễ vội vàng thôi động t ỏ a kỵ đuổi theo nhưng làm bọn hắn lần nữa cảm thấy khiếp sợ là tia chiếu g i cú mặc dù lôi kéo nặng nghề t o xe tốc độ chạy lại so với người bọ không phụ trọng ng Mâu vẹn vẹn vì dết thời gian cũng vì lẫn nhau hiểu rõ mấy người bắt đầu trò chuyện ngụy minh giống như tùy ý hỏi thăm về phá giới hòa thượng hành trình mục đích phá giới hòa thượng ngồi ngay ngắn càn xe thanh âm theo gió đêm rõ ràng chuyển đến tiểu tăng chuyến này trí với vụ chính là dân gia sư chi mệnh đi xử lý một cọc chuyện xưa hắn dừng một chút dường như cảm thấy lời giải thích này có chút mơ hồ lại bổ sung ân thuận đường cũng có thể nhìn xem nơi đó sắp cử hành vũ cử rầm rộ tăng trưởng chút kiến thức trong lời nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác hướng tới a đại sư cũng đúng vũ cử cảm thấy hứng thú lý anh chắc nghe vậy rồi ngựa lại hướng về phía trước tới gần một chút nhiệt tình đáp lời hỏi kiến thức kia thần dị phi phản chiếu giả cú giờ phút này lại nghe nói cái này khí độ bất phản phá giới hòa thượng nói về tập võ cùng đối anh tài h lý anh chắc trong lòng kia phần đối kỳ nhân dị sự lòng hiếu kỳ càng bị triệt để câu lên chỉ cảm thấy cái này đồng hành hòa thượng càng phát ra làm cho người suy nghĩ không thấu pha giới hòa thượng ngồi ngay ngắn ở càng xe phía trên gió đêm t h i lất phất hắn một mạc tăng ý n g h ĩ nghe được lý anh chắc tra hỏi hắn nghiêng đầu trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng hắn không che giấu chút nào gật đầu thanh â m bình thản lại mang theo một loại thẳng thắn hướng tới tự nhiên a di đà phật người xuất gia không nói dối tại hạ tuy nhập k ư môn lại thở nhọ tờ vó gân q u t đã thành quen thuộc lần này đi xa có thể thuận đường nhìn qua trí viễn phủ cái này hội tụ tứ phương hào kiện tuyển ch quả thật chuyện may mắn đối với thiên hạ các nơi bộc lộ tài năng hào kiệt nhân tài kiệt xuất tiểu tăng s á c thực cũng trong lòng mong mỏi có phần cảm thấy hứng thú ngụy minh ở một bên giục ngựa đi theo đem phá giới hòa thượng trong mắt kia phần không che giấu chút nào nóng bỏng thu hết vào mắt kết hợp hòa thượng này tự báo phá giới phát hiệu cùng hắn giờ phút này nói về vũ c ử anh t à i lúc trong mắt c h ấ p động qua mang một cái rõ ràng suy nghĩ tại ngụy minh trong lòng hiện hiện thì ra là thế cái này phá giới hòa thượng thực chất bên trong rõ ràng là hiếu c h í n người hắn nhớ tới phật môn rất nhiều thanh quy giới luật giới sân giới si giới tranh cường hào thắng mà cái này p h á giới cái này chẳng phải là trực chỉ phải tranh thắng mộ cường giả thiên tình n a chỉ sợ hắn chính là bởi vậy bản tính khó rời mới lấy dạng này một cái nhìn như ly kinh phản đạo kỳ thực thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng p h á p hiệu chương 265, t ă n chơi thiếu ra chương 265, t ă n chơi thiếu ra một đoàn người dọc theo bốn lượn đường núi buôn ba dòng g ã t á ngày ngày ngày thứ chín một cái chuyện phát sinh hoàn toàn lật đổ đám người nhận biết nửa đường nghỉ ngơi đám người bắt một chút giã thú đồ nướng làm thịt nướng hương khí tràn ngập ra làm cho người xanh mục đích là pha g i i hòa thượng không những không có chút nào thị húy ngược lại chủ động kéo xuống khối lớn dầu chân phong phú đ ù i thỏ ăn đến so bất kỳ người nào đều muốn p h o n g khoáng thông thái nước thịt theo khỏe miệng của hắn nhỏ xuống thấy bạch tuế trong mắt đều nhanh t r ậ n lồi ra đại sư ngài ngài đây là bạch tuế nhịn không được xích lại gần hạ giọng ngự khi tràn ngập khó có thể tin điều tra phá giới quệt miệng bên cạnh bóng loáng vẻ mặt bằng thẳng đến như là uống nước thanh âm to a di đả phật rượu thịt xuyên ruột qua phật tổ trong lòng giữ lại bật tăng pháp hiệu phá giới há lại hư danh tại mọi người càng thêm ánh mắt khiếp sợ bên trong hắn thản nhiên nói ra tình hình thực tế Chứ bỏ lấy vợ sáng sớm ngày m ộ thứ t một mươi hai khi mọi người đẩy ra cuối cùng nhất trọng đồng đậm rừng trướng một mảnh bao la hùng vĩ vô ngẩn bình nguyên bông nhiên đụng vào mí mắt mà tại mảnh này rộng lớn thiên địa trung ương bò lổn một một tòa làm cho người linh hồn chân chiến đen nhánh cự thành trí với phủ nó tuyệt không dường như bình thường thành chỉ giống như yên tĩnh ẩn nút s ơ n tường thành đen kịt từ vô số khối không biết tên to lớn h ắ t nham lũy thê m à thành nham thạch mặt ngoài c h e kín tuế nguyệt cọ rửa lưu lại ám c h ầ m với nước như là viễn cổ cự quy giáp sắc bên trên khắc sâu khe ránh tường thành cũng không phải là thẳng tắp dốc đứng mà là mang theo một loại chầm chầm nặng nề độ con hướng hai bên đường chân trời kéo dài tới dường như một đầu đang chậm chạp chống lên thương khung hồng hoàng cự quy cao ngất tiến tháp như là cự thú trên sống lưng giữ t ậ n cốt thứ đen kịt lỗ châu mai chính là nó quan sát miệu tiểu sinh linh sừng sững đồng、tử. vẹn vẹn xa xa nhìn chăm chú một cỗ hôn hợp có ngàn năm quyền thế cùng tang thương vô hình uy áp liền đập vào mặt nhường vừa mới còn đang vì thành trì quy mô sợ h ã i than lý anh chắc bọn người hô hấp đều không tự chủ được n g ừ n g lại sư đệ nguyên lai tưởng rằng minh linh thành đã là to lớn cự vật cùng cái này trí viễn p h ụ so sánh lại như viên đạn đối với cự đình thật không hổ là thanh châu thủ p h ụ lý anh chắc g dìm chặt n g ự a c ư ơ n g thanh e m bởi vì rung động mà có chút phát run những người còn lại cũng không nhịn được phát ra liên tục không ngừng sợ hai than phục bạch tuế càng là trực tiếp lên xe viên hưng phấn vây tay cuối cùng đã tới bạch ra một ăn ngon uống đã nếm thử cái này thanh châu thủ phủ mỹ thực tư vị phá giới hòa thượng đứng yên một bên ánh mắt xuyên thấu bụi mù một mực khóa ở đằng kia tỏa cự thành phía trên trong mắt của hắn lấp lóe cũng không phải là đơn thuần kích động hoặc hiếu k ỷ đó là một loại cực kỳ phức tạp quan mang khi mọi người còn đắm chìm trong thị giác s u n g kích bên trong lúc lý thiến lặng lẽ gần sát ngụy minh bên cạnh thân ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy trên xe phá giới ép tới thanh âm cực thấp mang theo b á t quái chắc chắn sư đệ ngươi nói hắn ngàn dặm xa sôi tới này trí với phụ có phải hay không liền vì phá kia cuối cùng lớn nhất một giới lấy vợ việc này cùng người ta không quan hệ chớ có truy đến cùng lý thiến xem thường n h ữ môi nói lầm bầm ta đoán nhất định là như vậy tại nàng vừa dứt tiếng trong n á y mắt phá rơi bóng lưng mấy không thể xem xét cứng ngắc lại một cái trước mắt mà l i ê n ở sau lưng mọi người xa xa một chỗ ngọn cây trong bóng tối d i ệ p mộng đang níu chặt đôi mi thanh tú gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tòa kia to lớn c ử vật một cỗ không hiểu như thủy t r i ề u cảm giác quen thuộc đánh thẳng vào trong đầu của nàng nương theo lấy vô số hỗn loạn nói khó mà chấp vá mảnh vỡ ký ức rất quen thuộc giết ta người chẳng lẽ ngay ở chỗ này nàng tự lầm bầm sắc mặt bởi vì trong đầu b ư ớ c lên không biết cảnh tượng mà càng thêm tái nhợt khó coi đồ nhà quê nhìn cái gì đấy nông thôn đến a một đạo cực kỳ l a n h lảnh tay nghiệt thanh em đ ố n g nhiên vang lên đám người lông mày đủ nhăn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái thân mặc lộng lấy cầm y rỉa sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy công tử ca trái ôm phải ấp lấy hai tên kiểu mỹ thị nữ đi theo phía sau mấy cái sách theo bao lớn nhỏ khỏa mặt mũi tràn đầy lịnh n ọ t gã sai vặt đang mang theo không che giấu chút nào trêu tức đánh giá bọn hắn điện hình ăn chơi thiếu ra ngụy minh trong đầu trong nháy mắt hiện lên phán đoán lập tức thu hồi ánh、mắt. không nhìn thẳng đối phương đối các đồng bạn cất cao g i ọ n g nói một đường m ệ nhọc tiên tiến thành g i à n xếp a đám người nhao nhao đ á p lời bạch t u ế càng là không kịp chờ đợi đồ hốt trướng bản thiếu ra nói với các ngươi lời nói đâu kia mặt trắng công tử thấy bị triệt để không nhìn nhất là lý tiến khỏe miệng kia xóa như có như không t r e o tức cười lạnh càng là lửa cháy đổ thêm dầu tức g i ậ n đến sắc mặt hắn từ trắng bệnh trong nháy mắt đỏ bừng lên giá ngụy minh không có chút nào nói nhảm chật vỗ m ư n ngựa tuấn mã như mũi tên bắn ra những người còn lại theo sát phía sau trong chớp mắt liền nhanh trong đi chỉ để lại kia nổi trận lôi đình công tử ca tại nguy gây thởm g â ê thởm thối nơi khác lại dám lớn lối như vậy văn phi thân làm trí viễn phủ lục đại thế ra bên trong bên trên ba nhà một trong văn gia đích hệ tử đ ệ chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã trong l ò n g ngực l ử a g i ậ n cơ hồ muốn nổ tung tiểu tam lập tức phái người t r a cho ta điều tra rõ lai lịch của những người này mục đích nơi đặt chân một cái cũng không thể để lọt hắn đột nhiên quay đầu đối với bên cạnh một cái tướng mạo gian xảo g ã sai vật hung tợn gà o ghét bản công tử muốn để bọn hắn biết không nhìn kết quả của ta tên là tiểu tam gã sai vật nhìn xem tự ra công tử tấm kêu bởi vì phẫn nộ mà hung ác nham hiểm vật mặt n g hừ ĩ đến công tử quá hừ văn phi nếch miệng lên một vệ kỹ xảo độ cong hiện lên trong đầu lý tiến kia khuôn mặt đẹp đẽ cùng người tập võ đặc hữu khí khái hào hùng dáng người bụng dưới tả hòa b ư ớ c lên hắn liếm môi một cái lấy một loại hời hợt lại càng lộ vẻ tàn nhẫn ngự a khí nói bổ sung về nhà trước đi trước thanh bắc đem lần trước ta nhìn thấy chúc n ư tử mời tới ta trong phòng đi là tại i ể u chí n viên phủ ngoại trừ biểu tượng hoàng quyền phủ nha chính là lục đại thế gia nghe tuần từ hồ lý trương thiên hạ cái này sáu nhà thế lực tại chí viễn thành căn cơ chi sâu có thể ngược dòng tìm hiểu tới đại huyền triều lập phủ trước đó sớm đã rắc rối khó gỡ thâm căn cổ đế có khi liền phủ nha làm việc đều muốn xem bọn hắn sắc mặt chân chính là một tay che trời đây cũng là văn phi không chút kiên kỵ lực lượng tiểu tam chỉ có thể ở đ ấ y lòng v ặ n b é o hâm mộ văn phi xuất t h ầ n hèn m ọ n cầu n g u y ệ n kiếp sau có thể đầu thai tại bực này thế ra không còn kém một bậc mấy người vây quanh vẻ mặt phách lối văn phi hướng phía trí viễn phụ đi đến chương 266, lục đại thế ra chương 266, lục đại thế ra một bên khác ngụy minh đám người đã đến dưới thành phá giới bỗng nhiên làm một cái mọi người ngoài ý muốn cử động hắn đem tia thất toàn thân trắng như tuyết thần tuấn phi p h ả m chiếu dạ cú dắt tới bên đường không chút do dự tháo dây cường nhẹ nhàng vỗ n g ư ợ n n g n g lại mặc kệ tự động rời đi đại sư ngài làm cái gì vậy bạch t u ế cái thứ nhất kêu lên mặt m ũ i tràn đầy thương tiếc đây chính là thiên kim khó cầu dị thú chiếu dạ cú a ngụy minh mấy người cũng căng tới hoang mang ánh mắt khó hiểu pha giới chỉ là bình tĩnh cười khẽ ánh mắt vẫn nhìn về phía tòa kia cự thành không sao người xanh sỏi nó tự sẽ tìm được đường về đám người nghe vậy mặc dù cảm giác đáng tiếc nhưng cũng minh bạch đạo lý trong đó liền không cần phải nhiều lời nữa nộp lệ phí vào thành một đoàn người rốt cục bước vào trí viết phủ thanh nội cảnh tượng mới nhìn cùng minh linh thành không khác trên đường phố rộng rãi ngựa xe như nước t r ê n trúc biển người t r ê n vai thích cánh chọn đòn gánh tiểu phiến xuyên thẳng qua ở giữa bên đường bày quầy bán hàng tiểu thương cao d ọ n gào to chỉ là quy mô lớn mấy lần nhưng mà ngụy minh ánh mắt lập tức bắt được chỗ khác biệt hai bên đường tất cả cửa hàng trên đầu cửa đều treo lấy một mặt viết một chữ độc nhất tiểu kỳ nghe tuần t ử hồ lý trương sư đệ những quân cờ này là làm cái gì lý thiến chỉ vào lá cờ mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ vừa dứt lời một người đi đường bị lý thiến thanh n â m hấp dẫn gặp nàng dung nhan xinh đẹp ánh mắt đột nhiên sáng lên lập tức chất lên mười hai phần n h i ệ t t ì n h lại gần ai nha thiểu nương tử là lần đầu tiên đến trí viễn phủ a cái này lá cờ bên trên chữ thật là ta trí viễn phủ lục đại thế gia huy hiệu treo nhà ai lá cờ đã nói lên cái này cửa hàng là ai nhà s ả n nghiệp ngụy minh mấy người ngay vậy theo con phố dài này phóng tầm mắt nhìn tới không khỏi hít sâu một hơi ánh mắt chiếu tới chỗ mỗi một nhà cửa hàng bất luận lớn nhỏ bất luận kinh doanh vật gì trên đầu cửa đều thình lình treo đại biểu lục đại thế gia cờ xí toàn bộ phố dài k h ô người đi đường kia hiến sông ân cần vẫn như cũ ánh mắt sáng rực đính vào lý thiến trên thân không chịu rời đi lý anh chắc thấy thế đi lên trước mang trên mặt lễ phép mìm cười hỏi vị huynh đài này xin hỏi kể bên này nhưng có hàng đẹp giá rẻ khách sạn đề cử người đi đường kia nghe xong là lý anh chắc chắc hỏi trên mặt đầy nhận tình nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi như là xuyên kịch trở mặt hắn lạnh lùng lường lý anh chắc một cái trong lỗ mùi phát ra một tiếng hư nhẹ trực tiếp đem đầu n g ặ t về phía một bên bày làm ra một bộ hoàn toàn lờ đi bộ dáng lý anh chắc lập tức cương tại nguyên chỗ trên mặt lúc đỏ lúc trắng lại là xấu hổ lại là tức giận trong lòng tầm h mắng hôn đ à n tốt một cái thấy sắc khởi ý đăng đ ồ tử lý t h i ế n kéo ra vẻ mặt q u ấ n bách sư mình trên mặt mình một lần nữa p h ủ lên nụ cười n g ọ t nào g thậm chí hoặc bắt chốc chốc mắt to đối với người đi đường kia nói đại ca ngài xin thương xót nói cho chúng ta biết cái nào khách sạn sạch sẽ thoải mái dễ chịu thôi van cầu ngày rồi、Ai? người đi đường kia thấy một lần lý thiến mở miệng mặt trong nháy mắt lại chất đầy làm cho người buồn nôn cười lấy lỏng trở mặt nhanh chóng thái độ tương phản chi kịch liệt đem định nọt n trò hề hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế t i ể u nương tử ngài hỏi khách sạn a nhắc tới trí viễn phủ bên trong treo những quân cờ này khách sạn hắn hạ giọng ánh mắt khẩn trương đ ả o qua cửa hàng chung quanh bên trên thế gia cờ xí ra tiền đi hh ắ c ắ cũng c không tính là tiện nghi ngược là có chút hẻm nhỏ chỗ sâu có chút không có treo lá cờ tiểu điếm là chút tiểu môn tiểu hộ gượng trồng lấy hắn muốn nói lại thôi trên mặt lộ g a khó xử cùng thần sắc sợ hãi chỉ là... Ai, tiểu chính mình cẩn thận chút chính là cái này ấp a ấp đúng cảnh cáo xa so với ngay thẳng miêu tả càng có thể công bố tại lục đại thế gia bệnh vô hình lưới lớn hạn h ữ n g cái kia có can đảm không phụ thuộc tán hộ sinh tồn là khó khăn bực nào cùng tầng dưới chót bình dân đối cái này thế lực to lớn sâu tận xương tùy sợ hãi lý anh chắc đi đến sắc mặt quái dị nụy g minh cùng bạch tuế bên người tức giận bất bình mà thấp giọng mắng l ê t ẩ m đang đổ tử b ỡ đỡ tiểu nhân thí chủ không cần s i n khí lòng thích cái đẹp mọi người đều có pha giới hòa thượng một tay vê động lên đen nhánh phật trâu mang trên mặt bình thản ý cười lúc này lý tiến h đã cùng người đi đường kia thương lượng hoàn tất đi lại nhẹ nhàng trở lại ngụy minh mấy người trước mặt mang trên mặt đ ă n ý anh chắc ca sư đệ hỏi rõ ràng người kia nói lục đại thế ra mở khách sạn kia giá tiền quả thực là bóc lột đến tận x ư ơ n g thủy đắt vô cùng bất quá đi nàng rào hoạt nháy mắt mấy cái hắn nói bằng lòng mang chúng ta đi những cái kia không co treo lá cờ tiểu điếm đặt chân giá tiền công đạo được nhiều ngụy minh chuyến này giấu trong lòng hơn vạn lượng ngân phiếu mặc dù không thiếu tiền nhưng không ai bằng lòng làm còi tiền như rác ánh mắt của hắn đảo qua những người khác sư huynh người ý kiến như thế nào tiết kiệm xuống bạc tự nhiên là tốt nhất lý anh chắc lập tức gật đầu ta cũng là bạch t u ế lớn giọng đống nhiên tranh bảo càng làm cho người ta ngoại ý muốn chính là phá giới hòa thượng cũng chắp tay trước ngực nói khẽ tiểu tăng chuyến này vòng vèo có hạn cũng trông mong tiết kiệm một hai nếu có thể cùng các vị thí chủ đồng hành chủ quán gặp người nhiều có thể cho cái tiện nghi giá thiện h a i ngụy minh mang theo kinh ngạc nhìn về phía bạch t u ế cùng phá giới vốn cho là bọn họ chỉ là ngắn ngủi đồng hành không ngờ lại có cùng ở chi ý hai vị cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ sao người quan điểm an toàn đ á băng đi bạch t u ế ế t miệng cười một tiếng p h á giới thì vẫn như cũng là bộ kia ôn hòa b ộ dáng khe vớt cằm kết bạn mà đi lẫn nhau chiều ứng cũng là duyên phận ngụy minh suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng vậy được rồi một đường đồng hành cũng coi như hữu duyên liền ở tại một chỗ lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau hắn lập tức chuyển hướng lý tiến sư tỷ làm phiền mời người kia dẫn đường a được rồi lý tiến nụ cười tươi sáng quay người giống con vui sướng như hồ điệp lại nhanh nhẹn bay về phía cái kia đang tha thiết nhìn qua con đường của nàng người nhìn xem ngụy minh tự nhiên ra lệnh mà thân là sư huynh sư tỷ lý anh chắc cùng lý thiến đều không chút do dự nghe theo bạch t u ế cặp kia mắt to như t r u n g đồng lập tức tràn đầy không che giấu chút nào hiếu kỳ hắn xích lại gần ngụy minh t r ự c lăng lăng mà hỏi thăm hắc ngụy lao đệ ta l á o bạch liền không rõ rõ ràng ngươi là sư đệ vì sao sư huynh của ngươi sư tỷ tất cả nghe theo ngươi cái này không hợp với lẽ thường a hắn lời còn chưa dứt lý anh chắc đã một thanh ôm lấy ngụy minh bả vai đáp cái này còn phải hỏi đương nhiên là sư đệ ta vô địch thiên hạ a vô địch thiên hạ bạch t u ế bị cái này thạch phá thiên kinh bốn ánh mắt chừng đến tròn hơn khó có thể tin nhìn từ trên xuống dưới nhìn ôn hòa nội l i ễ m ngụy minh ngay cả một bên vân vê phật châu pha giới cặp kia bưng xuống tầm mắt cũng đột nhiên nâng lên bình hòa ánh mắt trong nháy mắt biến thâm thúy s ắ c bén mang theo xem kỹ cùng ngạc nhiên nghi ngờ một lần nữa tập trung tại ngụy minh trên thân cái này đánh giá p h â n lượng tuyệt không phải cho đùa chương hai trăm sáu mươi bảy đặt chân chương hai trăm sáu mươi bảy đặt chân một đường đi tới đám người ăn ý chưa từng nói chuyện riêng phần mình nội tình chỉ biết đều là người tập võ nhưng pha giới như thế nào n h ã lực trừ h e o l phi cái này trẻ tuổi đến quá phận nguy minh thực lực lại ở xa lý anh chắc phía trên đã là chân nguyên cảnh pha giới trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng tuổi trung thế i cái hệ trẻ tuổi bên trong hắn khoác lát thiên phú tuyệt luân nhưng cũng còn tại cánh cửa trước đau khổ tìm kiếm thiếu niên trước mắt này có thể sao phá giới vây động phật trâu ngón tay không tự giác tăng thêm mấy phần lựa đạo cảm nhận được bạch t u ế cùng phá giới trong nháy mắt tập trung sáng rực ánh mắt ngụy minh bất đắc dĩ ngang nhà mình không giữ mồm giữ miệng sư huynh một cái vẻ mặt khiêm tốn vẫn như cũ nhẹ lời giải thích nói hai vị cắt chớ coi là thật ta sư huynh hắn nói chuyện từ trước đến nay không có chính hành ưa thích nói ngoa bất quá là bởi vì tại hạ rất có vài phần gia tư chuyến này vòng vẹo đều do ta trưởng quản sư huynh sư t h thông cảm ta công việc quản ra không dễ bằng lòng nghe ta an bài mặt h ô i rất có gia tư bạch t u ế nửa tin nửa ngờ sờ sờ cảm p h á giới trong mắt sắc bén mặc dù hơi chậm kia phần tìm tòi nghiên cứu nhưng lại chưa hoàn toàn tán đi đúng lúc này lý thiến đã dẫn người đi đường kia đi tới người đi đường kia hiển nhiên là nghe được ngụy m i n h câu kia rất có g i a tư trên mặt lập tức không che giấu chút nào toát ra nồng đậm vẻ khinh bỉ trong lòng cười nhạo cắt giả trang cái gì lao sói vây đôi thật nhân vật có tiền nhi có thể cùng chúng ta đi tìm không có lá cờ nhỏ t i ệ m nát hống quỷ đâu bất qua ánh mắt vừa giao nhau cùng tiếu y hiệp như hoa ly tiến hắn lập tức lại chất lên mười hai phần định nọn nụ cười cố nén đối ngụy mình đám người khinh thường cố gắng duy trì lấy tại mỹ nhân trước mặt phong độ mấy vị quý khách xin mời đi theo ta đảm bảo mang các ngươi đi một chỗ hoàn cảnh thanh h ũ lịch sự tao nhã phong thủy thượng giai địa linh nhân kiệt nơi đến tốt đẹp bao các ngươi hài lòng ngụy minh mấy người đi theo người đi đường kia chui vào một đầu chật hẹp tĩnh mịt hẻm bàn đá xanh đường lâu năm thiếu tu sửa trong khe hở ngoan cường mà chui ra mấy hôn tạp thảo hai bên pha tạp tường ra bong ra từ n g màng lộ ra dưới đáy ám trầm n g đ c đá trong không khí tràn ngập cổ xưa vật liệu gỗ cùng nhàn nhạt tờ mức khí vị thất mưu bắc phải như là đi xuyên qua thành thị bí ẩn mạch lạc bên trong cuối cùng một chỗ hơi có vẻ cũ nát lại lạ thường sân nhỏ không lớn tường vây không cao lộ ra mấy phần thanh bẩn nhưng gạch xanh đường mòn quét đến không nhốn bụi trần trong viện duy nhất nhà chính cửa sổ đóng chặt lộ ra một chút mở tối quang t r ú c tiểu nương tử mậu ra đây tiếp khách ta mang cho ngươi quý khách tới vương nhị ma tử vừa đến cửa sân trước liền g â n cổ lên trong chiều hô thanh âm tại yên t ĩ n h trong ngõ hẻm lộ ra phá lệ đột n ộ t phi trong phòng lập tức vang lên một đạo thanh thúy lưu loát lại mang theo rõ ràng căm tức giọng nữ vương nhị ma tử ngươi cái này trong mồm chó nhà không ra ngà voi lại hô thấm nhìn ta không xé nát miệng của ngươi vương nhị ma tử bị cái này đổ ập xuống mắng một c h ậ m đầu tiên là xưng sở lập tức ý thức được chính mình nói sai tranh thủ thời gian lau mặt cười khổ thấp giọng giải thích ai nha hiểu lầm hiểu lầm lớn t r ú c tiểu nương tử ta không phải ý kia là có mấy vị khách nhân muốn thuê nhà người sân nhỏ đứng đắn khách nhân kẹt kẹt một tiếng cờ mở một gã thân mang tắm đến trắng bệnh v ả i bố r á p áo mỏng nữ tử đi ra nàng thân hình tinh tế màu da mang theo một loại lâu không thấy dương quang tái nhuận hai gò má hơi hãm càng lộ ra cầm n ọ n chính là vương nhị ma tử trong miệm chúc tiểu nương tử nàng mặt mày thanh tú chỉ là dưới mắt bầm đèn cùng hai đầu lông mày vung đi không được mọi mệt cùng vẻ hư s ầ u sầu, nhường cả người nàng lộ ra một cỗ bệnh nặng mới khỏi giống như yếu ớ t cảm giác dường như một trận gió liền có thể thổi ngã ngụy minh ánh mắt như điện hơi hơi đánh giá trong lòng liền hiểu rõ nàng này khí huyết hai h ư nguyên khí tổn hao nhiều xác nhận vừa trải qua không nhỏ kiếp nạn vị này cô đ ư ơ n g ấy chính là nơi này vương nhị ma tử tiến đến lý tiến bên người xoa xoa tay trên mặt chất lên ân cần cười t r ú c tiểu nương t ử nhà rộng rãi có hai gian phòng lớn chấm không dọn dẹp cũng sạch sẽ các ngơi mấy vị ở tuyệt đối đủ lý tiến không nói chuyện chỉ là khẽ vượt ánh mắt lập tức nhìn về phía ngụy minh pha giới hòa thượng chắp tay trước ngực bạch t u ế thì rụt cổ lại trong mắt quay tròn luận chuyển đánh giá bốn phía mọi người đều lấy ngụy minh như thiên lôi sai đ â u đánh đó t r ú c tiểu nương tử lấy lại bình tĩnh ánh mắt cảnh giác lại mang theo vài phần chờ mong đạo qua ngụy minh một đ o à n người ngụy minh khí chất trầm ổn ánh mắt thanh chính lý thiên khí khái anh hùng h ư n g h ự c thân hình thẳng tắp pha giới hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm chuẩn mực xâm nghiêm ngoại trừ cái ánh mắt kia p h i u hốt khuôn mặt có chút hèn mọi bạch t u ế mấy người còn lại nhìn đều không phải gian á có thể nói là khó được chất lượng tốt khách trọ trong nội tâm nàng an tâm một chút trên mặt cố gắng gạt ra một tia nhiệt tình ý cười đối với rõ ràng là người dẫn đầu ngụy minh nói mấy vị khách nhân trong thành khách sạn gia quý người lại lộn xộn nếu là không chê tiểu viện đơn sơ keo kiệt không ngại trước tiên ở nơi này chỗ giàn xếp lại sân nhỏ sạch sẽ thanh tịnh hai gian phòng lớn đều là vừa bay lên không quản lý tốt giá tiền dễ thương lượng đợi ngày sau tìm càng hợp ý chỗ tùy thời có thể dọn đi không biết khách nhân ý như thế nào cô nương khắc khí ngụy minh gật đầu không biết có thể hay không nhìn một cái phòng hắn mặc dù dự định tiết kiệm chi tiêu nhưng cũng không phải không có khổ miễn cưỡng ăn người lối ra cơ bản thoải mái dễ chịu vẫn là phải c a m đoan tự nhiên có thể sớm liền thu thập thỏa đáng chỉ đợi khách nhân đến nhìn t r ú c tiểu nương tử nghe vậy trong mắt lõe lên một tia sáng bận điệu nghiêng người dẫn đường mấy vị mời đến viện nhìn kỹ tiểu viện ngăn nắp hết thảy ba gian chinh phòng ở giữa một gian cửa sổ lộ ra chút sáng ngời h i ệ n nhiên là t r ú c tiểu nương tử tự ở tải hữu hai gian phòng chống cửa mở rộng ra ngụy minh đi đầu đi vào bên trái một gian chỉ thấy trong phòng bày biện đơn giản lại dị thường sạch sẽ dương đất rộng lớn g dám chắc p h ủ lên nửa mới chiếu dơn cùng một giường tắm đến trắng bệnh chăn mỏng mặt đất gạch xanh cũng quét đến sáng đến có thể soi gương g ó c tường chất đống mấy chói xếp trồng chất chỉnh tề t u ổ i khô trong không khí không có mục nát mùi nấm mốc chỉ có nhàn nhạt dương quang cùng xà phòng khí tước coi như nhẹ nhàng k h o a n khoái ngụy minh trong lòng c ó đáy quay người hỏi đồng bạn các ngươi cảm thấy thế nào pha giới hòa thượng mặt mỉm cười chắp tay trước ngực nói a di đà phật người xuất gia không câu nệ ngoại vật nhưng cầu tre gió tránh mưa nơi đây thanh tịnh sạch sẽ đã là vô cùng tốt lý thiến lời ít mà ý nhiều còn có thể. Bạch tuế nhìn thấy kia cười hắc hắc có địa phương ngủ liền thành dù sao cũng so ngủ đầu đường mạnh thấy mọi người không có có gì nghị ngụy minh đối trúc tiểu nương tử nói t ố t vậy chúng ta trước hết thuê một tháng trúc tiểu nương tử nghe vậy m ặ tái t nhợt bên trên lập tức hiện lên một tia khó mà ước chế vui mừng dường như ép ở trong lòng một khối đá rốt cục vung lòng một chút trong nhà vốn là nghèo khó như tây mấy ngày trước đây trượng phu bởi vì đắc tội trong thành lương ngạnh thế gia công tử bị mưu hại tội danh bắt bỏ vào đại lao không rõ sống chết trong nhà càng là gây mất sinh kế nam trượng phu n à y xưa hảo hữu vương nhị ma tử hỗ trợ lưu ý khách trọ đã là cùng đường mạt lộ phía dưới hành động bất bây giờ mấy vị này nhìn chính phái khách nhân bằng lòng thuê lại kiếm một chút mỏng tiền thuê ít ra có thể giải khẩn cấp mua chút mễ lương d i ậ t thạch hoặc là khơi thông khớp nối chuẩn bị một hai nàng hít sâu một hơi đang chờ mở miệng cùng ngụy minh thương nghị tiền thuê cụ thể số lượng phân phật cửa sân đột nhiên tối xâm lại đen nghịt chen vào một đám người thô bạo đem vốn là nhỏ hẹp cửa sân chắn đến cực kỳ chặt chẽ một người cầm đầu dáng người cầm tráng làn da n g ă m đen như than trên mặt thình lình in một khối to bằng móng tay màu đỏ tí bớt phối hợp một đôi lộ hung quang ánh mắt lộ ra phía thuần một sắc mặc màu xám đậm trang phục đòn đả từng cái h u y ệ t thái dương có chút hở ra eo đeo đòn đao ánh mắt bất tiện h hiển nhiên là người luyện võ tay chân một cỗ hòa với mùi mồ hôi diễu kém chất lượng khí cùng hung ác lệ khí khí tức trong nháy mắt tràn ngập tiểu viện chương hai trăm sáu mươi tám ngoài ý muốn phong ba chương hai trăm sáu mươi tám ngoài ý muốn phong ba nhà a chúc tiểu nương tử ngươi khu nhà nhỏ này bên trong hôm nay thật là đủ não như ta k i a bất nam nhân ánh mắt dâm tạ ở trong viện ban ban đầu tiên là đảo qua có chút kinh hoàng chúc tiểu n ư tử lại tại lý thiến trên khuôn mặt đẹp đã dừng lại chốc lát cuối cùng rơi vào một thân tăng y phá giới trên thân. suy cười một tiếng đối với t r ú c tiểu nương tử rêu rêu nói làm gì khai trương tiếp khách chọn khách nhân còn chọn rất đầy đủ liền hòa thượng đều mời chào hát hát、Hán、ngự n khí càng thêm ngả ngớn hạ lưu không bằng cũng phục thị phục thị đại gia ta a đại gia ta trong tay dư giả vừa vặn có mấy cái tiền đồng đủ ngươi ăn bữa cơm no phía sau hắn đám tay chân phát ra một hồi thô bị cười vang t r ú c tiểu nương tử thấy rõ người tới con ngươi đột nhiên co r ụ t lại thân thể không dễ phát hiện mà r u n động run một cái kia là nguyên tử đáy lòng sợ hãi người này chính là trong thành tiếng xấu rõ ràng du côn đầu lĩnh biệt hiệu tiêu phủ đầu nhưng nghĩ tới sau lưng vừa m ư ớ n nhà khác h nhân lại nhớ tới tự thân tình cảnh nàng cưỡng ép đệ xuống sợ hãi nhìn h ầ m h ầ m tiêu phủ đầu thanh âm bởi vì kích động mà bén ọ n tiêu phủ đầu đem chó của ngươi miệng đặt sạch xét điểm đừng muốn ông nôn ngữ mấy vị này là thuê nhà ta nhà đứng đắn khác h nhân không phải như ngươi loại này hạ lưu đồ lưu manh nha đồ lưu manh tiêu phủ đầu bị ở trước mặt n g ư c mạng không những không giận ngược lại giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười lời nói khoa trương ngửa mặt lên trời cười ha hả trên mặt bớt tùy theo vạt mèo ha, ha ha nói hay lắm đã ngươi đều nhận định lão tử là đồ lưu manh hắn tiếng cười đột nhiên vừa thu lại trong mắt hung quang tăng vọt chỉ vào trúc tiểu nương tử đối lấy thủ hạ cười gần nói tiêu lão tử hôm nay liền làm điểm đồ lưu manh chuyện nên làm các h i n h đệ đem cái này xinh đẹp quả phụ cho ta mời trở về đêm nay chúng ta thật tốt hưởng dụng hưởng dụng n h ư n g nàng biết biết đồ lưu manh thủ đoạn được rồi đại ca đã sớm nên làm như vậy sau lưng đám tay chân lập tức như lang như hổ mà h ư ớ n g trong đó hai cái dáng người nhất là cường tráng diện mục dữ tợn hán tử lập tức cười gần hướng đã sắc mặt trắm bệnh từng bước lui lại trúc tiểu nương tử bước tới chúc tiểu nương tử điểm này cố giả bộ chấn định trong nháy mắt sụp đổ chỉ còn đầy mắt hoảng sợ tiêu phủ đầu ngươi ngươi muốn làm gì dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ còn có vương pháp hay không ta ta cái này đi tuần k i ể m p h ụ cáo ngươi lúc này một mực nút ở nơi hẻo lánh sắc mặt trắng bệnh hai chân run lên vương nhị ma tử không biết từ chỗ nào sinh ra một cỗ to lớn r i ú p khí đột nhiên thoan đi ra giang hai cánh tay dùng cái k i a đơn bạn thân thể gắt gao ngăn khuất tiêu phủ đầu bọn người cùng chúc tiểu nương tử ở giữa thanh em mặc dù đang phát run lại dị thường cường ngạnh tiêu phủ đầu dưng bước lại giống như là nhìn vật hi hãn gì dường như đánh giá vương nhị ma tử lập tức phát ra một tiếng trói thai cười n ạ o vương nhị ma tử a mặt trời mọc lên từ phía tây sao ngươi cái này đ ồ hèn nhát lúc nào thời điểm biến như thế có loại sẽ không phải là hắn cố ý kéo dài âm điệu ánh mắt tại trúc tiểu nương tử kinh hoàng mặt cùng vương nhị ma tử mặt đỏ lên bên trên qua lại lấp nhìn ác ý tràn đầy địa đạo sẽ không phải là ngươi nhóm này phu cóc g ẻ mà đòi ăn thị thiên nga coi trọng ngươi huynh đệ hồ tam nhi lưu lại cái này xinh đẹp bà n ư ơ đi muốn thay hắn chiều cố phong cái dám vào mặt m ẹ ngươi vương nhị ma tử bị đâm trúng tiêu r phủ đầu cùng phía sau hắn lũ cho săn bộ phát ra một hồi càng thêm vang dội tràn ngập khinh bị cội vang người nào không biết ngươi vương nhị ma tử gặp nữ nhân liền nhấc không nổi bước còn đặt chỗ này giả trang cái gì chính nhân quân tử tiêu phủ đầu vẻ mặt chắc chắn dường như thấy rõ tất cả ta nhìn ngươi liền đúng chút tiểu nương tử không có hào ý muốn thừa dịp h u y n h đệ ngươi không tại nhặt thiên đại tiện nghi có phải thế không ừ tùy ngươi thế nào vu oan nói xấu ta vương nhị ma tử đứng được thẳng không sợ bóng nghiêng vương nhị ma tử bị tức đến toàn thân phát run ngược lại tỉnh táo lại gắt gao đinh tại n g u y ê n chỗ hôm nay các ngươi mơ tưởng động nàn một cọng tóc gáy nhà a rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiêu phủ đầu hoàn toàn không kiên n h ẫ n được nữa sầm mặt lại đột nhiên từ bên hông bà rút ra một thanh lạnh lóng lánh đòn đao sáng loáng chỉ hướng vương nhị ma tử cái mũi thanh âm âm lanh như rán độc vương nhị ma tử ngươi có phải hay không quên chính mình là cái thứ gì hồ ra bếp sau một cái cắt đôn nhi đầu bếp cũng dám ở lao tử trước mặt mạo sưng lớn cánh tỏi c h á n sống rồi đúng không lại không lan đi lao tử để ngươi máu tươi tại chỗ vương n h ị ma tử nhìn xem kia gần trong c ă n t ứ c loại u lanh hẳn qua n g mũi lao chán nổi gân xanh lên mồ hôi chảy dòng dòng mà xuống sợ hai tử vong trong nháy mắt chiếm lấy hắn r ă n g đều đang run, run dậy nhưng hắn nghĩ tới tại trong lao chịu khổ huynh đệ hồ tam muốn chấp sau lưng cái kia bất lực chữ phu giao phó cho nữ nhân của hắn trong ánh mắt hiện lên một chút tuyệt vọng điên cuồng lại thật c ẳ n rằng không núp ních d ù n run dậy lại cố chấp thanh em gầm nh có thể. mẹ nó cho thể diện mà không cần tiêu phủ đầu sau lưng một cái mặt mũi tràn đầy dữ thợn tính tình nhất nổ tay chân sớm đã kìm nén không được g i ậ n mắng một tiếng đại ca cùng phế vật này rông dài cái gì giao cho ta lời còn chưa dứt hắn đã như hổ đói vỗ mồi giống như tiến tới một bước bên hông đoàn đao đồng thời ra khỏi vỏ cười gằn không chút lưu tình hướng phía vương nhị ma tử bụng dưới mạnh mẽ đâm tới động tác vừa nhanh vừa độc mang theo võ giả lực lượng cùng tốc độ thẳng đến yếu hại một đao kia nếu là đâm thực vương nhị ma tử tất nhiên rồi xuyên bụng nát tuy không có may mắn a t r ú vương nhị ma tử chỉ cảm thấy một cỗ băng lanh tanh gió đập vào mặt tia lóe hàn quan nguôi đau trong nháy mắt lấp kín tầm mắt của hắn thân thể cứng ngắc đến như là bị đông lại đầu góc trống rỗng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong tới gần cầm đao tay chân mang trên mặt tàn nhẫn nghe răng cười dường như có lẽ đã nghe được lưỡi đao vào thịt trầm đục thấy được đối phương máu tươi dâng trào thảm trạng ngay tại kia trí mạng mũi đao sắp đâm rách vương nhị ma tử quần áo thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đốt một tiếng thanh thúy đến cực điểm như là kim ngọc d a o kích r u ệ vang đống nhiên tại trong tiểu viện nổ tung ngay sau đó là dợn người răng rắc tiếng vỡ vụn một đạo cô đ ộ n g đến cơ hồ hóa thành thực chất màu trắng khí kỉnh tựa như một thanh vô hình trọng truy vô cùng tinh chuẩn theo khía cạnh mạnh mẽ đụng vào đoàn đào trên thân đ ao kia bách luyện tinh cương chế tạo đoàn đ o tại cái này tràn trệ không gì chống đỡ nổi chân khí trùng kíp vào lại như cùng yếu ớt như lưu ly ứng thanh vỡ vụn thành từ mảnh hóa thành số đạo b một, một cỗ ố b vô hình làm người sợ hãi huy áp theo nàng lời nói lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ làm cái tiểu viện ban ngày ban mặt tươi sáng cả thôn các ngươi bọn chuột n h ắ t dám mạnh mẽ xông tới dân c h ạ c h ý đồ cướp đoạt nhà lành càng dám đảm đương đường phố hành hung n ằ m d ư ớ i giết người xem luật pháp triều đình như không xem nhân mạng như cỏ rác ai cho các ngươi găng chó chương hai trăm sáu mươi chín không nói võ đức chương hai trăm sáu mươi chín không nói võ đức vương nhị ma tử trở về từ c o i chết hai chân mềm lún kém chút có u ắ p ngã xuống đất hắn đột nhiên thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc sắc mặt từ trắng bệnh chuyển thành sống sót sau hai nạn đỏ ửng nhìn về phía lý tiến trong mắt tràn đầy không dám tin vui mừng như điên cùng thật sâu cảm kích thanh âm đều mang rung động nhiều đa tạ cô nương ân cứu、mạng. nếu không phải cô nương kịp thời xuất thủ c ứ u g i ú p vương mộ hôm nay định bỏ mạng ở nơi này hóa thành trong nội viện này cô hồn giã quỷ lý t h i ế n thân hình không động nàng chỉ là lạnh lùng liếc qua chưa tình hồn vương nhị ma tử ngựa khí bình thản không gợn sóng không sao bạn cô nương bình sinh hận nhất cái loại này ước hiếp lương thiện tội ác trồng chất chi đồ cứu ngươi bất quá tiện tay m à thôi gặp chuyện bất bình m à thôi tiêu phủ đầu ánh mắt gắt gao đóng ở trên mặt đất k i a hóa thành bột m ị n lưỡi dao phía trên trong lòng rung mạnh vẻ kinh ngạc khó mà che giấu chân khí cô động ly thể cách không nát vật đây rõ ràng là ngưng khí cảnh võ giả khả năng nắ tiểu nương bị này tuổi còn trẻ không ngờ là cùng mình cùng cảnh giới ngưng khí cảnh c a o thủ một tiêu ngạc nhiên nghi ngờ lướt qua trong lòng nhưng chợt bị hắn cưỡng ép đẻ xuống nơi này là trí viết p h ụ là văn g i a địa bàn chỉ cần tại cái này phủ thành bên trong ai dám động đến hắn tiêu phủ đầu một cọng tóc gáy hắn tâm tư thay đổi thật nhanh cưỡng chế l ử a giận hướng phía lý thiến ôn quyền trên mặt gạt ra một tia tận lực trịnh trọng vị này cô nương thân thủ tốt không biết sư thừa nơi nào là nhà ai danh môn cao đồ chuyến hôm nay sợ là hiểu lầm lý thiến đôi mi thanh tú cao lại Đối tiêu phủ đầu loại nghe à y trước n mạn k í dáng tán cái quá càng là khinh thường. Bạn nương không đường người đi đường, đi ngang qua nơi đây mà thôi. Nhà n giới gì giả, g vẻ võ cô là là là mà phải thế thôi. phủ đi đi đi Tiêu một tu, bất qua đầu ra A. đây xong lý tiến h tự giới thiệu đúng là tán tu không phải trí viễn phủ sáu đại gia tộc người vừa rồi điểm này chú ý cẩn thận trong nháy mắt không còn sót lại chút gì trên mặt lập tức đổi lại không che giấu chút nào khinh miệt cùng tùy tiện dường như nghe được chuyện cười lớn cười nhạo nói ta cho là cái nào thế ra tiểu thư đi ra hành hiệp trượng nghĩa hóa ra là không biết trời cao đất rộng hoàng bao g ã nhà đầu dáng quản ta văn gia nhàn sự con mẹ nó ngươi là chán sống rồi chán sống đúng không h ừ lý thiến đôi mắt đẹp hàm sát quanh thân hàn ý càng lớn n g ư ơ i giới ban ngày ban mặt công nhiên n ắ m giới hành hung xem luật pháp triều đình như không mạnh mẽ xông tới dân trạch ư ớ c hiếp b á c h tính n g ư ơ i mới là không biết sống chết tự tìm đường chết luật pháp ha ha ha tiêu phủ đầu dường như nghe được trên đời buồn cười nhất lời nói phách lối chống nạnh cười to nước b ọ t bay tứ tung lao tử là văn gia thanh thạch võ quán hạch tâm đệ tử rất được văn gia tam công tử coi trọng tại chí viễn phủ cái này một mẫu ba phần đất văn gia chính là thiên chính là pháp lao tử nói một không ai dám nói hay người tiện nhân kia xấu ta chuyện tốt còn dám cầm chó má luật pháp ép ta hôm nay không đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lao tử liền không họ tiếu trong mắt của hắn lộ h ô g quang sắc ý s ô i trào lời còn chưa dứt tiêu phủ đầu đột nhiên quát to một tiếng quanh thân một c ố nặng nề g h như núi chân khí màu vàng đất tầm vàng một phát dưới chân bàn đ á xanh từng khúc g i ạ n nước hắn s o n g quyền nắm chặt khớp xương phát ra đôn đốt bạo hưởng bắp thịt quần quần hở ra bước chân mạnh mẽ về sau đầm mạnh mặt đất hãm kê tiếp hố nhỏ cả người như là rời dây cùng công thành trọng đỏ mang theo cương mánh cực kỳ kinh q u y nàng phong g o thét, h c í h h muốn đem n k ô khí khí khí không rách. thật Thiến nhận phương cảnh thế áp ách, trong lòng nghiêm nghị, lại không hề sợ hãi. xe trong áp lúc, cảm được Tới đối lại đúng ngưng lòng Nàng Lý sợ quát một tiếng dưới chân bộ pháp như xuyên hoa quân liễu thân hình trong nháy mắt biến lơ lửng không cố định hai tay hư dẫn vạch ra hòa hợp tự nhiên quy tích một cỗ nhu hòa lại cứng cỏi kéo dài chân khí tùy theo lưu chuyển chính là nàng am hiểu nhất t u y ệ t kỹ thái cực l u quyền nàng lấy trưởng nên quyền cũng không phải là đôi cứng mà lại như mặt nước g á n phụ quấn lên tiêu phủ đầu cương manh bá đạo quyền tình hơi dính tức đi mượn lực tá lực tiêu phủ đầu một quyền thất bại mạnh mẽ nện ở lý thiến vừa rồi đứng chỗ đứng cứng rắn mặt đất h ứng thanh nổ tung một cái to bằng c h ậ u rửa mặt hố sâu đá vụn k í c h sạn nhưng mà lực lượng của hắn như là châu đất xuống biển bị lý thiến nhu k ì n h tùy tiện hóa giải lý thiến thân pháp linh động hoặc dẫn hoặc mang hoặc bắt hoặc đẩy tiêu phủ đầu kia thế đại lực trầm nắm đấm mỗi lần đánh ra không phải bị mang thiên phương hướng chính là lực lượng bị dẫn hướng không trùng như là lâm vào một chương vô hình mềm dẻo lười lớn chỉ có một thân man lực lại không chỗ thi triển mấy hiệp xuống tới tiêu phủ đầu lại bị lý thiến liên miên bất tuyệt âm dương viện trợ nhu quyền làm cho liên hô hấp cũng t h ô trọng người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn đã mất hạ phong Tốt. đánh thật hay cô nương quyền pháp tinh diệu hiệp can nghĩa đảm thật là n ữ trung hào kiệt vương nhị ma tử thấy lý thiến có thể vững vàng ngăn chặn hung danh hiện hách tiêu phủ đầu trong mắt kính ngưỡng khâm phục chi tình cơ hồ yếu dật xuất lai nhịn không được lớn tiếng khen hay lập tức hắn khinh bị nhìn lướt qua từ đầu đến cuối đứng ở dưới mái hiên thờ ớt lạnh nhạt ngụy minh b ọ n người trong lỗ mụi phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh một đám đại lao ra lại nhôn một cái cô nương nhà tại phía trước cùng cường địch liều mạng quả thực là sỉ n h ụ a di đà phật p h ậ giới hòa thượng Vân Vê phật Châu. ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên giữa sân công thủ một lát sau khẽ vượt c ằ m trên mặt lộ ra ôn h ò a ý cười lý cô nương cái này thái cực n u quyền rất được lấy n u thắng cương tứ lạng bạc thiên cân chi tinh thúy quyền ý hòa hợp khí mạch trầm sâu trái lại tiếu thí chủ cưng bánh có thựa biến hóa không đủ phập phồng tác phẩm nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n lý cô nương thắng cục đã định ngụy minh thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên giữa sân động tác mau lẹ giao phong nghe vậy chỉ là khẽ vượt cảm biểu thị đồng ý phá giới phán đoán lý anh chắc cùng bạch t u ế thì chẳng biết lúc nào đã câu kiên đáp bồi đứng chung với nh thỉnh thoảng t h ấ p giọng giao lưu vài c â u chiêu này gỡ đến rượu quyển hướng kia lực đạo kém một chút đi đường mấy ngày nay hai cái này tính cách nhảy thoát ra hỏa lại hơi có chút n ư u tầm mưu mã tầm mã nghiễm nhiên thành hào hữu g ê t ẩ m g ê t ẩ m a giữa sân tiêu phủ đầu càng đánh càng b i ệ t khuất cảm giác chính mình một thân đủ để vỡ bia nước đá lực đạo toàn đánh vào trên đông có lực không chỗ d ù n g trong lòng kia cố tích tụ tà hỏa bùng nổ cơ h ồ muốn đem lý trí của hắn tiêu hủy đối phương mềm dẹo cùng tá lực đả lực nhường hắn bực bội muốn điên ngay tại hắn điên cùng tấn công mấy chiêu lần nữa bị lý tiến tùy tiện h trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên một k i a cực kỳ âm tản ngang ngược q u a n g mang mẹ nó một cái thối nơi khác d ã nha đầu chết cũng không người biết s ắ t tâm cùng một chỗ càng ngày càng bạo hắn đột nhiên triệt thoái phía sau một bước dài tay trái cấp tốc mỏ vào trong lòng lại móc ra lúc đã nắm chặt một cái lớn bằng ngón cái màu xanh sống tiểu từ bình trên mặt hắn lộ ra giữ tận nụ cười tàn nhẫn dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ đem cái bình hướng phía đang muốn truy kích mà đến lý thiến mặt đập tới miệng bình mơ hồ có mùi tanh tiêu tán lý thiến đang hết sức chăm chú ứng đối quyến cước thấy có ám khí đánh tới không chút nghĩ ngợi vô ý thức liền phải hủy chương hai trăm bảy mươi lôi đ ỉ n h thủ đoạn chương hai trăm bảy mươi lôi đ ỉ n h thủ đoạn siêu ngay tại quyền phong của nàng sắp chạm đến bình xứ sana một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước người nàng tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ dường như thuấn gian di động người tới chính làng ủy minh chỉ thấy hắn ngón tay thon dài tại trong điện quan h a thạch tinh chuẩn dò già như là n h ã t hoa giống như nhẹ nhàng linh hoạt nhưng lại ổn định vô cùng đem tiêu cao tốc bay tới tiểu từ bình vững vàng nắm vào giữa ngón tay làm cái động tác hành vân n ư c chạy không mang theo một tia khói lửa còn có cao thủ tiêu phủ đầu trên mặt n h e răng cởi trong nháy mắt cứng nở con ngươi co lại nhanh chóng trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy hắn nhìn xem bỗng nhiên ngăn khuất lý thiên trước mặt ngụy minh một cỗ trước nay chưa từng có hản ý theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu ngụy minh xuất hiện phương thức hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối tốc độ nhận biết cái này tuyệt không tầm thường ngưng khí cảnh võ giả thân pháp thậm chí thậm chí có thể là mạnh hơn chân nguyên cảnh cờ giả to lớn sợ h ã i bao phủ lại hắn thanh âm cũng thay đổi điều bằng bằng hữu ngươi cũng là cùng nàng cùng một bọn hắn vô ý thức ngừng tiến công dáng vẻ bày ra cực độ để phòng phòng ngự tư thế mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đấm phía sau l ư n g sư đệ lý thiến cũng bị ngụy minh bỗng nhiên nếu như tới động tác kinh ngạc một chút nghi hoặc nhìn về phía ngăn khuất trước người nàng cái k i a đạo thân ảnh mạnh mẽ dán giỏi ngụy minh đối tiêu phủ đầu vấn đề ngoảnh mặt làm ngơ hắn dường như không nghe thấy kia ngoài mạnh trong yếu chất vấn chỉ là cúi đầu hai ngón tay nắm đ u ố t cái k i a màu xanh x n g bình xứ hắn mặt không thay đổi mở ra miệng bình nút chai động tác không nhanh không chậm sau đó hắn đem miệng bình xích lại gần chót mũi cực kỳ nhỏ ngửi một chút lông mày mấy không thể xem xét nhữ lên đường cong ngay sau đó hắn thủ đoạn một nghiêng một g ọ t màu trắng bạc ra quỷ dị quang chất lòng sềng s bốn gió tia chất lỏng vừa tiếp xúc bùn đất một hồi chói hai tiếng hụ thực đống nhiên vang lên điểm rơi chỗ thổ n h ư u n g trong nháy mắt dâng lên từng sợi gây mùi khói trắng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành đen sụp đổ quá trình đốt cháy trong chớp mắt tạo thành một cái tản da hôi thối hố nhỏ hóa thi thủy hào hào ác độc lý thiên thấy rõ ràng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi một câu nghĩ mà sợ ý lạnh trong nháy mắt quét sạch toàn thân nàng vạn vạn không nghĩ tới tiêu phủ đầu lại âm hiểm như thế gác tùy thân mang theo cái loại này thì độc nếu không phải ngụy minh tay mắt lanh lẹ đem cái này chính mình vừa rồi một quyển tiên nếu là đưa nó đánh nát kia hắt vẫy mở nọc độc nhiễm phải thân hậu quả khó mà lường được chỉ sợ trong khoảnh khắc chính là da tiêu t h ì nát gân cốt thực mặc kết quả nàng nhìn về phía tiêu phủ đầu ánh mắt đã tràn đầy sát ý lạnh như băng vị b ă n g h ư u này ngụy minh đem nắp bình một lần nữa đắp kín giữa ngón tay vớt vớt kia bình xứ nho nhỏ ánh mắt rốt cục chậm rãi nâng lên rơi vào mặt như màu đất tiêu phủ đầu trên thân khoe miệng của hắn thậm chí khơi gợi lên một vệ cực kỳ nhạt mỉm cười nhưng mà nụ cười kia chẳng những không có mảy may ấm áp ngược lại ngừng không khí dường như đều đông lại mấy phần ban ngày ban mặt lấy mạnh hiếp yếu thì cũng tôi đi lại vẫn tùy thân mang theo cái loại này thực cốt thịt thối kịch độc cám toán người khác như thế bị hội ngoan độc thủ đoạn ngược lại để ta mở rộng tầm mắt tiêu phủ đầu bị nụy g minh k i a n ụ cười lạnh như băng cùng lời nói đâm vào toàn thân giật mình sợ h ạ i giống như rắn độc c u ố n quanh trái tim nhưng hắn biết rõ giờ phút này tuyệt không thể rụt rẻ van ra r a h ổ là hắn duy nhất hộ thân phủ hắn cưỡng ép thẳng tắp xuống lưng ngoài mạnh trong yếu quát tầm lên thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày là phải thì như thế nào lao tử chính là mang theo ngươi có thể làm gì được ta? ta tiêu phủ đầu là văn gia thanh thạch võ quán hạch tâm đệ tử là văn tam công tử thủ hạ tướng tài đắc lực tại cái này chí viết phủ ai dám g i ế t ta g i ế t ta tam công tử nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh c h u diệt cựu tộc hắn ý đổ dùng văn gia huy danh trấn nhiếp ngụy minh a văn gia tam công tử ngụy minh hiện ra nụ cười trên mặt giường như làm lớn ra một kia nhưng nụ cười kia lại chưa từng đến đ á y mắt ngược lại nhường nhiệt độ t r u n g quanh càng hàng mấy phần hắn khe khẽ lắc đầu ngữ khí bình thản giống đang trần thuật một cái không có ý nghĩa sự thật xác thực là không thể làm gì được ngươi mọi người ở đây thậm chí bao gồm tiêu phủ đầu bản nhân đều coi là đối phương chúng quy là kiềng kỵ văn gia uy thế chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa lúc ngụy minh hiện ra nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên biến mất như là vân phá nguyệt hiện trong nháy mắt chỉ còn lại thấu xương băng hàn một cỗ lệnh thấu xương như thực chất sắt ý tử trên người hắn ẩm vàng bộc phát khóa chặt tiêu phủ đầu cho nên chỉ có thể mời ngươi đi chết băng l ê n h tuyên bố âm thanh như là chín u hàn gió thổi qua viện lạc mũi một cái góc vừa dứt lời ngụy minh mi tâm ở giữa một vệ sáng chói như liệt dương kim mang bỗng nhiên sáng lên p h ả n phất có một cái ngủ say kim ố mở mắt ra sau một khắc một đạo mảnh như sợi tóc lại ẩn chứa kinh khủng khí tức hủy diệt kim sắc lưu quang lấy siêu việt tất cả mọi người phản ứng cực hạn tốc độ từ hắn mi t â m bắn ra hiu kim quang lóe lên một cái rồi biến mất nhanh nhanh đến cực hạn nhanh đến tiêu phủ đầu trên mặt kinh hãi cùng mê man g mới vừa vặn hiện hiện thân thể thậm chí không kịp làm ra cái gì t r á n h né động tác k i a kim mang đã xuyên thùng hư không không có vào mi tâm của hắn ách tiêu phủ đầu chỉ cảm thấy mi tâm tê dần dường như bị nóng hổi bàn ủi tiêu đốt ngay sau đó một cỗ kho nói lên lời kinh khủng nhiệt độ cao từ bên trong ra ngoài mánh liệt một phát dường như ngũ tạng lục phủ của hắn huyết dịch c ố ấ t tụy đều trong nháy mắt bị nhen lửa lớn đại ca trên người ngươi trên người ngươi cháy rồi bên cạnh một cái thanh thạch võ quán lâu la hoảng sợ gần chết chỉ vào tiêu phủ đầu thanh em run không còn hình dáng nhưng mà tiêu phủ đầu đã không cách nào đáp lại thân thể của hắn kịch liệt run lên trên mặt tất cả biểu lộ trong nháy mắt tương kết trong ánh mắt hung hãn sợ hãi phách lối toàn bộ hóa thành hoàn toàn t ĩ n h mịt chỗ trống hắn giống một đoạn bị trong nháy mắt dành thời gian tất cả sinh cơ gỗ mục hoàng run một chút sau đó thẳng tắp trầm trọng hướng về phía trước ngãi nào xuống đất phát ra một tiếng văng trầm không tiếng th một sợi yếu ớt kim sắc hỏa diễm tại hắn mi tâm chợt lóe lên rồi biến mất lập tức hoàn toàn dập tắt đ o ạ t mệnh kim mang sắt na tiệt diệt theo n g ụ y minh mi tâm kim quang c h ấ p động tới tiêu phủ đầu sinh cơ đoạn tuyệt ngã nhào xuống đất toàn bộ quá trình nhanh như t h i ề m điện vẹn vẹn đi qua hai cái thời gian hô hấp t ĩ n h mịch làm cái tiểu viện lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào sạc cùng đám người không đẻ nén được thô trọng thợ dốc tất cả mọi người không đẻ nén được thô trọng thợ dốc tất cả mọi người không đẻ nén được thô trọng thợ đây là thủ đoạn gì chật chật chật tính mịch bên trong bạch t u ế chép miệng trông n g ó n g miệng phá vỡ trầm mặc hắn mang trên mặt một loại hôn tạp sợ hai t h ả n phục cùng nghiền ngấm biểu lộ nhìn trên mặt đất cô thi thể kia lắc đầu thật không nghĩ tới à ngụy tiểu ca ngày bình thường nhìn xem ấm ôn hòa cùng đ ộ n g thủ đúng là như thế gọn gàng mà linh hoạt sát phạt quả đoán cái này tiêu phủ đầu sách gây ai không tốt đâu trong giọng nói nghe không ra nhiều ít thương hại ngược lại có mấy phần tiếp h ậ n đối phương có mắt không tròng ý tứ lý anh chắc khép cười một tiếng mang theo vài phần thành thói quen bình tĩnh vô vô bạch t u ế bà vai Hắc, hiếm thấy nhiều cái sư đệ ta đây chính là trải qua núi thây biển máu nhân vật hung á c dưới tay thu hoạch nhân mạng sợ là so nguyên n ế m qua mối đều nhiều chỉ là một cái ỷ thế hiếp người đ i ệ u đầu xà lưu manh giết cũng liền giết tính chuyện gì Trưng 271, bình tĩnh, trưng 271, bình tĩnh. Phá giới hòa thượng vẫn như cũ chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, nhìn trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có tiêu phủ đầu. Bình tĩnh tuyên một tiếng như bình bình vẫn ngực, dạng xuống, nhìn hoàn không bình nhiệm giới bộ Phá hòa chắp phục khí phủ phận, phận. đạp A-di cũ có đầu, vương n h ị ma từ giờ phút này mới từ to lớn chấn kinh cùng trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần nhìn trên mặt đất tiêu phủ đầu kia cấp tốc mất đi nhiệt độ thi thể nhìn lại một chút ngụy mình tấm kia bình tĩnh đến đáng sợ tuổi trẻ khuôn mặt một cỗ hơi lạnh thấu xương theo xương cột sống bay thẳng c h á n hắn hết hồi phát khô tim đập loạn không ngừng phía sau lưng vừa mới làm mồ hôi lạnh lại trong nháy mắt đ ớ t ấm ách giọt nước hay thì ra cái này một mực trầm mặc ít nói nhìn nhất người vật vô hại người trẻ tuổi mới thật sự là sát thần trước đó chính mình còn âm thầm xem thường bọn、hắn. may mắn may mắn tốt chính mình lúc ấy không có miệm tiện mở miệ hắn vụng trộm liếc qua ngụy minh lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống cảm giác chính mình vừa rồi tại quỷ môn quan chức dạo qua một vòng hai chân lại bắt đầu như n h ũ n ra r u lên ngươi ngươi ngươi cũng dám giết giết tiêu đ ạ i ca rốt cục một cái thanh thạch võ quán tiểu lâu la theo sợ hãi cực độ bên trong tìm về một tia thanh âm thanh âm sắc nhọn đến đổi g ọ n g ngụy minh chậm rãi xoay người ánh mắt bình t ĩ n h rơi vào kia nói chuyện tiểu lâu la trên thân trên mặt hắn thậm chí còn mang theo một tia nụ cười như có như không dường như vừa mới chỉ là tiện tay chụp chết một cái ho ngóng têu con rồi hắn vừa rồi vung đau muốn lấy tính mạng người ta lúc các ngươi không cũng cả hắn có thể giết người ta vì sao không thể n ữ khí bình thản lại mang theo một loại làm cho người hít thở không thông đương nhiên n g ư ơ i n g ư ơ i kết thúc n g ư ơ i hoàn toàn kết thúc một cái khác lâu la cả gan ngoài mạnh trong yếu gào thét ý đ ồ dùng văn gia huy danh làm sau cùng giấy r u ộ n tiêu đại ca là thanh thạch võ quán hạch tâm đệ tử là văn tam công tử tín nhiệm nhất tâm phúc tướng tài đắc lực một trong n g ư ơ i giết hắn tam công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cùng người của ngươi một cái đều chạy không được các ngươi đều phải cho tiêu đại ca cho cùng a ngụy minh đuôi lông mày cho lên tia tia tiêu ý sâu hơn nhưng cũng càng lạnh hơn hắn đứng chắc tay ánh mắt đảo qua t r ê n tại nhỏ cửa tiểu viện đám k i a câm như h ế n thanh thạch võ quán đệ tử n g a khí đạm mạc đến không mang theo một tia g ọ n sóng phản phất tại trần thuật một cái không có ý nghĩa việc nhỏ văn tam công tử nhường hắn phóng ngựa tới chính là lập tức hắn mi tâm ở giữa tia xóa làm cho người sinh ra sợ hai ánh sáng màu hoàng kim lần nữa ẩn hiện lưu t r u y ề n ánh mắt cũng biến thành sắc bén lạnh lùng chăm chú vào những cái tia chắn tại cửa ra vào lâu la trên t hân thanh âm đột nhiên chuyển lạnh thế nào chư vị còn muốn ở lại chỗ này chờ khai tiệc không thành đi đi mau、màu、trốn a đem đem tiêu đại ca thi thể cũng đặt lên nhanh sợ hãi tử vong như là ôn dịch giống như trong nháy mắt che mất bọn này đã mô hợp ngụy minh mi tâm kim quan cùng kia lời nói lạnh như băng như là đ ù a đòi mặt chú bọn hắn nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại lập tức dọa đến hồn phi phát tán tiếng kinh hô tiếng la khóc tiếng va chạm vang lên liên miên như là con t h ỏ con bị giật mình giống như lụn u cuống tay chân nâng lên trên mặt đất tiêu phủ đầu kia còn có dư ôn thi thể lộn nào hướng lấy kia nhỏ hẹp chen trúc cửa sơn ồn à o náo động giống như thủy chiều t ố i lui lưu lại làm cho người hít thở không thông yên tĩnh trầm trầm trọng trong không khí dường như còn lưu lại tiêu phủ đầu cùng một bọn đục ngầu khí tức cùng dương cung bạt kiếm l ệ khí t r ú c tiểu nương tử d ư ỡ i lưng vào lạnh buốt tướng đất nàng nhìn về phía ngụy minh trong ánh mắt tràn đầy một loại khó nói lên lời kính sợ vừa rồi lý tiến kia kinh thiên động địa một chỉ trong n g á y mắt nát b ấ y đ o à n đao chấn nhiếp nhóm hung hoàn toàn lật đổ nàng đối với mấy cái này khách chọn nhận biết cái này không phải bình thường người qua đường bọn hắn là chính thức có được lực lượng đáng sợ cao nhân có thể cao nhân như vậy như thế nào coi trọng nàng cái này kẹo kiệt tiểu viện trong lúc nhất thời nàng cổ họng tăng lên cũng không biết nên mở miệm như thế nào biểu đạt cảm ơn hoặc tiếp tục đề tài mới vừa rồi. nguỵ minh dường như đối phần này áp lực vô hình không phát giác gì vẻ mặt như thường từ trong ngực lấy ra một cái c h i ế u nặng tiểu ngân thỏi chứng n ă m lượng không cần suy nghĩ nhét vào chúc tiểu nương tử lạnh bớt trong tay cái này năm lượng bạc quyên tắc một tháng này tiền thuê nhà nếu là có có dư liền thu nếu là thiếu đi chúng ta lại bổ t h u sáp xúc cảm mang theo hơi lạnh nhiệt độ cơ thể dán lòng bàn tay chúc tiểu nương tử lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần ngón tay vô ý thức n ắ m chặt năm lượng bạc cái này bù đắp được trượng phu nàng lưu nhị vất vả nhỏ nửa năm tiền công có tiền này nàng không chỉ có thể mua m é mua thuốc càng quan trọng hơn là Có lẽ có chuẩn lẽ n bị đào tạo h tính phu tín tức phương pháp. Một cỗ hôn a m Một trượng tin tức t công tử hai gian phòng ở giữa chúng ta điểm một phần a ngụy minh đối với bạch tuế mấy người bọn họ nói rằng sư đệ ta cùng n g ư ơ i một gian phòng ba người bọn hắn một gian phòng lý thiến thừa dịp lý anh chắc mấy người mở miệng trước đó nói rằng không sai sư đệ cứ như vậy bốn nam nhân một gian phòng vẫn là quá trượt ngươi liền cùng sư muội một gian phòng ok lý anh chắc nhìn xem hướng phía hắn nháy mắt ra hiệu lý tiến h trong lòng hiểu rõ cũng đồng ý nói là cực kỳ cực ngươi nhìn ta lớn như thế thể trạng kia đại kháng đoán chừng muốn bị ta chiếm cứ một n ữ a bạch t u ế vô vỗ chính mình lớn túi dạ dày ha ha cười nói cái này ngụy minh có chút do dự nam nữ chung sống một phòng cái này có c nguyên tắc của hắn ai nha sư minh không có chuyện gì cái kia giường lớn như vậy dung hạ chúng ta dư x à i lý tiến h dắt ngụy minh cánh tay không nói lời gì đem nó kéo vào một gian phòng úp bạch t u ế lý anh chắc ba người cũng tiến vào một gian phòng khác trong viện lần nữa khôi phục k i ế n tĩnh chỉ còn lại trúc tiểu nương tử cùng vương nhị ma tử hai người trúc tiểu nương tử nhìn xem ngụy minh bọn người lần lượt vào phòng đóng cửa lại lúc này mới đem ánh mắt phức tạp nhìn về phía vương nhị ma tử nàng chân chờ một chút hạ giọng mang theo nồng đậm sầu lo hỏi vương nhị ma tử hôm nay có thăm dò được nhà ta trước kia tử lúc nào thời điểm có thể đi ra không vương nhị ma tử do dự một lát mới trầm trầm nói hôm nay ta đi nha môn tìm quen biết tiểu lại tìm hiểu những người kia lao cá thật sự nói thắc mưu nhị huynh đại phạm không là chuyện nhỏ là chuyện rất lớn cụ thể là cái gì đánh chết không chịu nói ra còn để cho ta đừng có lại xen vào việc của người khác chuyện rất lớn thế nào lại là chuyện rất lớn t r ú c tiểu nương tử như bị xét đánh thân thể lung lay sắt mặt trong nháy mắt trắng bệnh đến không có chút huyết sắt nào liền bờ môi đều đang rút rơi y trong thanh â m tràn đầy khó có thể tin tuyệt vọng n lưu nhị hắn là cái gì người ngươi còn không rõ ràng làm sao hắn trời sinh chính là mượn hồ lô trung thực đến nỗi ngay cả lớn lời cũng không dám nói một câu trên đường bị người dẫn một cước đều chỉ biết là trước chịu tội hắn có thể phạm cái gì thiên đại sự nhất định là bọn hắn nhất định là văn gia chúc tiểu nương tử ngươi. ngươi trước chớ tự mình dọa chính mình vương nhị ma tử thấy thế liền v ộ i vàng tiến lên một bước muốn đỡ lại không dám đỡ chỉ có thể lo lắng xoa xoa tay trong nha môn sai dịch không đều bộ kia đức h à n h sao an nguyên cáo an bị cáo bọn hắn càng là mơ hồ không rõ càng khả năng muốn nhân cơ hội nhiều v ớ t ít bạc lưu nhị huynh đệ khẳng định không có việc gì ngươi đừng quá sốt ruột thân thể quan trọng ta ta hôm nào lại đi tìm một chút khác phương pháp nhất định nghĩ biện pháp hỏi rõ ràng hắn vụng về an đ ủi chuyện cho tới bây giờ chúc tiểu nương tử trong lòng mặc dù đã kinh đào hải lãng nhưng cũng minh bạch lúc này tuyệt vọng thút thít không dùng được nàng ép buộc chính mình đứng thẳng dùng sức siết chặt nằm đấm móng tay h á m sâu lòng bàn tay mang đến một tia cảm rất đau mới khiến cho nàng hơi hơi tỉnh táo chút chương hai trăm bảy mươi hai nghe báo chương hai trăm bảy mươi hai nghe báo ta ố t t đã biết n h ớ ngươi vương nhị ca nàng nhìn xem vương nhị ma tử t r ỉ n h trọng quỷ gối thi lễ một cái cái này nhị ca xưng hô so trước đó vương nhị ma tử lộ ra gần g ố i hơn khá nhiều ẩn chứa rõ ràng cảm kích vương nhị ma tử vội vàng khoác tay được sùng ái mà lo sợ chật lại giống là nhớ tới chuyện trọng yếu hơn sắc mặt biến mười phần ngưng trọng hắn cảnh giác liếc q u a ngụy minh bọn hắn ở gian phòng kia lần nữa hạ giọng xích lại gần chúc tiểu nương tử cơ hội là dùng khí giọng nói chúc tiểu nương tử vừa rồi giết người người kia ngươi đến cẩn thận một chút chúc t tiểu nương tử xưng sở cẩn thận vì sao hắn không phải giúp chúng ta đại ân sao vương nhị ma tử nuốt n g ụ m nước bọt trong ánh mắt mang theo một chút sợ là giúp đại ân có thể trêu ra phiền thoái càng lớn kia tiêu phủ đầu là thanh thạch võ quán hạch tâm đệ tử văn báo q u á n chủ yêu thích người kia giết tiêu phủ đầu đối phương khẳng định là sẽ tìm tới cửa vương nhị ma tử tiếp tục nói giết văn ra người việc này l i n lớn lấy văn gia tại trí viễn phủ địa vị cùng diễn xuất bọn hắn là tuyệt đối sẽ không theo lẽ thường đi báo quan quan phủ coi như tiếp cuối cùng cũng là b à phải văn gia càng có thể có thể càng có thể là tự mình độc thủ dùng giang hồ quy củ đến báo thủ cái kia thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng hắn dùng mình một cái ngữ khí mang theo thật sâu kiên kỵ bọn hắn ở chỗ này văn gia người sớm muộn sẽ tìm tới cửa thanh toán ngươi ngươi liền ở bọn hắn sắp vách ngàn vạn muốn coi chừng đừng bị dính lũ vào bọn hắn thần tiên đánh nhau chúng ta phạm nhân gặp nạn a liên tưởng đến thành bên trong liên quan tới văn gia xử trí đối thủ những cái kia đáng sợ nghe đồn t r ú c tiểu nương tử chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu nàng s á c mặt tái nhợt gật đầu thân thể đều có chút trở nên cứng ta ta hiểu rồi đa tạ vương nhị ca nhắc nhở vương nhị ma tử lại nói liên miên lại n h ả y dặn do vài câu chú ý cửa sổ an toàn lời nói lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi mang theo phức tạp khó tả tâm tình lưu luyến không rời rời đi chính như vương nhị ma tử sở liệu thanh thạch võ quán một đám tàn binh bại tướng căn bản không có hướng bất kỳ nha môn báo cáo mà là g ơ lên tiêu phủ đầu thi thể lạnh、băng. Trực tiếp q phủ. Phủ bảy tám tên may mắn còn sống sót tay chân mặt không còn chút máu câm như hến bỉ trên mặt đất đầu cơ hồ muốn chôn đến trước ngực ướt đấm mồ hôi háo cõng cũng không dám nhau lớn như vậy trong thính đường chỉ có văn báo đứng chắp tay nặng nề tiếng bước chân văn báo văn hổ gia chủ bảo đệ văn gia hoàn toàn xứng đáng vũ lực trụ cột một thân tu vi đã đạt cương khí cảnh nhiều năm tại trí viễn phủ trong trốn võ lâm u y danh hiến hách thân hình hắn khôi ngô t r ắ n g kiện một chương mặt chữ quốc góc cạnh rõ ràng ngày thường bản liền mang theo u i nghiêm giờ phút này càng như vạn năm hàn băng quanh thân tràn ngập cơ hồ phải hóa thành thực chất lạnh thấu xương sắc ý ép tới mọi người tại đây thở không nổi hắn chậm rãi đi đến tiêu phủ đầu bên cạnh thi thể dừng bước lại ánh mắt đảo qua tấm kia đã từng t ư i sống giờ phút này lại âm m đầy t ử khí gương mặt nhất là trên mặt khối kia mang tính tiêu trí bớt trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia thương t i ế t lập tức bị núi lửa phun trào giống như nổi giận thay thế tiêu tâm oan thủ lạc vô cùng có khả năng tại gần đây bị hắn thu làm chân truyền đệ tử cái này vốn nên là võ quán tương lai một sự giúp đỡ lớn là hắn văn báo mặt mũi kết quả đây đi ra ngoài một chuyến vậy m à như thế bất thức chết tại bên ngoài thậm chí liền lai lịch của đối phương đều không có tham d ò rõ ràng liền mệnh tăng hoàn g thuyền quá hoang đường quá đánh mặt tại cái này trí viễn phụ khu vực bên trên người nào không biết thanh thạch võ quán văn gia huy danh liền xem như tuần kiếm phụ cũng muốn giảng quy củ giảng luật pháp đến cùng là phương nào thần thánh dám không kiêng n g gì như thế trực tiếp hạ sát thủ nói văn báo thanh âm trầm thấp băng lãnh mỗi một chữ cũng giống như từ trong hàm giang gạt ra vụ băng n g n ở q u ỷ trong lòng mọi người đem chuyện đã xảy ra một tia không lọt cho ta từ đầu trí cuối nói rõ ràng còn có ánh mắt của hắn sắc bén như c h ỉ m mừng đảo qua thi thể trên đất đúa nhỏ vì cái gì đ ố n g nhiên muốn đi cái chỗ kia là quan chủ quỳ gối phía trước nhất một cái hắn tử ngầm đầu chính là tiêu phủ đầu tâm phúc giờ phút này khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng nghĩ mà sợ thanh âm còn mang theo run rẫy b ầ m bẩm quan chủ sự tình chuyện là như thế này ước chừng một canh rỡ trước t a m công tử Bên chỉ, chỉ n nói, nói chính là, chính là theo tâm phúc i gặp gành tự r ộ thuật văn báo mặt càng ngày càng âm chầm hắn hiểu rất rõ cháu của hắn căn bản không cần nghe xong hắn liền đoán tám mươi chín phần một mươi khẳng định là lao tam coi trọng kia dân phụ tương thuận chỗ tốt hoặc hứa hẹn tiêu phủ đầu ham ban t h ư ở n g lại muốn tại văn ra mặt người trước khoe thành tích lúc này mới mang theo người khí thế hung hăng đi kết quả một cước đá vào trên miếng sắt đụng phải chân chính s á t tinh thanh niên kia lấy không hiểu thủ đoạn một kích giết người loại thủ đoạn này tuyệt không phải hạ người vô danh tiêu phủ đầu cái này ngu xuẩn vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ thế mà t r e o chọc tới loại này kẻ khó chơi ngu xuẩn văn báo trong lòng thầm mắng hắn thậm chí cảm thấy một tia khó nói lên lời may mắn may mắn lúc trước nhớ tới tiêu phủ đầu tính tình có chút chỉ vì cái trước mắt làm việc quá t à n nhận chân dương chậm chạp chưa từng đem hắn chính thức ghi vào chân truyền đệ tử danh sách như thật thu chuyện hôm nay truyền đi nói hắn văn báo dạy dỗ nên chân truyền đệ tử vì cho gia tộc thiếu g i a đ o ạ t phụ nhân mà bị người một chỉ mất mạng văn báo tấm mặt mo này sợ là đều muốn bị ném vào trong bùn mặc người dày xéo may mắn về may mắn phẫn nộ lại là thật sự tiêu phủ đầu trung quy là thanh thạch võ quán hạch tâm đệ tử là treo hắn văn báo tên tuổi bị người giết như chẳng q u a tâm kia thanh thạch võ quán còn thế nào tại trí viễn phủ đặt chân hắn văn báo uy tín lại đem đưa ở chỗ nào? Thu n à y nhất định phải báo cái này không chỉ có là vì một cái đã chết đệ tử càng là vì giữ gìn v õ quán cùng văn gia thiết tắc phạm ta văn g i a người x a đâu cũng giết đều đứng lên đi văn báo hít sâu một hơi cỡ ép đem bốc lên lửa dận cùng sát y ép về sâu trong đáy lòng thanh â m khôi phục mặt ngoài bình tĩnh bố i nhỏ tìm tốt một chút phong thủy hậu táng tiêu xài theo v õ quán công sổ sách bên trong r a là quan chủ tâm phúc vội vàng đồng ý trong ánh mắt nhiều một tia cảm kích cũng xen lẫn bất an hắn cùng mấy cái đồng môn run dày đứng dậy cẩn thận từng li từng tý chuẩn bị nâng lên tiêu phủ đầu thi thể chương hai trăm bảy mươi ba Đa xanh văn õ quán truyền chân Trưng chân xanh tử. đệ đa Liên báo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ánh mắt kia như là hai thanh băng truy đâm vào kia tâm phúc toàn thân khẽ run r u dậy còn lại lời nói xinh xinh nuốt trở vào sinh cái dung của thất phu nếu không hắn dừng một chút thanh â m đột nhiên c h u y ể n lạnh như là lạnh gió thổi qua mặt bằng chính là không công chịu chết có nhục đ ố i nhỏ thanh danh các ngươi h ả o h ả o an táng hắn chính là còn lại sự t ì n h tự có bản q u á n chủ định đoạt không nên hỏi chớ có hỏi là là tâm phúc bị kia vô hình uy áp nhất đến mồ hôi lạnh chạy r ò n g r ò n g không dám tiếp tục nhiều lời hắn g ầ m đầu nhìn xem q u á n chủ đưa lưng về phía bọn hắn lạnh lẽo cứng rắn bóng lưng và ngập ngừng mấy lần cuối cùng vẫn đem đầy bụng không cam lỏng cùng mong muốn thay tiêu phủ đầu lập tức báo thủ xúc động nuốt trở vào hắn cùng mấy người khác yên lặng nâng lên tiêu phủ đầu thi thể một bước dừng lại mang theo đầy ngập không cam l ò n g cùng áng giận chậm rãi im lặng thối lui ra khỏi sát khí vẫn còn đại sảnh thằng đến đi ra rất xa hắn mới hung hăng cản hắn răng trong mắt lóe ra hung q u a n g đối với không khí im lặng vùng m ộ t q u y ề n nhìn xem thi thể bị k h i ê m đi văn báo lông mày vận thành một cái thật sâu xuyên chữ hắn một lần nữa chắp hai tay sau lưng dạo bước đến đại sảnh rộng mở trước cửa ánh mắt nhìn về phía phương xa một cái mi tâm mang theo điểm màu vàng thanh niên một cái tuấn lang thanh niên một vị nữ tử một tinh ợ p một cái tuổi trẻ hòa thượng kỳ quái tổ hợp. Lai lịch mặc dù thần bí, nhưng chỉ cần tại trí viễn phủ mảnh đất này bên trên liền không có hắn văn báo cha không chuyện xảy ra văn báo trầm giọng nói người tới quan chủ ngoài cửa lập tức lách vào một gã thân mang võ quán trang phục đệ tử ô m quyền không người đi đem n g ư ờ i điển sư huynh têu đến là quan chủ đệ tử không dám chậm trễ chút nào l í n h mệnh sau cấp tốc lui ra ngoài tiếng bước chân biến mất tại cuối hành lang trong hành lang lần nữa lâm vào yên lặng văn báo đứng chắc tay sau một lát tiếng bước chân vang lên lần nữa lúc trước tên đệ tử kia dẫn một vị thanh niên đi đến thanh niên kia ước chừng hai m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi thân hình cực kỳ khôi n ô lưng hùm vai gấu bắp thịt c u ậ t q u ậ n đem một thân tràng phục chống phượng lên hắn khuôn mặt t h u kệch hai đầu lông mày mang theo một c ỗ trời sinh kiệt n g ạ o bất tuần ánh mắt sắc bén như ứng lúc hành tàu long hành h ồ bộ tự có một cỗ khí thế bước người người này chính là văn báo tọa hạ chân truyền nhị đệ tử điện lực tại toàn bộ trí viễn phụ thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn nửa bước chân nguyên tu vi cùng thủ đoạn tàn nhẫn đều đủ để làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sư phụ ngài t í n ta điện lực bước vào đại đường đối mặt văn báo lúc trên mặt kia phần kiệt não trong nháy mắt thu liễm đổi lại cung kính phát ra từ nội tâm hắn biết do sư phụ đáng sợ cũng minh bạch sư phụ tín nhiệm ý vị như thế nào ân văn báo chậm rãi xoay người ánh mắt như điện rơi vào điện lực trên thân người đến rất đúng lúc đứa nhỏ bị người g i ế t cái gì điện lực con người bỗng nhiên co vào mặt trong nháy mắt che kín khó có thể tin kinh ngạc cùng tùy theo bước lên nổi giận thiếu sư đệ hắn chết người nào lớn mật như thế dám đụng đến ta thanh thạch võ quán người thanh âm của hắn trầm thấp xuống mang theo đệ nén l ử a giận tiêu phủ đầu mặc dù chỉ là hạch tâm đệ tử nhưng dù sao cũng là sư phụ xem trọng người đánh cho còn phải nhìn chủ nhân cái này không khác tại thanh thạch võ quán trên mặt mạnh mẽ quất một cái tát không biết rõ văn báo thanh n â m vẫn như cũ bình thản nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một dòng s á t ý lạnh lẽo cho nên mới gọi ngươi tới đi t r a rõ ràng giết hắn người lai lịch ra sao bối cảnh gì thực lực gì nếu là có thể hắn dừng một chút ngữ khí đột nhiên c h u y ể n lệnh mang theo một tia thử ý vị ra tay thăm dò một chút sâu cạn nhớ kỹ nhiệm vụ thiết yếu là điều tra rõ nội tình tiếp theo mới là vì ngươi sư đ ệ đòi lại một chút công đạo hắn đem lấy lại công đạo mấy chữ nói đến cực nhẹ lại mang theo ngàn quân lực điện lực trong mắt hôm qua nói lên không chút do dự ô n quyền trầm giọng nói là sư phụ đệ tử minh m ạ c h định không phụ sư phụ nhờ vả hắn làm việc từ trước đến nay dứt khoát tàn nhẫn đã sư phụ hạ lệnh vậy liền không có gì đáng nói tiêu phủ đầu chết vừa vặn cho hắn một cái tại sư phụ trước mặt biểu hiện tại võ quán lập vì cơ hội hắn ngược lại muốn xem xem là cái nào thứ không biết chết sống dám ở thai tuế xúc phạm người có quyền thế đi thôi văn báo phất phất tay điện lực lần nữa không mình hành lễ quay người bước nhanh mà rời đi bộ pháp ở giữa mang theo một cỗ không kịp chờ đợi sắc khí văn báo nhìn xem điện lực biến mất ở ngoài cửa bằng lưng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng điền lực người này thiên phú c h ắ c tuyệt thực lực cường hãn càng khó hơn chính là hắn vô cùng nghe lời mặc dù tính cách tiền n ạ o bị bên trên lấn hạng đúng không như nhân thủ của mình đoạn tàn nhẫn nhưng đối sở hữu cái này sư phụ đối văn gia nhưng lại có gần như ngu trung phục tùng chỉ cần thêm chút dẫn đạo cùng c ô n g chế hắn chính là văn gia trong tay sắc bén nhất trung thành nhất một đầu gác k h u y ề n đủ để xé nát bất kỳ trở ngại nào văn gia xưng bá trí viễn phủ lịch nhân tiêu phủ đầu chết đang dễ dàng trở thành ma luyện cây lao này nhóm lửa đám lửa này tốt nhất kíp nổ ngay tại điện lực điều động nhân thủ bắt đầu âm thầm điều tra ngụy minh bọn người nội tỉnh đồng thời tiểu trong, bầu không khí lại có một chút viện gian lại bầu đông phòng bên không phía khí có r ư ợ u Nguyễn Minh khoanh chân ngồi giường đ ấ thị bên trên, đang c u ẩ n b chìm vào tu u l y ệ nguyễn lại đối diện bất đắc dĩ nhìn xem i ố n n g h a ngồi xếp bằng lý thiến. Sư minh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ tu luyện liền tu luyện ngươi vì sao nhất định phải chính đối ta lý thiến không chỉ có cùng hắn cùng ở một phòng giờ phút này càng là khoanh chân ngồi đối diện hắn hai người cách xa nhau bất quá ba thước hô hấp có thể nghe loại này khoảng cách gần mặt đối mặt tu luyện ngừng n g u y minh cảm thấy một loại không nói ra được khó chịu cùng không được tự nhiên lý thiến nghe vậy gương mặt xinh đẹp nhỏ không thể thấy đỏ lên một chút lập tức ưỡng ngực cố gắng làm ra một bộ lý trực khí tráng bộ dáng nói năng hùng hồn đầy lý lê nói cái này cái này không phải là vì có thể c h i ế u ứng lẫn nhau đi vạn nhất sư đệ ngươi luyện công gây ra rủi ro tẩu hỏa nhập a sư tỷ ta ngồi gần nhất cũng tốt kịp thời xuất thủ tương trợ à. đây chính là vì nghĩ cho an toàn của ngươi nàng ánh mắt phiếu hốt chính là không dám nhìn thẳng ngụy minh ánh mắt ngụy minh nhìn xem lý tiến h bộ kia cố giả bộ chấn định kỳ thực chột dạ bộ dáng trong lòng hiểu rõ không khỏi liếp mắt hắn biết rõ vị sư tỷ này tâm tư cũng lười đâm thủng chỉ cần nàng không c ố ý quấy dối ảnh hưởng tự mình tu luyện theo nàng đi thôi hắn tập trung ý chí không tiếp tục để ý đối diện cái kia đạo nóng rực ánh mắt chậm dãi hai mắt nhắm lại nặng lòng yên tĩnh khí ngụy minh ý niệm khẽ nhúc đ í c h trước mắt hiện ra chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy hơi mở bảng Tính danh, ngụy minh. Kỹ nghệ. Phong lôi bảo điện, tầng thứ năm 201, 000, đặc tính, phong lôi kiếm pháp, nhất thứ phá hạn 323, 000, đặc tính, phong lôi hình. Kim tuần thiên danh, Nguy Minh. nghệ. Phong điện, năm Phong hạn phong chân hình. quan pháp, phá kiếm Kim lôi lôi lôi Kỹ bảo ô đặc đặc tám mươi ba điểm chương hai trăm bảy mươi b ố di chứng tăng thêm chương hai trăm bảy mươi b ố di chứng tăng thêm nhìn xem bảng bên trên số liệu ngụy minh trong lòng tham nhỏ mấy ngày liền đi đường b u n ba màn trời chiếu đất thời gian tu luyện bị thật to áp s ụ n g dẫn đến mấy môn chủ yếu công pháp tiến triển đều có chút chậm chạp nhất là làm căn cơ phong lôi bảo điện khoảng cách viên mãn còn có dài ràng rạc khoảng cách hà nội n thị đan điện chỉ thấy đan điện khí h ả i bên trong bốn mươi khỏa lóe ra phong lôi chi quang chân nguyên hạt giống nhẹ nhàng trôi nổi như là hơi co lại sao trời tản ra tinh thuần mà năng lượng cường đại chấn động mỗi một khỏa chân nguyên hạt giống đều ẩn chứa lực lượng kinh người đủ để cho b ì không không nhưng t h ờ nơi này ê là trí viễn phủ trước khi đi đoạn vô cực từng trịnh trọng khuyên bảo qua hắn t h í viễn phủ nước sâu không lường được rất nhiều truyền thừa xa xưa thế gia đại tộc quen thuộc đem thiên tài chân chính cùng tiềm lực hạt giống che giấu âm thầm bồi dưỡng bên ngoài xuất đầu lộ diện thường thường chỉ là chút không được coi trọng hoặc dùng cho nghe nhìn lẫn lộn tự đệ dù vậy những này không được coi trọng tự đệ thực lực cũng t u y ệ t không thể khinh thường vào thành lúc hắn liền bén nhẹ cảm giác được một vị trên đường đi dạo con em thế ra k h í tức hùng hậu cố động thình lình cũng là chân nguyên cảnh tu vi hơn nữa khoảng cách chân nguyên cảnh đ ỉ n h phong dường như cũng không xa xôi gần như sắp muốn đuổi kịp hắn đệ xuống tạp niệm trong lòng ngụy minh bắt đầu vận chuyển phong lôi b ả o đ i ệ n t h ể nội chân nguyên như là bị tỉnh lại giang hà dọc theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến lao nhanh lưu chuyển mỗi một lần chu thiên tuần hoàn đều chậm rãi lớn mạnh lấy tự thân đồng thời trong thức hải một vòng huy hoàng đại nhật hư ảnh chậm rãi dâng lên chính là kim ô tuần thiên quan tưởng pháp tại vật chuyển, phong lôi bảo điện điểm kinh nghiệm một kim ô tuần thiên quan tượng pháp điểm kinh nghiệm một mà tại ngụy minh đối diện lý thiến lại còn lâu mới có được nàng biểu hiện ra bình tĩnh như vậy nàng mặc dù cũng từ từ nhắm hai mắt bày ra tu luyện dáng vẻ nhưng tâm tư lại như là đầy dối thể nội khí tức theo nỗi lòng chập trùng mà biến có chút hối loạn chật mạnh c h ậ t yếu nàng thỉnh thoảng vụn trộm mở ra một đầu khỏe mắt ánh mắt rơi vào ngụy m i n h tấm kia trầm t ĩ n h như nước gương mặt bên trên thật là dễ nhìn a lý thiến xi ngốc thầm nghĩ ngụy minh bên mặt đường k h n g rõ ràng sống mũi thẳng lông mi thật dài tại mỹ mắt hạ bỏ ra một mảnh nhỏ bấm ma khi h cả người dường như cùng cảnh vật chúng quanh h ò a làm một thể tàn mắt ra một loại yên tĩnh mà chuyên chú mị lực nhường nàng nhịp tim không tự chủ được gia tốc nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên trong lòng mai con đi loạn chỗ nào còn có thể tính đến quyết tâm tới tu luyện đây trong đầu đều là đối diện thân ảnh của người nọ thời gian trong tu luyện lạng yên trôi qua ngoài cửa sổ sắc trời từ tối thành sáng sáng sớm hôm sau thứ một tia nắng sớm xuyên thấu qua sòng cửa sổ vẩy vào giường đất bên trên ngụy minh chậm rãi mở hai mắt ra trong chốc lát hắn nguyên bản thâm thúy đôi mắt bên trong lại lướt qua hai đạo trói mắt kỳ mang như là mới lên mặt trời sáng trói mạ Hờ ánh mắt kia băng lãnh trống rỗng dường như cựu thiên tri thượng thần linh quan sát phạm trần không mang theo một kia thuộc về nhân loại tình cảm nhiệt độ chỉ có thuần túy lý trí cùng một loại quan sát chúng sinh xa cách cảm giác kim ô quán t ư ở n g pháp di chứng dường như càng ngày càng nghiêm trọng ngụy minh trong lòng hơi trầm xuống loại tình cảm này bị bóc ra nhân tính bị áp chế trạng thái nhường hắn cảm thấy một chút b ấ t an hắn thử nghiệm hồi ức cùng người nhà từng ly tương tí h phụ thân nghiêm khắc lại dấu dếm yêu mến ánh mắt mẫu thân dịu dàn dặn dò tiểu mọi ngụy thanh, thanh thúy tiếng cười những này đã từng ấm áp tâm hắn phòng ký ức giờ phút này lại giống như là cách một t ầ n g thật dày thủy tinh m ở mơ hồ mà xa xôi không cách nào kích thích trong lòng vốn có g ầ n sóng đôi mắt bên trong kim mang vẹn vẹn chỉ là bởi vậy ảm đạm không có ý nghĩa một kia hắn lại vô ý thức s ờ lên trong ngực tiếp thân cất giữ thánh đan những này đủ để cho vô số võ giả điên c u ồ n g bảo vật giờ phút này trong mắt hắn lại như cùng đường bên cạnh cục đá kích không dậy nổi nửa phần tham lam hoặc vui sướng bọn chúng tồn tại hay không dường như cùng hắn không hề quan hệ thuộc về người tình cảm vẫn như cũng bị kia h u hoàng đại nhật ý chí một mực áp chế khó mà trở về phiền t h o á nguy minh lông m loại trạng thái này đối tâm tính của hắn ảnh hưởng cực lớn cùng người ở c h u n g lúc hắn sẽ không tự g ắ á c toát ra một loại ở trên cao nhìn xuống coi thường đối người bên ngoài hỉ nộ ai ố sinh tử an nguy đều lộ ra không thèm để ý chút nào cái này tuyệt không phải hắn bản ý lại nghiêm trọng ấy nhiều hắn bình thường sinh hoạt cùng quan hệ nhân mạch hắn nếm thử vận chuyển những công p h á p khác hoặc là hồi ức mãnh liệt hơn kích thích nhưng hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ đôi mắt bên trong kim mang mặc dù so vừa mở mắt lúc nhạt một chút nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng tỏ rõ lấy hắn giờ phút này không phải người trạng thái tính toán có lẽ qua một thời gian ngắn sẽ tự hành khôi nguy minh tạm thời đẻ xuống trong lòng sầu lo tán đi tạp nghiệm ánh mắt nhìn về phía đối diện chỉ thấy l ý thiến vẫn như c ũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế nhưng hiển nhiên cũng không chân chính nhập định nàng lưng eo thẳng tắp giống như là đang dáng chống đỡ lấy cái gì khí tức trên thân chập trùng không chừng khi thì yếu ớt như ảnh đến khi thì lại đột nhiên luồn lên một cỗ hỗn loạn chấn động lộ ra có chút quỷ dị nguy minh không làm kinh động nàng rón rén hạ giường đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài sáng sớm tiểu viện không khí phá lệ tới mát thái dương vừa mới nhảy ra đường chân trời đem bầu trời nhuộn thành một mảnh trong suất xanh lam trong viện phá giới hòa thượng đang chậm ung dung đánh lấy thái cực quyền động tác của hắn thư giãn hòa hợp trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại vận l u ậ t đặc biệt mơ hồ lại có mấy phần lý tiến h chỗ tập thái cực nhu quyền c á i bóng nhưng lại dung nhập phật môn thiền ý lộ ra càng thêm dày hơn trọng bình thản a di đà phật ngụy thí chủ từ hôm nay đến phá giới một bộ quyền đánh xong thu thế bật hơi trên mặt ấm áp mỉm cười đang muốn tiến lên cùng ngụy minh bắt chuyện vài câu nhưng mà làm ánh mắt của hắn chạm đến ngụy minh hai mắt lúc tiên ụ cười ấm áp trong nháy mắt ngưng kết, lông mày chăm chú nhất lại thí chủ, hắn bén n h y đã nhận ra ngụy minh trên thân kia cố không phải người b ă n g lãnh đạm mạc khí tức quan tưởng công pháp tác dụng v ụ ngụy minh thanh em bình tĩnh không lay động nghe không ra bất kỳ cảm xúc dẫn đến tình cảm thiếu thốn nhân tính làm nhạt nhân tính đánh mất phá giới lông mày càng nhịu chặt mày trên mặt lộ ra ít có nghiêm túc này cũng thật là có chút khó làm quan tưởng pháp cửa mặc dù có thể rèn luyện tinh thần nhưng nếu khống chế không được cẩn chứa trong đó thần ý bị ăn mòn đường hóa hậu quả khó mà lường được hắn trầm ngâm một lát lời nói xoay chuyển trong mắt lõi lên một tia hồi ức hoang bất quá bần tăng trước kia theo hầu truyền công ân sư lúc tựa hầu nghe lão nhân gia ông ta nhắc qua tương tự trạng thái ân sư lời nói đây là thần tính vượt trên nhân tính hiện ra như cứ thế mãi sợ có hóa đạo nguy hiểm lão nhân gia ông ta dường như cũng đề cập tới giải quyết phương pháp a phương pháp gì ngụy minh đạo mạc trong ánh mắt rốt cục nổi lên một tia gần sóng mang theo một tia ngoài ý mớn cùng người nhà r à n buộc đối vật chân quý tham lam đã là hắn có thể nghĩ tới mãnh liệt nhất nhân tính kích thích lại hiệu quả quá mức bé nhỏ pha giới vị này nhìn như không đáng tin cậy h o ạ thượng thật chẳng lẽ có cao minh hơn thủ đoạn chương hai trăm bảy mươi lăm trả thù chương hai trăm bảy mươi lăm trả thù p h á giới nhìn xem ngụy minh trong mắt k i a tia yếu ớt chấn động trên mặt một lần nữa hiện ra mang theo điểm danh mạnh ý vị nụ cười nói khẽ lập gia đình sinh con ngụy minh nghe vậy cơ hội là vô ý thức lập tức lắc đầu không ổn thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản g nhưng ý cự tuyệt lại dị thường rõ ràng đây có gì không ổn p h á giới cười nói trai lớn lấy vợ gái lớn c ả chồng thí chủ ngươi phong nhã hào hoa sớm m u ộ n làm muốn thành gia lập nghiệp sớm ngày lập gia đình cưới một phòng hiền lành thê tử sinh mấy cái hoạt bắt đáng yêu nhi nữ cái này khói lửa nhân gian niềm vui gia đình chính là nhất thuần hậu bản nguyên nhất nhân tính tầm bù kia quan tưởng pháp mang tới thần tính lạnh lùng tự nhiên sẽ bị cái này quần quận hồng trần huyết mạch thân tình chỗ tan dã hóa giải đây là rút t u ổ i dưới đáy nổi chi đạo cũ hắn dừng một chút ánh mắt như có thâm ý liếc qua ngụy minh mới vừa đi ra cửa phòng tiếp tục nói hơn nữa vận t ă n g xem lý cô nương đối thí chủ ngươi dường như rất có tình ý trai tài gái sắc tình đầu ý hợp đây chẳng phải là vẹn toàn đôi bên thuận nước đẩy thuyền chuyện tốt sao tại hạ đã có ý trung nhân ngụy minh cự tuyệt trong đầu lại không tự chủ được hiện ra một cái rõ ràng thân ảnh lúng đồng tiền của nàng nàng q á n trách nàng tất cả một c ố đã lâu mang theo ấm áp tình cảm như là tia nước nhỏ l ạ g yên chạy xuôi qua cái tia bị kim ố thần tính băng phong nội tâm trong mắt của hắn kim mang tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm nằm đi ánh mắt cũng một lần nữa biến n u hòa rất nhiều mặc dù vẫn như cũ mang theo xa cách lại không còn như vậy b ă n g lanh t ấ u xương a p h á r ơ i bén nhẹ bắt được ngụy minh ánh mắt biến hóa cùng hắn đề cập ý trung nhân lúc trong nháy mắt kia n u hòa khí tức trong lòng lập tức hiểu rõ hắn chắp tay trước ngực trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười a di đà phật xem ra là bẩn tăng lá mồn thí chủ trong lòng sớm có minh nguyện sao lại cần bẩn tăng ở đây lắm mồm nốt đèn thiện h a i thiện h a i hắn không cần phải nhiều lời nữa mang theo nụ cười ý vị thăng trường quay người trở lại trong viện lần nữa chậm ung dung treo lên hắn thái cực quyền đến ngụy minh tại trong tiểu viện đứng yên một lát c ả m thụ được thể nội vẫn như cũ chiếm cư không đi mang theo một k i a băng lánh xa cách kim ô thần tính hắn cần làm chút gì có lẽ dung nhập cái này t r ợ búa khói lửa có thể thoáng tỉnh lại kia bị đè nén nhân tính suy nghĩ cố định hắn nhấc chân liền hướng cửa sân đi đến hắn dạo bước đến khác cửa một gian phòng trước, đang tính cửa gọi bạch tế cùng lý anh chắc cùng dạo đã thấy phòng cửa khép hở bên trong không có mờ hay chỉ có trên giường xốc xếp đệm chăn biểu hiện ra từng có người ở đây nghỉ ngơi a di đã phật phá giới hòa thượng tại cách đó không xa chậm vung dung đánh lấy thái cực quyền động tác hòa hợp cũng không quay đầu lại chậm rãi nói bạch thí chủ cùng lý thí chủ trời chưa sáng liền đã đứng dậy nói là đi tìm chút đặc sắc sớm một chút ngụy minh khẽ b ư ớ cảm c không cần phải nhiều lời nữa một mình rửa mặt một phen liền đẩy ra cửa sân tụ hợp vào trí viễn phụ sáng sớm ồn ào náo động trong d ò n người sáng sớm trí viễn phụ như là một nổi vừa mới đun sôi trào nóng tràn đầy hoạt bát sinh mệnh lực Bàn đá xanh lát thành hai bên đường phố. nhiều loại bán hàng rong sớm đã dựng thẳng lên rực rỡ m u ô n mộ làm cho người không kịp nhìn nguy minh dạo chơi mà đi ánh mắt lướt qua nguyên một đám nóng hôi hổi ăn bày cuối cùng h ã n tại một cái nhìn có chút sạch sẽ thực khách cũng nhiều đ ầ u hủ nào trước sạp dừng bước lại chủ quán là tay chân lanh lẹ trung niên h á n tử đang b ậ n cho khách nhân tình chén lão bản ngọt mặt đ ầ u hủ não cắt đến ba chén nguy minh thanh â m bình tĩnh tại ồn nào bối cảnh bên trong lại rõ ràng có thể nghe được rồi khách quan n à i ngồi tạm lập tức lên tốt lão bản nhiệt tình lên tiếng động tác nhanh như xuyên hoa hồ điệp trong chớp mắt sáu chén bốc hơi nóng đậu hủ não liền ổn ổn đương đương b à y tại ngụy minh trước mặt b à n gỗ nhỏ bên trên t r ắ n g đoán đậu hủ não run rẩy nằm tại trong chén ngọt tới ư lấy màu hổ phách nước đường m ặ n thị phủ lên xanh biếc hành thái tôn khô cùng xì dầu mùi thơm nước m u ố i ngụy minh cầm lấy tỉa h múc một môi mặn đậu hủ não đưa trong cửa vào chân mềm cảm giác mặt tươi tư vị tại đầu lưới tan ra mang theo một tia hơi nóng nhiệt độ hắn động tác không nhanh không chậm lại hiệu suất cao mấy ngụm liền uống xong một bát đang lúc, chuẩn bị lại để mấy chén lúc khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn một nhóm người đang khóc một người cầm đầu thân hình khôi ngô dị thường lưng hùn vai gấu chính là điện lực hắn mặc một thân cùng hôn qua tiêu phủ đầu bọn người kiểu dáng giống nhau thanh thạch võ quán trang phục mang trên mặt không che giấu chút nào hung lệ chi khí ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại ngụy minh trên thân ánh mắt kia như làm anh thu tập trung vào tình thế bắt buộc con ngồi tràn đầy xâm lược tính cùng không còn che giấu ác ý phía sau hắn bảy tám tên võ quán đệ tử cũng từng cái sắc mặt khó coi ánh mắt hung ác quét mắt b ố t phía người qua đường nao nhau, nhau né tránh ngụy minh trong mắt kia còn chưa hoàn toàn rút đi kim mang có hơi hơi tránh lập tức biến mất hắn s á c mặt bình tĩnh như trước không gần sóng dường như không thấy được bảy s á t tinh này chỉ là không chút hoang mang mà đối với bận rộn lao bản lại hô một tiếng lao bản giống nhau lại đến sáu chén ai được rồi lập tức lao bản vô ý thức ứng với động t á c trên tay không ngừng nhưng mà hắn lời còn chưa dứt phanh một tiếng v a n g trầm một g ã đi theo điện lực sau lưng thanh thạch võ quán đệ tử dường như ngại lao bản ngăn cản đường hoặc là thuần túy chính là vì lập uy không có dấu hiệu nào bay lên một ước mạnh mẽ đá vào lao bản eo bên trên lao bản kêu kêu thảm một tiếng Cả nguyên bản huyên náo đầu phố trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tích mịch bạn hàng chung quanh cùng người đi đường sắc mặt kịch biến câm như hến liền thở mạnh cũng không dám nguyên bản nhàn nhã bước chân trong nháy mắt biến gấp rút nhao nhau túi đầu bước nhanh đi vòng sợ rước họa vào thân một chút quán nhỏ phiến càng là luôn cuống tay chân bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị thoát đi chỗ thị phi này nguy minh ánh mắt đảo qua trên mặt đất d ê n thống khổ l á o bản lại lướt qua kia hát v â y một chỗ b ú c hơi nóng đ ầ u h ủ não trong mắt của hắn cuối cùng một k i a thuộc về người nhiệt độ dường như cũng hoàn toàn đông kết chỉ còn lại thuật túy băng lánh hở h ữ n g đó cũng không phải phẫn nộ mà là một loại đ ố i con kiến hôi sinh mệnh hoàn toàn không nhìn điện lực đại mã kim đao tại nguy minh đối diện đầu băng ghế ngồi xuống cánh tay tráng kiện đặt tại mép b à n chấn động đến cái bàn hơi trao đảo một cái hắn biết n ô i lộ ra một ngụm sâm bạch răng ánh mắt hài hức nhìn chằm chằm nguy minh thanh âm mang theo cảm giác áp bách tiểu tử x ư n g tê gia lao tử cha x Vậy mà cha không đêm ư ngươi Ngươi ợ c nửa điểm nền móng. Là trong khe đụng tới không thành. Hắn tính tình dữ dằn, nhất không điểm tới i đã là khe k dữ n nhẫn những cái kia con con quân quân cái kia điều tra. đ ê qua phái người điều tra ngụy minh lai lịch không có kết quả sớm đã nhẫn nhịn một bụng tạ hỏa sáng nay liền dự định trực tiếp đi tiểu viện bãi phòng không nghĩ tới vừa ra cửa không lâu liền có nhãn tuyến đề báo nói mục tiêu nhân vật ngay tại bên đường ăn đậu thế là liền có cái này bên đường gây hơn một màn chương 276, giao thủ chương 276, giao thủ ngụy minh mở mắt ra lãnh đạo nhìn đ i ề n lực một cái cũng không trả lời vấn đề của đối phương chỉ là dùng một loại trần thuật sự thật giống như bình tĩnh giọng nói là ngày hôm qua không biết sống chết dù côn mà đến đồ hốt trướng đ i ề n sư huynh t r a hỏi ngươi đâu điếc vẫn là câm nguy minh bộ kia mây trôi nước chạy nhìn như không thấy thái độ hoàn toàn chọc g i ậ n đ i ề n lực sau lưng một tên đệ tử hắn đột nhiên tiến lên trước một bước chỉ vào nguy minh cái mũi nghiêm nghị trách móc nước bọt cơ hổ p h u n đến nguy minh trên mặt t ứ c thời liền thành thành thật, thật đem tổ tông của ngươi bát đại nói rõ ràng nếu không hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ dựng thẳng rời đi con đường này a nguy minh m i ệ c miệng lên một kia cực kỳ、nhạt. cực lạnh lớn. cong, khẩu khí thật bộ ánh mắt của hắn m ộ tại lần nữa trở về ngụy minh trên thân lướt nhìn nhất là tại ngụy minh cặp kia vẫn như cũ lưu lại một chút kimang lộ ra đến mức dị thường thâm thủy ánh mắt lạnh như băng cùng mơ hồ tản ra vô hình uy áp chỗ mi tâm dừng lại một lát lập tức cười lạnh nói ngươi có thể một chiêu n g h i ề n chết tiêu phủ đầu tên phế vật kia chắc hẳn cũng thật sự có tài chỉ nói không luyện giả kỹ năng không bằng ngươi ta tìm nơi yên tĩnh c h â n ư ớ t chân giáo đ ỏ sức một phen cái bại chết hắn cái cuối cùng chết chữ cắn đến cực nặng mang theo nồng đậm mùi máu thanh ta không cùng hạ người vô danh đ ỏ sức ngụy minh thanh â m vẫn như cũ bình thản phảng phất tại đàm luận thời tiết ánh mắt của hắn thoáng nhìn mấy cái gan lớn người qua đường đang t h ử a dịp hỗn loạn lặng lẽ đem trên mặt đất t ê n dị đậu hủ não lao bản kéo tới một bên nơi hẻo lánh để tránh lại gặp và lây xác nhận lão bản tạm không cần lo lắng cho tính mạng sau. bắt đầu như là ngủ say núi lửa giống như một tia tưởng sợi kéo lên ngưng tụ trong không khí phảng phất có áp lực vô hình bắt đầu tràn ngập điện lực bén nhạy cảm nhận được không khí chung quanh biến hóa vi d i ệ u cùng ngụy minh trên thân kia cố dần dần bước lên làm người sợ hãi cảm giác c áp bách cái này chẳng những không có nhường hắn lùi bước ngược lại khơi dậy hắn thực chất bên trong hung tính cùng điên cuồng hắn đột nhiên vỗ bàn một cái ngựa mặt lên trời phát ra một hồi bông thả cười to ha ha ha t ố t đồ cuồng lao tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ điện lực thanh thạch võ quán trần truyền nhị đệ tử lần này có đủ hay không tư cách để ngươi cái này giấu đầu lộ đôi ra hòa rút kiếm không đủ tư cách ngụy minh trả lời vẫn như cũng là ba chữ kia đạ mạc m đến như cùng ở tại đánh giá ven đường cục đá vậy thì nhìn xem lão tử một chào này đủ tư cách hay không lấy ngươi mặc chó điện lực trên mặt quần g tiếu trong nháy mắt hóa thành dữ tợn trong mắt của hắn hung quang nổ bắn ra quanh thân khí thế ẩm v a n g nổ tung một cỗ cùng bạo chân khí lấy hắn làm trung tâm đột nhiên k u y ế t tán tình phong gào thét đem trước mặt hắn bản gỗ tính cả ngụy minh trước mặt kia mấy chén không động tới đầu hủ não trong nháy mắt chấn động đến nắp ấy mảnh gỗ vụn mảnh s ứ vỡ màu trắng tương dịch tứ tán vẩy ra tại đây trời bột m i ệ n g cùng vẩy ra nước canh về sau điện lực cái kia khớp nối thô to che kín vết chai tay phải đã hóa thành một cái sắc bén vô song hổ trào năm ngón tay như câu đầu ngón tay quanh quẩn lấy mắt trần có thể thấy nhạt cương khí kim màu vàng xé rách không khí phát ra chói thai suy suy kêu to mang theo một cỗ gió tanh mưa máu giống như thảm thiết khí thế thẳng đến ngụy minh mặt tốc độ nhanh chóng chỉ trên không trung lưu lại một đạo mơ hồ màu tráng khí lãng quy tích một trào này ngưng tụ điện lực nửa bước chân nguyên toàn bộ lực lượng tàn nhẫn tấn mãnh bá đạo t h ế phải đem trước mắt cái này tiểu t ử không biết trời cao đất rộng liền ra lẫn xương xé nắp ấy đối mặt đ i ề n lực kia sẽ rách không khí thẳng đến mặt hung lệ h ổ trảo ngụy minh trong mắt kim mang chấp lên nhưng không thấy mảy may bối rối thân hình hắn không động dường như sớm đã dự đoán trước công kích của đối phương quy tích ngay tại kia c u ố n quanh lấy vàng nhạt cương khí lợi trảo sắp chạm đến hắn c h ó c m ú i sana ngụy minh động động tác của hắn cũng không phải là đại khai đại hợp né tránh mà là lấy một loại cực kỳ quỷ dị trái ngược lẽ thường giám vẽ như là trong gió tơ liễu lại như trong nước cá bơi cả nửa người lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về sau phía bên trái đồng thời hơi xoáy động tác kia nhanh như quỷ mị lại lại dẫn một loại hành vân như nước chạy thong r o n g điện lực kia nhất định phải được đủ để vỡ bia nước đá một c h ả o lại lao ngụy minh thái dương gào thét mà qua sắp bén c h ả o phong thậm chí mang theo hắn mấy sợi tóc lại ngay cả làn da cũng không từng cỏ phá cùng lúc đó ngụy minh một mực xuôi ở bên người hữu quyền tại tâm thần khánh n ú c ních ở giữa đã vận sức chờ phát động mãn hổ quyền giống ba một tiếng biết thai nhức ó c dường như đến từ hồng hoang cự thú gào thét bỗng nhiên tại cả con đường trên không nổ vang đây cũng không phải là chân thực hộ h i ế u mà là quyền ý ngưng tụ đến t ự c hạn dẫn động phong lôi chân nguyên chấn động không khí phát ra kinh khủng âm bạo khoảng cách lân cận mấy cái thanh thạch võ quán đệ t ử bị bất thình lình gào thét chấn động đến mảng nhị nhoi nhói khí huyết sôi trào sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh vô ý thức bưng kín lô thai càng làm cho người ta kinh hãi là ngụy minh hữu quyền chỉ thấy trên đó phong lôi chân nguyên điên cuồng hội tụ áp suất ngưng hình trong chớp mắt một cái sinh động như thật chứng t o bằng cái thất dữ tợn đầu hổ hư ảnh trống dông hiện hiện cái này đầu hổ cũng không phải là hư ảo quang ảnh mà là từ tinh thuần vô cùng phong lôi chi lực thực chất hóa ngưng tụ mà thành mắt hổ t r ậ lên l cuốn quanh tinh lấy một n xanh phong nhận. màu m cỗ cuồng bạo hung lệ dường như có thể xé nát tất cả khí tức khủng bố như là thực chất sóng sung kích lấy n g u y minh nằm đấm làm trung tâm ẩm vang quyết tán cái này phong lôi cuốn quanh mãng đầu hộ sọ mang theo nghiền nát tất cả cuồng bạo ý chí cũng không phải là đón lấy điện lực lợi chảo mà là lấy càng xào trá càng trí mạng góc độ trực đảo hoàng long mạnh mẽ đánh phía điện lực không có chút nào phòng bị phía bên phải dưới sân sườn nơi đó đang là nhân thể yếu ớt chỗ một khi đánh chúng nhẹ thì gây xương tổn thương phổi nặng thì trong nháy mắt mất mạng ân điện lực con người bỗng nhiên co vào hắn vạn không nghĩ tới đối phương thân pháp quỷ dị như vậy có thể như thế hời hợt tránh đi chính mình tuyệt s á t một kích càng không có nghĩ tới đối phương phản kích như thế tấn mãnh tàn nhẫn như vậy t i a ngưng tụ thành đầu hổ phong lôi chân nguyên độ tinh thuần cùng lực bộc phát viễn siêu hắn dự đoán trong c h ư ớ c mắt điện lực trên mặt hiện lên một kia như dã thú ngoan lệ cùng điên cuồng hắn thực chất bên trong hung tính bị triệt để kích phát đối mặt cái này đủ lấy trí mệnh dưới xương sườn trọng kích hắn lại không tránh không né ngược lại phát ra một tiếng như dã thú cầm nhẹ hắn móng phải thế đi không giảm thậm chí càng thêm hung á t năm ngón tay cơ khí tham v ọ n vẫn như c ũ hướng phía ngụy mình vừa mới tránh đi mặt vị trí mạnh mẽ đúng là muốn lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đ ổ i mạng hắn đánh cược liền là đối phương không dám đón đỡ hoặc là chính mình có thể ở đối phương đánh trúng chính mình trước đó trước một b ư ớ c xé nát mặt của đối phương nhưng mà ngụy minh trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì chỉ có hoàn toàn lạnh leo hở h ữ n g ngay tại điện lực lợi chào sắp lần nữa chạm đến hắn mặt trong nháy mắt vân khí hóa thân ngụy minh thân ảnh như là cái bóng trong nước bị đầu nhập cục đá giống như đông nhiên biến mơ hồ hư ả o thân thể của hắn dường như tại thời khắc này hóa thành vô hình vân khí đã mất đi thực chất hình thể suy điện lực kia q u a n chú toàn thân cơ khí đủ để xé rách thép tinh hồ t r ả o không trở ngại chút nào xuyên thấu hụy minh đầu lâu vị trí không có theo dự liệu huyết n ụ c văng tung tóe không có xương cốt vỡ vụn xúc cảm chỉ có một loại bắt chứng không làm người sợ hãi hư vô cảm giác dường như hắn xé rách chỉ là một đoàn ngưng tụ không tiêu tan sương n g ù cái gì yêu pháp điện lực trên mặt ngoan lệ trong nháy mắt bị khó có thể tin kinh hãi thay thế hắn tung hoành trí viễn phủ nhiều năm cùng người giao thủ vô số chưa từng gặp qua như thế thân pháp q u dị cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với võ học nhật biết đây cũng không phải là bình thường công pháp Chốt một, trong. Giang giác, ba. một tiếng do nét vô cùng xương cốt đứt gậy âm thanh giống như sấm nổ vang lên cồn bạo phong lôi chân nguyên như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt xông vào điện lực lồng n g ự điện lực hai mắt đột nhiên lồi ra vạn vẹn tiếp máu một ngụm nóng hổi máu tươi hôn hợp có nội tạng mảnh vỡ cồn bán ra trên mặt hắn kinh hãi trong nháy mắt bị cực hạn thống khổ cùng khó có thể tin thay thế một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực mạnh mẽ đụng ở trên người hắn kịch liệt đau nhức giống như nước thủy chiều che mất hắn tất cả ý thức nhưng bản năng cầu sinh nhường hắn chọn ra sau cùng phản ứng vượt ngụy minh một quyền này hoành kích kinh khủng lựa đạo điện lực cưỡng để một ngụm cơ hồ tán loạn chân khí hai chân đột nhiên đạp cả người như là như d i ề u đất dây lại giống bị cự truy đập bay bao cát lấy một loại cực kỳ chật vật dáng vẻ hướng phía sau trong đám người bay rớt ra ngoài phanh x o ắ t điện lực nặng nề g h màng nện ở bên đường một cái bán đổ gốm q u ẩ y hàng bên trên trong nháy mắt đem q u ẩ y hàng nện đến n á t bấy bình g ốm trậu sành vỡ vụn một chỗ hắn co cắp tại bên trong mảnh vỡ ngực sụp đổ máu tươi không ngừng từ trong miệng tuân ra nhuộn đỏ trước ngực và t á o cùng trên đất hồn phiến hắ dường như chưa hề động đậy thân ảnh trong mắt tràn đầy kinh hãi hoán động cùng một kia sâu tận xương tụy sợ hãi toàn bộ đường đi yến tĩnh như chết chỉ còn lại gốm phiến vỡ vụn dư âm cùng nơi xa chuyển đến đè nén hút không khí âm thanh tất cả mắt thấy một màn này người bất luận là thanh thạch võ quán đệ tử còn là xa xa vây xem mách tính tất cả đều như là bị làm định thân pháp gây ra như phóng r u t đ i ề n sư h u n h hán thế mà một tên đệ tử bờ n ô i run dậy ánh mắt chừng đến cơ hồ mướn n ư ớ mở gắt gao nhìn chằm chằm co cắp tại gạch ngói vụn bên trong ngực sụp đổ miệm khô khốc điện lực sư huynh Đều k h g đây chính là quán chủ chân truyền đệ tử là thanh thạch võ quán thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm chiến lược nửa bước chân nguyên cường giả ngày bình thường tại trí v i ệ n phủ đi ngang ngoại trừ quán chủ cùng giải rác mấy vị giáo tập đại sư huynh ai dám anh kỷ phong mang nhưng hôm nay vẹn vẹn vừa đối mặt thăm dò tính một chiêu liên bị cái này không rõ lai lịch người trẻ tuổi đánh cho thê thảm như thế giống con chó chết có q u ắ p trên mặt đất đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết điện lực cố nén trong lồng ngực rời sông lấp biển giống như kịch liệt đau nhức cùng chân khí tán loạn cảm giác suy yếu tại hai tên miễn cưỡng lấy lại tinh thần đệ từ nâng đỡ gian nan đứng lên hắn môi động một cái đứt gây xương sần đều truyền đến toàn tâm đau đớn nhường trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen nhưng hắn vẫn như c ũ n h ì n chằm chặp mấy bước có hơn ngụy minh gương mặt kia bình tĩnh như trước đến đang sợ không hề bận tâm ánh mắt đà mạc dường như vừa rồi chỉ là tiện tay đánh loại này hoàn toàn coi thường so bất kỳ trào phúng đều càng làm cho điện lực cảm thấy khuất ngục cùng nói tan nát con tim hắn điện lực thờ nhỏ tập võ thiên phú c h ắ c tuyệt bái nhập văn báo môn hạ sau càng là đột nhiên tăng mạnh tại thế hệ trẻ tuổi bên trong khó gặp đối thủ hắn quen thuộc nhìn xuống người khác quen thuộc dùng sức mạnh nghiền ép tất cả nhưng hôm nay tại đầu này không đáng chú ý trên đường phố tại cái này nhìn như bình thường trước mặt người tuổi trẻ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng thân phận kiêu ngạo đều bị đối phương hời hợt không chút lưu tình nghiền nát chỉ một chiêu hắn thậm chí không thể bước ra đối phương thực lực chân chính loại này to lớn t r ê n l ệ n h cùng cảm giác bị thất bại giống như rắn độc cắn xé lấy nội tâm của hắn n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng lai lịch ra sao điện lực thanh âm thàn rộng mang theo nồng đậm thở dốc cùng khó có thể tin trí viết phụ chưa bao giờ có người nhân vật này hắn moi ruột gan cũng nghĩ không ra thế lực nào có thể nuôi dưỡng được trẻ tuổi như vậy lại khủng bố như thế quái vật ngụy minh cũng không trả lời ánh mắt của hắn vượt qua điện lực nhìn về phía đường đi một chỗ khác đ ă n g đ ă n g đ ă n g một hồi chỉnh tệ mà tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần mang theo một cỗ túc sắt chi khí đám người giống như nước thủy triều tách ra mấy tên thân mang màu đen tuần kiểm phủ chế thức trang phục eo leo nhạn linh đao võ giả bước nhanh đi tới một người cầm đầu thân hình cao lớn khuôn mặt cương nghị rõ ràng là trước đó tại minh linh thành cùng ngụy minh có quá khích cháy mạnh xung đột cũng bị ngụy minh đánh thành trọng thương tuần kiểm phủ cao thủ ngư u b a n g ngư u b a n g ánh mắt tại v ừ a bộn trên đường phố đào qua cuối cùng rơi vào rằng co ngụy minh cùng đ i ể n lực trên thân khi hắn nhìn thấy ngụy minh gương mặt kia lúc chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên co dù lại một cỗ mánh liệt hận ý cùng kiên kị trong nháy mắt sông lên đầu nhưng trên mặt hắn lại cấp tốc đắp lên, lên gi lớn mật dưới ban ngày ban mặt dám đang náo thị đầu đường công nhiên đầu đà hủy hoại tài vật nhiễu loạn trật tự xem luật pháp triều đình tại không có gì người tới đem hai cái này cùng đồ đều bắt lại cho ta mang về tuần kiếm phủ hỏi tội hắn cố ý giả bộ như không biết nguy minh đem đầu mâu đồng thời chỉ hướng hai người như đại nhân điện lực tại đệ tử nâng đỡ dáng chống đỡ lấy thẳng lưng mặc dù chật vật nhưng ngựa khí vẫn như cũ mang theo thanh thạch võ quán, quán văn báo quán chủ chân truyền đệ tử điện lực ngươi làm thật muốn bắt ta hắn ánh mắt nhắm lại trong lời nói mang theo không che giấu chút nào uy hiếp tại trí v i ệ n phủ cái này đầm nước sâu bên trong tuần kiểm phủ địa vị kém xa tại minh linh thành như vậy siêu nhiên các đại thế gia võ quán thế lực rắc rối khó gỡ nội tình thâm hậu thậm chí có chút đỉnh tiêm thế lực thực đủ sức để cùng tuần kiểm phủ địa vị ngăn nhau điện lực biết rõ ngư b a n g mong muốn chấp pháp nhất định phải cân nhắc một chút văn gia phân lượng điện lực trong lòng chửi ầm lên cái này ngư b a n g không tới sớm không tới chế hết lần này tới lần khác tại chính mình nhất chật vật thời điểm xuất hiện quả thực là có chủ tâm bỏ đá xuống giếng、Sắc、mặt hắn cực kỳ khó coi cảm giác hôm nay thật sự là gặ t r ư ngưu không thể làm r n không n g gì. g thể Hừ. làm ư băng l ệ n h h ừ một tiếng trên mặt không hề sợ hãi ngược lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn nghe quan chủ chân truyền đệ tử lại như thế nào vương tử pháp pháp cùng thứ dân cùng tội ngươi làm đường phố hành hung chứng cứ vô cùng xác thực bản quan chiếu theo pháp luật bắt người có gì không thể đừng nói ngươi là chân truyền đệ tử liền xem như nghe quan chủ bản nhân phạm tội bản quan cũng chiếu bắt không lầm hắn lời nói này nói năng có khí phách nghĩa chính từ nghiêm dẫn nơi rất xa vây xem bách tính dối loạn tương mừng n ư u băng trong lòng tự có tính toán hắn đương nhiên hận nụy g minh t ậ n x ư ơ n g càng muốn mượn cơ hội này có thể bắt được nghiêm hình k h ả o vấn thiên ngoại đ ỉ n h hạ lạc chỉ cần có thể tìm về món kia cho bảo lập xuống đại công đắc tội chỉ là một cái võ quán chân truyền đệ tử đối với hắn ngưu băng mà nói căn bản không đáng để lo thậm chí khả năng bởi vậy đạt được phủ chủ thưởng thức về p h â n điện lực vừa vặn cùng nhau bắt đã có thể hiện lộ rõ ràng tuần k i ể m phụ h u y n g h i ê m lại có thể chèn ép thế ra phách lối khí diễm cớ sao mà không làm còn đứng ngây đó làm gì n ư u băng không còn nói nhảm đối với sau lưng mấy tên thủ hạ nghiêm nghị nói bắt lại cho ta là mấy tên tuần kiểm phụ võ giả cùng kêu lên đồng ý bọn hắn trực tiếp tiến lên thâu bạo đem nâng điện lực hai tên võ quán đệ tử đầy ra một trái một phải giữ lấy trọng thương điện lực động tác ở giữa không chút k h á c h khí tác động điện lực thương thế nhường hắn đau đến kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt càng thêm trắng bệnh điện lực chân khí trong cơ thể bị nụy g minh một q u y ề n kia đánh cho thất linh bắt lạc giờ phút này vô cùng suy yếu không có lực phản kháng chút nào hắn chỉ có thể kìm nén một bụng tạ hỏa tùy ý tuần kiểm phụ người mang lấy ánh mắt như là n m một bao gác gao chừng mắt như băng hận không thể đem nó ăn sống nước t ngư băng đối điện lực ánh mắt toán độc nhìn như không thấy ngược lại đưa ánh mắt về phía một mực đứng yên bất động ngụy minh trên mặt lộ ra một tia ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ còn có ngươi vị này ân bên đường ẩu đả hung đồ cũng theo bản quan đi một chuyến tuần k i ể m phụ a ngụy minh nghe vậy không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài lệnh bài không phải vàng không phải m ộ c vào tay ôn luận tiểu dáng cổ pháp biên giới điêu khắc vân văn hắn làm bộ muốn đem lệnh bài đưa cho ngư băng ngư đại nhân ngụy minh thanh âm bình tĩnh không lay động ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên a tính cả liêu đều không nhận ra được a đừng làm bộ dạng này ngưu băng sầm mặt lại. phất tay cự tuyệt ngự khí cường ngạnh bản quan biết ngươi là minh linh thành tuần k i ể m phủ người nhưng nơi này là trí v i ế t phủ không phải ngươi có thể d ư ơ n g a i địa phương thu hồi ngươi bộ kia cho ta thành thành thật thật hắn lời còn chưa dứt ánh mắt lại không tự chủ được bị nụy g minh trong tay viên kia lệnh bài hấp dẫn lấy lệnh bài kia t i ể u dáng tựa hồ có chút không giống bình thường a ngụy minh phát ra một tiếng ý vị không rõ c ư ờ i khẽ thản nhiên nói ta khuyên ngưu đại nhân vẫn là xem trước một chút lệnh bài lại có kết luận không mượn ngưu băng tao mày trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi hắn do dự một chút cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy lệnh bài vào tay hơi trầm tính chất phi phạm hắn túi đầu nhìn kỹ lệnh bài chính diện thình lình khắc lấy một cái bút l ự c mạnh mẽ khi t h ế bảng bạc chư chữ như băng con người bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim hắn nhận ra cái chữ này càng nhận ra cái này mai lệnh bài tiểu d á n g đây rõ ràng là trí viễn phủ tuần kiểm phủ tối cao quyền lực biểu tượng phủ chủ lệnh bài chỉ có phủ chủ chư khê đại nhân bản nhân hoặc là hắn ban cho cực thiểu số tâm phúc mới có tư cách nắm giữ người người tại sao có thể có phủ chủ lệnh bài như băng bỗng nhiên ngầm đầu người đây liền không cần biết ngụy minh ngữ khí vẫn như c ũ bình thản đưa tay đem lệnh bài ung dung cầm trở về một lần nữa cất vào trong ngực lệnh bài này tự nhiên là đoạn vô cực trước khi đi giao cho hắn tí n vật bản ý là nhường hắn đến trí viễn phụ sau b à n g này lệnh bài đi b à i kiến đoạn vô cực sư hình cũng chính là đương nhiệm trí viễn phụ tuần kiệm phụ phủ chủ chư khê không nghĩ tới còn chưa có đi b à i kiến ngược trước tiên ở cái này ngay miệng có đất rụ n g võ dùng để hù dọa ngư u b a n g hóa giải phiền thoái trước mắt ngư u b a n g sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi như là đồ trảo đượm lúc xanh lúc trắng hắng gắt gao nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt tràn ngập sự không căm lòng phủ chủ lệnh bại ở đây hắn lại nghĩ bắt người. liền là công nhân chống lại phủ chủ quyền uy hử ngư băng từ trong hàm răng gạt ra hừ lạnh một tiếng sắc mặt tái xanh dường như nuốt lấy một con rồi giống như khó chịu hắn không nhìn nữa ngụy mình đột nhiên vung tay lên đối lấy thủ hạ quát chúng ta đi đem điện lực cho ta áp tải đi dứt lời xoay người rời đi bước chân b ộ i vàng bóng lưng đều lộ ra một cỗ t r ậ t vật cùng b i ế t khuất c h ờ một chút ngư băng bị mang lấy điện lực thấy cảnh này phổi đều muốn tức nổ tung hắn dây d ồ i lấy không để ý thương thế giận g ữ hét ngươi bắt lão tử không bắt hắn dựa vào cái gì hắn cũng đậu ngươi tuần kiểm phủ chính là như vậy làm việc thiên tư trái pháp luật sao ngâm miệng ngư u băng cũng không quay đầu lại không kiên nhẫn quát hắn chính là tuần kiểm phủ người tự có phủ quy xử trí không tới phiên ngươi khoa tay m ộ a chân mang đi tuần kiểm phủ người điện lực bị hét xứng sở lập tức n h ớ tới vừa rồi ngụy minh cùng ngư u băng đối thoại đồng liêu lệnh bài hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra một cỗ to lớn biệt khuất cảm giác cùng bị lường gạt phẫn nộ trong nháy mắt che mất hắn hôn t r ư n g vương b ắ đản điện lực muốn rách cả mí mắt trừng m lên các ngươi các ngươi vậy mà liên thủ làm cục hố lao tử cái gì cho m á tuần kiệm phủ rõ ràng là câu cá chấp pháp vì tại bách tính trước mặt lập uy liền lấy lao tử khai đao văn gia sẽ không bỏ qua các ngươi ngư băng ngươi chờ đó cho ta hắn càng nghĩ càng thấy đến hợp lý ngụy minh c ố ý đang nháo thị khiêu khích sau đó tuần kiệm phủ vừa lúc xuất hiện chỉ bắt hắn cái này người ngoài bông tha người một nhà ngụy minh cái này không phải liền là trần trụi diễn kịch cho dân chúng nhìn sao chính là vì hiện lộ rõ ràng tuần kiệm phủ công chính cùng không sợ cường quyền đây quả thực so trực tiếp đánh bại hắn càng làm cho hắn cảm thấy k h u t đục tại điện lực phẫn nộ gào thét cùng tiếng chửi rùa bên trong hắn bị tuần kiểm phủ người cưỡng ép kéo đi chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng một đám trận m ắ t hốc m ồ m người vây xem thằng đến ngự băng áp lấy hùng hùng hổ hổ điện lực biến mất tại góc đường thằng đến ngụy minh cũng quay người dung nhập dòng người không thấy tăng hơi cả con đường mới tỉnh lại ngưng kết không khí lại bắt đầu lại từ đầu lưu động đè nén yên tính bị ông ông tiếng nghị luận thay thế lao thiên gia của ta vừa rồi vừa rồi kia là điện l ự ga thanh thạch võ quán kia tên sắt tinh hắn lại bị người một quyền liền đánh ngã còn bị tuần kiểm phủ người cho cho bắt đi nào chỉ là nằm xuống ngươi không nhìn thấy hắn lồng ngực kia đều lún xuống dưới sao mẹ ruột của ta rồi tia đến khí lực lớn đến đâu bên cạnh một cái vác lấy giỏ thức ăn phụ sắc mặt người t r ắ n g bệnh thanh âm đều mang rung động tuần kiểm p h ụ lần này là làm thật l i ê n nghe quán chủ chân truyền đệ tử cũng dám bắt lời này giống như là một cục đá đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ trong nháy mắt hơi dậy càng lớn vận sóng ta nhìn có hy vọng một người mặc tắm đến trắng bệnh á o vải thoặc nhìn như là chán nản văn sĩ trung nhân nhân vớt vớt thưa thất sợi dâu trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn hạ giọng đối người chung quanh nói rằng các ngươi ngẫm lại tuần kiểm phủ từ lúc thành lập tới nay, tại chúng ta trí viễn phủ ngoại trừ thu thập mấy cái không có thành t i ể u tiểu, tiểu bà phái tiểu mao tặc có thể từng chân chính động đậy những cái kia rắc rối khó gỡ thế gia đại tộc lần này không giống điện lực thật là văn báo yêu thích bắt hắn cái kia chính là đang đánh văn ra mặt ta nhìn a cái này chư a khê phủ chủ sợ là phải có đại động tác cái này là chuẩn bị cầm văn ra khai đao giết gà doa khỉ muốn hoàn toàn quét sạch trí viễn phủ những n à y vô pháp vô thiên thế gia cho săn đúng đúng đúng ta cũng cảm thấy như vậy bên cạnh một cái bán điểm tâm chủ quán lại gần kích động xoa xoa tay đã sớm nên thu thập bọn họ Những trong h ế gia tử t đệ này, vào hành hành vô vô n hạ hạ lúc nhất thời không ít vây xem bách tính trên mặt đều lộ ra chờ mong cùng thần sắc hưng phấn trải qua thời gian dài bị thế nhà thế lực gáp chế bếp quất dường như tại thời khắc này thấy được phát tiết cửa ra vào tuần kiểm phủ hình tượng tại một số người trong lòng trong nháy mắt cao lớn nhưng mà một cái thanh âm không hài hòa lạnh lùng vang lên mang theo không che giấu chút nào khinh miệt hừ ngây thơ đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái thân mặc gấm vóc trường sam eo đ e o mỹ ngọc trẻ tuổi công tử ca đang đong đưa một cái q u ạ t xếp trên mặt mang con em thế ra đặc hữu tiêu c à n g cùng khinh thường hắn hiển nhiên mắt thấy toàn bộ hành trình giờ phút này đang dùng nhìn đ ồ đần như thế ánh mắt quét mắt mấy cái kia hưng phấn bình dân chỉ bằng chư khê cái kia hèn nhát nhuyễn đản công tử ca s ù y cười một tiếng q u ạ t xếp ba khép lại chỉ hướng tuần kiệm phụ rời đi phương hướng hắn lấy cái gì động thế ra dựa vào cái kia chỉ có thể gia đình bạo ngược như băng vẫn là dựa vào các ngươi những n à y chỉ có thể động một mép người dân nhỏ bình thường hắn đảo mắt một tuần ánh mắt khinh thường các ngươi cũng không nghĩ một chút chí viễn phủ thuế ruộng lưu thông cửa hàng kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ thậm chí ngoài thành mạng lớn ruộng tốt còn mỏ bên nào không phải giữ tại mấy đại thế g i a trong tay rút dây đ ộ n g d ừ n g hắn chư a khê nếu là thật dám động thế g i a h ứ hắn dừng một chút thanh âm mang theo một tia lãnh khốc ý vị chỉ sợ ngày thứ hai cái này chí viễn phủ giá gạo liền có thể chướng tự tiên bên tàu liền phải ngừng cửa hàng liền phải đóng、cửa. đến lúc đó, đói bụng không có việc để hoạt động còn không phải là các ngươi những này dân chúng thấp cổ bé họng lộn xộn vậy cũng là nhẹ làm không tốt chính là một trận đại loạn lời nói này như là một chậu nước lạnh quay đầu tới lên những cái kia vừa mới dấy lên hy vọng bách tính trên đầu mới vừa rồi còn hưng phấn nghị luận chủ quán và văn sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại công tử ca lời nói mặc dù trói thai lại câu câu đâm tại yếu hại bên trên cái này vị công tử này nói đến dường như cũng có đạo lý a bán món ăn lao nông ngập ngừng nói trên mặt hưng phấn rút đi chỉ còn lại mở mịt cùng sầu lo đúng vậy à chúng ta nhỏ dân chúng liền đ ồ cuộc sống an ổn nếu là thật loạn gặp nạn vẫn là chúng ta đeo rộ phụ nhân thở dài ánh mắt tạm đạm đi ai thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn áo vải văn sĩ cũng chán nản lắc đầu vừa rồi sụp sôi biến mất không còn t â m tích chúng người đưa mắt n h ì nhau n mới vừa rồi còn thiên về một bên hưng phấn nghị luận giờ phút này biến phức tạp có người cảm thấy tuần kiểm phụ rốt cục muốn vì dân trừ hại có người thì lo lắng lo lắng dẫn phát càng dung chuyển lớn các loại suy đoán lo lắng cười trên nôi đau của người khác cảm xúc trong đám người sẽ lẫn tàn tất cả giải tàn đi nên làm gì làm cái đó đi không biết là ai hô một tiếng đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh mang theo riêng phần mình tâm tư nghị luận ở mỹ đi từ tán bán món ăn một lần nữa gào to chủ quán nhóm dọn dẹp bị liên lụy q u ầ y hàng những người đi đường đi lại vội vàng nhưng hôm nay sáng sớm phát sinh ở đầu hủ nào trước sạp trận này xung đột cùng tuần kiểm phủ bên đường bắt thanh thạch võ quán chân truyền đệ tử bạo tạc tính chất tin tức lại như là đã mọc cành gió theo những n à y tản ra đám người cấp tốc chuyển khắp trí viễn phủ phố lớn ngõ nhỏ mỗi một cái nghe được tin tức người trên mặt đều mang khác biệt biểu lộ trong lòng đều cất khác biệt suy nghĩ cùng lúc đó ở trên ba nhà một trong văn gia nội trạch c h ỗ sâu một tòa hoa mộc x ù n xuê trong đình viện văn gia tam thiếu gia văn phi giống như một đầu nôn nóng thú bị nốt tại phủ lên gạch xanh trong viện tới tới lui lui ra bước miệng bên trong hùng hùng hồ hồ hoàn toàn mất thế gia công tử phong độ hắn phát tiết đối tượng chính là mới vừa rồi tại tuần kiểm phủ trong tay cắm ngã nhào hai người tiêu phủ đầu là cái phế vật điện lực cũng là mười phần phế vật hai cái phế vật ừ bình thường tại v õ quán bên trong diếu võ dương a i kết quả đây thế mà bị người ta một kích liền đánh bại thật sự là mất hết ta thanh thạch vó quán mặt núi phế vật đồ dụng hắn cắn răng nghiến lợi mắng nắm đấm bóp khanh khách rung động ghê tởm quá ghê tởm đám kia xen vào việc của người khác ra hỏa làm sao lại hết lần này tới lần khác làm sao lại trùng hợp như vậy và ở chúc tiểu nương tử trong viện đi đâu nghĩ đến đây văn phi liền tức g i ậ n đến lá gân đau khiến cho bản thiếu gia hiện tại bó tay bó chân liền cựa đều không tốt tiến đúng là mẹ nó bị khuất một bên khoanh tay đứng hầu tâm phúc gã sai vặt tiểu tam cẩn thận từng ly từng t í quan sát đến thiếu gia sắp mặt nhìn hắn mắng lửa ngày lửa dận dường như hơi rừng tiểu tam mới do dự một chút thử thăm g i nghĩ c â nói thiếu gia đã đám kia người bên ngoài bây giờ không có ở đây chúc tiểu nương tử trong nhà ngài nhìn nếu không chúng ta vừa vặn thừa cơ hội này hắn làm đoạt thủ thế thanh âm ép tới thấp hơn đi đem kia tiểu nương tử cho mời tới t h ầ n không biết quỷ không hay văn phi nghe vậy bước chân ngừng lại chúc tiểu nương tử kia h i ể u điệu tư thái khuôn mặt thanh tú là hắn nhớ thương thật lâu một khối tâm đầu đủ loại này nhìn thấy ăn không đến cảm giác quả thực nhường hắn chăm chào c à o tâm khó chịu muốn mạng nghĩ hắn văn phi đường đường văn già già chủ con thứ ba tại cái này chí viễn phủ bên trong đi ngang hạng người lúc nào thời điểm muốn tìm nữ nhân còn phải như thế bó tay bó chân lo trước lo sau đều do đ a m kia xen vào việc của người khác thối nơi khác văn phi hận hận gắt một cái đem tất cả b i ệ t khuất đều quy tội ngụy minh mọi người hắn chắp tay sau lưng tóc mày trong sân lại đi tới lui hai vòng trên mặt tâm tình bất định hiển nhiên nội tâm đang kịch liệt dãy ruột đần độn xúc động cùng đối không biết phiền thoái kiêng kỵ tại giao chiến cuối cùng hắn vẫn là chậm rãi mang theo m ộ ư ơ i hai phần không cam lòng lắc đầu tính toán hắn c ắ n c h ặ t răng vì chỉ là một nữ nhân đi đ ắ c tội một cái nửa bước cương khí cảnh vó giả không đáng văn phi mặc dù háo sắc nhưng ở một ít chạm đến khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng chuyện bên trên hắn vẫn là bảo lưu lấy con em thế gia đặc hữu điểm này su lợi tránh hại thanh t ỉ n h hiện tại không thể đắc tội không nên đắc tội người gây sai lầm lao đầu từ nơi đó không tiện bàn giao hắn dừng bước lại chuyển hướng tiểu tam trên mặt bực bội đ ổ i thành ngưng trọng những người kia lai lịch cha được thế nào đặc biệt là cái kia mi tâm có điểm màu vàng ra hỏa tiểu tam liền vội vàng gật đầu cúi người cung kính hồi bẩm hồi thiếu ra trong đó ba người nội tỉnh đã tham dò rõ ràng cái kia mi tâm có điểm màu vàng thanh niên gọi ngụy mình thân phận là thành châu phía nam một cái tên là minh linh thành địa phương nhỏ tuần kiểm phủ công p h n g thực lực đoán trừng tại nửa bước cương khí cảnh trên dưới mặt khác một nam một n ữ kia thanh niên gọi lý anh t r á c thiếu nữ gọi lý tiến hai người là đường huynh hội bọn h ắ n ba đều là đến chúng ta trí viên phủ tham gia một tháng sau võ cử lại bị vũ cử tuần kiểm phủ cung p h ụ thì ra là thế văn phi giật mình tự lẩm bẩm chết không được hóa ra là biên t h ủ y thành nhỏ tuần kiểm phủ người chạy chỗ này đến khảo thí vũ cử thần kinh căng thẳng của hắn dường như bông lòng một chút đ i ề n lực tên kia cũng thật sự là đủ không may xối q u ỏ y đánh không lại người ta thì cũng thôi đi lại còn bị người cùng tuần kiểm phủ liên thủ làm cục hỗ tiến vào tuần kiểm phủ lại lao hắn giờ phút này cũng hoàn toàn tin tưởng bên ngoài lưu truyền lời giải thích đ i ề n lực bị bắt là ngụy mình cùng tuần kiểm phủ như băng liên thủ bảy cặp ấy mục đích đúng là muốn gói đánh bọn hắn văn ra cùng thanh thạch vó quán nghĩ thông suốt k h â n đối văn phi trên mặt vẻ lo lắng tán k h cũi thậm t chí một lần nữa hiện ra hắn mang tính tiêu chí mang theo dâm tả ý vị nụ cười h ứ chuyện này chúng ta liền trước hết quan đề ý tới nhị thuốc người kia bao che nhất sĩ diện hắn làm sao có thể ăn được cái này t h ư ờ n ngầm chờ coi a chỉ cần nhị t h u c ra tay giải quyết kia cái gì ngụy min trong mắt của hắn lóe ra tham l a n quang dường như đã thấy kết cục cái kia Về giờ phút này tại thanh thạch võ quán trong phòng nghị sự quan chủ văn báo một cái vóc người khôi ngô khuôn mặt cương nghị bên trong mang theo ngoan lệ trung niên hán tử đang c a o mày ngồi ở một bên hắn đứng trước mặt là cùng hắn khuôn mặt có năm sáu phần tương tự nhưng càng lộ vẻ trầm ồn uy nghiêm thân mang màu đậm c ẩ m bào chung nhân nhân chính là đại ca của hắn văn gia gia chủ văn hổ văn phi cha ruột văn hổ mặt sắc mặt nghiêm trọng trực tiếp cắt vào chủ đề nhị đệ ta vừa nhận được tin tức điện lực bị tuần kiểm phủ người bên đường bắt đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào tuần kiểm phủ gần nhất có động tác gì là nhằm vào chúng ta văn gia vẫn là thanh thạch võ quán văn báo thở dài mang trên mặt bất đắc dĩ cùng vẻ tức giận đại ca việc này nhắc tới cũng tính chuyện đột nhiên xảy ra điện lực tiểu tử này quá lỗ mãng hắn đem chính mình phái đ i ề n lực đi d ò xét nguy minh b ọ n người cùng đ i ề n lực tại đậu hủ nao trước sạp chủ động ra tay khiêu khích thăm dò nguy minh kết quả bị nguy minh một chiêu đánh bại ngay sau đó lại bị tuần kiểm phủ như băng bắt tại chỗ toàn bộ quá trình kỹ càng tự thuật một lần văn hổ nghe xong toàn bộ quá trình trên mặt lúc đầu ngưng trọng chậm rãi tiêu tán thay vào đó là thâm trầm suy tư theo ngươi thấy tuần kiểm phủ lần này bắt người cũng không phải là cố ý nhằm vào chúng ta văn ra chỉ là điện lực tiểu tử kia chính mình đụng phải trên vết nao trước mắt xem ra xác thực như thế văn báo cười khổ nói trong giọng nói đối điện lực tràn ngập chỉ tiết rèn sắc không thành thép nổi nóng tuần kiểm phủ không có lý do gì cũng không cần thiết chủ động t r e o chọc chúng ta là điện lực quá mức phách lối ngu xuẩn vậy mà tại phố xá sâm bắt đầu đường công nhiên động võ đả thương người bị tuần kiểm phủ bắt tại trận n lưu băng tên kia bất quá là theo luật làm việc vừa lúc bắt được cái này c ắ n lập vi mà thôi hắn dừng một chút ngữ khí càng thêm bất đắc dĩ thủ hạ ta những này đồ đệ a ai chẳng lẽ luyện võ đều luyện đến một thân thị t chết thú cục đi lên đ ầ u góc là một chút không có tiến bộ sao s á c cho lão tử gây h a i họa thêm phiển văn báo một phen đối điện lực cùng đệ tử khác giận nó không tranh phản đ ằ n sau văn hổ nghe vậy sắc mặt cũng không nhịn được l nghĩ đệ văn h ổ chậm rãi mở miệng lời cũng không thể nói như vậy đệ tử của ngươi cũng không phải từng cái đều là mã phu ngươi đại đệ tử lưu đường ta nhìn liền coi như không tệ vẫn có chút đầu óc nâng lên lưu đường văn báo trên mặt nộ khí trong nháy mắt tiêu tán không ít thay vào đó là một vệ tử đáy lòng vui mừng hắn gật gật đầu n ữ khí mang theo rõ ràng tán thưởng đại ca nói là lưu đường đứa nhỏ này quả thật làm cho ta b ấ t lo hắn không chỉ có võ đạo thiên phú cực giai viễn siêu cùng thế hệ khó được chính là cách đối nhân xử thế cũng không giống điền lực như vậy xúc động lỗ mãng ngược lại am hiểu sâu đạo tiền tối h h i ể u được xem xét thời thế s u lợi tránh hại tại võ quán thế hệ trẻ tuổi bên trong đúng là nhất phát triển nhất làm cho ta vui mừng một cái văn hổ đối lưu đường hiển nhiên cũng có chút hiểu biết nghe vậy cũng gật đầu biểu thị tán đồng nhưng hắn lập tức nghiêm sắc mặt đem chủ đề dẫn hướng càng hạch o tâm vấn đề nhị đệ lưu đường đứa nhỏ này s á t thực tốt bất quá ta nghe nói hắn tu vi tinh tiến cực nhanh chỉ sợ sắp đột phá tới cương khí cảnh cái loại này thiên phú tiền đồ vô lượng a ngươi có thể từng đề cập với hắn đổi họ quy tông c hắn h t hắn hắn muốn đợi lần này vũ cử chân chính đoạt được võ khôi tên tuổi về sau lại nợ mày nợ mặt sửa họ nghe đường đường chính chính trở thành ta văn gia tự đệ đứa nhỏ này là muốn dùng thực lực chứng minh chính mình xứng với văn gia cạnh cửa không thể làm như vậy được ca văn hổ mày nhữ lại đến sâu hơn trong giọng nói để lộ ra mãnh liệt sầu lo nhị đệ người có nghĩ tới không lưu đường bây giờ đã là người t ỏ a hạ thủ tịch thực lực tại ngươi võ quán bên trong gần với ngươi người quán chủ này một khi hắn thành công đột phá tới cương khí cảnh lại đoạt lấy võ khôi chi danh kia danh vọng cùng thực lực ngay lập tức sẽ tăng gọn đến lúc đó hắn còn cần phụ thuộc văn ra sao chỉ sợ hắn hoàn toàn có tư cách cũng có năng lực tự lập môn hộ chúng ta văn ra đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có người cái này có thể vượt qua hắn nhưng cái này tuyệt không phải kế lâu dài đối mặt đại ca lo lắng văn báo lại có vẻ đã tính trước thậm chí có chút lơ đến cười nói đại ca ngươi quá lo lắng ra minh bạch lý của ngươi nhưng đừng quên ừ chúng ta văn cùng ra cũng không phải là không có thủ đoạn cùng lắm thì đến lúc đó đi tìm một cái thích hợp chung loại dị thú l ạ n g lẽ để vào trong cơ thể hắn cưỡng ép khống chế hắn chính là không thể kìm được hắn không nghe lời nghe được văn báo cuối cùng này mang theo m ù i máu tanh thủ đoạn văn hổ trong mắt tinh quang l ó e lên dường như cũng bị thuyết phục hắn trầm ngâm một lát chậm rãi gật đầu trên mặt xoắn suýt chi sắp tán đi ân đã ngơi trong lòng mình hiểu rõ nắm chắc được cục diện liệt tốt nhớ kỹ lưu đường kẻ này thiên phú chắc tuyệt nhất định phải một mực trưởng k h ô n g tại văn ra trong tay tuyệt không thể nhường hắn thoát ly khỏi đi trở thành cái họ tâm phúc nên dùng thủ đoạn thời khắc mấu chốt không thể do dự đại ca yên tâm ta minh mạch văn báo thu liễm nụ cười trịnh trọng gật đầu đáp ứng thấy lưu đường sự tình đã định văn hổ lời nói xoay chuyển nhấc lên khắc một cái phiền thoái còn có cái kia gọi n g ụ y minh t i ể u tử điện lực cắm trong tay hắn lại liên lụy đến tuần k i ể m p h ụ ngươi định xử lý như thế nào thân phận của người này tự a hồ có chút phiền thoái văn báo nghe vậy trên mặt cũng hiện ra l n h ý khe nói đúng là phiền phước ta phái người điều tra hắn tự a hồ là tuần k i ể m p h ụ chú ý người nếu ta trực tiếp phái người ám sát hắn chỉ sợ ngay lập tức sẽ gây lên tuần kiếm phủ cảnh giác tìm hiểu nguồn gốc cha được trên đầu chúng ta vậy liền được không đủ mất hắn trong mắt lóe lên một tia g ả o hỏa quan mang tiếp tục nói. bất quá ta cũng điều tra đến đây từ báo danh sắp cử hành vũ cử như thế cơ hội t r ờ i cho vũ cử đối chiến quyền cước không có mắt sinh tử tự phụ tuần kiếm phủ cũng không x e n vào đến lúc đó chúng ta chỉ cần tại rút tham gia o đấu bên trên làm sơ tay chân âm thầm điều khiển một chút nhường hắn cùng lưu đường trên lôi đài chạm mặt bằng lưu đường thực lực quan minh chính đại trên lôi đài thất thủ đem hắn đánh giết danh chính ngôn thuận liệu tuần kiếm phủ cũng không thể nói gì hơn đã báo thủ lại tuyệt h ậ mắc còn sẽ không ô h ế chính chúng ta tay văn hổ tử cân nhắc tỉ mỉ lấy cái này mượn đao giết người kế hoạch cảm thấy xác thực so trực tiếp ám sát ổn thỏa được nhiều hắn ánh mắt lộ ra vẻ tán thành cuối cùng gật đầu đồng ý kế này rất hay mượn vũ cử c h i lợi đi lôi đình chi kích Tốt, vậy theo ý ngươi lời nói n h ư n g cái này không biết trời cao đất rộng nhỏ châu chấu lại nhảy nhót một tháng a huynh đệ hai người liền đến tiếp sau chi tiết lại thấp giọng thương thảo một lát bảo đảm kế hoạch chú đáo chặt chẽ sau đó liền riêng phần mình tách ra